Chương 844, băng cản tuyết cát. Chương 844, băng cản tuyết cát. Hèn hạ vô sỉ, hèn hạ vô sỉ. Tần Tuyết nu tuyệt mỹ trên mặt đều là vẻ giận dữ, lông mày như xuyên khỏe miệng có quất động. Sống hơn 1000 năm, chưa bao giờ có cái nhục ngày hôm nay. Đây là ngươi bức ta đấy. Một tiếng cuồng bạo gào thét, đáng sợ hồn lực gào thét lên ngút trời mà đi. Huyết tế đại trận pháp tấn chuyển động càng thêm hung liệt, cùng phong tàn sát mưa bãi, Tần Tuyết nu thân thể chậm rãi tung bay. Hoa hoa, đột nhiên, có một đạo kỳ quái thu âm, đột đột từ trên thân Tần Tuyết Nhu chui ra. Chỉ thấy Tần Tuyết Nhu sau lưng, mơ hồ vụ vụ xuất hiện một đạo kỳ quái hư ảnh đạo kia hư ảnh nghiêm chỉnh là một cái khổng lồ thiểm tử đó là cái gì mọi người đều là lộ ra vẻ sợ hãi ngay cả loan trong điện nhiều hoàng cũng đều vẻ mặt kinh ngạc một hoàng cả kinh nói chớ không phải là cái này tần tuyết nhu còn giấu giếm cái gì chúng ta cũng không biết thủ đoạn gì vô cùng có khả năng với kiến thức rộng rãi ngư hoàng đạo dù sao cũng là xuống hơn một nghìn năm nhân nhất định có ẩn giấu cường đại thủ đoạn hoa, hoa lại là một tiếng thu kêu trong lúc đó bầu trời ám vân rơi xuống đạo đạo lôi điện điện thiểm lôi minh phía dưới tần tuyết nhu đã bay đến huyết tế đại trận pháp tuấn chỗ bằng cảnh tức khắc, không nghĩ tới muốn động dụng lực lượng của ngươi. Đã như vậy, vậy hãy để cho những thứ này con sâu cái kiến mở mang kiến thức ngươi đáng sợ. Oanh một tiếng, chín đạo lôi quang rơi xuống. Toàn bộ Ngũ Phong Sơn, một mảnh màu trắng rừng rực. Chỉ thấy tần Tuyết Nhu dưới chân, đột nhiên xuất hiện một cái trắng tinh quái vật khổng lồ, ngang dựng ở trên đỉnh núi đó là một cái đầy người phiền phức khó chịu trắng như tuyết tiềm thử, kia thân hình so với Minh Vương Ngô Công cùng ăn thiết cự hùng còn lớn hơn. Cái loại đó đại, tràn đầy cảm giác khắc bách. Lệnh hiện trường tất cả mọi người, đều đã có không dám hô hấp hít thở không thông cảm giác. Lao có đầu, tại sao lại một cái hung thú Ngựa đầu nhìn qua Khổng Lồ Băng Cản Tuyết Các, Dạ Tinh Hàn đều đã có một tia sợ hãi chi ý ngoại trừ ban đầu ở U Lan Động xuống gặp phải Viêm Ma Long, cũng không có mặt khác hung thú lại để cho hắn có loại cảm giác này. Trong ý thức, Linh Quốt ngữ khí ngưng trọng nói ra, đó cũng không phải chính thức trên ý nghĩa hung thú, đây là Tần Tuyết Nhu Tiên Tiên Thú Hồn. Tiên Tiên Thú Hồn? Dạ Tinh Hàn muôn phần kiếp sợ. Đúng vậy, Linh Quốt giải thích nói, Tần Tuyết Nhu Tiên Tiên Thú Hồn, chính là chỗ này Băng Cản Tuyết Các. Chẳng những như thế, Tần Tuyết Nhu vẫn cùng ngươi đồng dạng, đã đem Tiên Tiên thần hồn tu luyện đến hồn anh trạng thái, ngươi thấy được chính là Băng Cản Tuyết Các hồn anh. Hồn anh? ngươi nói đây là hồn anh. Dạ Tinh Hàn quả thực không thể tin được lỗ hổng của mình. Tình huống như thế nào? Mặc dù Tần Tuyết Nhu cũng là tiên tiên thần hồn giả cũng tu luyện ra hồn anh, vậy cũng không có đạo lý hồn anh lớn như vậy. Hồn anh sẽ phải có anh đạt tính, tựa như tiểu kiếm, tiểu ám cùng tiểu huyễn, đó mới thoạt nhìn giống như hồn anh. Trước mắt cái này quái vật khổng lồ, không phải anh. Không muốn ngạc nhiên. Linh Cốt Đạo. Tất cả tiên tiên thần hồn ở bên trong, chỉ có thú hồn hồn anh sau cùng đạt thủ, vừa cường đại nhất. Thú hồn hồn anh có thể biểu hiện ra thú loại tư thái. Chư lần đó ra, tiên tiên thú hồn thú loại Thế nhưng là so với ngang nhau hung thú mạnh hơn nhiều, mà Tần Tuyết Nhu cảnh giới gì, thú hồn hồn anh cũng chính là cảnh giới gì? Nói cách khác, trước mắt người Băng Cản Tuyết cấp tương đương với lục giai hung thú cảnh giới, so với bình thường lục giai hung thú lợi hại hơn nhiều. Kế tiếp chiến đấu, chỉ sợ muốn khó khăn. Dạ Tinh Hàn không khỏi thật sâu nhíu mày, thật vất vả thấy được hy vọng thắng lợi, lại không nghĩ rằng Tần Tuyết Nhu giấu giếm như vậy một tay. Trước đây hoàn toàn không có bất kỳ tin tức nói Tần Tuyết Nhu là một vị tiên tiên thần hồn giả. Chính là chỗ này một cái tin tức thiếu tổn, thế nào cũng muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Hoa hoa, Băng Cản Tuyết hé miệng phun ra đầu lưỡi, lại là một tiếng thều, lập tức có thể sợ hả khí, mắt thường có thể thấy được từ đại gia hỏa trong mồm phun ra, rất nhanh tràn ngập toàn bộ ngũ phong sơn. trong ngay mắt, bạch sương đến. nhiệt độ trợ hạ, nếu như trời đông giá rét, dạ tinh hàn, coi như ngươi lợi hại. bản tổ giấu giếm tiên thiên thú hồn chi thân, hầu như không có ai biết, ngươi là người thứ nhất thanh bản tổ bước đến sử dụng ra tiên thiên thần hồn người, gọi ra thú hồn hồn anh, tần tuyết nhu thoáng cái an tâm rất nhiều. băng cản tuyết cát cùng nàng cảnh giới đồng dạng, chiến lược cùng lực sát thương so với nàng đáng sợ hơn, đã có băng càn tuyết cát giúp đỡ, trận chiến này tất thắng. Nói, làm sao ngươi biết bản tổ cùng Điệu Yêu một Loan Hương sự tình? Nói ra, bản tổ có thể cho ngươi chết thống khoái điểm." Tần Tuyết Nhu nghiêm nghị hỏi. "Ngươi đã muốn biết, không bằng lại để cho mọi người cũng nghe nghe." Dạ Tinh Hàn đột nhiên cao giọng, lấy hồn lực kiêm, dứt khoát lại để cho tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được thanh âm của hắn. Hắn chuẩn bị giảng thuật đoạn này ăn đoán, ý đồ kéo dài một chút thời gian. Chính diện chiến đấu, phần thắng không nhiều lắm, hay vẫn là chờ Thạch Kiên chạy đến, càng thêm bổ thỏa. Dạ Tinh Hàn thanh âm như sấm, cao giọng nói, "Nói thiệt cho ngươi biết, ta được Mộc Loan Hương truyền thừa, chuyên môn báo thủ cho Mộc Loan Hương mà đến." hai người đối thoại rõ ràng có thể nghe, lập tức gây nên oanh động. Một loan hương, báo thủ. Mọi người lúc này mới phát hiện, dạ tinh hàn cùng ly thiên cung ấn đoán cũng không phải là biểu hiện ra xem đơn giản như vậy. trong đó, dấu diếm không muốn người biết nội tình, Buồn cười. tần tuyết nu đạo. một loan hương cái kia điệu yêu đã chết nghìn năm, ngươi bất quá chừng 20 tuổi, làm sao là ngàn năm trước điệu yêu báo thủ? dạ tinh hàn hừ nói, đó là bởi vì một loan hương tiền bối tại một cái hung thú cự quy giới sự trợ giúp, sáng lập bí cảnh lưu lại chớ chú truyền thừa. ta ngoại ý muốn ở giữa được truyền thừa, càng là đã được biết đến ngươi làm nam ám hại một loan hương tiền bối bí sự. Ngay vậy, Tần Tuyết Nhu biến sắc. Năm đó ám hại một Loan Hương sự tình, bởi vì cũng không sáng suốt giỏi, cho nên sau đó làm che giấu, hầu như không có người ngoài biết rõ. Nếu hôm nay bị Dạ Tinh Hàn rũ ra, nhất định bị nhiều hoàng biết được. ly Thiên cung lịch sử đem lại xoa một đạo chố bẩn đang lúc nĩ đến. Dạ Tinh Hàn đã mở miệng, chỉ thấy Dạ Tinh Hàn như là diễn thuyết bình thường, nhìn chung quanh một tuần sau, Cao giọng nói, chư vị nghe cho kỹ, kế tiếp ta đã nói là một kiện thật sự rõ ràng hèn hạ vô sỉ sự tình. Ngàn năm trước, Tần Tuyết Nu từ một cái tên là Mộc Loan Hương điệu yêu trong tay hoành đoái đoái, cướp đi Mộc Loan Hương người yêu Cổ Thương Nguyên. Sau đó đang cùng cổ thương nguyên hôn lễ ngày, ở nơi này Ly Thiên Cung thông thiên thần điện tiền ám đặt mai phủ, muốn ám hại một Loan Hương, ý đồ lấy tà tính công pháp cấp lấy một Loan Hương huyết mạch chớ chú chi lực. Cố sự nhất dạng, một mảnh ngạc nhiên nhiều hoàng đều là khó có thể tin, không nghĩ tới Ly Thiên Cung còn có như thế dơ bẩn lịch sử. Ngay cả tứ phong bày trận Ly Thiên Cung các đệ tử, đều có chút nghe không vô. Dạ Tinh Hàn tiếp tục giảng đạo, chỉ tiếp đường đường Ly Thiên Cung, các loại thiên tiện thủ đoạn dùng hết, vận dụng tất cả chiến lực lại không có thể đánh thắng Điểu yêu Mộc Loan Hương, bị Mộc Loan Hương giết một mạng lớn cuối cùng đảo tẩu. Các ngươi Ly Thiên Cung, quả thực chính là cái chế cười. Hơn nữa từ hôm nay sự tình đến xem, các người Ly Thiên cung hèn hạ vô sỉ đã chuyển cửa xuống. Không có tiến giai thái hư cảnh lại chẳng biết xấu hổ chủ bị đế quốc đại điện, ngay cả 11 vị vương quốc nhiều hoàng đều lừa gạt, quả thực là ti tiện đến cực điểm. Đáng thương mang quốc 20 vạn binh giáp, còn có mang quốc cực kỳ phiên thuộc quốc 27 vị tông môn thủ lĩnh, vô tội bị các ngươi lừa gạt huyết tế. Như thế đủ loại, thiên lý nan dung. Các ngươi cái này loại hèn hạ vô sỉ tông môn, còn có như vậy dơ bẩn không biết xấu hổ cung chủ, hôm nay nếu không tiêu diệt các ngươi, Đông Vương Thần Châu còn có gì chính đạo đáng nói. Chương 845. Vô cùng thê thảm một kích. Chương 845: Vô cùng thê thảm một kích. Dạ Tinh Hàn thanh âm cực kỳ kích động tính, mắng thông khoái, mắng cuồng loạn. Tất cả mọi người lựa giận đều bị dẫn đốt, tràn ngập đối với Ly Thiên cung cùng Tần Tuyết Nhu xem thường cùng phẫn nộ. Vô sĩ tông môn, vô sĩ cung chủ, diệt hết. 22 vị tông môn thủ lĩnh, từng trận tức giận mắng. Tốt một cái không biết xấu hổ Ly Thiên cung, tốt một cái không biết xấu hổ Tần cung chủ, tốt một cái không biết xấu hổ Mang quốc. Hôm nay lửa gạt sự tình nhất định không bỏ qua, đến lúc đó chính là tìm được ngũ đại đế hoàng, cũng muốn lấy cái công bằng. Loạn trong điện nhiều hoàng, vừa phát ra hoán giận thanh âm lúc này tần tuyết nhu cùng li thiên cung dĩ nhiên gây nên công vẫn dạ tinh hàn ngươi cho bản tổ y mịa tần tuyết nhu dĩ nhiên không thể nhịn được nữa dưới chân rất mạnh băng cản tuyết cấp lập tức mở ra miệng rộng vô số đạo đáng sợ băng xương khí tức tụ họp thành vòng xoáy tại băng cản tuyết cấp trong một ngưng kết hàn thiên địa kết bạch bóng xương đỉnh núi ở giữa lục sắc đều là mất đi sinh cơ ở đây tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ rét thấu xương lãnh cường giả vi tôn chờ giết ngươi tiến giai thái hư cảnh một ít chỗ bẩn thì như thế nào người nào dám đề cập bá đạo một câu tần tuyết nhu cùng lơ mơ bay dưới chân băng càn tuyết cấp cảm nhận được chủ nhân tức giận gào rít một tiếng đem trong miệng băng xương khí tức phun ra ngoài đi thoáng chốc khiếu âm nứt thay xương khí bạo liệt gào thét mà đến xương khí đến mức chỉ cần có vật thể lập tức kết thành băng tinh băng tinh phịch một tiếng lập tức tán vụn bất kể là cái gì vật thể đều nương theo lấy băng tinh tán vụn biến thành tinh tế tiểu nhân mạnh vỡ trong ý thức linh quất nhanh chóng hô to tinh hàn băng càn tuyết cấp hàn xương chi khí ở trong hàm ẩn tán vụn không gian chi lực chỉ có không gian chi lực có thể kháng cự còn lại thủ đoạn đều không có dụng bố lạc khất tư phong ngự Dạ Tinh Hàn không khỏi sắc mặt kinh biến, lập tức hét lớn một tiếng, ra lệnh đồng thời, lập tức khu động hai cô khôi lỗi. Thiếu đốt sinh mệnh, chiến đấu không thôi. Nhận được mệnh lệnh bố lạc khắp tư vọt tới Dạ Tinh Hàn trước người, dơ lên đại phủ người hợp lực vung xuống, một đạo hàm ẩn hủy diệt không gian chi lực nổ tung, đem kéo tới xương khí vọt tới hai bên, bảo vệ chủ nhân Dạ Tinh Hàn. Nhưng mà xương khí quá nhiều, hầu như tập kích đẩy toàn bộ trận pháp kết giới. Trong trận pháp mọi người chia làm ba đợt, nguyên bản phân biệt đang công kích còn lại ba đạo huyết sát phản ứng, lúc này vừa gặp lấy xương tức giận xâm nhập, mọi người hợp lực ngăn cản. Công kích Nam Phong Hoắc khí tật chờ hơn mười người. Pháp thân hư tượng trồng lên lấy cầu tự bảo vệ mình, mà khi sương khí đụng phải pháp thân hư tượng lúc, pháp thân hư tượng lại có thể cũng bị đóng băng. K, phanh, chỉ là hai tiếng, pháp thân hư tượng trực tiếp tán vụn. Nguy rồi, hoắc khí tật đám người đều là đã mất đi bảo hộ, bất lực nhìn qua kéo tới sương khí, thể lưu không gian. ở nơi này nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, lâm dục mỹ bay thấp hoắc khí tật đám người trước người, sử dụng ra cường đại không gian chi lực, trước người không gian lập tức mềm mại hòa tan. Dơm bảo hạo rung động, mềm mại không gian như là như gợn sóng rung động, đem phía trước sương khí lay động qua một bên sương khí thanh đi cứu hóa khí tật đám người bên kia công kích tây phong huyết sát pháp tuấn diệp vô nuôn cùng hắc bá đám người cũng gặp phải đồng dạng con cảnh lại là dạ tinh hàn thao túng khôi lội âm táng một chiêu không gian định dạng đem trước mắt kéo tới xương khí toàn bộ định dạng cho ta hóa dạ tinh hàn như tiêu dương rơi xuống quanh thân nghiệp hỏa hừng hực dấy lên những cái kia bị định dạng xương khí toàn bộ hòa tan biến mất nhưng mà dạ tinh hàn cuối cùng chỉ có hai cố tạo hóa cảnh khôi lội còn có ca khúc lương lương Thiên Tầm lão nhân cùng Diêm Bắc Sơn cộng thêm 8 vị tông môn thủ lĩnh một nhóm 11 nhân, bởi vì đang công kích Bắc Phong huyết sát phái tử, khoảng cách dạ tinh hàn xa nhất thật sự khó có thể cứu viện. Sương khí đánh tới, phá vỡ 11 người pháp thân hư tượng. Ngay sau đó, Sương khí bắt đầu tập kích mọi người. Cứu mạng! Cứu mạng đều không có hô xong, hai vị không biết tên tông môn thủ lĩnh đã bị Sương khí tập kích ở bên trong, thân thể lập tức một chút băng tinh hóa, biến thành hai cô băng tinh điều khác. Ca, Phanh Băng tinh vỡ vụn, mảnh vụn vun vãi. Hai cái sóng sở sở tiên đại cảnh cường giả, lập tức biến thành một đống mảnh vỡ. Nhưng mà Sương khí còn không có đình chỉ. Còn lại tám người toàn bộ vô pháp chạy trốn, một người tiếp một người bị xương khí ngưng kết. Sau này tránh, ta để ngăn cản. Diêm Bắc Sơn đem Ca Khúc Nương Nương cùng Thiên Tầm lão nhân sau này kéo một phát, ngăn tại hai người trước người đồng thời, tay phải toàn lực đánh ra một đạo một thuộc tính khiên tròn. Nhưng mà, đem xương khí đụng phải khiên tròn một khắc này, khiên tròn lập tức băng tinh hóa. Băng tinh càng là thuận theo khiên tròn, một mực leo lên đến Diêm Bắc Sơn toàn thân. Huynh đệ, Thiên Tầm lão nhân vô cùng bi thống. Bắc Sơn, Ca Khúc Nương Nương càng là cuồng loạn một tiếng la lên. Có lỗi với, về sau không thể bảo hộ ngươi rồi. Tại bị sương khí hoàn toàn băng tinh hóa cuối cùng một khắc, Diêm Bắc Sơn quay đầu, mang theo một tia thâm tình yêu mến mỉm cười nhìn về phía ca khúc nương nương. Bắc Sơn, Diêm Bắc Sơn ngay tại ca khúc nương nương trước mặt nước vỡ thành mảnh vỡ. Một khắc này, ca khúc nương nương thống khổ trong đôi mắt nước mắt trớ động. Diêm Bắc Sơn cuối cùng mỉm cười, thật lâu lưu lại tại trong óc của nàng. Nàng hoàng hốt tay phải một chảo, đầu bắt lấy mấy cái băng tinh mảnh vỡ, cái tia yêu nam nhân của nàng cuối cùng biến điệt. Đáng giận, ta và ngươi liều mạng. Sương khí tiếp tục kéo tới, ca khúc nương nương hóa bi thống là chiến ý, quanh thân lôi điện nhấp nháy, nắm tay phải lao ra, kích phát ra một đạo lôi điện ca khúc nương nương, đừng xúc động. Thiên Tầm lão nhân muốn ngăn cản ca khúc nương nương, nhưng mà làm lúc đã tối. Chính là kia lôi điện cũng bị sương khí đóng băng. Sương khí leo lên, càng là bỏ tới ca khúc nương nương trên cánh tay. Bán cánh tay, lập tức băng tinh hóa. Hùng tiên bối cứu người. Thấy như vậy một màn, Giá Tinh Hàn vội vàng hướng Hùng Đại cầu cứu. Hắn không đuổi kịp đi, có thể cứu người chỉ có Hùng Đại. Hùng Đại không nói gì, bên cạnh không gian lại thông suốt mở một cái lỗ hổng. Hắn thân thể chui vào về sau, tại ca khúc nương nương cùng Thiên Tầm lão nhân bên lề, đồng thời vừa xuất hiện một đạo không gian lỗ hổng. Từ bên trong duỗi ra hai cái cánh tay, trước sau đem ca khúc nương nương cùng thiên tản lão nhân kéo đi vào. Hùng tiên bối, đem người đưa đến bên cạnh ta. Dạ tinh hàn hô to lấy, tay phải dạ vương kiếm xuất hiện. Một khắc này, trước người không gian xuất hiện một cái lỗ hổng, hùng đại mang theo ca khúc nương nương cùng thiên tản lão nhân trôi ra. Lúc này băng tinh hầu như đã bỏ đầy ca khúc nương nương toàn bộ cánh tay phải, đang muốn hướng thân thể bỏ đi. Ca khúc nương nương, nhìn xuống, dạ tinh hàn cầm kiếm, chém xuống một kiếm. Hiu, u u một tiếng, kiếm khí từ ca khúc nương nương dưới nách chen qua, đem băng tinh hóa cánh tay phải triệt để chặn đứt. A. Cánh tay phải bị chạm, ca khúc nương nương một cái lảo đảo. Dạ Tinh Hàn vội vàng tiến lên, đỡ lấy ca khúc nương nương đồng thời, huyễn hóa ra đẳng cấp cao kim chế đan vội tới ca khúc nương nương an bảo. Nguy cơ hóa giải, lại đại giới vô cùng nghiêm trọng. Mười trưởng Lão Chi Nhất Diêm Bắc Sơn chết trận, ca khúc nương nương mất đi một tay. Tám vị Tông môn thủ lĩnh chết trận. Sở Thiến Trời nguyên bản tại trên quảng trường Tông môn thủ lĩnh ra quyến, toàn bộ tại lần này băng cản tuyệt cấp sương khí ở trong bị giết. Ngũ Phong Sơn Đáy nguyên bản đã bị chết mấy vạn binh giáp, lúc này đây trực tiếp chết hết, hai vạn người toàn bộ bị diệt. Dày đặc một kia người chết khí tức, bay về phía Tần Tuyết Nu. Tốt, chính là chỗ này cái cảm giác, bản tổ đã cảm thấy đột phá cơ hội. Lại đến một ít huyết tế giả, lại đến một ít, lập tức sẽ phải đột phá. Tân Tuyết Nhu vẻ mặt hưởng thụ thu nạp người chết khí tức, hồn hải đã có dị động, tam hồn đã có hư hóa ly thể điểm báo. Nàng dám khẳng định, chỉ cần lại hiến tế một số người, tuyệt đối sẽ phải đột phá đến thái hư cảnh. Chương 846. Chia. Chương 846. Chia. Thật là thê thảm chiến đấu. Bị tức ngâm bảo hộ loan trong điện, nhiều hoàng phát ra bi tráng cảm khái. 20 vạn binh giáp, trong nháy mắt diệt như sám. Tám vị tiên đại cảnh tông môn thủ lĩnh, thân tử hồn tiêu tan. Hạng gì tú lệ ngũ phong sơn, đầu rơi vào một mảnh rất nát, giống như tận thế lại như nhân gian địa ngục. Toàn bộ trận pháp màn sáng bên trong, chỉ có bọn hắn không nhận ảnh hưởng đến. Băng cản tuyết cát công kích thực sự quá đáng sợ, ngưng kết xương khí ở trong vậy mà hàm ẩn tán vụn không gian chi lực. Nếu là không có bong bóng khí bảo hộ, bọn hắn chỉ sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Cuộc chiến đấu này tuy rằng vẫn còn tạo hóa cảnh phạm chủ bên trong, nhưng mà tựa hồ đã vượt qua vương quốc giới diện. Chiến trường bên trong, người chết khí tức dày đặc tung bay, tán vụn không gian tại thiên đạo chi lực xuống dần dần chữa trị. Nhanh, ngoại trừ hùng tiền bối cùng hắc bá bên ngoài, đều tiến trọng giới bí cảnh. Chư vị Tông môn thủ lĩnh muốn mạng sống vừa đi vào, Dạ Tinh Hàn lại một lần nữa viên hóa ra trọng giới bí cảnh, cũng mở ra thông đạo. Sự tình có chút loạn, cùng lúc trước đoán trước hoàn toàn khác nhau. Tân Tuyết Nhu cùng băng càn tuyết cấp hợp lực thực sự quá lợi hại, Tiên đài cảnh Mười trưởng lão căn bản giúp không được gì. Lưu lại chiến trường, tùy thời khả năng hy sinh đã như vậy, còn không bằng trở lại trọng giới bí cảnh ở trong. Về phần những cái kia không thể làm Trung Tông môn thủ lĩnh, dù sao trọng giới bí cảnh khá lớn, có thể giúp đỡ một cái là một cái. Một khi chiến đấu trong rước, những người này đều muốn thiếu hắn một phần ân tình. Đi, nghe môn chủ ra lệnh. Khúc Nương Nương bị Thiên Tảm Lão Nhân Vịn Tiến vào bí cảnh, mặt khác 10 trưởng lão theo sát phía sau. May mắn sống sót Tông Môn thủ lĩnh, còn thừa lại 14 người. Tiến, tổng so với chờ chết cưỡng, cái này 14 người hầu như không chờ chờ, đi theo 10 trưởng lão sau đó vừa tiến nhập trọng giới bí cảnh. Người chết khí tức quá nhiều, Tần Tuyết Lu đang tại thu nạp dạy đặc người chết khí tức, lúc này cũng không cố lên đối phó Dạ Tinh Hàn đám người. Kể từ đó, ngược lại là cho mọi người đầy đủ thời gian, toàn bộ thuận lợi tiến vào trọng giới bí cảnh bên trong. Trên chiến trường chỉ còn lại có Dạ Tinh Hàn, bố là Khắc Tư, hùng đại, còn có Hắc Bá cùng Diệp Vô Nôn. Diệp Vô Nôn mặc dù biết thực lực của chính mình yếu ớt, nhưng vẫn là muốn lưu lại giúp đỡ Dạ Tinh Hàn. Vé phấn hắc bá, mấy phần đoán trách nói, chủ nhân, đằng sau chiến đấu tiên đài cảnh vô dụng, ngươi vì sao lưu lại ta? Dạ Tinh Hàn không để ý đến hắc bá, mà là đối với Diệp Vô Nôn nói, Diệp Vô Nôn, đừng sĩ diện cái lão, ngươi vừa vào trọng giới bí cảnh. Có thể. Tốt. Diệp Vô Nôn chần chừ về sau, lời nói thêm càng thừa thãi còn không có nói ra miệng, cuối cùng bay vào trọng giới bí cảnh đằng sau chiến đấu, hắn xác thực giúp không được gì. Nếu tham dự chiến đấu, còn muốn cho Dạ Tinh Hàn phân tâm bảo hộ, hoàn toàn đã thành vương nhĩ cái này loại bị người bảo hộ vướng vĩu cảm giác thật sự khó chịu nhưng mà thân là kẻ yếu khó chịu cũng phải nhận này này chủ nhân gặp diệp vô nôn vừa tiến nhập trọng giới bí cảnh hắc bá bất mãn mở miệng lần nữa ta tuy rằng tiên đài cảnh vô địch có thể đối mặt tạo hóa cảnh cường giả cũng không thể tránh được a câm miệng dạ tinh hàn quay đầu lại hỏa mâu hung hăng trừng. một đạo hàn mang từ hồng sắc trong ánh mắt lói ra cường đại uy áp chính là hắc bá như vậy kiệt ngao bất tuẫn yêu vật vừa lại càng hoảng sợ dạ tinh hàn nói không cần ngươi đối phó tạo hóa cảnh cường giả ngươi đi theo thứ tự phá vỡ còn lại ba đạo huyết sát phạt tấn Đương nhiên sẽ không để cho hắc bá đối phó tần Tuyết Nhu cùng băng cản tuyết áp, hắc bá năng lực cũng đối phó không được, nhưng mà còn có ba đạo huyết sát pháp tấn, phải có người kiềm chế. Nếu không thì, hắn và tần Tuyết Nhu lúc đối chiến, luôn luôn huyết sát pháp tấn phát ra công kích quay dối vừa đủ phiền phức. Càng nghĩ, đối phó huyết sát pháp tấn hắc bá thích hợp nhất. Vâng. Hắc bá không dám cải mệnh, nhu thuận gật đầu. Phân thân. Dạ tinh hàn thân thể một cái phân liệt, phân ra một phân thân đến, từ một phân thân điều khiển khôi hồi âm táng. Chiến lực chưa đủ, phân thân đến tiếp cận. Hắn tiếp tục ra lệnh, bố lạc khắp tứ ngươi làm chủ công cùng hùng tiền bối cùng với ta một phân thân cùng một chỗ, công kích tần tuyết ngu. Về phần băng cản tuyết các, giao cho ta để đối phó. Duy nhất có thể thực hiện chiến thuật chỉ có thể chia. Bố Lạc Khắc Tư thực lực cường đại, hơn nữa hùng đại cùng khôi lỗi âm táng, trong thời gian ngắn tối thiểu nhất có thể kiểm chế tần tuyết ngu. Về phần băng cản tuyết các, chiến lực thậm chí so với tần tuyết ngu còn cao. Theo lý mà nói, hắn khẳng định không phải là đối thủ của băng cản tuyết các, nhưng mà trong thân thể nghiệp hỏa có thể miễn dịch khắc chế băng cản tuyết các băng sương chi khí, kể từ đó ngược lại là đã có một tia đánh chết băng cản tuyết các cơ hội. Tuân mệnh, chủ nhân. Bỗ Lạc Khắc Tư giơ lên cao chiến phủ thiêu đốt huyết dịch, chiến đấu không thôi. Một phân thân điều khiển âm táng, trực tiếp bay thấp bố lạc khắp tứ sau lưng. Ai? Thở dài một tiếng, hung đại đối với Dạ Tinh Hàn dặn dò, Tinh Hàn tiểu gia hỏa, cái kia con cóc lớn cũng không hay đối phó, ngươi nhất định phải bảo trọng a. Băng càn Tuyết cấp chiến lực tại tần tuyết nhu phía trên. Dạ Tinh Hàn một mình nâng lên chiến đấu đại đầu, là một cái khiến người khâm phục tiểu gia hỏa. Yên tâm đi tiền bối, ta chờ đây hồi Thạch Quốc, cùng ngươi uống cái không say không về sao. Dạ Tinh Hàn quanh thân hỏa diễm thiêu đốt càng dữ dội hơn, dưới chân bạo ngược rất mạnh, như là hồng sắc giống như sa băng, rơi xuống hướng Băng Cản Tuyết cấp. Sau lưng Khôi Lỗi Lâm dùng mỹ, thân như quỷ mị theo sát phía sau. Cái này khế động, đại chiến tái khởi. Bố Lạc Khắc Tư giơ lên đại phủ, cùng hùng đại cùng với âm táng Khôi Lỗi cùng một chỗ, xông lên tập kích Tần Tuyết Nhu mà đi. Cuối cùng thu nạp đã xong, thật là đáng chết, hay vẫn là kém một ít. Đúng lúc này, Tần Tuyết Nhu vừa vặn thu nạp đã xong bay tới người chết khí tức, tập trung nhìn vào, thấy được kéo tới Bố Lạc Khắc Tư đám người. Nàng dưới chân giẫm mạnh, từ băng càn tuyết cấp đỉnh đầu nhảy lên, nên đón Bố Lạc Khắc Tư đám người mà đi. Vừa vận, giết mấy người các ngươi sau đó, nhất định có thể trợ giúp bạn tổ đột phá. Đinh Ngốc Phong Bảo Bố Lạc Khắc Tư hai tay ngang nắm cự phủ, lấy cước là chủ cấp tốc quay xung quanh. Cự phủ phía trên hủy diệt chi lực, quay xung quanh thành một cái đáng sợ gió bão vòng, hướng Tần Tuyết Nhu đánh tới. Thật là lợi hại xuất sinh. Tần Tuyết Nhu thân thể dừng lại, mở ra hai tay. Thử vong không gian. Một đạo láo cá vòng tròn bong bóng khí, đem nàng bảo vệ ở trong đó đem Bố Lạc Khắc Tư đinh ốc phong bạo kéo tới lúc, vòng tròn bong bóng khí thử trượt trượt đi, tránh qua, tránh né Bố Lạc Khắc Tư tiến công. Vừa mới trợt đi, bong bóng khí bên cạnh không gian thông suốt mở một cái lỗ hổng. Hung đại cùng khôi lỗi âm táng chui ra, đồng thời lấy không gian chi lực đánh út về phía Tần Tuyết Nhu bong bóng khí bảo hộ. Hai đạo không gian chi lực, không thể tầm thường so sánh. Tần Tuyết Nhu bong bóng khí bị đánh trúng, đều có chút lom xuống dưới. Nhưng mà cuối cùng, hay vẫn là thử trượt một cái trượt đi. Tốt một cái ca cá chạch. Hùng đại thống mạ một tiếng, lại cùng Bố Lạc Khắc Tư cùng với Khôi Lỗi Âm táng truy kích mà đi. Bên kia, gặp chủ nhân bị vây công, băng càn tuyết cắp ba oa một tiếng, sẽ phải hỗ trợ. Còn không chờ nó ra tay, một đạo lửa đỏ thân ảnh liền đem nó ngăn trở. Xu góc, đối thủ của ngươi là ta. Dạ Tinh Hàn tay phải một lần hành động, Phiên Thiên ấn xuất hiện ở băng cản tuyết cấp đỉnh đầu, xoay tròn lấy đỡ xuống. An ta Phiên Thiên ấn Dạ Tinh Hàn một tiếng gào thét, gào một tiếng. Phiên Thiên Uẩn rơi thẳng vào băng càn tuyết cắp đỉnh đầu, ở giữa mục tiêu. Làm sao biết? Có thể ngay sau đó, Dạ Tinh Hàn sắc thực biến sắc, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Bị ngũ giai thiên địa thần bảo Phiên Thiên ấn đập trúng, băng càn tuyết cắp lại giống như không có việc gì người đồng dạng, không hư hao chút nào càng vô mê mọi đại gia hỏa chỉ là nhẹ nhàng lung lay đầu, một đôi viên lọt tọt mắt to, phát ra tức giận lửa giận. Chương 847, thú pháo chi uy. Chương 847, thú pháo chi uy. Cứng như vậy, nện bất động. Dạ Tinh Hàn hẹp dài con mắt cũng không khỏi được chừng lớn một vòng đây chính là ngũ giai thiên địa thần bảo cường đại phiên thiên ấn từ khi đạt được bảo vật này bao nhiêu cường giả bị hắn dùng bảo vật này nện chóng mặt đập chết nhưng mới rồi phiên thiên ấn một kích lại chỉ cho băng càn tuyết cát con cái ngứa không đúng ngay cả gãi ngứa ngứa cũng đều không tính hoàn toàn không có hiệu quả tổn thương chút nào đều không có trong ý thức linh cũng nói đừng ngạc nhiên băng càn tuyết cát toàn thân bị hàm ẩn tán vụn không gian băng xương chi khí bao bọc bình thường công kích cũng không có dụng trách không được dạ tinh hàn cuối cùng mỹ bạch chừng lớn con mắt khôi phục bình thường lớn nhỏ Nguyên lai like có một tầng hàm ẩn không gian chi lực làn ra, một ít thông thường thủ đoạn công kích tự nhiên khó có thể có hiệu quả. Thật lạ như thế nào giết địch? Nhăn mày lại, Dạ Tinh Hàn lâm vào suy nghĩ, thực lực trên lệnh quá cách xa, lấy năng lực của hắn đừng nói sắt băng cản tuyết áp, ngay cả băng cản tuyết cấp làn ra phòng ngự đều phá không vỡ. Hoa, hoa, mặc dù không có đã bị phiên thiên ấn tổn thương, nhưng mà băng cản tuyết cấp hay vẫn là rất tức giận, phát ra tiếng tiêu đồng thời, hai cái lô núi một mực đang phun tức giận sương khí. Nó mở ra miệng rộng, bạch sắc hồn khí tại trong mồm ngưng kết, nâng ra một cái khổng lồ bạch sắc thu pháo, khá lắm. Dạ Tinh Hàn tức khắc hoàn hồn sợ hãi kêu lên một cái, gặp qua không ít hung thú ngưng kết thú pháo, nhưng mà chưa từng gặp qua lớn như vậy. chắc lần này thú pháo nếu phun ra đến, cảm giác có thể đem toàn bộ ngũ phong sơn cho tạc bằng ngầm ngầm. thú pháo ngưng kết hoàn thành, thiên địa chịu run lên. khí này ngâm phòng hộ, có thể khiêng trụ băng càn tuyết cắp thú pháo sao? Loan trong điện nhiều hoàng đều đã có mây phần hoàng xử lý cùng tâm thần bất định. băng càn tuyết cắp thú pháo thật sự quá lớn quá khoa trương, thế cho nên để cho bọn họ đã không có cảm giác an toàn. Vô như thế nào lo lắng, trời đã tối. băng càn tuyết cắp đã nhâm chúng dạ tinh hàn, đem thú pháo phun ra ngoài đi. Hàn khí ngưng thiên, đỉnh núi run run. Bạch sát thú pháo một chút phát triển lớn, ở trong chứa hồn lực một chút nổ bùng, lực lượng kinh khủng quả thực muốn hủy diệt thiên địa. Không tốt, mau tránh. Loan trong điện nhiều hạng, nhao nhau, nhau vận dụng thủ đoạn chuẩn bị ngăn cản. Cương đại như thế thú pháo, bong bóng khí phòng hộ khẳng định phòng hộ không ngừng. Xu góc, ta cũng không e rằng. Đối mặt một kích này, Dạ Tinh Hàn nhưng là bình tĩnh. Nếu trước kia, một chiêu này ngược lại là khó có thể ngăn cản, nhưng mà hiện tại, hắn không sợ. Lục giai hung thú lục giai công kích, có thể phun ra nuốt vào. Chỉ thấy Dạ Tinh Hàn tay trái mở ra, lòng bàn tay hắc sắc vòng xoáy xuất hiện vòng xoay rời tay bay đến không trung, lập tức như là thấy mỹ thực bình thường, hưng phấn khẽ hấp, một kia ý thức đem sắp nổ tung thú pháo nuốt, hầu như trong ngay mắt, thú pháo đã bị nuốt cái sạch sẽ, biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa từng đã tới đồng dạng. Tình huống như thế nào? Đây chính là lục giai hung thú ngưng kết khổng lồ thú pháo, cứ như vậy không còn, loan trong điện thương hoàng sợ nhiều hoàng, bị khiếp sợ thương tích đầy mình, thân là vương quốc chi hoàng, vừa rồi kinh hoàng thật sự là lúng túng đến cực điểm, đừng nói nhiều hoàng, chính là phun ra thú pháo chính băng cản tuyệt áp, cũng đều bồi dối đại gia hỏa mắt to hạt châu, một bộ mộng bức thần thái, ngươi thú pháo chính ngươi nếm thử. Thú pháo năng lượng tại dạ tinh hàn trong thân thể lưu chuyển, từ tạ tí một mực lưu chuyển đến cánh tay phải. Sau đó tay phải mở ra đẩy, lòng bàn tay bạch sắc vòng xoáy ở bên trong, lại đem vừa rồi thú pháo phủ tới. Chỉ bất quá cứ như vậy tại dạ tinh hàn trong thân thể dạo qua một vòng, thú pháo lập tức sửa lại họ thành dạ tinh hàn công kích, bạo ngược đánh út về phía băng cản tuyết cắt. Hoa hoa. Băng cản tuyết cắt một bộ không quá thông minh bộ dạng, đầy đầu dấu chấm hỏi. Ba. Không rõ bản thân thú pháo, tại sao lại công kích bản thân. Không kịp nghĩ nhiều, thú pháo đã tại đầu của nó tiền nổ tung. Oen. Khủng bố. Thật sự là khủng bố. Toàn bộ thế giới đều tại kịch liệt rung rung, thông thiên phong tại nổ hồn chi lực trùng kích xuống trong nháy mắt sụp xuống ở đây tất cả tạo hóa cảnh cửa giả, đồng thời tế ra không gian chi lực ngăn cản. Ngay cả hắc bá cường giả như vậy, đều dụng thí thần bạch vị đem bản thân bao bọc thành quả, mặc cho nổ hồn chi lực đưa hắn trùng kích đâm vào trận pháp màn sáng phía trên. Bảo hộ loan điện bong bóng khí, cũng ở đây trùng kích ở trong bị kích thích bay khỏi tại chỗ. Bong bóng khí thiếu chút nữa phá vỡ, cuối cùng đâm vào trận pháp màn sáng phía trên đụng phải đi ra ngoài, lại có trận pháp màn sáng bảo hộ, lúc này mới có thể an toàn cũng được tần tuyết nu trận pháp đối với chúng ta không có ngăn trở, bằng không thật muốn bị một kích này thú pháo làm bị thương. một hoàng phát ra cảm khái, mặt khác nhiều hoàng dư kinh chưa xong, bọn hắn nhìn chăm chú hướng trong trận pháp nhìn lại, không khỏi từng cái một sắc mặt kinh biến âm ầm. trung phong thông thiên phong triệt để sổ xuống, rơi tan chân núi. ly thiên cung sau cùng thần thánh to lớn thông thiên thần điện, theo loạn thạch cùng một chỗ rơi xuống rơi vỡ đã thành phế tích. thật mạnh thú pháo, quả thực hủy thiên diệt địa. trốn ở khôi lõi lâm dục mỹ sau lưng dạ tinh hàn, phát ra từ phế phủ một tiếng cảm khái đơn thuần hủy diệt lực, vừa rồi một kích có thể là hắn cuộc đời gặp qua mạnh nhất một kích. một lát sau. Thú pháo kích động năng lượng cuối cùng phóng thích xong, toàn bộ ly thiên cung hơn phân nửa bị hủy, hầu như biến thành phế tích. Lại để cho dạ tinh hàn kinh ngạc là, như thế công kích lại không có thể phá vỡ huyết tế đại trận, có thể huyết tế đại trận ngoài màn sáng vi tứ phong, cuối cùng còn lưu lại một bản hoàn hảo thân thể. Trong ý thức, linh quốc nói, sở dĩ huyết tế đại trận lợi hại như thế, ngoại trừ thần bảo huyết ma châu bên ngoài, tần tuyết nhu bản thân mới là đại trận năng lượng nơi phát ra, cho nên toàn bộ đại trận đều hàm ẩn một cỗ không gian chi lực, vì vậy vừa rồi thú pháo không thể phá vỡ đại trận trận pháp màn sáng. Thì ra là thế. Dạ tinh hàn đang tại suy nghĩ, đột nhiên nghe được hoa wow, một tiếng nhìn chăm chú nhìn lại bị thú pháo chính chính đánh trúng băng cản tuyết áp vậy mà vừa không hư hao chút nào cái này dạ tinh hàn lông mày trong nháy mắt như xuyên cường đại như thế công kích lại có thể cũng không có thể làm bị thương băng cản tuyết áp lại là không gian chi lực nhớ tới vừa rồi linh cốt mà nói dạ tinh hàn tuyệt vọng minh bạch một cái đạo lý bất kể là trận pháp màn sáng hàm ẩn không gian chi lực cũng hoặc là băng cản tuyết áp bạch sắc làn ra lên hàm ẩn không gian chi lực chỉ cần là không gian chi lực có thể miễn dịch tuyệt đa số công kích mà không tổn hao gì nhất cảnh một thế giới Tạo hóa cảnh trợ xuống hồn tu giả muốn đánh chết có được không gian chi lực tạo hóa cảnh cử giả, khó như lên trời. Trận pháp ngoài màn sáng, Sơn môn bị hủy, Ly Thiên cung hơn 4000 đệ tử ồ hô ai thai vô cùng đau đớn. Gặp tình hình này, Tân Tuyết Nhu nghiêm nghị vừa quát, "Ly Thiên cung đệ tử nghe, Sơn môn chi địa có thể khất chọn không cần đau bận, các ngươi mới là Ly Thiên cung căn bản cùng tương lai." Bản tổ lập tức đột phá đến thái hư cảnh, nhất định mang bọn ngươi đặt chân đế quốc chi địa tìm kiếm tốt hơn lập tông Sơn môn. Cẩn thận tuân cung chủ dạy bảo." Tân Tuyết Nhu mà nói, lập tức lại để cho Ly Tiên cung đệ tử đi ra bị thương. Bọn hắn nhao nhau ngưng hồn, tiếp tục duy trì trận pháp trên chiến trường bố lạc khắc tư hùng đại cùng dạ tinh hàn một phân thân lại lần nữa tập hợp chuẩn bị lần nữa công sát tần tuyết u đến cùng đánh như thế nào mà trông lấy to lớn như sơn băng cản tuyết cát dạ tinh hàn nhưng lại không biết từ đâu ra tay tựa hồ một chút đánh thắng băng cản tuyết cát cơ hội đều không có nhìn qua nhìn qua nào chỉ là lóe lên dạ tinh hàn lông mày triển khai lập tức lợi dụng ý thức tương thông một phân thân hướng hùng đại hỏi hùng tiên bối ngươi có thể hay không dụng ngươi đặc thù không gian chi lực đem ta dẫn vào băng cản tuyết cát trong bụng chương tám nhất chỉ tiền chương tám nhất chỉ tiền Cái này là Dạ Tinh Hàn nghĩ đến phương pháp xử lý. Băng Cản Tuyết cấp làn ra hàm ẩn không gian băng xương chi lực, tổng không đến mức trong bụng cũng có không gian chi lực phòng hộ đi. Đã như vậy, vậy chui vào Băng Cản Tuyết cấp trong bụng, từ bên trong ra bên ngoài công. Hùng đại lúc này đã minh bạch Dạ Tinh Hàn ý tứ, đối với một phân thân nói, có thể, nhưng mà Băng Cản Tuyết cấp toàn thân không gian chi lực, ta xuyên cự không gian chi lực cũng không có thể trực tiếp xuyên qua Băng Cản Tuyết cấp làn ra. Hắn không gian xuyên toa, không thể có mặt khác người không gian chi lực cản trở. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, chính là hắn cũng không cách nào rời khỏi huyết tế đại trận trận pháp màn sáng. Bất quá giọng nói vừa chuyện, hung đại lại nói, nếu băng càn tuyết cắp hé miệng, hoặc là mở ra mặt khác độc nhãn, ta có thể thừa cơ mang ngươi tiến vào băng càn tuyết cắp trong cơ thể. Một phân thân thay thế Dạ Tinh Hàn gật đầu nói, "Tốt, ta đến nghĩ biện pháp mở ra băng càn tuyết cắp miệng, một hồi nghe ta bản thể khẩu lệnh làm việc." "Không có vấn đề." Hung đại cuối cùng dàn dò, "Ngươi mà lại ngàn vạn cẩn thận, băng càn tuyết cắp trong thân thể như là hà băng, mặc dù là hồn tu giả cũng sẽ rất nhanh bị đông cứng thành khối băng." "Đa tạ, yên tâm." Một phân thân đối thoại, Dạ Tinh Hàn bản thể toàn bộ biết được ánh mắt hắn nhất chuyện, cố ý mở miệng kích thích Bố Lạc Khất Tư. Bố Lạc Khất Tư Nghe nói ngươi là thú nhân tộc chiến thần huyết mạch, ta xem cũng không quá đáng như thế, đã nửa ngày ngay cả Tần Tuyết Nhu mao cũng không có đủ vài, phá cho ta này cái cá trạch không gian bảo hộ, để cho ta mở mang kiến thức thực lực chân chính của ngươi. Thiếu đốt sinh mệnh, chiến đấu không thôi. Giơ phủ tử bố lạc khắp tư cảm giác bị đánh giá thấp, trong nháy mắt trong cơn giận dữ chiến lược bạo tăng. Chỉ thấy dưới chân hắn một đạo hồng quang lóe lên, toàn thân cơ bắp bạo khởi tiến nhập cuồng bạo tư thái. Một cái nhảy lên, nhảy đến Tần Tuyết Nhu trên không đối với Tần Tuyết Nhu tử vong không gian bảo hộ, chính là một hồi phụ chém. Bởi vì tiến nhập cuồng bạo hình thức, vung mạnh phủ tử tốc độ nhanh cũng làm cho mắt người hoa một hơi ở giữa, hơn 10 phụ tử vòng xuống, mỗi một đóa người đều mang theo hủy diệt không gian chi lực, thật là một cái phong súc sinh. Tần Tuyết Nhu tử vong không gian, hay vẫn là như vậy tơ luả. thử trượt thử trượt, tránh né lấy bố lạc khắc tư phụ tử, bố lạc khắc tư chém cả buổi, lại hoàn toàn vô dụng, chỉ biết man lực phong súc sinh mà thôi. Tần Tuyết Nhu thừa lúc tử vong không gian vòng tròn trượt đến một bên, dẻo cận chào phúng một câu, một câu nói kia, lần nữa đốt lên bố lạc khấp tư người lửa giận, đừng đội xem thường thú nhân tộc cường giả. bố lạc khấp tư hai tay nắm ở phụ tử, nhảy lên thật cao gầm gét, nguyên bản côn gỉ tự phụ ở trên đột nhiên lập lòe nóng bỏng tiêu máu, một cô manh liệt hủy diệt chi lực, kích xạ ra sát khí càng đem trước mắt một mảng lớn không gian ngăn chặn. xảy ra chuyện gì vậy? Tần Tuyết Nu quá sợ hãi, tử vong của mình không gian cuối cùng bị bố lạc khắc tư hủy diệt chi lực ngăn chặn vô pháp lúc đít. Đào thải chi nhận, bố lạc khắc tư khuôn mặt dữ tợn, sử dụng ra mạnh nhất chiêu thức, mang theo tiêu máu cự phủ hung hăng mà bổ vào Tần Tuyết Nu tử vong không gian phía trên. Tiêu máu nổ tung, hóa thành một đạo huyết nhật, Tần Tuyết Nu tử vong không gian bị cực hạ áp suất, rốt cuộc thịt một tiếng, tán vụn ra. Không xong, Tần Tuyết Nu sắc mặt trắng nhợt, vẻ giận dữ xuống song trường hợp lại. Trước người xuất hiện một đạo bản long long ảnh, chặt phá tan từ vong không gian cự phủ, Thiếu đốt sinh mệnh, chiến đấu không thôi. Tiếng gầm gừ như là chiến đấu kèn, bố lạc khát tư càng thêm cuồng bạo, nguyên bản yếu bất kia máu lần nữa tăng cường. Vang một tiếng, tiêu máu chém chết bản long long ảnh, đem tần tuyết lưu rất xa đánh bay ra ngoài. Chính là chỗ này một cơ hội, lão có đầu, để cho ta thử một lần vận khí đi. Nắm lấy thời cơ, dạ tinh hàn thi triển bộ thiên thạch năng lực, kích xạ ra một đạo màu sắc rực rỡ chùm tia sáng. Hiu, u u một tiếng, màu sắc rực rỡ chùm tia sáng vừa vặn đánh chúng bị đánh bay tần tuyết lưu trên mình. Rút ra. Màu sắc rực rỡ chùm tia sáng bay trở về Dạ Tinh Hàn thân thể, tần tuyết nhu hạng nhất hồn kỹ thủ đoạn, đã bị Dạ Tinh Hàn rút đi. Rút đi cái gì hồn kỹ?" Linh Cốt vội hỏi. Dạ Tinh Hàn không có trả lời, mà là khẽ miệng cười cười. Tay phải mở ra, thân thể không gian lóe lên. Một quả Cự Yên đạn xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hắn nhắm chúng băng cản tuyết cấp, hung hăng mà đem Cự Yên đạn đã đánh qua. "Xu cốc, an ta bắn ra." Có không gian xương khí hộ thân, băng cản tuyết cấp xem thường bất động, mặc cho Dạ Tinh Hàn công kích. "Veng" một tiếng, Cự Yên đạn tại băng cản tuyết cấp trên nổ tung. Trong chốc lát, Khói đen cuồn cuộn tràn ngập hơn phân nửa ngũ phong sơn. Khúc Cục bất ngờ không đề phòng, tất cả mọi người là che ho khan. Cự Yên Đạn loan trong điện xem cuộc chiến nhiều hàng đều là một hồi bùn bực, bực. Cự Yên Đạn tuy rằng có thể ngắn ngủi cách trở ánh mắt, nhưng mà hầu như không có lực sát thương. Trên chiến trường đều là tiên đại cảnh ở trên cương giả, hồn thức cực kỳ cường đại, mặc dù mất tầm mắt cũng không ngại. Dạ Tinh hàn một cử động kia thật là làm cho người khó hiểu. Có thể thành công hay không, ở đây một lần hành động. Khói đặc ở bên trong, Dạ Tinh Hán mở ra dạ nhãn xuyên cự tầm mắt toàn bộ triển khai. Tìm đúng hùng đại phu vị, bay đi hắn giữ chặt hùng đại tay đối với hùng đại nói hùng tiên bối tầm mắt nhíp mở lập tức mang ta đi băng cản tuyết cất trong thân thể một lát sau khói đặc tàn đi tầm mắt trọng khai. mà lúc này bởi vì cự yên đạn tại trước mắt nổ tung cho nên hấp rất nhiều khói đặc băng cản tuyết cất vẫn còn nhịn không được khó khan. hùng tiên bối ngay tại lúc này thấy băng cản tuyết cất lần nữa há mồm dạ tinh hàn hô to một tiếng hùng đại hai con mắt nhíp lại lập tức thi triển không gian xuyên toa năng lực trước người không gian thông suốt mở một cái lỗ hổng hắn lôi kéo dạ tinh hàn cùng một chỗ tiến vào trong đó dạ tinh hàn trước mắt một đen chỉ cảm thấy bị người đẩy một chút lần nữa đã có tầm mắt lại phát hiện đã tại băng càn tuyết cấp trong bụng nơi này chính là băng càn tuyết cấp bụng dạ tinh hàn thi triển dạ nhãn lờ mờ xuống tầm mắt toàn bộ triển khai mọi nơi vừa nhìn trước người tráng kiện mạch máu lộn xộn xung quanh bạch hồng giao thoa nhục bích làm rung động túi đầu dưới chân dịch dạ dày quần quần chua sót chẳng nập hung đại đâu bản thân không có vào không có phát hiện hung đại dạ tinh hàn lại càng an tâm đúng lúc này một quốc cực kỳ lạnh lùng hàn khí kéo tới cái loại đó hàn thấu triệt nội tâm băng cản tuyết cấp trong thân thể quả nhiên như là hờ băng đốt một tiếng quát nhẹ dạ tinh hàn ngưng ra hai đôi nghiệp hỏa hậu thân xâm nhập hàn khí, trong nháy mắt bị nghiệp hỏa hóa tan. may mắn hắn có nghiệp hỏa, nếu người bình thường, thế nào cũng vô pháp ngăn cản vừa rồi hàn khí. băng càn tuyết cấp xin lỗi, ta muốn dùng ngươi chủ nhân chiêu thức giết ngươi. thời gian cấp bách, gia tinh hàn lập tức động thủ, tay phải thành niêm hoa chỉ, đầu ngón tay một cỗ cường đại không gian nứt vỡ chi lực ngưng tụ. trong ý thức, linh quất vui vẻ nói, tiểu tử, vận khí của ngươi không tệ, lại có thể rút đi tần tuyết nu nhất chỉ tiền. dưới một kích này đi, băng càn tuyết cấp phải gặp tai thương. nhất chỉ thiên uy lực, thập phân khủng bố, trước đây tần tuyết nu thi triển qua, nếu từ bên ngoài công kích. Khả năng còn vô pháp đối với băng cản tuyết cáp tạo thành vết thương chí mệnh hại. Nhưng mà từ nơi này, bạc lực yếu kém trong cơ thể sử dụng ra nhất chỉ thiền. Băng cản tuyết cáp thế nào cũng muốn từ bên trong bị nứt vỡ. Thật mạnh chiêu thức, một chiêu hầu như lấy hết ta bảy tám phần hồn lực. Trên ngón tay năng lượng càng ngày càng mạnh, dạ tinh hàn lại những mảy. Lúc này mới phát hiện, mình và Tần Tuyết nhu trên lệnh to lớn đối phương nhìn như tùy ý một kích, bản thân lại muốn hao hết hồn hải hơn phân nửa hồn lực. Xin lỗi, đi trên đi. Dạ tinh hàn nín hơi tập trung tư tưởng, ngón tay bắn ra. Phanh, phanh, phanh. Băng cản tuyết cáp nội tạm tính cả không gian cùng một chỗ từng mảnh từng mảnh nước vỡ. Chương 849, Giảng hòa. Chương 849, Giảng hòa. Hắc bá đang tại công kích Nam Phong huyết sát pháp ấn bên trong chú án thượng. Bố Lạc Khắc Tư đã thương tần tuyết nưu sau đó, thừa dịp lớn khói tan đi lần nữa phát động công kích. Loan trong điện, nhiều hoàng con mắt đều không nháy một cái đang xem cuộc chiến. Bỗng nhiên, phanh, phanh, phanh, liên tục phát ra một hồi lại một trận không gian nước vỡ tiếng nổ mạnh. Chỉ thấy to lớn như sơn băng càn tuyết các, phần lưng bỗng nhiên nổ tung, nổ tung một cái độc lớn. Không gian nứt vỡ, huyết nục mơ hồ. Pa Băng càn tuyết cát phát ra hết thảm một tiếng, tàn phá thân thể từ không trung rơi xuống. Phúc. Cùng lúc đó, cùng hồn anh đồng thể tần tuyết nu, bởi vì băng càn tuyết cát gặp trọng thương mà phun ra một miệng lớn tiên huyết đến. Sảy ra chuyện gì vậy? Là của ta nhất chỉ tiền đả thương hồn anh. Tần tuyết nu lao đi khoẹt miệng tiên huyết, không rõ chuyện gì xảy ra. Băng càn tuyết cát vừa rồi gặp công kích, rõ ràng là nàng nhất chỉ tiền. Hảo tiểu tử, thành công. Hùng đại đại hỉ kích động hô to một tiếng. Ma mắt khang nhân tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Tình huống như thế nào? Băng càn tuyết cát hảo hảo như thế nào đống nhiên phần lương nổ tung trọng thương. Nhất định là dạ tinh hàn, chỉ có dạ tinh hàn không thấy. Loan trong điện hỏa hoàng, hoàng, kích động không thôi xem chính là nhiệt huyết sôi trào, toàn bộ người thiếu chút nữa ngẩng dựng lên. Mặt khác người nhìn chăm chú nhìn lại, quả nhiên trên chiến trường chỉ có dạ tinh hàn bản thể biến mất không thấy gì nữa. Tiểu kiếm, để chúng ta so so, xem là ngươi sắc bén hay vẫn là trong tay của ta dạ vương kiếm phong lợi. Nhiều loại vũ khí kiếm đạo vi tôn, mà ta là sắc bén nhất kiếm. Chủ nhân, lúc này đây tỷ thí, ngươi muốn thua? Chiến trường bên trong đột nhiên chuyển đến đối thoại âm thanh, người ta tìm cả buổi. Lúc này mới phát hiện đối thoại là từ băng càn tuyết cắt rơi xuống trong thân thể phát ra. Hưu, đu. Hưu, đu. Lập tức, hai đạo kiếm khí trước sau chém ra đạo thứ nhất bạch sắc kiếm khí vắt ngang thiên địa, trực tiếp đem băng càn tuyết cắt vốn là tổn hại nửa trước thân, triệt để chém thành hai nửa. Toàn thân đoạn kiếm tiểu kiếm, từ băng càn tuyết cắt trong thân thể bay ra đạo thứ hai hắc sắc kiếm khí đồng dạng bá đạo, chém về phía băng càn tuyết cắt phần sau thân. Chỉ tiếc, kiếm khí hơi kém một phần, cũng không chém đứt băng càn tuyết cắt phần sau thân. Tiểu kiếm, lúc này đây tỷ tỷ là người thắng. Toàn thân hỏa quang dạ tinh hàn, vừa từ băng càn tuyết cắt trong thân thể bay ra, Tiểu kiếm không hổ là kiếm hồn chi thân, so với Dạ Vương kiếm cường đại hơn nhiều đạt được chủ nhân khẽ ngợi, Tiểu kiếm Dương Dương đắc ý cười hắc hắc. Cùng lúc đó, băng càn tuyết cấp hoàn toàn rơi xuống chân núi. Tiên huyết bãi lưu, thi thể không được đầy đủ. Ngoan cường mấy hơi thở về sau, triệt để tử vong. Bản tổ hồn anh, đem băng càn tuyết cấp tử vong trong ngáy mắt, tần tuyết nhu lại là phù một tiếng, điên cuồng phun một ngụm máu tươi. Hồn anh chết, tổn thương đến bản thể. Nàng chiến lực giảm bất đi nhiều. Đối mặt Dạ Tinh Hàn đáng người, hoàn toàn đã không có ưu thế. Dạ Tinh Hàn, làm cho gọn gàng vào. Loạn trong điện, hỏa hoàng thật nhảy dựng lên. Hắn cười ha ha, mấy phần đắc ý đối với Mục Hoàng nói, "Mục Hoàng, ta nói Dạ Tinh Hàn có thể thắng các ngươi cũng đều không tin, hiện tại tính đi." Mục Hoàng bị đối á khẩu không trả lời được, lúng túng ho khan một tiếng. Hắn bất mãn trả lời, "Tốt rồi Hòa Hoàng, coi như ngươi trước đây nói sau cũng đúng." Dạ Tinh Hàn thiếu niên này xác thực rất cao minh, sáng tạo ra kỳ tích. Ngư Hoàng lớn tuổi nhất, mấy phần vui đùa nói, "Hòa Hoàng, ngươi vừa đừng kích động, như thế nào cảm giác như là con của ngươi chiến thắng tựa như? Ta nếu là có như vậy nhi tử." Phần mộ tổ tiên lên liền bốc lên khói xanh. Hòa hoàng, hoàng tuyệt không sinh khí, ngược lại cười ha ha. "Xác thực" Hắn chính là ưa thích dạ tinh hàn, cái loại đó ưa thích là tuyệt đối thưởng thức. Vài câu vui đùa sau đó, nhiều hoàng trầm mặt xuống, đều nhao nhao nhìn phía bị thương tần tuyết nu, không khỏi ánh mắt thiết hận. Nghĩ năm nữ nhân hạng gì ngang ngược kiêu ngạo, bây giờ lại lạc được kết quả như vậy, thật là khiến người thổn thức. Chiến trường bên trong, hắc ba thí thần bạch vi đâm xuyên qua chu an thượng, cuối cùng đã phá vỡ nam phong huyết sát phá ấn. Hắn tận trước tận trách, tiếp tục đánh tây phong tử hạc chân nhân. Tần tuyết nu, ngươi tận thế đã đến. Mà lúc này, dạ tinh hàn xuất lĩnh bốn lạc khắc từ hùng đại một phần thân tiểu kiếm cùng với âm thắng lâm dục mỹ hai cố khôi lỗi chứ để đem Tần Tuyết Nhu vây quanh. Hôn anh bị giết Tần Tuyết Nhu trọng thương, bây giờ Tần Tuyết Nhu không còn lối thoát tuyệt đối không phải là bọn hắn đối thủ. Dạ Tinh Hàn, tốt một cái Dạ Tinh Hàn, bản tổ vạn vạn không nghĩ tới biết thua bởi trên tay của ngươi. Đã từng cường đại cỡ nào làm cho người kính sợ Ly Thiên Cung cung chủ, lúc này lại mấy phần bi thương cô đơn. Tần Tuyết Nhu thập phần không cam lòng, hôm nay vốn là bản thân tiến giai thái hư cảnh tốt thời gian, làm sao biết biến thành cái dạng này. Ta và ngươi vận mệnh, từ lúc ta tại bí cảnh bên trong tiếp nhận Mộc Loan Hương tiền bối truyền thừa một khắc này, cũng đã đã định trước, không phải ngươi chết chính là ta vong. Dạ Tinh Hàn lạnh lùng nói có ý tứ gì? Tần Tuyết Nhu không rõ. Dạ Tinh Hàn giật ra lồng ngực, lộ ra ngực chớ chú lộ án. Đây là một loan hương tiền bối lưu lại chớ chú ấn ký, muốn phá giải chớ chú phải hoàn thành một loan hương tiền bối hai cái nguyện vọng. Nhất giả giết ngươi, hai người diệt ly thiên cung. Cái này ti tiện điều yêu. Tần Tuyết Nhu nghiến răng giận dữ. Ngươi đều đã kinh chết rồi, cớ gì? Còn muốn cùng bản tổ không qua được? Ngươi cũng được ý tứ nói. Dạ Tinh Hàn khiển trách Lâm Thanh Đạo. Ngươi chiếm một loan hương tiền bối người yêu, lợi dụng hôn lễ bố trí cạm bẫy, làm hại một loan hương tiền bối trọng thương vẫn lạc, như thế đủ loại người ta báo thù có gì không đúng? Tuyết Nhu lúc này trầm mặt xuống. Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, nói ra, "Dạ Tinh Hàn, kỳ thật nói đến cùng, ngươi cùng bản tổ cũng không có quá lớn ân oán, đều là bởi vì một Loan Hương chớ chú dựng lên. Loan gian nên giải không nên kết, bản tổ cùng đế quốc cường giả có chút giao tình, có thể nghĩ biện pháp phá giải trên người của ngươi chớ chú chi lực. Tuy rằng bản tổ hiện tại bị thương, nhưng mà một khi chém giết đứng lên, các ngươi vừa mơ tưởng thắng nhẹ nhõm, cam đoan các ngươi cũng muốn chết hơn mười cái. Đã như vậy, tại sao không dừng tay giảng hòa? Ngươi là đang nói đùa sao?" Dạ Tinh Hàn thiếu chút nữa bị trêu chọc thiếu. Lúc này mới yếu thế Quả thực buồn cười. Tần Tuyết Nhu lại nói, "Hãy nghe ta nói hết, lúc này bản tổ lược chỗ Hạ Phong, có thể tống suất một vật, lấy bảy tỏ thành ý." "Cái gì?" Dạ Tinh Hàn Cố nén sắc buộc phát tâm tình hỏi. Tần Tuyết Nhu nói, "Nói thiệt cho ngươi biết, bản tổ cũng không phải tiên tiên thú hồn giả, sở dĩ có thể có được tiên tiên thú hồn, là vì luyện Ly Thiên Cung tuyệt bí lục giai công pháp Đoạt Xá Kinh. Công pháp này một khi luyện thành, có thể đoạt xá yêu tộc tiên tiên huyết mạch, hồn tu giả tiên tiên thần hồn, hết sức cường đại. Nếu như ngươi nguyện ý như vậy thôi, bản tổ cam đoan giúp ngươi phá giải chớ chú chi lực trên cơ sở, còn có thể đem Đoạt Xá Kinh truyền thụ cho ngươi." Sống ở cái này thế đạo trên, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới là chính đạo, mặc dù giết bản tổ đối với ngươi cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng một khi đạt được Đoạt Xá Kinh, đem ngươi sẽ thay đổi càng mạnh hơn nữa, lấy tuổi của ngươi cùng thiên phú mai sau thế nào cũng trèo lên đỉnh lục địa đỉnh phong. Cân nhắc một chút đi, đừng chết đầu góc. Rốt cuộc, Dạ Tinh Hàn triệt đè nhịn không được. Hắn ngẩng đầu lên, cười ha ha. Tiếu côn loạn, tiếu tiền ngưỡng phía sau lật đột nhiên. Tiếng cười dừng lại, Dạ Tinh Hàn sắc mặt lạnh lẽo, cắn phía sau răng ranh mắng, ngươi cái này chẳng biết xấu hổ lao thái bà, muốn giảng hòa, làm ngươi xuân tu đại mộng đi đi. Cái gì đồ vô dụng đoạt xá kinh, trong mắt ta cái rắm đều không lạ. Ta chỉ cần ngươi chết. Chương 850. Hèn hạ lão bà. Chương 850, hèn hạ lão bà. Ngươi cảm giác bị nhục, Tân Tuyết Nhu tức giận ngực phập phồng. Dạ Tinh Hàn vẫn còn không bỏ qua, tiếp tục chửi đối. Ngươi cái này lão bà, thật cho là là vì chớ chú nguyên nhân, ta mới chịu giết ngươi sao? Liên ngữ như vậy âm tàn sắc bén tự cho là đúng nữ nhân, đã làm bao nhiêu hèn hạ vô sỉ sự tình, ta không giết ngươi trời cũng muốn tiêu diệt ngươi. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo, dụng thi thể của ngươi nói với Đông Phương Thần Châu tất cả mọi người chính đạo mạnh mới là mạnh nhất, tà môn ma đạo cuối cùng đem bị diệt. Mang xong sau đó không chờ tần tuyết lưu mở miệng, dạ tinh hàn đã động thủ. Tay phải hắn mở ra, còn thừa không nhiều lắm hồn lực kích phát ra bạo ngược đường tử lực, hắc sát đường tử lực chấp động, dây dưa thành từ nhận. chết cho ta. dạ tinh hàn điều khiển từ nhận, thẳng đến tần tuyết lưu đỉnh đầu mà đi. đào thải chi nhận, thể lưu không gian, định dạng không gian, xuyên thẳng qua đoạn tâm, kiếm sát. gặp dạ tinh hàn công kích, mặt khác người vừa nhao nhao ra tay, bố lạc khát hư, khôi lỗi lâm dụng mỹ, khôi lỗi yêu táng, hung đại cùng tiểu kiếm, trước sau sử dụng ra bản thân tuyệt chiêu. Sáu loại tuyệt mệnh sát chiêu, một tia ý thức đánh út về phía Tần Tuyết Nhu. Chẳng lẽ, Tần Tuyết Nhu muốn chết phải không? Loan trong điện nhiều hoàng, trận pháp ngoài màn sáng tất cả Ly Thiên cung đệ tử, đều định dạng bình thường nhìn chăm chú lên một màn này. Thật đáng sợ hợp lực công kích, đều hàm ẩn không gian chi lực. Hiện nay Tần Tuyết Nhu trọng thương phía dưới chiến lực giảm bớt đi nhiều, hầu như không có khả năng tiếp được lúc này đầy hợp kích. Xin lỗi, Thiên Điểu tiên nữ. Đối mặt hủy diệt tính hợp kích, Tần Tuyết Nhu đột nhiên hai trường cao thấp giao thoa, một cỗ cường đại không gian chi lực tại hai trường ở giữa vút thẳng. Không gian thế thân chi thuật. Theo Tần Tuyết Nhu hai trường cao thấp cuốn, trong lúc đó Tần Tuyết Nhu chỗ không gian chấn động. Cùng lúc, đang ở Bắc Phong Huyết Sát Pháp Tuấn ở trong Thiên Diệu Thiên Nữ trên mình một đạo không gian ấn ký sáng lên. Không muốn a, cung chủ đại nhân. Thiên Diệu Tiên Nữ tự hồ ý thức được cái gì, tuyệt vọng hô to một tiếng. Nhưng đã quá muộn, nàng chỗ không gian cũng là chấn động. Trong ngay mắt, Thiên Diệu Tiên Nữ xuất hiện ở Tần Tuyết Nhu vừa rồi trên vị trí, mà lúc này Tần Tuyết Nhu lại xuất hiện ở Bắc Phong Huyết Sát Pháp Tuấn bên trong. Không, Thiên Diệu Tiên Nữ đồng tử du lên, lục đạo hủy diệt công kích toàn bộ rơi vào trên người của nàng. Không gian vỡ vỡ, Thiên Diệu chấn động đáng thương Thiên Diệu Tiên Nữ tại hợp kích xuống tan thành mây khói, chết ngay cả cặn bát đều không thua. đáng tiếc, bị nàng tránh thoát đi rồi. Loan trong điện hỏa hoàng thất vọng vô lụi, quả thực cảm thấy tức giận. mặt khác nhiều hoàng ngược lại là bình tĩnh đặc biệt là một hoàng, mở miệng nói, hỏa hoàng an tâm một chút chớ vội. tuy rằng tần tuyết nhu tránh thoát lúc này đây hợp kích, nhưng mà đồng dạng chiêu thức lại khó có thể lần thứ hai vận dụng. hiện trường tình thế đã định, xem chừng tần tuyết nhu bị thua chỉ là vấn đề thời gian. hỏa hoàng không cần phải nhiều lời nữa, ngồi xuống tiếp tục đang xem cuộc chiến. chiến trường bên trong, tần tuyết nhu thở hổn hển, vẻ mặt trợn vật cũng được có một chiêu này thế thân chi thuật bằng không vừa rồi hợp kích hẳn phải chết không thể nghi ngờ chỉ tiếc một chiêu này thế thân chi thuật cần phải sớm tại một vị cường giả trên mình lưu lại không gian đơn ký như thế mới có thể thi triển toàn bộ ly thiên cung bên trong chỉ có chư vị nội môn trên người trưởng lão có lưu nàng không gian đơn ký chỉ tiếc nội môn trưởng lão bị chém giết đã hết chỉ còn lại có tây phong huyết sát tấn cái bên trong tử hạc chân nhân trên mình còn có không gian đơn ký nghĩ đến đây tần tuyết nu nghiêng đầu nhìn về phía tây phong có thể ngay sau đó làm cho nàng thập phần tuyệt vọng một màn phát sinh chỉ thấy hắc ba phá vỡ tử hạc chân nhân phong nữ thí thần bạch vị trực tiếp chọc thủng tử hạc chân nhân thân thể, đáng giận, chẳng lẽ hôm nay thật đúng muốn vỡ lạc. Tần Tuyết Nu không có cam lòng, tử hạc chân nhân bị giết, không thể sử dụng nữa thế thân chi thuật. Tiếp theo đối mặt dạ tinh hàn đám người vây công, chỉ sợ khó hơn nữa ngăn cản. mà lúc này khoảng cách đột phá thái hư cảnh, còn kém như vậy một tia, cũng liền kém như vậy một tia. nếu còn có thể lại hiến tế hơn mấy trăm ngàn nhân, tuyệt đối có thể đột phá. thế nhưng là đi nơi nào tìm hiến tế người, nghĩ đi nghĩ lại, Tần Tuyết Nu ánh mắt nhất định thấy được trận pháp ngoài màn sáng ly thiên cung đệ tử, nàng tức khắc đã có chủ ý, lấy hồn lực kích âm cao âm thanh nói. Tất cả Ly Thiên Cung đệ tử nghe lệnh, bản tổ các ngươi phải lập tức tiến vào trận pháp màn sáng, cùng bản tổ cùng một chỗ hợp lực chu sát địch nhân, kẻ trái lệnh giết không tha. Huyết tế đại trận là nàng lợi dụng mình va huyết ma châu chỗ phân bố, tứ trên đỉnh huyết sát pháp trấn mới là trận pháp bên ngoài 4000 đệ tử chỗ phân bố. Lúc này tứ đại huyết sát pháp trấn bị phá dĩ nhiên vô dụng, những đệ tử này cũng liền có thể dọn ra tay đến, vào trận giúp nàng giết địch đương nhiên, giết địch là giả. Nàng muốn là những thứ này Ly Thiên Cung đệ tử chết trận huyết tế, dùng cái này giúp nàng tiến giai thái hư cảnh. Cẩn thận tuân cung chủ đại nhân chi lệnh nhận được mệnh lệnh sau đó, Ly Thiên Cung Ngoại môn trưởng lao xuất lĩnh hơn 4.000 Ly Thiên Cung đệ tử nhảy vào trận pháp màn sáng vây giết dã tinh hàn đám người mà đi. Cùng lúc đó, tứ trên đỉnh huyết chủ cùng huyết sát pháp tuấn toàn bộ biến mất. nhưng mà toàn bộ huyết tế đại trận như trước tại hoạt động. Tần Tuyết Nhu làm cái gì vậy? Ly Thiên Cung đệ tử cảnh giới thấp căn bản không phải dã tinh hàn đám người người đối thủ, như thế xúc động hoàn toàn là chịu chết ta. Loan trong điện, một hoàng vẹt mặt khó hiểu. Hoa Hoang lại cười nói, vô kê khả thi cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mà thôi. Nói rõ Tần Tuyết Nu đã dối loạn phương thôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chiến trường bên trong. Nhìn xem dũng Manh vào trận pháp màn sáng dày đặc đám người, hung đại đám người đều là vẻ mặt tràn đầy khinh thường đối phó những cảnh giới này thấp hơn tiên đài cảnh hồn tu giả, đối với bọn họ mà nói dễ như trở bàn tay, như là bóp chết giống như con kiến nhẹ nhõm. Chủ nhân, những thứ này tôm cá nhã nhép, ra thay người giết. Tiểu kiếm trước tiên xin đi giết giặc, trực tiếp tay phải vung lên. Rầm rầm, trên cánh tay đoàn kiếm rung động, vô số kiếm khí tập kích ra. Hiu hiu, hiu, uu, uh. kiếm khí chỗ qua đều là một mạnh tiêu diệt. Một đám một đám ly thiên cung đệ tử không chịu nổi một kích ngã vào tiểu kiếm kiếm khí phía dưới. Cái này Tần Tuyết Nhu, đầu là xấu sao? Vì cái gì lại để cho Ly Thiên Cung đệ tử vào chịu chết? Dạ Tinh Hàn luôn luôn một loại không nỡ cảm giác. Nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt hắn kinh biến vội vàng hô to: "Tiểu kiếm, dừng tay, đình chỉ công kích." Đã minh bạch, hắn cuối cùng suy nghĩ minh bạch. Tần Tuyết Nhu là phải đem Ly Thiên Cung đệ tử dẫn vào huyết tế đại trận huyết tế, dùng cái này cuối cùng đánh cược một lần như cầu đột phá. Tốt một cái hèn hạ vô sỉ lão bà. Lúc này, bị tiểu kiếm giết chết Ly Thiên Cung đệ tử, trên thi thể nhao nhao chạy ra một tia người chết khí tức, cùng một chỗ phiêu hướng Tần Tuyết Nhu. Tiểu kiếm không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là nghe lệnh đình chỉ công kích. Chẳng lẽ? Nhìn xem Dạ Tinh Hàn suốt ruột bộ dạng, thùng đại vừa kịp phản ứng, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Tuyết Nhu, nhưng cái kia người chết khí tức đã bị Tần Tuyết Nhu thu nạp. Sắt. Có thể Ly Thiên Cung đệ tử khác, như trước mơ mơ màng màng đối với Ly Thiên Cung trung thành để cho bọn họ không sợ sinh tử, tiếp tục hướng Dạ Tinh Hàn mấy người xung phong liều chết mà đi. Định dạng không gian. Dạ Tinh Hàn cao mày, lập tức điều khiển khôi lỗi âm táng, đối với kéo tới Ly Thiên Cung đệ tử thi triển không gian chi lực. Còn lại Ly Thiên Cung đệ tử, trước sau bị không gian chi lực định dạng tại không trung. Làm sao bây giờ? Dạ Tinh Hàn nhất thời vừa không có chủ ý định dạng khẳng định không phải kế lâu dài, mà bây giờ sát cũng không phải là mặc kệ cũng không được, hoàn toàn lâm vào lưỡng nan. Hoàng mất, mặc dù ta không sát, chỉ sợ Tần Tuyết Nhu. Vừa nghĩ đến nơi này, trên bầu trời truyền đến từng trận nước vỡ thanh âm, lại để cho Dạ Tinh Hàn lông mày càng chặt. Chính Tần Tuyết Nhu động thủ, muốn thân thủ giết chết Ly Thiên Cung đệ tử huyết tế. Nhất chỉ thiền. Quả nhiên như Dạ Tinh Hàn suy đoán, chỉ thấy Tần Tuyết Nhu tay phải ngón tay bắn ra, lại đánh nút về phía này ta bị định dạng Ly Thiên Cung đệ tử. Không gian nứt vỡ ra mấy cái quỹ động, một chiêu này xuống dưới, trực tiếp có hơn 1000 Ly Thiên Cung đệ tử bị giết tại Tần Tuyết Nhu trước mặt, những thứ này tu vi thấp đệ tử, yếu như là con sâu cái kiến bình thường. ngay lập tức lại có dày đặc người chết khí tức bay về phía Tần Tuyết Nhu. Tần Tuyết Nhu một bên tu nạp, một bên hưng phấn cười nói, cảm ơn các người, cái chết của các người là đúng ly thiên cung lớn nhất trung thành. chính là chỗ này cái cảm giác bạn tổ muốn đột phá. chương 851, hồn du thái hư thái hư cảnh. chương 851, hồn du thái hư thái hư cảnh. Tần Tuyết Nhu mở ra hai tay, thân thể nổi không trung, nàng nhắm mắt lại, vẻ mặt có mấy phần hưởng thụ. một khắc này, toàn bộ thế giới đối với nàng mà nói, dường như đọc lại bình thường bản thân hồn hải tự thành thế giới có thể cảm giác được rõ ràng tam hồn sẽ phải đột phá phá hồn hải trói buộc đột nhiên thiên phong như sóng hơn 10 giảm ám vân vung xuống xoay quanh tại tần tuyết nhu trên đỉnh đầu hình thành một đạo đông nhịn vân cơn xoáy trong chốc lát điện thiểm lôi minh lôi quang đan bảo trên bầu trời một mảnh màu trắng rực rực mà khi lôi quang biến mất trong nay mắt một đạo thánh khiết quang huy từ vân cơn xoáy xa suốt xuống rơi vào tần tuyết nhu trên mình giữa không trung tần tuyết nhu tại quang huy bao phủ xuống như là nhân gian thần minh bình thường thần thánh không thể không tôn trọng hô cùng lúc đó Một cỗ đáng sợ hồn áp từ tần tuyết nhu trong thân thể lao ra, gào thét lên đem xung quanh không gian chấn như sóng bình thường run run, giống như tận thế bình thường. Ngoanh một tiếng. Huyết tế đại trận tán vụn, trận pháp màn sáng biến mất. Huyết ma châu rơi vào tần tuyết nhu trên mình biến mất không thấy gì nữa, cường đại hồn áp lập tức kéo dài đến hơn 10 dặm viễn. A, cứu mạng. Thân thể của ta tựa hồn nát. Từng trận tiếng kêu rên truyền đến, ở đây 3000 ly thiên cung đệ tử toàn bộ từ không trung rơi xuống, bị hồn áp hấp đã đến sủ xuống ngũ phong sơn trấn núi. Trong đó tu vi cường một chút, toàn bộ trọng thương. Tu vi yếu một ít, trực tiếp bị hồn áp đè chết tại trấn núi bên kia bị tức ngâm bảo hộ loan điện cũng ở đây trong nháy mắt thịch một tiếng tán vụn loan điện tại hồn áp trùng kích xuống ngã trái ngã phải lăn lư một chút rơi xuống mặt đất thật mạnh hồn áp nhiều hoàng quá sợ hãi nho nhao tế ra pháp thân hư tượng lấy cầu ngăn cản hồn áp chiến trường bên trong dạ tinh hàn đám người cũng đều dốc sức liều mạng ngăn cản hồn áp bọn hắn đều có không gian chi lực thủ đoạn miễn cưỡng tiếp tục đứng ở giữa không trung cũng không rơi xuống hướng chân núi xong đợi tần tuyết nu cái này lão bà thật muốn đột phá dạ tinh hàn lông mày sâu nhăn theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua vừa rồi dấu hiệu tuyệt đối là Tần Tuyết Nu muốn đột phá. Thạch Kiên a Thạch Kiên, ngươi như thế nào còn chưa tới? Đây là hắn đã lớn như vậy, lần thứ nhất nghĩ như vậy niệm một người nam nhân. Linh hồn xuất thể, Hồn Du Thái Hư. Trên bầu trời Tần Tuyết Nu mở tròn mắt. Tam hồn tốc độ cao vận chuyển ở giữa, rốt cuộc đột phá hồn hải hạn chế. Phút chốc, một đoàn linh hồn lao ra Tần Tuyết Nu thân thể, chiếm giữ tại Tần Tuyết Nu trên đỉnh đầu. Linh hồn đoàn mờ mịt lấy tàn ra, rất nhanh lưng tụ thành cực lớn hình người hư khí. Cực lớn hình người hư khí thông thiên triệt địa, bá đạo cảm giác cát bách, bao phủ phạm vi hơn mười dặm. Thái Hư Cảnh, cái này là Thái Hư Cảnh. Lây động loan trong điện, nhiều hoàng đều là lộ ra thần sắc kinh khủng. Lúc này thì bọn hắn chỉ có một cảm giác, cái kia chính là con sâu cái kiến nhìn lên cự thú. Cái kia cực lớn hình người linh hồn hư khí, tựa hồ uy hiếp cũng thống trị cái này nhất phương thế giới, mặc cho dù ai cũng không cách nào đột phá. Thái hư cảnh cường giả, đế quốc biểu tượng. Kể từ đó, mặc dù là bọn hắn những thứ này vương quốc chi hoàng đối mặt Tần Tuyết Nhu, cũng sẽ yếu hơn ba phần. Trong đó hỏa hoàng càng là vô cùng náo náo. Con kém một chút như vậy điểm, thật sự là đáng tiếc, làm sao lại lại để cho Tần Tuyết Nhu cho đột phá. Trận đấu mới vừa rồi, Tần Tuyết Nhu rõ ràng đã không còn lối thoát. Nhưng bây giờ tiến giai Thái Hư cảnh về sau, tình thế hoàn toàn phát cái gì cả biến. Nhất cảnh một thế giới, Thái Hư cảnh cường giả không nhìn không gian pháp tắc chí lực, có thể nhẹ nhõm nghiền ép hơn nhiều tên tạo hóa cảnh cường giả. Kể từ đó trận chiến này không tiếp tục lo lắng, tần tuyết nhu tất thắng. Chiến trường bên trong, Dạ Tinh Hàn, bá đạo thanh âm vang lên, hình người hư khí nhìn hằm hằm Dạ Tinh Hàn, coi như ngươi lợi hại, có thể đem bản tổ bức đến tuyệt cảnh, nhưng mà trời không tuyệt đường người, hiện nay bản tổ đột phá đến Thái Hư cảnh, bọn ngươi bây giờ đang ở bản tổ trong mắt, toàn bộ biến thành con sâu cái kiến tùy ý có thể sát. Bản tổ chẳng những muốn giết ở đây đồng bạn của ngươi, ngươi đang ở đây Thạch Quốc thế lực bao gồm thân nhân, bằng hữu, người yêu, tông môn, thậm chí toàn bộ Thạch Quốc, bản tổ đều muốn từng cái giật chi. Cái này là đắc tội bản tổ kết cục, bản tổ muốn cho ngươi chết cũng chết hối hận thống khổ. Tất cả mọi người, toàn bộ trở lại trọng giới bí cảnh đi. Dạ Tinh Hàn hô to một tiếng, lập tức huyền hoa ra trọng giới bí cảnh cũng mở ra thông đạo. Việc đã đến nước này, nhiều người vô dụng. Một khi khai chiến, chỉ sợ mấy cái hiệp về sau, tất cả mọi người được chết trận đã như vậy, còn không bằng đem mặt khác người thu nhập trọng giới bí cảnh, chỉ chứa hắn một người đối chiến tần Tuyết Nhu. Mặc dù chính hắn chết trận, trọng giới bí cảnh người mất của tái hiện, lấy tần tuyết nhu năng lực cũng chưa chắc có thể đánh nhau mở tô cách sáng lập bí cảnh không gian. Kể từ đó, ngược lại là có thể cứu mọi người. Về phần hắn bản thân, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại lưu lại Lâm Nhi trong tay cái kia một kia linh hồn. Đều nghe dạ tinh hàn. Hung đại thi triển không gian xuyên toa, cái thứ nhất phóng tới trọng giới bí cảnh cửa vào. Mặt khác người nhao nhao đi theo, vừa hướng bí cảnh bỏ chạy. Trốn. Ai cũng đừng nghĩ đi. Lúc này tần tuyết nhu sao có thể làm cho người ta tại nàng mỹ mắt phía dưới chạy trốn nàng gầm lên một tiếng cực lớn hình người linh hồn hư khí không nhìn không gian chốc lát tới ra không gian chi lực khiến cho không gian ngoài mới vừa mở ra không gian lỗ hổng hùng đại còn không đợi thân thể chui vào trước người không gian lỗ hổng lại biến mất không thấy gì nữa còn muốn sử dụng không gian chi lực vậy mà hoàn toàn sự không đi ra tần tuyết nu linh hồn hư khí lại có thể có thể ngăn chặn hắn không gian chi lực ngay sau đó tần tuyết nu linh hồn hư khí xuyên qua hùng đại thân thể hùng đại chỉ cảm thấy hồn hải chấn động đau đớn kịch liệt cảm giác khé động phu một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đến thật mạnh linh hồn trong thương hùng đại từ không trung rơi xuống một thời gian, mắt khác người cũng đều bị tần tuyết nu linh hồn hư khí gây thương tích. Dạ Tinh Hàn một phân thân biến mất, hai cố khôi lỗi rơi xuống. Bố Lạc Khắc Tư cùng Hắc Bá đều phun ra tiên huyết rơi xuống chân núi. Chỉ có tiểu kiếm cách Dạ Tinh Hàn gần nhất, rất nhanh trở lại Dạ Tinh Hàn hồn hải, lúc này mới may mắn thoát khỏi tai khó. Loan trong điện, nhiều hoàng trận mắt há hốc mồm. Cái này là thái hư cảnh cường giả chiến lực, quả thực quá mạnh mẽ. Một hoàng phát ra cảm khái, mặt khác nhiều hoàng đô đã nói không ra lời. Một chiêu phía dưới, giết chết ngoại trừ Dạ Tinh Hàn bên ngoài tất cả mọi người. Bức này chiến lực, quả thực nghịch thiên không chỗ nào địch nổi nhất cảnh một thế giới tạo hóa cảnh cường giả tại tần tuyết nhu trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích lúc này trên chiến trường chỉ còn lại có dạ tinh hàn một người nhưng mà cũng không phải là dạ tinh hàn chống đỡ tần tuyết nhu công kích mà là tần tuyết nhu cố ý đứng ở dạ tinh hàn trước mặt không có công kích tần tuyết nhu hình người linh hồn hư tức giận mặt liền đứng ở dạ tinh hàn mặt trước khoảng cách chỉ có vài tấc viễn. nàng dừng ở dạ tinh hàn chậm rãi mở miệng nói lời nói trong nội tâm lời nói bản tổ đều có điểm bội phụ ngươi nếu để cho ngươi người như vậy còn sống mai sau nhất định là rất nhiều người ác nội một lớn một nhỏ Dạ Tinh Hàn thân thể tại Tần Tuyết nu hình người linh hồn hư khí trước mặt, chỉ có nhỏ như Tần Tuyết nu cái mũi hướng nhỏ. Nếu người bình thường, đối mặt khủng bố như thế hình người hư khí, tất nhiên sớm đã bị đối phương uy áp trụ. Có thể Dạ Tinh Hàn lại hai mắt không hề bận tâm, mấy may e ngại đều không có. Hắn lạnh lùng cười cười, trầm giọng nói, tâm thuật bất tránh người mới có ác ngộng, Tần Tuyết nu, không đến cuối cùng một khác, ai thua ai thắng vĩnh viễn khó cũng biết, vì vậy đừng cao hứng quá sớm. Chương 852, Thất vĩ hòa hộ. Chương 852, Thất vĩ hòa hộ. Côn vọng tiểu nhi, không biết tốt xấu. Dạ Tinh Hàn mả nói lại để cho Tần Tuyết Nhu bạo độ. Hình người linh hồn hư khí hô một cái, đem Dạ Tinh Hàn nuốt hết. Kỳ thật, càng không thể làm cho nàng tiếp nhận là Dạ Tinh Hàn thái độ. Thái hư cảnh cương giả, hạng gì thần thánh vô địch. Dạ Tinh Hàn đối mặt nàng hình người linh hồn hư khí, không chút nào kính sợ chi tâm đều không có, đó là đối với nàng lớn lao vũ nhục. Vậy sát Dạ Tinh Hàn, dùng cái này tế điện biến thành phế tích ly thiên cung. Ta hồn hải, tại bị Tần Tuyết Nhu linh hồn hư khí tập kích ở trong trong nháy mắt, Dạ Tinh Hàn hồn hải trực tiếp bị giật ra ý thức của hắn, vừa trong nháy mắt dật tắt, ngọn lửa trên người biến mất, rơi xuống chân núi mà đi. Ngoanh một tiếng, Dạ tinh hàn thân thể rơi vào phế tích ở bên trong, vẽ lên bụi đất biến mất không thấy gì nữa. Rốt cuộc đã chết, giết chết dạ tinh hàn trong ngay mắt. tần Tuyết nhu toàn bộ người trước đó chưa từng có thương hoái, thật sự là vạn vạn không nghĩ tới, một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi có thể đem nàng bước đến cái này phân thượng. Cũng được, cuối cùng là đã chết. Tần Tuyết nhu thu hồn áp, lạnh lẽo nhìn loan trong điện nhiều hoàng. Trung trung điệp điệp hừ một tiếng về sau, nàng trầm giọng nói, nhiều hoàng, bản tổ đã tiến giai thái hư cảnh, hôm nay đế quốc đại điện nhưng còn có cái gì không đúng? Nhiều hoàng sắc mặt lúng túng, không người dám nói chuyện. Cương Dạ Vi tôn. Hiện tại Tần Tuyết Nhu nói cái gì đều là đối với, dù là nhiều hoàng trong lòng không phục cũng không có thể biểu hiện ra ngoài. Biểu hiện ra ngoài chính là hủy diệt tai nạn. Sát hoàng ở đâu? Tần Tuyết Nhu cơ hồ là lấy một loại giọng ra lệnh, hô lớn nói: "Hôm nay, ở nơi này phế tích phía trên tiến hành đế quốc đại điện, từ nay về sau, mang quốc chính là Đông Phương Thần Châu đệ lục đại đế quốc." Ngoanh một tiếng, Tần Tuyết Nhu đang lúc nói qua, đột nhiên có một đạo cường đại không gian chi lực phóng lên trời. Không gian chi lực vọt tới điểm cao nhất, lập tức hướng bốn phía mở mịt mà ra. Mà trên bầu trời như là mở thiên nhãn bình thường, thông suốt mở một đạo như là con mắt lỗ hồng. Lỗ hổng trong, hắc ám vô cùng đột nhiên rớt xuống một đạo hắc sắc trùn tia sáng, đánh thùng hết thể rơi vào ngũ phong sơn chân núi. Cái đó là tất cả mọi người lại càng hoảng sợ, tìm hắc sắc trùn tia sáng nhìn về phía chân núi. Một hoàng càng là bất khả tư nghị lắc đầu nói, cái này đây là tạo hóa cảnh cường giả đột phá dấu hiệu, thiên đạo đã đồng ý hồn tu giả thực lực, khai thiên ban cho một đạo không gian chi lực, mà màu đen kia trùn tia sáng đại biểu cho cường đại nhất hắc ám không gian pháp tắc chi lực. Là ai ở thời điểm này đột phá? Hoa hoàng, hoàng ngu rốt mà hỏi, Nưa hoàng một câu điểm phá, chân núi một người duy nhất tiên đại cảnh cựu trọng cường giả ngoại trừ Dạ Tinh Hàn còn có thể là ai? Ngươi nói là Dạ Tinh Hàn không chết. Hỏa Hoàng trong nháy mắt con mắt trừng lớn, kích động nhìn nhìn qua chân núi, cũng lấy hồn thức cảm giác mà đi. Rất nhanh, hắn cảm giác đã đến Dạ Tinh Hàn tồn tại, tức khắc nhiệt huyết sôi trào cười ha ha nói, Dạ Tinh Hàn không chết, Dạ Tinh Hàn không chết. Ông tể e. ở y cái này ngoan cường tiểu gia hỏa không chết. Lúc này, Tần Tuyết Nhu vừa cảm nhận được Dạ Tinh Hàn tồn tại, hình người linh hồn hư tức giận trên mặt, đều có thể thấy một tia kinh ngạc ngưng trọng. Phịch một tiếng, chân núi phế tích đột nhiên nổ tung. Chỉ thấy Dạ Tinh Hàn toàn thân hòa quang, từ một con hung thú sa ngưu trên thi thể nhảy lên thưa không đạp bước từng bước lên cao rất nhanh cùng tần tuyết nu cao bằng lúc này dạ tinh hàn khí thế đại biến khoe miệng của hắn dương nhẹ vẻ mặt tràn đầy cường giả tự tin mở miệng nói tần tuyết nu ta được cảm ơn ngươi ta bế quan 3 năm chậm chạp không thể đột phá đến tạo hóa cảnh là ngươi vừa rồi linh hồn một kích để cho ta tại kề cận cái chết rốt cuộc lĩnh ngộ được thuộc về mình không gian pháp tắc chi lực cái kia chính là hắc ám không gian hoa hề phúc trội ỉ lúc này đây thật sự là tuyệt cảnh gặp sinh đem bản thân hồn hải bị giật ra trong ngay mắt hắn cuối cùng phóng ra một bước cuối cùng lĩnh ngộ thuộc về mình không gian pháp tắc chi lực bước chân vào tạo hóa cảnh hắn hiện tại đã là tạo hóa cảnh nhất trọng cường giả trong ý thức linh quốc nói dựa theo trước ngươi bế quan lĩnh ngộ theo lý mà nói đã sớm cái đột phá đến tạo hóa cảnh nhưng mà tổng thiếu một điểm độ vận có thể lâm môn một cước độ vận hiện tại xem ra ngươi quyết đúng là sinh tử đại kiếp ngươi sở dĩ quyết chính là sinh tử đại kiếp là bởi vì ngươi chỗ lĩnh ngộ không gian pháp tắc chi lực là hắc ám không gian thế giới vận chuyển lớn nhất pháp tắc chính là một sáng một tối bất luận cái gì đều có kia đối ứng ám trước mặt nếu muốn lĩnh ngộ hắc ám không gian pháp tắc chi lực sẽ phải trực diện nhân sinh chí ám tử vong thời khắc Ngươi trước đây một mực không có cơ hội này, hôm nay đối mặt Tần Tuyết nhu ngược lại âm xoa Dương Thác đã đặt thành cái này kiện, cho nên ngoại ý muốn tiến dài tạo hóa cảnh. Nghe Song Linh Quất giải thích, Dạ Tinh Hàn triệt để minh bạch, cũng được có liên tâm tỏa, có đầu thứ hai mệnh, không đến mức lĩnh ngộ hắc ám không gian sau đó, không có mệnh đi thi triển. Tốt ngươi Dạ Tinh Hàn, chắc không được lần trước Huyền Thông Ngọc giản không thể giết chết ngươi, nguyên lai ngươi cũng có thế thân phương pháp. Thấy Sang U thi thể, Tần Tuyết Nu lập tức đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Dạ Tinh Hàn lợi dụng Sang U thế tử, cho nên tránh được một tiếp, nhưng mà nàng rất nhanh sắc mặt giãn ra kinh thường cười lạnh nói, vất quá ngươi tựa hồ cao hưng quá sớm. Mặc dù ngươi đột phá đến tạo hóa cảnh lại lĩnh ngộ mạnh nhất không gian pháp tắc trí lực, nhưng mà ngươi đúng là vẫn còn tạo hóa cảnh. Bả tổ thân là thái hư cảnh cường giả, như trước có thể như là bóp chết một con kiến bình thường giết ngươi. Lời này vừa nói ra, giống như chậu lanh thủy rội cho xuống. Mới vừa rồi còn nhiệt huyết sôi trào hết sức kích động hòa hằng, cùng với chân núi trọng thương hùng đại đám người, lần nữa lâm vào tuyệt vọng đúng vậy à? Mặc dù dạ tinh hàn đột phá đến tạo hóa cảnh, có vẻ như vẫn không thể thay đổi cục diện. Diết ta, dạ tinh hàn thanh âm thập phần trầm thấp, như là hy vọng chi trống, tại tuyệt vọng trong lòng mọi người gõ vang. Hắn hai mắt sát khí bắn ra, bá đạo nói: "Ngươi bây giờ không bao giờ nữa khả năng giết ta, người chết là ngươi." Cuồng vọng. Tần Tuyết nu chợt quát một tiếng, linh hồn hư khí lập tức trọng tập kích Dạ Tinh Hàn mà đi. Thế thân phương pháp chỉ có thể dụng một lần, kế tiếp bản tổ muốn cho ngươi tan thành mây khói, triệt để trên thế giới này biến mất. Linh hồn hư khí ngay lập tức tới. Nhưng vào lúc này, Dạ Tinh Hàn trên mình vừa vọt lên một đoàn linh hồn, rất nhanh mở mịt thành cực lớn hình người linh hồn hư khí. Cái kia một đoàn hình người linh hồn hư khí, thậm chí so với Tần Tuyết Nhu hình người linh hồn hư khí lớn hơn một mạng lớn. Voành một tiếng, đem tần tuyết nu hình người linh hồn hư khí chấn lui trở về. Ai ra phải bảo vệ nhân, chỉ bằng ngươi cũng không buồn sự kia sát. Bá đạo thanh âm từ dạ tinh hàn sau lưng truyền đến, đó là nữ nhân thanh âm. Chỉ thấy một đạo hồng sắc bóng hình xinh đẹp bay lên, rơi vào dạ tinh hàn trước người. Nữ nhân tướng mạo cực đẹp, xinh đẹp không hề khuyết điểm nhỏ nhặt, hẹp dài lửa đỏ con mắt, sóng mắt lưu chuyển mị hoặc tự nhiên, lại lộ ra một vòng cao quý, như là nữ vương bình thường. Nàng tóc dài phiêu rợp, dáng người có lồi có lõm vô cùng có vị vị. Phía sau cái mông, bay ra bảy đầu thật dài bạch sắc cái đuôi, tại bầu trời giao thoa bay múa. Cái kia. Đó là Thất Vĩ Hỏa Hồ, Thái Hư Cảnh Hồ Yêu. Loan trong điện ngư hoàng quả nhiên kiến thức rộng rãi, nhưng mà lúc này lại nghẹn họng nhìn chân chối đều cả làm đứng lên. Hắn sẽ không nhìn lầm, bảo hộ dạ tinh hàn nữ yêu đúng là cường đại hỏa hồ nhất tộc. Sau lưng có bảy đầu cái đuôi, hơn nữa cái này cường đại hình người linh hồn hư khí, cho thấy cái này một cái hỏa hồ đã tu luyện đến thái hư cảnh. Thái Hư Cảnh Hồ Yêu. Mặt khác nhiều hạng, tất cả đều chấn kinh cái cảm. Thật sự là khó có thể tin, dạ tinh hàn lại có thể tại như thế giới tu cảnh, lại lấy ra một chương nghịch thiên át chủ bài đến. Chương 853. Việp tế. Chương 853 Viêm tế, thật giống như nhìn qua trước người lửa đỏ bóng hình xinh đẹp, dạ Tinh Hàn không khỏi một tia hoàng hốt. Trước mắt thất vĩ hỏa hồ, cùng ban đầu ở cổ Lâm Sơn Mạch trong sơn động gặp phải lục vĩ hỏa hồ quả thực giống như lúc đồng dạng tư thái, đồng dạng mị hoặc bại lộ quần áo đồng dạng chống nạnh tư thế, đồng dạng ai ra tự sưng. Ngay cả khuôn mặt vừa xinh đẹp đồng dạng, nếu không phải cái đuôi mấy không giống nhau, hắn đều muốn cho rằng cái này là lúc trước cái kia lục vĩ hỏa hồ. Trong ý thức, Linh Bút nói, chớ suy nghĩ lung tung, rồi cái này đầu thất vĩ hỏa hồ là hồ yêu nhất tộc tổ tông, cùng ngươi làm sơ tại cổ Lâm Sơn Mạch ở trong gặp phải không phải đầu nhất đầu. Cổ Lâm Sơn mạch ở trong đây chẳng qua là Lục Vĩ Hỏa Hồ, đã cùng tu Di Hỏa Thượng Đồng Quy vô tận. Dạ Tinh Hàn rồi mới từ trong hoàng hốt phục hồi tinh thần lại. Tiến giai tạo hóa cảnh về sau, rốt cuộc mở ra cốt giới thông linh quyển trục thứ 2 tòa thạch tháp, Thất Vĩ Hỏa Hồ chính là thứ 2 tòa trong thạch tháp chiến đấu sinh linh. Hôm nay có Thất Vĩ Hỏa Hồ tại, đã triệt để nghịch chuyển kết thúc thế, Tần Tuyết Nhu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật mạnh nữ yêu. Cảm nhận Thất Vĩ Hỏa Hồ cường đại, Tần Tuyết Nhu quá sợ hãi, triệt để cảm nhận được sợ hãi. Trước mắt Thất Vĩ Hỏa Hồ, là đáng sợ thái hư cảnh lục trọng cường giả. Coi hắn vừa mới tiến giai thái hư cảnh tu vi, tuyệt đối không có khả năng là thất vĩ hỏa hồ đối thủ nàng thật sự không rõ vì cái gì trong lúc đó lại toát ra một cái đáng sợ như thế yêu đến giúp đỡ dạ tinh hàn thất vĩ hỏa hồ ngươi là cường đại cỡ nào yêu vật vì sao phải bảo hộ một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử không có cam lòng tần tuyết du phát ra linh hồn vừa hỏi thất vĩ hỏa hồ quay đầu lại nhìn thoáng qua dạ tinh hàn mấy phần cương triều cười cười bởi vì từ hôm nay trở đi hắn là ai ra xú đệ đệ bất luận kẻ nào cũng không thể thương hắn mảy may xú đệ đệ dạ tinh hàn không khỏi tóc gáy dựng lên toàn thân không được tự nhiên đây là cái gì xưng hô cũng quá khó nghe rồi Nói lại nữa, hắn thế nhưng là thất vĩ hỏa hồ chủ nhân, làm sao lại đầu hàng đồng lứa biến thành đệ đệ? Nếu biến thành đệ đệ, về sau còn thế nào khống chế quyền chủ đạo? Cái kia, có thể dạ tinh hàn vừa định mở miệng cự tuyệt sưng hô thế này, trong ý thức linh quất vội vàng đưa hắn hô trụ. Ngan vạn đừng cự tuyệt sưng hô thế này, đồ sơn viêm viêm cái này đầu hồ yêu thập phần cao ngạo, không được phép kém một bậc. Đây chính là nữ vương cấp cái khác nữ yêu, có thể gọi ngươi một tiếng xú đệ đệ là của ngươi phúc phận. Nhớ kỹ, cốt giới thông linh quyền chủ ở trong tất cả chiến đấu sinh linh, chỉ có thứ hai trong tòa thạch tháp đồ sơn viêm viêm, ngươi không thể lấy chủ nhân đi tự cho mình là nếu muốn lại để cho đồ sơn viêm viêm giúp ngươi đánh nhau, chỉ có lấy đệ đệ thân phận đi khẩn cầu tỷ tỷ bảo hộ. Nếu không thì chọc giận đồ sơn viêm viêm, mặc dù ngươi có thể khống chế đồ sơn viêm viêm sinh tử, đồ sơn viêm viêm cũng sẽ không giúp ngươi. Nghe xong linh Quốc giải thích, dạ tinh hàn lúng túng chứng đều muốn phạm vào, nhưng mà thấy đồ sơn viêm viêm cương triệu mỉm cười, hắn đung nhiên trái tim mềm nũng, đã có cảm giác thân thiết. Càng nghĩ, đồ sơn viêm viêm niên kỷ lớn như vậy, kêu một tiếng tỷ tượn hồ không có gì, tổng so với lúc trước lục vĩ hỏa hồ lại để cho hắn gọi mãi mãi cường một chút. Nghĩ đến đây, hắn vừa mỉm cười mở miệng nói, chói chang tỷ, về sau liền làm phiền ngươi chiếu cố một tiếng này trói trang tỷ tỷ cũng không có trong tưởng tượng khó như vậy lấy mở miệng ngược lại lại để cho hắn đã có một loại đạt được thân tình ấm áp cảm giác xú đệ đệ nghe lời tỷ tỷ đi thay ngươi giết cái này không biết trời cao đất rộng lắm bà. lần nữa cương chiều đối với dạ tinh hàn cười cười đồ sơn viêm viêm quay đầu đi lập tức biến thành một bộ cao lãnh mà lại đầy mang sát khí bộ dáng nàng tay phải chỉ vào tần tuyết nhu hư một tiếng khi dễ ai ra đệ đệ ngươi có thể đi đã chết đừng tưởng rằng bạn tổ nhìn không ra các ngươi tỷ đệ là vừa nhận thức tần tuyết nhu vô cùng tức giận gào thét cảm giác tại bị người treo lừa quả thực là khi người quá đáng Hôm nay chính là dùng hết hết thảy, cũng muốn cho các ngươi trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Ngươi của nàng hình linh hồn hư khí tăng vọt, rốt cuộc biến thành cùng đồ sơn viêm viêm hình người linh hồn hư khí đồng dạng đại. Thật sự là buồn cười, mới tiến cấp thái hư cảnh mà thôi, đần căn bản không biết như thế nào vận dụng cái này một cố lực lượng. Đồ sơn viêm viêm khinh bỉ hừ một tiếng, sau đó đối với dạ tinh hàn nói, sú đệ đệ xem trọng rồi, tỷ tỷ giết người chiêu thức sẽ rất ba khí. Đồ sơn viêm viêm mà nói, lại để cho dạ tinh hàn đột nhiên đã có mấy phần cảm động, cái này đầu hô yêu chẳng những cao ngạo, hơn nữa hết sức ba khí cho tới nay đều lấy nỗ lực là đứng thẳng gốc dễ hắn lần thứ nhất đã có bị người bảo hộ không muốn nhúc nhích cào giác viêm thế đồ sơn viêm viêm nhẹ dọn vừa quát thất vĩ đong đưa linh hồn hư khí trong nháy mắt biến thành hồng sắc liệt diễm từ hình người linh hồn hư tức giận sau lưng mọc lên bảy đầu cực lớn hỏa vĩ mỗi nhất căn đều kéo dài hầu như nhìn không tới đầu cuối bảy đầu hỏa vĩ mang theo thông thiên triệt địa liệt diễm như là khép kín móng vuốt đồng dạng đem tần tuyết nu linh hồn hư khí vây quanh cầm chặt với liệt diễm trong nháy mắt tiêu đốt rất đẹp toàn bộ thế giới một mạnh xích hồng giai đằng đang phía chân trời đều là viêm hải không Hét thảm một tiếng từ phía trên vô ích viêm trên biển truyền đến. Tần Tuyết Nu hình người linh hồn hư khí bị thiêu một tia không dư thừa, mà nàng một thân cháy đen từ viêm trên biển rất xuống, không chịu nổi một kích. Đồ sơn viêm viêm kinh bị hư một tiếng đúng lúc này, đột nhiên có một đoàn linh hồn chui ra rơi xuống Tần Tuyết Nu thân thể, cực nhanh hướng ra phía ngoài vi bỏ chạy. Trong ý thức, Linh Quất lúc này hô to. Tinh Hàn, Thái hư cảnh cường giả có thể linh hồn ly thể đoạt xá trọng sinh ngàn vạn đường cho Tần Tuyết Nu linh hồn chạy, nếu không thì đem hậu họa vô cùng. Minh Bạch, Dạ Vương dược chiến hai, mở ra sơ cấp thần viêm trạng thái, Dạ Tinh Hàn vẹo một tiếng hướng Tần Tuyết Nu linh hồn đoàn đuổi theo. Sú đệ đệ, lại để cho tỷ tỷ giúp ngươi giúp một tay. Đồ Sơn viem viem ánh mắt lạnh lẽo, một cái hỏa vĩ vèo một tiếng vọt tới đùng một tiếng, hỏa vĩ như là tiền tử đồng dạng đem Tần Tuyết Nhu linh hồn đoàn rút đi về. A! Lại là hét thảm một tiếng. Tần Tuyết Nhu linh hồn đoàn giống như cái quả, ở trên trời liên tục cuộn cuộn. Thật vất vả dừng lại, đã thấy đỉnh đầu một mảnh hắc sắc đường tư lực, dây đặc vận chuyển bóp thành một cái tử lực quả. Dạ Tinh Hàn, chờ một chút, không nên. Tần Tuyết Nhu tuyệt vọng một tiếng cần cầu, nhưng đã quá muộn. Vạn tự bạo. Nương theo lấy Dạ Tinh Hàn một tiếng gầm lên, tử lực quả tại Tần Tuyết Nhu linh hồn đoàn phía trên ầm ầm nổ tung. Vô số đường từ lực giao thoa rơi xuống, đánh xuyên tần tuyết nụ linh hồn đoàn đường từ lực lẫn nhau và mèo, một chút đem chọn cái linh hồn đoàn xé vỡ nát, trực tiếp lại để cho tần tuyết nụ linh hồn đoàn triệt để hủy diệt. Linh hồn diệt, tần tuyết nụ chết. Mang quốc người mạnh nhất, Ly Thiên Cung lão tổ, sống hơn 1000 năm tần tuyết nụ, rốt cuộc bị Đồ Sơn Viêm Viêm đánh bại bị Dạ Tinh Hàn giết chết. Trận này từ đế quốc đại điện dựng lên chiến đấu, triệt để chấm dứt. Lao có đầu, thật sự là cảm ơn ngươi rồi. Giờ khắc này, Dạ Tinh Hàn đột nhiên thân thể mềm nhũn, đã có cực kỳ cảm giác bại bại. Nhìn qua phế tích giống như Ly Thiên Cung, trong lòng xúc động thật lâu trong ý thức, linh quất buồn bực nói ra, giết tần tuyết nhu, như thế nào cảm giác ngươi cũng không vui vẻ bộ dạng. dạ tinh hàn nhìn thoáng qua đồ sơn viêm viêm bóng hình xinh đẹp, nói ra, ta suy nghĩ một vấn đề, nếu là không có ngươi đưa cho ta cốt giới thông linh của chủ, có phải hay không trận chiến này người đáng chết là ta. chương 854 kết thúc công việc. chương 854 kết thúc công việc. chết rồi, tần tuyết nhu đã chết. dạ tinh hàn làm thật xinh đẹp. loan trong điện hỏa hoàng, hoàng kích động hoa chân múa tay vui sướng, mắt khắc nhiều hoàng đều làm một bộ khiếp sợ khó có thể bình phục bộ dạng. tần tuyết nhu cứ như vậy bị dạ tinh hàn giết. Như thế kết cục, thật là làm cho bọn hắn hoảng hốt khó có thể tin. Tuyết Hoàng Lanh khinh quyền đặt mông ngồi liệt tại trên Long Y Diệp, đầu đầy mồ hôi lạnh lẩm bẩm. Vì sao lại như vậy người? Dạ Tinh Hàn tại sao phải mạnh như vậy? Luôn luôn một loại cảm giác. Tựa hồ tại không lâu mai sau, Tật Tuyết Nu chính là của hắn kết cục. Ngũ Phong Sơn chân núi, phế tích ở bên trong, thò ra mấy cái đầu, bánh quai trèo đôi Sam hùng đại, vẻ mặt không thể tin cảm khái nói, Tiểu Gia hỏa, tin tưởng ngươi chỉ sợ là ta đã làm chính xác nhất lựa chọn. Khổng khổ, linh hồn chi thương vẫn còn tại, hắn bất đắc dĩ cười khổ cho trở về Thái Quốc, ngươi chẳng những muốn mời lão già ta uống rượu, còn muốn bồi thường ta tiền thuốc men." Bố Lạc Khắc Tư có chút rủi xuống tang, tóc hai bộ sủ bộ dạng, có điểm giống xương đánh chính là quả cả. Thân là nam tính, bị thua là sĩ nhục, mà bại tại trong tay nữ nhân, càng là sĩ nhục ở trong sĩ nhục. Hôm nay chiến đấu, với hắn mà nói đã kích quá lớn. Hắc Bá Tam giác mặt định bình thường, nằm ở nhất khối trên tảng đá nhìn qua bầu trời dạ tinh hàn, ai thán một tiếng nói, với cái da hỏa này hiện tại tiến giai tạo hóa cảnh, chỉ sợ về sau cậy vào ta thời điểm đêm càng ngày càng ít, thất sủng không thể tránh được. Một trận chiến này hắn linh hồn vừa gặp trọng thương, Xem chừng tầm 5-3 tháng bên trong, đem khó có thể chiến đấu. Năm ở chân núi phế tích ở trong, còn có 6-700 ly thiên cung đệ tử. Còn xuất lại, còn sống ly thiên cung đệ tử. Bọn hắn từng cái một còn đắm chìm tại trong hoàng hốt, như là nằm mơ đồng dạng, đối với phát sinh trước mắt hết thảy thật sự là khó có thể tiếp nhận. Trước đây không lâu, ly thiên cung cũng được tốt, hay vẫn là mang quốc cường đại nhất tông môn. Thân là ly thiên cung đệ tử, hạng gì vinh quang. Ngày hôm nay là mang quốc đế quốc đại điện, là cung chủ đại nhân tiến giai thái hư cảnh thời gian. Nhưng mới nửa ngày thời gian, làm sao biết biến thành cái dạng này. Cung chủ chết rồi, Ngũ Phong sân sụt. Nội môn trưởng lao chết hết, 4.000 đệ tử cộng thêm 2 cái chấn sơn song thú, chỉ còn lại vài trăm người kéo dài hơi tàn còn sống. Ly Thiên Cung đã diệt, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đột nhiên, có người ở chân núi bất lực khóc lớn lên. Không trung phía trên, đồ sơn viêm viêm thu hỏa diễm, thu linh hồn hư khí. Trong máy mắt, bầu trời thuộc về yên tĩnh, một mảnh xanh thẳm đồ sơn viêm viêm tay trái chống lạnh, chuyển chuyển thân thể dễ ruột đi vào dạ tinh hàn trước người, sau đó dùng tay phải sờ lên dạ tinh hàn đầu, khẽ cười nói, từ nay về sau, tỷ tỷ nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, ai dám thương ngươi, tỷ tỷ lại để cho người nào chết trong trầm tư dạ tinh hàn nhất thời hoàn hồn nhớ kỹ lần trước bị người tìm ra manh mối hay vẫn là 2-3 tuổi thời điểm nhưng mà đổ sơn viêm viêm động tác cũng không có lại để cho hắn có cái gì phản cảm ngược lại cảm thấy đổ sơn viêm viêm đối với hắn cương triều hắn khẽ cười nói viêm viêm tỷ cảm ơn ngươi rồi xú đệ đệ không khách khí đổ sơn viêm viêm mỉm cười tỷ tỷ thích ăn nhất viêm tuyển sơn hoa hướng dương hạt giống lần sau kêu tỷ tỷ đi ra đánh nhau nhất định phải chuẩn bị cho tốt hoa hướng dương hạt giống không có vấn đề dạ tinh hàn miệng đầy đáp ứng đổ sơn viêm viêm mỉm cười lập tức tiến vào dạ tinh hàn thân thể không gian. Cốt giới thông linh quyển trục mở ra lấy đồ sơn viêm viêm trở lại thứ hai trong tòa tháp. Thác. Ồ, chờ đồ sơn viêm viêm đi rồi, dạ tinh hàn hướng ngược nhìn qua, chớ chú chi lực đồ án vẫn còn đang lúc kỳ quái. Trong ý thức linh cốt giải thích nói, chớ chú hai nhiệm vụ, một cái là sát tần tuyết nu, còn có một là bị diệt ly thiên cung. Sát tần tuyết nu nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng mà ly thiên cung còn có sáu bảy trăm đệ tử còn sống, cũng không tính bị diệt. Nghe xong linh cốt mà nói, dạ tinh hàn lúc này nếu mày, nói cách khác, muốn giết sạch ly thiên cung còn thừa còn sống tất cả mọi người vì rằng nghe tàn nhẫn, nhưng hắn cũng không có chút do dự, lập tức Huyễn Hoa ra trọng giới bí cảnh cũng mở ra thông đạo. Dậm dậm, một đám người hình ảnh lần lượt chui ra. 14 vị tông môn thủ lĩnh, 10 trưởng lão ở trong ngoại trừ Diêm Bắc Sơn bên ngoài 9 vị, Diệp Vong Nôn, cùng với 400 danh dạ môn cùng khuy tinh tông tinh anh đệ tử. Mọi người sau khi xuất hiện đều là yên tĩnh. Bọn hắn lấy một loại ánh mắt bất khả tư nghị, quét nhìn hầu như hủy diệt Ngũ Phong Sơn. Ngay thường ít nói Diệp Vong Nôn, càng là với tư cách đại biểu hỏi tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề. Tinh Hàn, chiến cuộc như thế nào? Dạ Tinh Hàn chậm rãi mở miệng nói, Tần Tuyết Nhu đã chết, chúng ta thắng đơn giản một câu, lập tức làm cho cả đám người một mảnh hoan hô vui vẻ, ngay cả bí ẩn làm người ta phát bực diệp vương nôn, cũng khó khăn được bật cười. Khúc Nương Nương bưng mất đi cánh tay miệng vết thương, lệ nhịn không được rất xuống. Bác Sơn, môn chủ đại nhân đánh thắng, chúng ta thắng. Chỉ tiếc, ngươi lại nhìn không tới rồi. Khúc Nương Nương mà nói, dạ Tinh Hàn đã nghe được, hắn vừa lâm vào bi thương, càng là tuôn ra một cỗ lửa giận. Lúc này hạ lệnh, Diệp Vương Nôn, Hoắc Khí Tật nghe lệnh, lệnh các ngươi dẫn đầu dã môn cùng khuy tinh tông bốn tinh anh đệ tử phong tỏa ly thiên cung, đổ diệt ly thiên cung các đệ tử một tên cũng không để lại. Tuân mệnh. Diệp Vong luôn cùng Hoắc Khí Tật không chần chờ, lập tức lính mệnh. Rất nhanh, Sơn môn bị Dạ môn ngoại trừ Hoắc Khí Tật bên ngoài bát đại trưởng lao chỗ phòng. Từ Diệp Vong luôn cùng Hoắc Khí Tật dẫn đầu 400 tinh anh đệ tử, bắt đầu giết chết Ly Thiên Cung còn sót lại người sống sót. Tiếng kêu thảm thiết ra. Một trận hầu như thiên về một bên đổ sát, bắt đầu. Trên bầu trời, lấy Lưu La căn cầm đầu 14 vị tông môn thủ lĩnh, cùng một chỗ hướng Dạ tinh hàn hành đại lễ. Dạ môn chủ, chúng ta thiếu chút nữa bị Ly Thiên Cung hiến tế, nếu không phải ngươi xuất thủ cứu giúp, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lớn như thế ử khó có thể la báo. Sau này phải có xua đội dùng chỗ cư mở miệng, chúng ta nhất định đem muôn lần chết không chối từ lấy cấu giấc sức." Dạ Tinh Hàn nhẹ gật đầu, nói ra, cũng không cần chờ sau này, hôm nay có một chuyện trừ vị chỉ cần đáp ứng, liền tính làm còn dự. Dạ Môn chủ mời nói, "Lưu La căn đám người lần nữa thi lễ, chỉ cần chúng ta có thể làm đến, tuyệt đối đáp ứng." Dạ Tinh Hàn nói, trước đó, mang Quốc ngoại trừ Tần Tuyết Nhu bên ngoài, tất cả tạo hóa cảnh cường giả đều đã bị sát. Ngày hôm nay Tần Tuyết Nhu vừa chết trận, mang Quốc không tiếp tục tạo hóa cảnh cường giả tất nhiên ngã xuống Vương Quốc Tôn Lệ, từ đây biến thành trừ hậu quốc. Chư vị nguyên bản đều là mang quốc cùng mang quốc phiên thuộc quốc tông môn thủ lĩnh, hiện nay mang quốc ngã xuống đến chư hầu quốc, đã không có tư cách cho các ngươi tiếp tục dốc sức. Mà bây giờ, ta đã tiến giai tạo hóa cảnh, vì vậy thạch quốc để cho chư hầu quốc tiến giai thành vương quốc tôn vị. Thỉnh cầu của ta rất đơn giản, các ngươi 14 người ở trong là mang quốc tông môn thủ lĩnh, giả, mời thoát ly mang quốc cử tông chuyển đến thạch quốc, về sau dốc sức tại thạch quốc. Cái này, 14 người ở bên trong, có 3 người là mang quốc cảnh nội tông môn thủ lĩnh, nghe xong dạ tinh hàn mà nói đều có chút chần chừ. Cử tông vượt qua quốc rồi, cái này thật sự là chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Gặp ba người chờ chờ, Dạ Tinh Hàn lúc này sắc mặt lạnh lẽo. Các người cũng nhìn ra đến, sát hoàng cùng Ly Thiên cung cấu kết, hôm nay các ngươi thiếu chút nữa bị huyết tế sát hoàng cũng là nâng lên, lên giả, đối mặt như thế quốc chủ, các ngươi còn muốn tiếp tục dốc sức. Gặp Dạ Tinh Hàn ngữ khí trở nên lạnh, Lưu La căn nhịn không được đối với ba người nói, "Ba vị, các ngươi chẳng lẽ thật vì một cái ti tiện sát hoàng, muốn vong ân tại Dạ Môn chủ đại ân cứu mạng cũng đắc tội Dạ Môn chủ sao?" Một câu điểm tỉnh ba người, ba người lập tức đồng thanh nói, "Chúng ta nguyện ý cư tông rời đến Thạch Quốc, từ nay về sau róc sức tại Thạch Quốc." Dạ Tinh Hàn thần sắc lúc này mới hòa dịu một ít, hài lòng nhẹ gật đầu. Hàn Đô đối với mặt khác tông môn thủ lĩnh nói, còn lại 11 vị tông môn thủ lĩnh đều là nguyên bản mang quốc phiên thuộc quốc tông môn thủ lĩnh, các ngươi buồn quốc hoàng ngay tại loan trong điện, mời các ngươi cái này đi loan điện khuyên một lời nhiều hoàng, từ nay về sau phụ thuộc vào Thạch quốc, lấy cầu tiến giai Thạch quốc chế chở. Chương 855. Thạch quốc phiên thuộc. Chương 855. Thạch quốc phiên thuộc. Lấy Lưu La căn cầm đầu 11 vị tông môn thủ lĩnh, hầu như không do dự lập tức đáp ứng. Dạ môn chủ yên Tâm, chúng ta cái này hướng đi bổn quốc chi hoàng dân luôn, đem hết toàn lực lại để cho bổn quốc quy phụ tại Thạch quốc. Đối với phụ thuộc vào Thạch quốc, bọn hắn không một câu oán hận nào. Dù sao thân là Trư hầu quốc, phải tìm kiếm một loại vương quốc bảo hộ. Bất luận cái gì vương quốc đều được. Đừng nhìn Thạch quốc vừa mới tiến dài vương quốc, nhưng mà có Dạ Tinh Hàn tại Thạch quốc, Thạch quốc hầu như có không thua gì đế quốc cường đại. Bởi vì Dạ Tinh Hàn sau lưng, thế nhưng là có một cái Thái hư cảnh hồ yêu chỗ dựa. Mười một vị tông môn thủ lĩnh lập tức bay về phía lõi điện, hướng chín đại Trư hầu quốc hoàng trước mặt dán. Chín đại Trư hầu quốc hoàng nghe buồn quốc tông môn thủ lĩnh dán ôn, theo bản năng nhìn chỗ không ở trong Dạ Tinh Hàn. Lúc này Dạ Tinh Hàn đứng ngạo nghễ trên bầu trời, uy thế cường đại lực chấn nhiếp hết thảy, mà ngũ phong sơn chân núi thỉnh thoảng truyền đến Ly Thiên cung đệ tử bị rết tiếng kêu thảm thiết. Như thế tình cảnh phía dưới, chín đại chư hầu quốc hoàng đầu còn có lựa chọn chỗ trống, từng cái bị thuyết phục. Một lát sau, chín đại chư hầu quốc hoàng cùng một chỗ triển khai hồn vực bay ra loan điện, đều nhịp đối với Dạ Tinh Hàn hành lễ nói, "Dạ mô chủ, chúng ta đã quyết định trở thành Thạch quốc phiên thuộc, từ nay về sau dốc sức tại Thạch quốc." Đạt được cái này hồi phục, Dạ Tinh Hàn hết sức hài lòng. Hắn chân thành đáp lễ, vừa cười vừa nói, "Một tháng sau, Thạch quốc đem tại Thạch thành tổ chức vương quốc đại điện, đến lúc đó Thạch hoàng bước lên vương quốc chi hoàng tôn vị, tính xin nhiều hoàng đến lúc đó đến đây tham dự, tiếp nhận Thạch hoàng phiên thuộc cốt sắc phong." Mục đích đặt tới, Dạ tinh hàn chính là muốn thừa dịp chín đại chư hầu quốc hoàng ở đây, bức hiếp mười một vị tông môn thủ lĩnh tạo áp lực, lại để cho chín đại chư hầu quốc hoàng lập tức tỏ thái độ thần phục với thạch quốc. đợi đến lúc cái này, chín đại chư hầu quốc hoàng trở lại bốn quốc về sau, còn muốn tranh thủ cũng có chút khó khăn. Mà sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn suy nghĩ minh bạch một cái đạo lý, một người cường không phải hằng cường, thế lực cường đại dựa vào vừa rất trọng yếu. Hắn muốn đem thạch quốc từng bước một mang lên tôn vị, trở thành sau lưng của hắn một cố có thể dung chuyển toàn bộ đông phương thần châu thế lực lớn. Chúng ta một tháng sau nhất định tham gia Thạch Quốc Vương quốc đại điện, cũng triều bái Thạch hoàng lấy cầu phiên thuộc sắc phong. Chín đại chư hầu quốc hoàng đáp ứng sau đó, cùng 11 vị tông môn thủ lĩnh cùng một chô hướng Dạ Tinh Hàn báo biệt, đã đi ra Ngũ Phong Sơn còn có miếng này nơi thị phi. Loan trong điện, 11 vị vương quốc chi hoàng vẫn còn. Không có Dạ Tinh Hàn cho phép, không người nào dám tự tiện rời khỏi. Dạ Tinh Hàn đơn giản chắp tay sau đó, đối với nhiều hoàng đạo, hôm nay cuộc chiến nhiều hoàng đều là công bình nhất người xem, Ly Thiên cung bị diệt, Tần Tuyết Nhu bị giết đều là gieo gió gặt bão, mong rằng sau đó có lời đồn đãi thời điểm nhiều hoàng có thể lấy nhìn thẳng vào nghe. Dạ môn chủ Diên Tâm chúng ta cũng là người bị hại nhất định đem ly thiên cung cùng sát hoàng xấu xa truyền tin Ngư hoàng đại biểu nhiều hoàng tỏ thái độ dạ tinh hàn mọi nơi quan sát hỏi đúng rồi sát hoàng người đâu nay hỏi vừa ra nhiều hoàng đều là buồn bực nói thầm đứng lên hòa hoàng nói dạ môn chủ mới vừa giết chết đồ hành không lâu ta liền thấy sát hoàng thừa dịp loạn ly mở vết tế đại trận không biết đi nơi nào kỳ thật dạ tinh hàn biết rõ sát hoàng đã rời khỏi bởi vì trước đây không lâu hỏi qua linh cốt linh cốt đã cảm giác không đến sát hoàng tồn tại lúc ấy chiến đấu quá mức kỳ liệt hắn xác thực vừa không có lo lắng sát hoàng chỉ là khó hiểu lúc trước hắn đã giết đồ hành lúc tần tuyết nu vẫn còn sát hoàng theo lý mà nói đang lúc phẫn nộ thế nào cũng muốn thay nhi tử báo thù hoàn toàn không có lý do gì chạy trốn có thể sát hoàng lại hết lần này tới lần khác thừa dịp loạn chạy thoát thật là làm cho hắn không thể giải thích vì sao tinh hàn môn chủ đúng lúc này diệp vông nôn cùng hoắc khí tật bay đến dạ tinh hàn bên người hoắc khí tật đối với dạ tinh hàn nói môn chủ Ly thiên cung còn xuất lại người sống sót đã toàn bộ chui sát không một may mắn thoát khỏi Ly thiên cung triệt để bị diện làm tốt dã tinh hàn vội vàng nhìn về phía ngực quả nhiên ngực chớ chú đồ án lên hai cái quỳ đầu đều đình chỉ chuyển động đồ án một chút giảm đi, cuối cùng triệt để biến mất. Từ nay về sau, rút cuộc không cần lo lắng bởi vì chớ chú mà chết. Dạ Tinh Hàn một hồi mừng rỡ, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm tan mất lớn nhất gông xiềng. Từ khi tại Lạc Hồn mộ bên trong gặp chớ chú, trọn vẹn qua 3 năm hơn 2 tháng. Tuy rằng chớ chú chi lực mang đến cho hắn kỳ ngộ, thực sự từng giây từng phút uy hiếp hắn sinh mệnh. 5 năm chớ chú chi kỳ, sớm nhất năm hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả như thế, không phụ lòng một loan hương truyền thừa. Một loan hương tiền bối, ngươi có thể nghỉ ngơi. Một tiếng than nhẹ, Dạ Tinh Hàn mặc vào một mực rộng mờ quần áo. Hắn đối với nhiều hoàng đạo Chiến đấu chấm dứt Ly Thiên cung đã diện, nhiều hoàng mời tùy tiện. Một câu nói kia, như là lệnh đuổi khách. Nhiều hoàng nhao nhao cùng Dạ Tinh Hàn tạm biệt, rời khỏi nơi thị phi. Chỉ có Hỏa Hoàng rời đi đến đây đến Dạ Tinh Hàn bên người, vẻ mặt thưởng thức nhìn nhìn Dạ Tinh Hàn cả buổi, sau đó mở miệng nói, "Dạ muốn chủ, bổn hoàng thập phần thích ngươi, từ nay về sau chúng ta Hỏa Phần quốc nhất định cùng Thạch quốc giao hảo, về sau có cái gì Hỏa Phần quốc có thể giúp đỡ nơi đến, mời cứ mở miệng, bổn hoàng nhất định đem hết toàn lực tương trợ." Đột nhiên xuất hiện trắng ra thổ lộ, lại để cho Dạ Tinh Hàn nhấc động. Nhưng hắn nhìn ra, Hỏa Hoàng là thật tình tự lòng, cho nên lễ phép đáp lại, Hỏa hoàng, hoàng lưu ái Tinh Hàn được xuống ái mà lo sợ, sau khi trở về ta nhất định báo cho biết thạch hoàng, chọn đời cùng Hỏa Phần quốc giao hảo, mà ta cùng Thạch hoàng đều muốn là Hỏa Hoàng bằng hưu. "Tốt, một tháng sau Thạch Quốc Vương quốc đại điện, bổn hoàng cũng tới tham gia." Hỏa Hoàng hắc hắc, cười cười, sau đó rời khỏi. "Thật là một cái thú vị hoàng." Nhìn qua Hỏa Hoàng rời đi thân ảnh, Dạ Tinh Hàn cười cười. Lập tức sắc mặt hắn lạnh lẽo, đối với Hoắc Khí Tật nói, "Hoắc trưởng lão, Diệp Vung luôn có liên lạc hay không thật kiên, người kia đến cùng chuyện gì xảy ra, chiến đấu đều kết thúc còn chưa tới." Hoắc Khí Tật cũng không khỏi được nhíu mày, trả lời, "Lại mặt chủ Vừa rồi Diệp Vong luôn đã lợi dụng thân phận lệnh bài liên hệ qua, đáng tiếc không có được đáp lại. Túi đầu suy nghĩ một chút, Dạ Tinh Hàn lập tức ra lệnh. "Hoắc trưởng lão, ngươi lập tức an bài hai nhóm người tay, nhất nhóm người cho ta đi tìm sát hoàng tung tích, nếu có tin tức lập tức trở về báo. Một cái khác nhóm người, dọc theo Ly Thiên Cung thông suốt đỉnh nhọn thành lộ tuyến tìm đi qua, cho ta tìm ra Thạch Kiên." Theo lý mà nói, Thạch Kiên thế nào cũng có thể đúng hạn đi đến Ly Thiên Cung. Nhưng bây giờ người lại không đến, hắn thập phần đam tâm thạch cứng trên đường ra ngoài ý muốn. Mà Thạch Kiên muốn chạy đến Ly Thiên Cung, nhất định là trước truyền tống đến Mang Quốc Đô thành đỉnh nhọn thành, sau đó lại bay đến Ly Thiên Cung nếu là gặp chuyện không may, tại đây con đường tuyến thượng mới có thể tìm được. Tuân mệnh, hóa khí tật lĩnh mệnh mà đi. Sau đó, Dạ Tinh Hàn thu hai cố khối lỗi, cho Hùng Đại, bố lạc Khắc Tư cùng với Hắc Bá ăn vào đan dược trị thương. Và ba người khá hơn một chút về sau, mới đưa ba người thu hồi cốt giới thông linh của chúng. Ngay sau đó, Dạ Tinh Hàn ra lệnh tất cả mọi người rút khỏi tan hoang ngũ phong sơn, tại ba bốn km bên ngoài hạ trại tạm thiết. Tiểu Ám, nhiều như vậy thi thể, nuốt đi. Chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, Dạ Tinh Hàn lặng lẽ triệu hồi ra Tiểu Ám. Nhiều như vậy thi thể, cũng không thể lãng phí. Hiện nay đã tiến giai tạo hóa cảnh, thôn vệ sau đó lại có thể để thăng tu vi. Minh Bạch, một thân tinh không tiểu ám chui vào chân núi, bắt đầu thôn vệ thi thể. Chương 856, tạo hóa cảnh nhị trọng. Chương 856, tạo hóa cảnh nhị trọng. Ngũ Phong Sơn mặt phía bắc trong vòng 3-4 dặm chỗ, là một chỗ rộng rãi bình nguyên. Dạ Tinh Hàn đắng người, đều tại chỗ đó nghỉ ngơi. Chiến đấu mới vừa rồi thật sự là quá mức cả rồi, huyết chiến ở bên trong, ta giết hai gã Ly thiên cung đệ tử. Ta cũng vậy, chém giết một gã Ly Tiên cung đệ tử. Không dám tưởng tượng Mang quốc mạnh nhất tông môn Ly Thiên Cung, thật bị chúng ta tiêu diệt, chúng ta Dạ Môn muốn danh dương thiên hạ rồi. Đó là môn chủ đại nhân công lao, giết Ly Thiên Cung cung chủ Tần Tuyết Nhu cùng mấy vị cường đại nội môn trưởng lão, chúng ta chỉ là kết thúc công việc giết Ly Thiên Cung may mắn còn sống sót đệ tử bình thường mà thôi. Mọi người ăn lương khô, kích động cho chuyện chiến đấu mới vừa rồi. Trong thân thể sôi trào huyết dịch thật lâu không thể dẹp loạn, lúc này bọn hắn bởi vì đi theo Dạ Tinh Hàn mà rất cảm thấy kiêu ngạo đúng lúc này. Tại nhất khối đại trên tảng đá tính toán Dạ Tinh Hàn, manh liệt mở mắt, ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy một đám người rơi xuống. Người cầm đầu đúng là Hoắc Khí tận, mà trong lực của hắn ôm một gã toàn thân là huyết cánh tay đứa người. môn chủ, thạch kiên đã tìm được. nghe được hoắc khí tật thanh âm, dạ tinh hàn lập tức vào tới. nhìn thoáng qua hoắc khí tật trong người người, đúng là thạch kiên. huynh đệ, huynh đệ. hô hai tiếng nhưng không thấy thạch kiên trả lời, dạ tinh hàn tâm thoáng cái nhắc tới cổ họng. hoắc khí tật vội nói, môn chủ yên tâm, thạch kiên là trọng thương hôn mê, nhưng mà còn sống. còn sống. dạ tinh hàn treo lấy tâm cuối cùng để xuống. nhưng mà thấy cả người là huyết thạch kiên, đặc biệt là thạch kiên mất đi tà tí, đau lòng ngoài một cỗ phẫn nộ chi hỏa trong thân thể nhảy lên đằng. hoắc trưởng lão, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Dạ Tinh Hàn cưỡng chế lấy lửa giận hỏi, chuyện lo lắng nhất hay vẫn là đã xảy ra, Thạch Kiên quả nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Hoắc Khí tật nói, chúng ta dựa theo môn chủ ra lệnh, thuận theo Ly Thiên cung thông suốt đỉnh nhọn thành lộ tuyến tìm kiếm mà đi, tìm 150 dặm viễn, chỗ đó một rừng cây có chiến đấu dấu vết, chúng ta xuống dưới tìm kiếm một phen, đã tìm được bản thân bị trọng thương Thạch Kiên. Vì vậy các ngươi có trời mới biết xảy ra chuyện gì vậy? Dạ Tinh Hàn tức khắc nhíu mày, ai đánh thương Thạch Kiên, chúng ta xác thực không biết. Hoắc Khí đột lắc đầu về sau, xuất ra nhất khối ngọc bạch huyền thông nọc giận. Lúc ấy tìm được Thạch Kiên, lúc. Thạch Kiên còn có một sở ý thức, hắn thanh còn có miếng này Huyền Thông Ngọc Giản kín đáo đưa cho ta, nói để cho ta hãy mau đem Huyền Thông Ngọc Giản giao cho trên tay ngươi, sau khi nói xong triệt để ngất đi. Dạ Tinh Hàn tiếp nhận khắc có phượng chứa Huyền Thông Ngọc Giản, vô cùng đau lòng đều do hắn, nếu không phải hắn phái Thạch Kiên đi đến phượng Hoàng quốc xin giúp đỡ Phượng Linh Lung, Thạch Kiên cũng sẽ không bị kiếp nạn này khó. Lúc trước đối mặt đánh với Tần Tuyết Du một trận, hôn huyết ở trong gần 3 năm bế quan lại không thể đột phá đến tạo hóa cảnh, thế cho nên hắn hoàn toàn không có nắm chắc đánh bại Tần Tuyết Du. Không có nắm chắc sự tình, không thể mạo muội đi làm. Căng nghĩ Để bảo đảm giết chết Tần Tuyết Nu triệt để thoát khỏi chớ chú, hắn liền nghĩ dùng Song Phượng Linh Lung đáp ứng hắn một sự kiện. Chỉ cần Phượng Linh Lung trợ giúp, nhất định có thể đánh bại Tần Tuyết Nu. Bởi vì tới gần chiến đấu rất nhiều chuyện phải xử lý, mà hắn cũng muốn lợi dụng cuối cùng vài ngày tiến hành cuối cùng nếm thử, nếm thử đi đột phá tạo hóa cảnh. Cho nên cuối cùng quyết định, lại để cho Thạch Kiên cầm lấy hắn Phượng Hoàng yêu bài thay hắn tiến đến Phượng Hoàng cốc. Vốn là muốn lấy, chuyến này tất nhiên không có gì nguy hiểm. Nhưng là không nghĩ tới Thạch Kiên vậy mà tại Ly Thiên Cung ngoài trăm dặm, mắt thấy sẽ phải đến thời điểm gặp tập kích. Rốt cuộc là người nào tập kích Thạch Kiên? Dạ Tinh Hàn một bên xoa xoa Huyền Thông Ngọc Giản, một bên âm thầm suy nghĩ. Lúc này đây, quả nhiên là một điểm đầu mối đều không có. Trong ý thức, Linh Cốt nói, "Tinh Hàn, xem ra lần này Ly Thiên Cung cuộc chiến cũng không có biểu hiện ra nhìn xem đơn giản như vậy, kia sau lưng khả năng còn giấu giếm lấy một cỗ thế lực." Dạ Tinh Hàn nhẹ gật đầu, đồng ý Linh Cốt ý tưởng. Tổng cảm giác sát hoàng rời khỏi, cùng Thạch Kiên bị tập kích có nào đó quan hệ. Cụ thể cái gì liên quan, tạm thời không được biết đem Thạch Kiên gián xếp tại bên trong trọng giới bí cảnh, lại cho Thạch Kiên ăn vào đi một tí đẳng cấp cao kim chế đan. Dạ Tinh Hàn trông chừng Thạch Kiên, một tiếng tự trách thở dài về sau. Ánh mắt rơi vào thạch kiên chỗ của tay, thương có thể dưỡng tốt, có thể đứt rời cánh tay khó tiếp. Kể từ đó, đời này đều muốn thiếu thạch kiên một cái nhân tình, một cái khó có thể còn hết đại nhân tình. Trong ý thức, Linh Quốt lại nói, không muốn quá tự trách, thạch kiên bị tập kích ai cũng khó có thể đoán trước. Theo ta được biết, có một loại tên là sinh cốt phục huyết tố thân đan ngũ phẩm năng lượng, có làm cho người ta tay cụt mọc lại thần hiệu, chỉ cần luyện chế ra này đan, thì có thể làm cho thạch kiên tay cụt mọc lại. Quá tốt rồi. Dạ Tinh Hàn đại hỉ, vội hỏi, lão cốt đầu, ngươi còn có đan phương? Ách. Linh Quốt lúng túng nói sinh cốt phục huyết tố thân đan đan phương ta không có, hơn nữa này đan trên thị trường rất khó mua được. Dạ Tinh hàn lúc này như mày, Linh Cốt giọng nói vừa chuyện, lại nói, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, rất khó làm đến cũng không phải làm không đến, lấy ngươi bây giờ thế lực cùng tiên lực, chỉ cần nghĩ biện pháp liền nhất định có thể làm đến sinh cốt phục huyết tố thân đan. Dạ Tinh hàn nhẹ gật đầu, Linh Cốt nói có đạo lý, hắn thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào nhất định phải thay thạch kiên khôi phục cánh tay. Thời gian nhanh chóng, đã bầu trời tối đen đi ra ngoài tìm hiểu sát hoàng tin tức nhất nhóm người, cuối cùng trở về. Dạ Tinh Hán hỏi thăm phía sau biết được. Sát Hoàng đã sớm về tới đỉnh nhọn thành Hoàng cung, cũng điều khiển cấm quân cùng ngoài thành 18 vạn bảo vệ thành quân tổng cộng 21 vạn binh giáp, cùng một chỗ thủ vệ Hoàng cung, đem Hoàng cung bảo vệ cái chật như nêm tối. Về phần tin tức khác, khó hơn nữa dò sẽ đến. Nhận được tin tức phía sau một phen nghị sâu tính kỹ, Dạ Tinh Hàn quyết định tạm thời trước buông tha Sát Hoàng. Nếu như Sát Hoàng đã làm tốt vạn toàn đề phòng, chỉ sợ rất khó giết chết Sát Hoàng, mà mọi động thủ cũng sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Hôm nay ly Tiên cùng một trận chiến, mọi người nhiều người bị thương thập phần mệt mỏi, hay vẫn là hồi thạch quốc nghỉ ngơi một chút thì tốt hơn. Về phần Sắc Hoàng, đã là không còn hàm răng lão hổ, Về sau muốn truy sát người này, có rất nhiều cơ hội. Sau đó, Dạ Tinh Hàn lại để cho tất cả mọi người trở lại trọng giới bí cảnh bên trong. Mà hắn thu trọng giới bí cảnh về sau, tại bình nguyên xuống 10 trượng sâu không mở ra động, yên lặng chờ tiểu ám Mược trừng qua hơn 1 canh giờ. Ngồi xếp bằng Dạ Tinh Hàn đột nhiên mở to mắt, cũng lộ ra mỉm cười đến. Tạo hóa cảnh nhị trọng, thân thể không gian vừa tăng lên rất nhiều. Đột phá, hắn lại đột phá. Hơn 4000 hồn tu đệ tử, 8 vị ngoại môn trưởng lão, 4 vị nội môn trưởng lão, 13 vị tông môn thủ lĩnh, hai cái trấn sơn hung thú. Nhiều người như vậy, cộng thêm một đống lớn hồn giới, cuối cùng lại để cho hắn lại tăng lên nhất trọng cảnh giới. Chỉ tiếc tần tuyết nhu linh hồn bị diệt, vô pháp thôn luyện, đã mất đi lớn nhất hồn lực nơi phát ra. Thật sự là tốt, có tiểu ám tại, đều tỉnh ta đây đi thôn luyện. Dạ Tinh Hàn đứng dậy về sau, độn thổ chui ra mặt đất. Hết bận tiểu ám, đã trên mặt đất đợi chờ. Gặp Dạ Tinh Hàn đi lên, tiểu ám thân thể lóe lên, lóe ra một đống lớn bảo vật đến. Hắn đối với Dạ Tinh Hàn nói, chủ nhân, những thứ này đều là hồn giới bên trong đồ vật, ta nuốt hồn giới về sau, mấy thứ này không biết xử lý như thế nào, hay vẫn là giao cho ngươi đi, trong đó mấy thứ thần bảo thập phần cương đại. Phẩm giai cao nhất là một quả huyết ma châu. "Đa tạ, ngươi làm phi thường tốt." Dạ Tinh Hàn vô cùng vui mừng, có như vậy một cái tốt giúp đỡ, thật là làm cho hắn bất lo không biết. Hắn thu hồi tiểu ám sau đó, vừa đem tất cả vật phẩm thu nhập thân thể không gian, tượng điều cầu, đến sống, hay vẫn là giống như trước đồng dạng toàn bộ phân loại, hữu dụng chân quy cho ta lựa đi ra. Phân lấy bảo vật như vậy sống, hay vẫn là giao cho tượng điều cầu thích hợp nhất. Chương 857. Từ kiếp. Chương 857. Từ kiếp. Hết bận những thứ này, Dạ Tinh Hàn dịch dung thành chiếc đai thạch kiên bộ dạng, bay khỏi Ly Thiên cùng khu vực, phải về Thạch Quốc hay vẫn là ngồi chuyển tống dịch trạm nhanh nhất. Hắn chuẩn bị đi trước đỉnh Nhật Thành, ngồi chuyển tống dịch trạm đi ngạo Tuyết Quốc, sau đó trung chuyển trở lại Thái Quốc. Dạ Vương dự toàn bộ triển khai, một đường bay nhanh đã bay hơn 3 canh giờ, rốt cuộc đến đỉnh Nhật Thành. Nhưng mà lúc này là sau nửa đêm, chuyển tống dịch trạm không ra. Rơi vào đường cùng, Dạ Tinh Hàn chỉ có thể ở chuyển tống dịch trạm cách đó không xa, nhập vào địa hạ không mở ra huyệt động nghỉ ngơi đêm hôm đó, tượng điều cầu đã đem tất cả vật phẩm phân loại chỉnh lý tốt. Trong đó chỉ có hai quyển thần bảo vào khỏi Dạ Tinh Hàn pháp nhãn, một cái trong đó chính là tần Tuyết Nhu bố huyết tế đại trận lúc sử dụng huyết ma châu. Nại Châu là thất giai thần bảo. kiện thứ hai thần bảo lại để cho dạ tinh hàn thập phần ngoài ý muốn, càng làm cho hắn thập phần mừng rỡ. Bảo vật này đúng là hồn liên tử. Ban đầu ở huyết âm điện tâm bảo lúc đã nhận được tứ giai thiên địa thần bảo huyết liên tử, linh cốt nói cho hắn biết huyết liên tử cùng hồn liên tử là một đôi, huyết liên tử có thể trở về huyết hồn hạ sen có thể khôi phục hồn lực. Tựa như chu sắt băng càn tuyết các lúc, hắn lợi dụng bổ thiên thạch rút lấy tần tuyết nu nhất chỉ thiền, phát động sau đó hầu như lấy hết hắn hồn lực. Nếu là có hồn liên tử tại, có thể một chút khôi phục hắn hồn lực, lại để cho hắn chiến đấu kéo dài tính thật tỏ tăng cường. Tiểu Ám, giúp ta nuốt trọn hồn liên tử đạt được bảo vật sau đó, dạ tinh hàn chỉ làm cho tiểu ám cắn nuốt hồn liên tử, cũng không thôn phệ huyết ma châu. Huyết ma châu tuy rằng phẩm giai cực cao, nhưng đối với hắn tác dụng không lớn, có tiểu ám tại căn bản không dùng đến huyết ma châu. Vì vậy hắn chuẩn bị đem bảo vật này lưu lại, mai sau ngẫu nhiên mà dụng. đã biết, tiểu ám sau khi xuất hiện trực tiếp tiến vào dạ tinh hàn thân thể không gian, bắt đầu thôn phệ. Mà dạ tinh hàn thì là trong huy động ngủ say mà đi, trong lúc bất chi bất giác đã lấy được hồn liên tử khôi phục hồn lực năng lực. thứ này về sau hồi máu hồi hồn lực cả hai kiếm được. sáng sớm ngày hôm sau tình ngủ phía sau dạ tinh hàn đột thổ chui ra mặt đất truyền tống dịch chạm như trước tại vận hành chỉ bất quá để phòng tăng nghiêm dạ tinh hàn lợi dụng giả thân phận lừa dối vượt qua kiểm tra thuận lợi chuyển tống về ngạo tuyết quốc triệt để kết thúc lần này ly thiên cung hành chính năm đỉnh nhọn thành hoàng cung dạ tinh hàn ta cùng với ngươi không đội trời chung một tiếng gào thét phá tan hoàng cung đỉnh nhọn nương theo lấy cực hạn phẫn nộ bay thẳng vân tiêu trong tích tắc vân quân cuộn cuốn phong tàn sát bửa bãi đỉnh nhọn thành đêm tối tựa hồ càng thêm tối tâm phiền muộn trong đại điện cửa điện hở khép ngoài điện hoàng người hầu cùng cung nữ lệnh du nằm dạp trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám Sát Hoàng tóc hai bù sú nghiêng nằm ở trên ghế rồng, hơi say đích giơ lên bầu rượu, đem rượu tưới vào miệng tung tóe vẻ mặt tràn đầy đều là. Một bầu rượu ngược lại xong, phịch một tiếng đem bầu rượu ném đi đắng chát cười lớn một tiếng, hắn lại nghĩ tới Ly Thiên Cung cuộc chiến kết cục, không khỏi lại là đau thông nội tâm gào lên. Mang quốc căn cơ a, Ly Thiên Cung cứ như vậy đã diệt. Tần Tuyết Du, người đang chết này lão bà, bổn hoàng dâng ra 20 vạn binh giáp tính mạng, nguyên cái phế vật này thậm chí ngay cả Dạ Tinh Hàn đều đánh không thắng. Vốn tưởng rằng hôm nay là Mang quốc một bước lên trời thời gian, là hắn đăng lâm đế hoàng thời gian. Lại vạn vạn không nghĩ tới đế hoàng không có lên làm. Ngược lại Từ Vương quốc chi hoàng ngã xuống đến hèn mọn nhất chư hầu quốc chi hoàng, Mang Quốc tại trên tay hắn xuống dốc, hắn thẹn với tổ tiên khó có thể tiếp nhận. Hoan Nhi, Hoan Nhi, Hùng Nhi, con của ta a. Lại nghĩ tới ba cái nhi tử chết, sát hoàng lần nữa ô hô ai thai đứng lên. Tiếng khóc lạnh lẽo lạnh lẽo, nhiều tiếng xé rách. Dạ Tinh Hàn, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Dạ Tinh Hàn chẳng những giết sạch rồi mang quốc tạo hóa cảnh cường giả, khiến mang quốc tử vương quốc tôn vị ngã xuống đến chư hầu quốc, còn giết hắn yêu nhất ba cái nhi tử đặc biệt là đồ hồi chết, triệt để lại để cho mang quốc hoàng tộc tuyệt tự, mai sau sát hoàng vị trí khó hơn nữa có cường đại người thừa kế ngay tại sát hoàng ô hô ai thai thống khổ thời điểm hờ khép cửa điện chui ra một cái cái đầu nhỏ đến chỉ thấy một cái không đến hai tuổi tiểu đậu đinh lắc lưu du cất bước bước chân đi vào long trước bậc quỳ người xuống một cái cầu thang một cái cầu thang bỏ lên tiểu đậu đinh đứng lên đi đến sát hoàng trước người mắt to chớp sau đó dùng non nớt tay phải nốc xoa xoa sát hoàng lệ phu hoàng nghe lời đừng khóc âm thanh hơi thở như trẻ đang bú một câu lại để cho sát hoàng trong nháy mắt mở người hắn ngừng tiếng khóc một tay lấy đồ tiểu tiểu ôm vào trong ngực thật sâu nhắm mắt lại đem lệ dồn hết phu hoàng không khóc phu hoàng còn có tiểu tiểu tiểu hai từ thanh âm cực kỳ có ma lực đó là thuần khiết nhất thanh âm, có thể tinh lọc hết thể bị thương. sắc hoàng tâm cũng ở đây đổ tiểu tiểu lên tiếng một khắc này triệt để hòa tan. đồ trạch, ngươi còn không bằng tiểu tiểu hiểu chuyện đâu rồi. nam nhân lệ là xì nhục lớn nhất. một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền đến. sắc hoàng thần sắc hoàng hốt ngẩng đầu nhìn lên, không biết lúc nào thân bí mặt nạ nam đã đứng ở trong đại điện. hắn bận biệu là đứng dậy, đem đồ tiểu tiểu ôm đặt ở trên ghế rồng sau đó rất nhanh đi xuống long giày, tóc hai bùn xù đối diện cụ nam hành lễ nói, đồ trạch gặp qua đại nhân. mặt nạ nam hai tay sau lưng nhẹ nhàng gật đầu, dạ tinh hẳn cái này nhân càng ngày càng là sâu không lường được, ngay cả ta vừa không nghĩ tới, tần tuyết nhu biết thua ở dạ tinh hàn trên tay, sát hoàng nội nói, còn phải đa tạ đại nhân người, nếu không phải người cường làm ta rời khỏi ly thiên cung, chỉ sợ ta cũng sẽ bỏ mạng tại dạ tinh hàn trong tay. nguyên bản đối với mặt nạ nam lại để cho hắn rời khỏi, hắn muôn phần khó hiểu, hiện tại xem ra đó là tại cứu hắn mệnh, việc nhỏ, mặt nạ nam không cho là đúng nói, Người cũng là mệnh không có đến tuyệt lộ, ta chỉ là thuận theo thiên đạo mà thôi, đại nhân, chân chừ một chút, sát hoàng cắn răng nói, dạ tinh hàn giết ta ba cái nhi tử, hủy diệt mang quốc dựa vào ly thiên cung làm hại mang quốc ngã xuống đến trư hầu quốc, khẩu khí này ta thật sự nuốt không trôi, mời đại nhân giúp ta, để cho ta giết dạ tinh hàn báo thù. Nếu mặt nạ nam chịu động thủ, nhất định có thể giết chết dạ tinh hàn. Bởi vì mặt nạ nam thân phận, thập phần đáng sợ. Mặt nạ nam nói khẽ, ta đã bói toán qua, dạ tinh hàn người này trong thời gian ngắn chỉ sợ khó chết, bất quá, hắn giọng nói vừa chuyện, lại đem ánh mắt rơi vào trên ghế rồng chơi đùa đồ tiểu tiểu trên mình. Mai sau có thể giết chết dạ tinh hàn không phải ngươi, mà là con gái của ngươi đổ tiểu tiểu, tiểu tiểu. Sắt hoàng kinh hải quay đầu lại, có chút khó có thể tin. Mặt nạ nam gật đầu nói. Bội toán nói như vậy, ta cũng không có thể nói cho đúng minh, nhưng mà có thể khẳng định, Tiểu Tiểu là dạ tinh hàn một chất kiếp, hơn nữa là sinh tử kiếp. Ngươi nhất định phải hảo hảo đem Tiểu Tiểu nuôi lớn, mối thủ của ngươi chỉ sợ chỉ có thể dựa vào Tiểu Tiểu. Sát hoàng không rõ ràng cho lắm, như trước giật mình nhìn đồ tiểu tiểu đồ tiểu tiểu đi qua khảo thí, sát thực thiên phu không tồi, hơn nữa hàm ẩn tiên thiên thần hồn. Nhưng hiện tại dạ tinh hàn đã là tạo hóa cảnh, hơn nữa trưởng thành tốc độ cực nhanh, hắn hoàn toàn nhìn không ra đồ tiểu tiểu lớn lên giết chết dạ tinh hàn khả năng. Thiên cơ bất khả lộ, ngươi mà lại tự giải quyết cho tốt đi. Mặt nạ nam xoay người sang chỗ khác. Đưa Lương về phía Sát Hoàng nói, tuy rằng ngươi không có năng lực giết chết Dạ Tinh Hàn, nhưng là không thể để cho Dạ Tinh Hàn sống dễ chịu. Dạ Tinh Hàn khó sát, nhưng mà bên cạnh hắn người lại không phải đều là cường giả, đặc biệt là Dạ Tinh Hàn cái gì người yêu muội muội các loại, cũng không phải không có cơ hội. Nói xong những thứ này về sau, mặt nạ nam thân thể lõa lên, biến mất không thấy gì nữa. Người yêu muội muội. Sát Hoàng trầm tư một lát, bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt. Hắn âm lãnh cười cười. Dạ Tinh Hàn, ta nhất định cũng làm cho ngươi nếm thử mất đi thân nhân tổn khổ. Chương 858. Vinh Quy. Chương 858. Vinh Quy. Thạch Thành, truyền tống dịch trạm, lại là chỗ cũ, lại là kiểu cũ nên đón người. Thạch Hoàng mang theo Hoàng tử Ngọc Dĩnh Quan, cùng với Thạch Quốc Văn võ đại thần, toàn bộ đều tại truyền tống dịch trạm chỗ đợi chờ. Tuy rằng đã đợi hơn phân nửa cái buổi sáng, nhưng mà Thạch Hoàng vẫn cứ không mỏi mệt thỉnh thoảng nhìn nhìn qua, một cái cũng không dám nghỉ ngơi, chỉ sợ bỏ lỡ Dạ Tinh Hàn trở về lần đầu tiên. Phu hoàng, đừng có gấp, Tinh Hàn có lẽ rất nhanh sẽ trở lại rồi. Nếu không người đi loan giá bên trong nghỉ ngơi một chút đi. Gặp phụ thân đứng nhiều cái canh giờ, Ngọc Dĩnh Quan đau lòng nói ra. Không không không. Thạch Hoàng vội vàng vứt tay, trong ánh mắt như trước tràn đầy nhiệt tình cùng kích động. Tinh Hàn tiến giai tạo hóa cảnh đánh bại Tần Tuyết Nhu, thay Thạch Quốc lập được bất thế công lao, chúng ta đứng mấy canh giờ nên đón được coi là cái gì. Ngay tại ngày hôm qua, Ly Thiên cung cuộc chiến tin tức liền truyền khắp toàn bộ Đông Phương Thần Châu. Dạ Tinh Hàn giết chết Tần Tuyết Nhu, chấn kinh rồi toàn bộ hồn tu thế giới đã từng nhỏ yếu không biết tên Thạch Quốc, vừa bởi vậy thanh danh lên cao. Cho tới bây giờ, Thạch Hoàng còn đắm chìm tại kích động tâm tình ở trong vô pháp tự kiểm chế, đừng nói là tại truyền thống dịch trạm các loại, đều có điểm hận không thể đi mang quốc tự mình tiếp hồi Dạ Tinh Hàn. Phu Hoàng, Ngọc Dĩnh quan một nụ cười khổ. Nhưng mà cẩn thận nhớ tới Hắn làm sao lúc đó chẳng phải như vậy, từ khi biết được Dạ Tinh Hàn chiến thắng tần tuyết nhu tin tức về sau, một mực vô pháp ước chế kích động tâm. Oen, đúng lúc này, một đạo không gian thải lưu là xuống. Có phải hay không Tinh Hàn đã trở về? Thạch Hoàng vội vàng đi cả nhắc nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong đang lúc nhìn nhìn qua, chỉ thấy một cái thân ảnh quen thuộc bước nhanh đi ra chuyển tống dịch trạm đó là Dạ Tinh Hàn, mặt lộ vẻ mỉm cười hành lên nói, gặp qua Thạch Hoàng bệ hạ. Tinh Hàn. Thạch Hoàng rốt cuộc chẳng quan tâm mặc khác, chạy chậm lấy chạy tới Dạ Tinh Hàn trước mặt, thân thiết kéo Dạ Tinh Hàn tay, bao hàm thâm tình nói, Tinh Hàn, ngươi khổ cực rồi. Ta đã trong hoàng cung chuẩn bị xong yến hội, dùng thạch quốc tốt nhất để vì ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm, tối nay chúng ta uống cái không say không về. Tốt. Dạ Tinh Hàn nhẹ gật đầu, thật sự có về nhà cảm giác. Hắn mọi nơi quan sát, lại không phát hiện Ngọc Lâm Nhi thân ảnh đang muốn hỏi đến, Ngọc Dĩnh Quan sớm nói ra, "Tinh Hàn, Lâm Nhi cô nương tại hoàng cung chiếu cô âm tiểu lâm đâu rồi? Nói nàng tại hoàng cung chờ ngươi." Dạ Tinh Hàn lúc này mới an tâm, tay phải vung lên huyền hóa ra trọng giới bí cảnh đến. Thông đạo sau khi mở ra, một đám người phật trước sau tôn ra. Diệp Vung Nôn, Hùng Đại, Hoắc Khí tận cầm đầu cựu đại trưởng lão. 400 danh dạ môn cùng khuy tình tông tinh anh đệ tử dạ tinh hàn nói thạch hoàng bệ hạ chắc hẳn ngươi đã được đến ly thiên cung cuộc chiến tin tức tinh hàn không có nhục sứ mạng đánh chết tần tuyết nhu bị diệt ly thiên cung mà chính ta tiến giai tạo hóa cảnh từ nay về sau mang quốc ngã xuống đến trư hầu quốc mà ta thạch quốc tiến giai vương quốc tôn vị dạ môn chủ lý vũ hiện trường một mảnh tiếng hoan hô lên dạ tinh hàn lại nói trừ lần đó ra mang quốc đầu dương tông tiêu vân tông cùng phong cửa tông ba đại tông môn tông chủ đã đáp ứng toàn bộ cử tông rời đến thạch quốc từ nay về sau dốc sức tại thạch quốc quá tốt rồi thạch hoàng vui mừng quá đỗi Cái này ba đại tông môn đều là thập phần cường đại vương quốc tông môn, một khi rời đến Thạch quốc, thế tất làm cho cả Thạch quốc thế lực lớn tăng. Dạ Môn chủ Lý Vũ, hiện trường tiếng hoan hô tái khởi. Dạ Tinh Hàn tiếp tục nói, trước đây Mang quốc có 9 đại phiên thuộc quốc, thứ 9 hoàng đã đáp ứng từ nay về sau phụ thuộc vào Thạch quốc. Tinh Hàn chưa xin chỉ thị, đã báo cho biết cửu hoàng thắng sau 29 ngày tại Thạch thành tổ chức vương quốc đại điện, đến lúc đó cửu hoàng toàn bộ đều tham gia, tiếp nhận Thạch hoàng phiên thuộc quốc sắp phong. Cái này, Thạch hoàng kích động đều nói không xuất ra lời nói đến. Hắn nắm Dạ Tinh Hàn tay, ôn phục một cái tâm tình mới nói, Ngươi là Thạch quốc bỏ ra nhiều như vậy, ta thật sự là không biết như thế nào cảm kích phong thưởng ngươi. Không bằng từ nay về sau ngươi cùng ta địa vị ngang nhau, cùng một chỗ thống trị Thạch quốc. Bất luận cái gì quốc gia tiến giai tôn vị, khó khăn nhất chính là kết minh thu phục phiên thuộc quốc. Một đoạn thời gian rất dài, tiến giai tôn vị quốc gia đều muốn trải qua chuẩn bị nhận xa lãnh cô độc thời gian, mà muốn thu dùng thuộc về mình phiên thuộc quốc, càng là một cái dài dằng dặc mà lại phức tạp quá trình. Nhưng mà tất cả khó khăn đều bị Dạ Tinh Hàn giải quyết. Thạch quốc tiến gia chi lộ như thế thuận lợi, hoàn toàn có thể nói là Dạ Tinh Hàn một người công lao làm. Hắn mà nói là phát ra từ phế phủ mặc dù cùng dạ tinh hàn cùng một chỗ chia sẻ ngôi vị hoàng đế vừa nguyện ý dạ tinh hàn được sủng ái mà lo sợ lập tức hành lễ cự tuyệt thạch hoàng bệ hạ ngươi cùng nhị hoàng tử đối với ta ủng hộ và trợ giúp tinh hàn vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng huống hộ thân là thần dân vì nước mưu lợi đúng là bản phận tinh hàn không dám tranh công lại không dám chia sẻ hoàng quyền tôn vị nhân sinh của hắn tín điều có thủ tất báo bên ngoài còn có tích thủy giúp tuyển thạch hoàng cùng nhị hoàng tử ngọc dĩnh quan tại hắn thê yếu chi tế nhiều lần vô điều kiện giúp hắn ủng hộ hắn hướng về phía phần tinh nghĩa này làm hết thảy đều là đáng giá tinh hàn thạch hoàng chuẩn bị nhận cảm động nước mắt đều có chút toát Hắn xoay người sang chỗ khác, cao giọng nói, "Chư vị, nghe ta hoàng lễ. Kể từ hôm nay, Dạ Tinh Hàn quốc sĩ tại Thạch Quốc hưởng thụ cao nhất vinh quang cùng địa vị, ban thưởng tước vị Vương thượng vương, trừ bốn hoàng bên ngoài bao gồm nhiều hoàng tử ở bên trong, gặp Vương thượng vương tất cần phải tham viếng." Hiện trường tất cả mọi người bao gồm nhị hoàng tử Ngọc Dĩnh Quan, tất cả đều quỳ xuống cao giọng tham viếng. "Bái kiến Vương thượng vương." Dạ Tinh Hàn thập phần bất đắc dĩ, nhưng mà sẽ không tốt cự tuyệt. Vì vậy hắn vung tay lên, mỉm cười nói, "Chư vị không cần phải khách khí, miễn lễ xin đứng lên." Dạ vương lên vương. Từ nay về sau, Thạch Quốc hơn nhiều một cái kỳ lạ tước vị Vương thượng vương có thể nói là dưới một người trên và người. Dạ Tinh Hàn thần sắc đột nhiên ngưng trọng mấy phần, nói ra: "Thạch Hoàng bệ hạ, trận chiến này tuy rằng thủ thắng, nhưng ta phương nhiều người bị thương, Dạ môn trưởng lão Diêm Bắc Sơn bất hạnh hy sinh." Cánh tay đứt Khúc nương nương, đột nhiên một hồi bị thương. Thạch Hoàng lập tức nói: "Đuổi theo ban thưởng Diêm Bắc Sơn trung dũng công, từ trong hoàng cung phủ số tiền lớn khao thưởng bị thương nhân viên, cũng long trọng an táng trung dũng công." Đối với cái này kiểu dáng an bài, Dạ Tinh Hàn tự nhiên thỏa mãn. Hắn cười đối với Thạch Hoàng nói: "Đa tạ Thạch Hoàng bệ hạ, sự tình nói xong rồi, chúng ta đều chờ người chuẩn bị tiệc rượu sao?" Thạch Hoàng ngửa đầu hắc hắc cười cười, cao dọc nói, lên loan giá hồi cung, tối nay cử thành chúc mừng, mọi người không say không về. loan giá khởi hành, phi chu đã chuẩn bị. một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi đến hoàng cung, bầu không khí vui thích, trên mặt mọi người đều mang theo dáng tươi cười. chỉ có khúc nương nương đứng ở phi chu trên bong thuyền, mấy phần bi thương, bởi vì nàng liền nghĩ tới diêm bắc sơn. lão gia hỏa, ngươi muốn là không có chết hẳn là tốt, oán trách một câu, hốc mắt lập tức co đắt, người chết không thể phục sinh, nép bi thương đi. dạ tinh hàn thanh âm, đột nhiên xuất hiện ở khúc nương nương bên hay, khúc nương nương kinh hãi nghiêng đầu, thấy dạ tinh hàn liền nằm ở nàng bên cạnh. Môn chủ, người không phải cùng Thạch Hoàng bệ hạ tại Loan Giá bên trong sao? Khúc Nương Nương hết sức kỳ quái, vừa rồi rõ ràng thấy được Dạ Tinh Hàn cùng Thạch Hoàng cùng một chỗ tiến nhập Loan Giá. Dạ Tinh Hàn giải thích nói, đây là của ta một phân thân. Thì ra là thế, Khúc Nương Nương giận mình. Dạ Tinh Hàn ai thán một tiếng, Diêm Bác sơn chết, ta có phần trách nhiệm. Ta biết rõ tình cảm của các ngươi đối với cái này, ta hết sức xin lỗi. Tuy rằng với bắt đầu là ta bức hiếp các ngươi gia nhập dạ Môn, nhưng mà từ khi các ngươi gia nhập Giá Môn một khắc này lên, ta coi như các ngươi là bằng hữu, ta làm sao biết nó như thế nào đi để bù, duy nhất có thể làm chính là nghĩ biện pháp cho ngươi tay cột mọc lại. Khúc Nương Nương cùng Thạch Kiên đều gặp phải cánh tay đứt vấn đề, mà hai người cánh tay đứt đều có trách nhiệm của hắn, cho nên giúp đỡ hai người trọng sinh cánh tay là hắn nhất định phải trả giá trách nhiệm. Khúc Nương Nương chuẩn bị nhận cảm động, lắc đầu liên tục. Môn chủ, không phải lỗi của ngươi, ngươi không có gì trách nhiệm. Thân là hồn tu giả, trong chiến đấu chết trận là một loại vinh quang. Ta tin tưởng Diêm Bắc Sơn không có tiết đối. Giờ khắc này, nàng triệt để thoải mái, mà Dạ Tinh Hàn một phần thân, vừa thoải mái cười cười. Chương 859. Túy. Chương 859. Túy. Hoàng cung, Ngự Hoa Viên. Thúy Lâm trồng trúc, hương thơm tươi đẹp chuyện. Cầu nhỏ thủy lưu, thanh hồ xa xưa. Ngọc Lâm Nhi một bộ bạch y đứng ở đầu cầu, thuần khiết mà trang nhã. Thanh phong từ từ, mặt hồ hiện sóng. Vài tia mái tóc bị thanh phong vung lên, tại nàng tràn đầy chờ đợi trên gương mặt vớt phẳng. Tinh Hàn Ca Ca, chúc mừng ngươi đánh thắng một trận chiến này. Ngọc Lâm Nhi nhẹ giọng nỉ non, chờ đợi hoàng tộc Loan Giá trở về. Nàng biết rõ, Loan Giá trở về một khắc này, Âu Yểm nam nhân cũng sẽ trở về. Hồ đang tại xuất thần ngắm nhìn, Ngọc Lâm Nhi đột nhiên nhẹ nhàng nhíu mày, đã nghe được thanh âm kỳ quái. Cái thanh âm này nàng lại quen thuộc bất quá lại là bướng bình âm tiểu lâm tại phóng hỏa, quay đầu lại đi nhìn qua, quả là thế. ăn cá nướng lâu, chỉ thấy âm tiểu lâm cười ha ha đang cầm một cái từ trong hồ mò lên cá chép, phun hỏa tiêu nướng. vù vù, hỏa hầu nắm giữ vô cùng không tệ, cũng không có thoáng cái đốt chọi đáng thương cá chép nguyên bản vẫn còn bấy đôi, một chút tại cực nóng ở trong mất đi lực lượng không tái cử động đánh. tiểu lâm, ngọc lâm nhi một chút không vui, đang muốn ngăn lại đột nhiên, truyền đến một tiếng, diệt. âm tiểu lâm trong môn hỏa tức khắc giọt tắt, nguy rồi. mà nghe được người tới thanh âm, âm tiểu lâm càng là cái cổ co giùt lại sợ hãi kêu lên một cái. Tinh Hàn ca ca. Ngọc Lâm Nhi vui mừng quá đỗi, là Dạ Tinh Hàn. Lâm Nhi, chờ một chốc một cái, ta trước giáo huấn một cái cái này xú tiểu tử. Dạ Tinh Hàn mỉm cười hướng Ngọc Lâm Nhi khoát tay áo, sau đó sắc mặt trầm xuống một tay lấy Âm Tiểu Lâm túm tới đây đặt tại chân trái của mình trên, tay phải đùng đùng tại Âm Tiểu Lâm trên mông đi quạt. Cá chép là cá kiện không phải ăn, ai bảo ngươi ở đây cho ta phóng hỏa nướng cá chép, vạn nhất đốt bên cạnh hoa hoa thảo thảo làm sao bây giờ? Cái này tiểu Ma Vương, thật sự quá không cho người bất lo. Sinh ra không có vài ngày, mỗi ngày bướng bỉnh quấy rối, phải hảo hảo giáo huấn. Sư phụ, ta cũng không dám nữa. Âm Tiểu Lâm hoa oa khóc. Ngọc Lâm Nhi cười khổ lắc đầu, chẳng biết tại sao thấy như vậy một màn, lại cảm thấy thập phần ấm áp. Cái loại cảm giác này, như là một nhà ba người. Bị hung hăng đánh một trận, Âm Tiểu Lâm nu thuận rất nhiều đi theo Dạ Tinh Hàn cùng Ngọc Lâm Nhi sau lưng, Vương Bở Ngông không dám nói lời nào. Ngọc Lâm Nhi hiếu kỳ hỏi, Tinh Hàn ca ca, ngươi vì cái gì không có cùng Thạch Hoàng bệ hạ đồng thời trở về? Thạch Hoàng ở phía sau sao? Dạ Tinh Hàn dắt tay Ngọc Lâm Nhi, cương triệu nhìn xem Ngọc Lâm Nhi, ta tại truyền tống dịch trạm không có trông thấy ngươi, biết được ngươi đang ở đây hoàng cùng chờ ta. Muốn nhanh lên thấy ngươi liền hướng Thạch Hoàng mời cái thoái tiện, bản thân trước bay tới hoàng cung gặp ngươi. Chính nói qua, bầu trời mênh mông quần quần loan giá cùng với phi chu đội ngũ xuất hiện, rơi thẳng tiền điện quảng trường mà đi. Ngọc Lâm Nhi nhẹ nhàng cười cười, Thạch Hoàng tối nay muốn mở tiệc chiêu đái Tinh Hàn ca ca, chúng ta hay vẫn là nhanh lên đi qua đi, để tránh mất lễ tiết, ta về sau đều cùng tại Tinh Hàn ca ca bên người. "Tốt, chúng ta cùng đi." Dạ Tinh Hàn giật Ngọc Lâm Nhi tay, mang theo Dư Thừa Âm Tiểu Lâm đi về hướng tiền điện. Hai người nói một chút tiêu thiếu, Dạ Tinh Hàn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. "Đúng rồi Lâm Nhi, còn kém 4 tháng ta đến đông phương thần châu sẽ phải chọn 3 năm lúc trước đáp ứng tiểu ly chọn 3 năm phía sau trở về nam vực tần tuyết nhu đã chết ly thiên cung đã diệt kế tiếp tạm thời cũng không có cái gì chuyện trọng yếu đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ hồi nam vực đi ngoại trừ vân an tiểu ly cũng đi tiếp kiến gia gia cùng ngọc gia gia để cho bọn họ biết rõ ngươi đã thành công phục sinh tin tức tốt thời gian nhanh chóng sắp 3 năm lúc trước lúc rời đi đối với tiểu ly ưng thuận quyết định phải tuân thủ nhớ kỹ rời khỏi nam vực lúc chỉ là kiếp cảnh cường giả hiện nay đã tiến giai tạo hóa cảnh sau khi trở về mọi người nhìn thấy hắn nên ăn nhiều kinh trừ lần đó ra Kỳ thật hắn còn có bản thân tiểu tâm tư, cái kia chính là trở lại Nam vực về sau, một lần nữa cùng Lâm Nhi làm một lần hôn lễ, một lần không có âm nhu thuần khiết hôn lễ đó là hắn thiếu Lâm Nhi hôn lễ, chỉ có trở lại Tinh Nguyệt thành tổ chức mới cực kỳ có ý nghĩa. "Tốt tinh Hàn ca ca, chúng ta cùng một chỗ trở về. Ta vừa thập phần tưởng niệm cha mẹ còn có gia gia." Đối với về nhà, Ngọc Lâm Nhi trong ánh mắt tràn đầy ước mơ. Trận này dạ yến, thập phần náo nhiệt. Ca múa mừng cảnh thái bình êm nhạc thích người, nâng ly cạn chén ăn uống linh đình. Uống xong bình rượu, chồng lên đã thành sơn. Thạch Hoàng trực tiếp uống say mềm, nhị hoàng tử Ngọc Dĩnh Quan cũng uống mất ngày xưa ổn trọng, càng là đang tại tất cả mọi người trước mặt hát nhất thủ Thạch quốc Hành quốc, hát hát, gây nên cộng minh ở đây tất cả Thạch quốc nhân đều là vẽ ra vai đồng ca. Thạch quốc đàn ông đem tự mình cố gắng, quê quán mỹ rượu phó chiến trưởng, Hành quốc lăng vân giết đi đi, nhiệt huyết Trung quốc tinh kỳ hất lên. Trong nhà Thê Nhi mạc lo lắng, chuẩn bị tốt mỹ rượu nhìn qua phương bắc, dù là đã chết Tha Hư quốc, vẫn còn trung hồn hồi cố hương. Sướng đến cuối cùng, một đoàn vương công quý tộc lại tại trong đại địa khóc lên, bị bản thân chỗ sướng Hành quốc nhận tới nhiễm. Thạch Quốc có thể sinh tồn đến bây giờ cũng đứng vững gốc chân, đã trải qua vô số chiến đấu, trong đó gian khổ chỉ có Thạch Quốc người hiểu. Dạ Tinh Hàn bị không khí của hiện trường nhận thấy nhiễm, vừa cùng theo ngâm nga vài câu. Kính Thạch Quốc, hắn rót đầy một chén rượu, dơ lên chén rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch năm. Ngày hôm sau, toàn bộ hoàng cung đều là vãn lên đặc biệt là Thạch Hoàng, thẳng đến giữa trưa thập phần mới tỉnh lại. Dạ Tinh Hàn gặp mặt Thạch Hoàng, lần nữa xác định một tháng sau Vương quốc đại điện. Trừ lần đó ra, Dạ Tinh Hàn kính xin cầu Thạch Hoàng hỗ trợ. Chuyện thứ nhất, đúng là tìm kiếm sinh quốc phục huyết tố thân đan hoặc là đan vương. Từ Thạch Hoàng ra mặt tìm kiếm. Tìm được sát suất có thể càng lớn một ít. Chuyện thứ hai càng đơn giản, cái kia chính là lại để cho Thạch Hoàng hỗ trợ phái người đi viêm tuyển sơn, hỗ trợ ngắt lấy mua sắm viêm tuyển sơn hoa hướng dương hạt giống. Lần sau muốn cho đồ sơn viêm viêm hỗ trợ đánh nhau, hoa hướng dương hạt giống ngắt không thể thiếu. Viêm tuyển sơn tại ngũ đại đế quốc chi nhất cửu linh quốc cảnh nội đường xá xa xôi, lại để cho Thạch Hoàng hỗ trợ hoàn toàn là một kiện việc nhỏ đối với Dạ Tinh Hàn chỗ mời hai chuyện, Thạch Hoàng tự nhiên không chút lựa chọn đáp ứng. Cang La lập tức ăn vào đan dược tỉnh rượu đưa vào công tác, bắt đầu chuẩn bị một tháng sau Vương quốc Đại điển. Từ hoàng cung đi ra về sau, Dạ Tinh Hàn mang theo Ngọc Lâm Nhi cùng Âm Tiêu Lâm trở lại Giá môn. Một hồi đến Dạ môn, Dạ Tinh Hàn lập tức tự mình dạy bảo Âm Tiểu Lâm, cũng nhằm vào Âm Tiểu Lâm chuyên môn lập nhiều một đống lớn quý củ. Là quan trọng nhất một cái, ngoại trừ lúc tu luyện, thời gian khác tuyệt đối không được phóng hỏa. Thân là Âm Tiểu Lâm sư phụ, cũng nên trả giá một chút sư phụ trách nhiệm. Sư mẫu. Âm Tiểu Lâm khổ bức nhìn về phía Ngọc Lâm Nhi, ánh mắt cầu cứu. Ngọc Lâm Nhi lại lắc đầu nói, "Tiểu Lâm, nghe sư phụ mà nói, sư phụ cũng là vì muốn tốt cho ngươi." Đơn giản một câu, triệt để lại để cho Âm Tiểu Lâm tuyệt vọng. "Tiểu Lâm, ngươi thiên phú dị bẩm, mấy ngày bên trong đi chạy, nghe đọc đều là tự thông, lại có thiên sinh thần hỏa gần thân." có thể nói là thiên chi tiêu tử, nhưng mà thiên phú càng cao, càng phải trước luyện tâm. Tâm không yên tính tự ngạo táo bạo, tại trưởng thành bất lợi, tại tu luyện lại càng không lợi. Một khi tâm thuật bất tránh, mặc dù thiên phú cao hơn Mai Sau tu vi như thế nào, cũng chỉ là tai họa mà thôi. Vì vậy, tại ngươi 6 tuổi trước lấy luyện tâm làm chủ, hồn tu sự tình đặt ở 6 tuổi sau đó. Dạ Tinh Hàn một hồi tận tình khuyên bảo dạy bảo Âm Tiểu Lâm tính cách quá đạo, thậm chí có điểm hỏng. Nếu không đem Âm Tiểu Lâm tính cách sửa chữa tới đây, không thể đơn giản bỏ mặc Âm Tiểu Lâm tu luyện, để tránh mai sau luyện thành thủ đoạn đã thành tai họa nhất phương ắc nhân. A, sư phụ Âm Tiểu Lâm vẻ mặt không tình nguyện, nhìn xem trước người để đó đạo đức kinh, thật muốn phóng hỏa đem sách đó đi. Chương 860, cao. Chương 860, cao. Dạy bảo Hàn song Âm Tiểu Lâm, Dạ Tinh Hàn vốn định nghỉ ngơi một chút đột nhiên có việc đưa hắn cắt đứt, một kiện đại hảo sự, Thạch Kiên tỉnh. Dạ Tinh Hàn bận biểu là hảo hóa ra trọng giới bí cảnh, mở ra thông đạo chậm tiến vào bí cảnh. Huynh đệ, ngươi cuối cùng là tỉnh. Đem trọng thương Thạch Kiên nâng dậy, Dạ Tinh Hàn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngươi muốn là sẽ không tỉnh lại, ta liền chuẩn bị đào hố đem ngươi chôn, cho ngươi lập cái bia vĩnh viễn lưu truyền. Vùi ta Ngươi thật sự là niệm song kinh đánh hòa thượng, không có lương tâm a. Thạch Kiên suy yếu không thôi, theo bản năng nhìn về phía bản thân tả Tí, phát hiện tả Tí đã không còn, lúc này Ố oh hô oh, ai thai đứng lên. Cánh tay của ta à, cái này con khỉ nó thật là đẹp người mất đại mô răng, từ nay về sau không bao giờ nữa Hà Mỹ. Ta còn không có cưới vợ đâu rồi, về sau làm sao bây giờ a? Cái nào mỹ nữ có thể vừa ý tàn phế ta đây? Bản còn có chút tự trách dạ tinh hàn, thiếu chút nữa bị Thạch Kiên treo chọc thiếu. Ngươi chính là không có mất đi cánh tay, vừa không có mỹ nữ có thể vừa ý ngươi. Ngươi hay vẫn là không phải huynh đệ a, nói mổ cái gì đại lợi nói thật. Thạch Kiên vẻ mặt vì khuất trông mong bộ dạng, cánh tay đứt sự tình giao cho ta, việc này trách nhiệm tại ta, ta nhất định chịu trách nhiệm đến cùng. Dạ Tinh Hàn vô vô bộ ngực, tự tin đánh cực. Thạch Kiên vui vẻ nói, ngươi muốn giúp ta giới thiệu vợ. Ngươi. Dạ Tinh Hàn một chút im lặng, ý của ta là nói, ta nghĩ biện pháp luyện chế một loại có thể giúp ngươi tay cụt mọc lại đan dược. Về phần chuyện của vợ còn phải dựa vào chính ngươi. Có thể dài trở về a? Thạch Kiên nhãn tình kích động tròn tròn, thiếu chút nữa tại Dạ Tinh Hàn lâm xuống nhảy dựng lên. Hắn hất hất, cười cười. Nếu có thể trưởng trở về, bằng ta Anh Tuấn dung nhan, hay vẫn là không lo vợ chớ hạ tiện, chúng ta nói chính sự. Dạ Tinh hàn nghiêm mặt mấy phần, hỏi, huynh đệ, rút cuộc là người nào tập kích ngươi? chuyện này hắn suy nghĩ trọn vẹn một ngày, lại không có đầu mối. quả thực kỳ quái, Thạch Kiên đi phượng Hoàng Cốc sự tình trừ hắn ra bên ngoài không tiếp tục người biết được, làm sao lại có người mai phục Thạch Kiên? Thạch Kiên cố hết sức ngồi thẳng người, mấy phần tức giận thở dốc nói, tập kích ta người ngươi vừa nhận thức, chính là ban đầu ở Thiên Kính Đài lúc chiến đấu, cái kia mang khóc khắp diện cụ thần bí nam nhân, là hắn. Dạ Tinh Hán chấn động, nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, tập kích Thạch Kiên dĩ nhiên là mặt nạ nam, vị kia thần bí thánh hồn cung cung chủ đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? cụ thể nói một chút. dạ tinh hàn cao mày nói. thạch tiên rồi mới lên tiếng. ta lấy lấy ngươi cho ta vượng hoàng yêu phủ, cùng với ngươi cho ta hỏa yêu vực lộ tiến đủ. cuối cùng thập phần thuận lợi đến vượng hoàng gốc. nhìn thấy Phượng linh lung phía sau ta nói minh ý đồ đến. Phượng linh lung thoáng đối với ta có chỗ đề phòng, nhưng mà cuối cùng vẫn còn cho ta một quả huyền thông ngọc giản, để cho ta mang cho ngươi giúp ngươi tại thời khắc mấu chốt sử dụng. cái này một quả huyền thông ngọc giản có thể triệu hoán Phượng linh lung bản tôn hư ảnh, mà huyền thông ngọc giản bị vượng linh lung thi triển đặc thù cấm chế chỉ có ngươi có thể đánh nhau mở mặt khác người không thể sử dụng đây cũng là đối với ta lại một nhắc lại phòng dạ tinh hàn yên lặng gật đầu phượng linh lung phòng bị cũng không phải là làm có dễ nếu hắn hắn cũng sẽ làm như vậy thạch kiên tiếp tục nói đạt được huyền thông ngọc giản sau đó ta ngựa không dừng vó hướng trở về truyền tống đến đông phương thần châu phía sau nhận được diệp vông nôn tin tức vì vậy cải biến lộ tuyến trực tiếp đi đến ly thiên cung theo lý mà nói mới có thể đi đến lại chưa từng muốn nhanh đến ly thiên cung lúc cái mặt nạ kia nam đột nhiên xuất hiện chặn ta vừa mới bắt đầu mặt nạ nam không có động thủ chỉ là khuyên bảo ta không có thể đi ly thiên cung ta biết rõ cái này một quả huyền thông ngọc giản đối với ngươi có bao nhiêu trọng yếu, sao có thể nghe hắn mà nói, vì vậy cưỡng ép phá vòng vây rời khỏi. chỉ là không nghĩ tới à, cái mặt nạ kia nam thực lực mạnh hoàn toàn nghiền ép ta, vừa mới bắt đầu đối với ta đã tiến hành một hồi trêu đùa hí lộng, cuối cùng càng là ra tay trọng thương ta chém đứt vào ta cánh tay. nguyên lai like là như vậy. dạ tinh hàn sắc mặt tức khắc gâm chầm xuống, âm thầm nắm tay. tốt, nợ cũ không tính lại thêm nợ mới. ngươi dám làm tổn thương ta huynh đệ, ta nhất định phải ngươi rồi mệnh. cùng thánh hồn cung kẻ thù, càng kết càng sâu. mặt kệ mặt nạ nam sau mặt nạ cất giấu cái gì cầu bộ dáng. Nhất định phải người này trả giá đại giới. Phẫn nộ ngoài, Dạ Tinh Hàn lại là không hiểu nổi. Mặt nạ nam vì sao phải ngăn trở Thạch Kiên? Thì tại sao có thể chuẩn xác mai phục Thạch Kiên? Nghĩ đi nghĩ lại, Dạ Tinh Hàn nhãn tình sáng lên. Đúng rồi, là sát hoàng. Mặt nạ nam xuất hiện có lẽ cùng sát hoàng có quan hệ. Trong ý thức, Linh cũng nói, Tinh Hàn, lúc ấy chúng ta liền suy đoán Ly Thiên Cung cuộc chiến sau lưng, còn cất giấu một cỗ thế lực, hiện tại xem ra chính là Thánh Hồn Cung Thần Bí Cung chủ. Hà là. Tuy rằng xác định điểm này, nhưng mà Dạ Tinh Hàn vẫn có rất nhiều vấn đề làm không rõ ràng. Trước đó lần thứ nhất Thiên Kính Đại cuộc chiến. Vương Chi viễn chết cùng ngạo tuyết quốc tuyết hoàng vị trí thay đổi, kỳ thật đều là mặt nạ nam tính toán. Lúc ấy thông qua mặt nạ nam có thể đem ra sử dụng đồ hùng liền suy đoán ra, mặt nạ nam cùng mang quốc quan hệ không giống bình thường. Mà mặt nạ nam ngăn trở Thạch Kiên mục đích kỳ thật rất đơn giản, chính là vì phòng ngừa Thạch Kiên đem Huyền Thông Ngọc giản mang cho ta, không muốn làm cho ta đánh thắng tần tuyết nhu do đó ngăn trở mang quốc tiến giai đế quốc. Hết thảy đều cùng mang quốc có quan hệ. Sự tình tuy rằng làm theo rồi, nhưng mà rất kỳ quái, mặt nạ nam là như thế nào biết được Thạch Kiên trong tay có Huyền Thông Ngọc giản hay sao? Linh Quốc nói, bất kể là mặt nạ nam cùng mang quốc quan hệ cũng hoặc là mặt nạ nam vì sao biết được thạch kiên trong tay có quyết định ly thiên cung cuộc chiến mấu chốt những thứ này câu đố đáp án chỉ sợ đều cùng mặt nạ nam mặt nạ sau đó thân phận có quan hệ theo ta thấy chỉ cần nghĩ biện pháp làm rõ ràng mặt nạ nam thân phận rất nhiều vấn đề đều giải quyết dễ dàng có đạo lý dạ tinh hàn hắn nhận thức linh quất mà nói mặt nạ nam chân thực thân phận tuyệt đối là mấu chốt của sự tình chỉ là nếu muốn làm rõ ràng mặt nạ nam thân phận chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy đúng rồi huynh đệ thạch kiên đem dạ tinh hàn suy nghĩ kéo lại hỏi ly thiên cung cuộc chiến cuối cùng thế nào ngươi còn sống chớ không phải là Tần Tuyết Nhu đã bị chết. Dạ Tinh Hàn cười cười, "Ngươi nói đúng rồi, Tần Tuyết Nhu tiến giai thái hư cảnh, nhưng vẫn là bị ta giết chết, Ly Thiên Cung vừa đã diệt. Chẳng những như thế, ta vừa tiến giai tạo hóa cảnh, từ nay về sau là tạo hóa cảnh cường giả." "Khá lắm." Thạch Kiên được kêu là một cái trợn mắt há hốc mồm. "Ngươi đến cùng tình huống như thế nào? Ăn sau cơn mưa cây trúc rồi, một tiết lại một đoạn lùi nhanh như vậy. Lúc trước ta và ngươi gặp nhau lúc, ngươi cảnh giới còn không có ta cao sao? Nhưng bây giờ ta còn không có đột phá tiên đại cảnh, ngươi cũng đã tiến giai tạo hóa cảnh, thật sự là người so với người giận điên người." Người khác tu luyện là nhất trọng nhất trọng tăng lên, còn lao phí kinh phong. Người với cái gia hỏa này là một cái cảnh giới một cái cảnh giới đi lên trên, còn nhanh chóng không được. Đối mặt Thạch Kiên ghen ghét hâm mộ hận, Dạ Tinh Hàn cười nói, có lẽ là lao thiên gia chiếu cố đi. Chào ngươi dễ nuôi thường, ta còn chờ cùng ngươi uống rượu không say không về sao? Chương 861 Vương quốc đại điện. Chương 861 Vương quốc đại điện. Thạch Kiên thương không nhẹ, mặc dù có đẳng cấp cao đan dược, cũng cần khôi phục 3 bốn tháng thời gian. Về phần cánh tay Đức chỉ có thể chờ đan dược, sau đó nên đón một đoạn bình tĩnh thời gian thân là sư phụ dạ tinh hàn cùng thân là sư nương chính là ngọc lâm nhi cùng một chỗ chuyên tâm dạy bảo âm tiểu lâm biết chữ đọc tu tâm mà thạch hoàng cùng ngọc Dĩnh quan thì là bệ bộn nhiều việc vương quốc đại điện sự tình một tháng sau tháng 11 một ngày thời tiết hơi tệ vạn giảm trời quang toàn bộ thạch thành cử thành vui mừng thập phần náo nhiệt toàn thành dân chúng cộng thêm mác khắc thành chỉ chạy tới dân chúng chứng hơn 1.000 vạn ở trên đường phố ăn mừng hôm nay là thạch quốc tiến giai vương quốc vương quốc đại điện hoàng cung bị sửa chữa một phen càng thêm đại khí càng là tại nơi này long trọng trong cuộc sống có cửu chiếc cực lớn hoàng tộc phi chu ngang bảy phía chân trời nối thành một mảnh nếu như một mảnh bầu trời vô ích chi thành linh điệu sắp xếp trận hung thú tiếng hì âm thanh vương quốc đại điện sân bãi liền chọn ở trên trời phía trên ngụ ý vương hoàng thêm con số quan sát chúng sinh điện lễ hắn dường giả thực sự long trọng tại trăm ngàn vạn nhân hòa hỏa phần quốc hỏa hoàng chương tiến xuống thạch hoàng ngọc phương ngọc đẹp lên ngôi vương quốc chi hoàng ngũ miệng cũng tại đại điện lên tự mình đối với chín vị chư hầu quốc hoàng tiến hành phiên thuộc sắt phong đó là nguyên bản thuộc về mang quốc chín đại chư hầu quốc chi hoàng từ nay về sau trở thành thạch quốc phiên thuộc quốc hứng lấy vương quốc thạch quốc chế trở. Trừ lần đó ra, Mang Quốc Đầu Dương Tông, Tiêu Vân Tông cùng Phong Cửa Tông ba vị tông chủ, cũng ở đây một ngày dẫn đầu riêng phần mình môn hạ mấy nghìn đệ tử hướng Thạch Hoàng triều bái, từ tông rời đến Thạch Quốc. Bắt đầu từ hôm nay, Thạch Quốc tiến giai vương quốc tôn vị, tranh bá Đông Phương thần châu. Đại điển thời khắc cuối cùng, đứng ở bầu trời cao nhất kim giai phía trên Thạch hoàng, dụ bá khí một câu trong nháy mắt đốt toàn bộ Thạch thành tâm tình. Vương quốc tôn vị, tranh bá thần châu. Thạch hoàng bệ hạ, sống lâu muôn tuổi. Ngàn vạn hơn người triệt để sôi trào, sóng sau cao hơn sóng trước tiếng gọi ầm ĩ bị phá vỡ vất điều. Từ nay về sau, yếu tiểu nhân chư hầu quốc Thạch Quốc không hề bây giờ Thạch Quốc đem lấy Vương quốc chi tư thế chống lập Nhất Vương, chúc mừng, ngồi ở bữa tiệc khách quý dạ tinh hàn, nhẹ giọng cười cười. Thạch quốc đã xưa đâu bằng này, mà với tư cách đem Thạch quốc mang theo Vương quốc độ cao hắn, giờ phút này cũng vô cùng tự hào. Vương quốc không phải Thạch quốc đầu cuối, có hắn tại, tương lai một ngày Thạch quốc nhất định đem tiến vào Đế quốc liệt kê đến lúc đó mới là thật cắt đó hùng Bá Thần Châu. Dừng, nếu không phải sư phụ, sao có thể cho ngươi đeo lên Vương Vương miệng miệng? Một bên ngồi ở Ngọc Lâm Nhi trong ngực Âm Tiểu Lâm, chẳng biết tại sao, nhìn xem hang hái Thạch Hoàng lại hết sức khinh thường. Tiểu Lâm, không cho phép nói lung tung. Ngọc Lâm Nhi xông lên âm tiểu Lâm lắc đầu, âm tiểu Lâm lại hết sức không phụ. "Sư mẫu, ta không nói sai, nếu không phải dựa vào sư phụ, Thạch Quốc căn bản không có khả năng tiến giai vương quốc. Muốn ta nói, sư phụ nên giết thạch hoàng, mình làm Thạch Quốc hoàng." Đúng. Lời còn chưa nói hết, Dạ Tinh Hàn tay đã quất vào âm tiểu Lâm trên miệng. Dạ Tinh Hàn vô cùng tức giận, một đôi mắt tràn đầy giết lạnh chi quang nhìn chằm chằm vào âm tiểu Lâm. "Dạy ngươi một cái, nguyệt thật sự là bại dạy, cái giám lớn một chút nghiên kỷ chỉ biết là thị cường quát tháo không có chút nào đạo đức điểm mấu chốt. Nếu như không thay đổi hết ngươi là tính" sự chịu đựng của ta cũng là có hạn, đừng trách ta đến lúc đó thu lại ngươi thần hỏa phế bỏ tu luyện của ngươi căn cơ, cho ngươi đời này cũng không cách nào tu luyện. Âm Tiểu Lâm bị hù co rụt lại cái cổ, không dám nói thêm nữa một câu. tuy rằng hắn nhỏ, nhưng là có thể từ dạ tinh hàn trong ánh mắt cảm nhận được rõ ràng hàn ý cái loại đó hàn ý, tựa hồ giết hắn đi cũng có thể. ai? trung trung điệp điệp thở dài một tiếng, dạ tinh hàn thậm phần im lặng cùng đau đầu. mặc dù là thần anh, lại phẩm tính quá liệt, mơ hồ có loại cảm giác, mai sau Âm Tiểu Lâm thế nào cũng muốn gây xuống nhiều loại lớn nếu không phải bởi vì đáp ứng trước khi chết lâm dục mỹ cùng âm táng muốn nuôi dưỡng âm tiểu lâm trưởng thành hắn thật muốn triệt để phế đi tên tiểu tử này lại qua gần nửa canh giờ vương quốc đại điện cuối cùng kết thúc thanh hoàng tổ chức quốc kiến, mở tiệc chiêu đái tất cả khách quý nguyên bản khẳng định phải tham gia yến hội dạ tinh hàn, lại tìm một cái đường hoàng lấy cớ cự tuyệt yến hội mời đạo lý rất đơn giản hôm nay thanh hoàng mới là tiêu điểm một khi hắn đi trên yến hội hỏa hoàng, hoàng chờ trọng yếu tân khách thế nào cũng đối với hắn có nhiều định nội đến lúc đó tạo thành giọng khách gác giọng chủ trạng thái chiếm thanh hoàng sáng giỏi khó mà tránh khỏi lúng túng Có lẽ Thạch Hoàng cũng không để trong lòng, nhưng hắn nhất định phải có chừng mực. Tinh Hàn, cảm ơn ngươi." Biết được Dạ Tinh Hàn không đến tham gia yến hội tin tức, Thạch Hoàng lập tức đã minh bạch dạ Tinh Hàn tâm ý, trong lòng vô cùng cảm động. Hắn ở đây trong lòng âm thầm thề, đời này kiếp này nhất định đem ghi khắc dạ Tinh Hàn đơn tình, tuyệt không tin tưởng phụ. Hoàng cung náo nhiệt, Dạ Tinh Hàn lại về tới Yên Tĩnh quốc Sĩ phủ. "Chính em tiểu Lâm chơi, hắn và Ngọc Lâm Nhi tản ra giải sầu trò chuyện, không tốt thế khí." "Tĩnh Hàn, tay cụt mọc lại đan phương còn không có tin tức sao?" Hai người ở phía sau hoa viên tản bộ, Ngọc Lâm Nhi đột nhiên hỏi. Dạ Tĩnh Hàn lắc đầu, thở dài, Còn không có, ngoại trừ lại để cho Thạch Hoàng hỗ trợ, chúng ta vừa phái người ra tìm, mặc dù là giá cao đi luyện dược sư hiệp hội tìm hỏi, cũng không có đạt được sinh cốt phục huyết tố thân đan. Ngay cả luyện dược sư hiệp hội cũng không có sao. Ngọc Lâm Nhi có chút kinh ngạc. Luyện dược sư hiệp hội là đan dược thành đấy, lại có thể cũng không có. Còn có cái cuối cùng biện pháp. Dạ Tinh Hàn tháo xuống một đóa hoa đưa cho Ngọc Lâm Nhi, khẽ cười nói, cái kia chính là đi thiên cơ các. Lúc trước Vương bảng ba lần đoạt giải nhất, thiên cơ các nhận lời có thể có ba lần tại thiên cơ các xin giúp đỡ cơ hội mà thiên cơ các ngoại trừ thần bí bên ngoài năng lượng thập phần cường đại thậm chí có bản lãnh thông thiên nghe nói là ngoại trừ thiên cung bên ngoài ngay cả ngũ đại đế quốc cũng không dám treo chọc tồn tại vì vậy ta nghĩ thiên cơ các bên trong thế nào cũng có đan phương tin tức ngọc lâm nhi tiếp nhận hoa tại chót mũi nhẹ nhàng ghé người muốn đi thiên cơ các lúc ta cùng tinh hàn ca ca cùng đi tốt dạ tinh hàn cười nói vậy ngày mai chúng ta cùng đi ngạo tuyết quốc đô thành thiên cơ các phân bộ thạch quốc mới tiến cấp vương quốc đô thành thiên cơ các phân bộ thế lực không có ngạo tuyết quốc đô thành thiên cơ các phân bộ đại lần trước tại ngạo tuyết quốc tham gia tuyết chi yến các chủ vưu nhiên làm một cái cường giả Tìm hắn nói không chừng có cơ hội lấy được đan phương hoặc là đan dược tin tức. Hai người đang tại nói chuyện, đột nhiên có hai người sau khi tiến vào hoa viên. Biểu ca, lối vào truyền đến bùi tố giao thanh âm, một thân quần màu lục nàng cùng phụ thân tề việt cùng một chỗ tại người làm dưới sự dẫn dắt sau khi tiến vào hoa viên. Tố giao, thấy bùi tố giao, dạ tinh hẳn một tia ngoài ý muốn. Ngươi cùng tề việt hội trưởng không có đi tham gia thạch hoàng tổ chức quốc chiến sao? Ta nhớ được các ngươi cũng ở đây khách quý liệt kê, bùi tố giao sở dĩ có thể bị mời, tự nhiên cũng là bởi vì duyên cớ của hắn. Lâm nhi cô đương. Cùng Ngọc Lâm Nhi bắt chuyện qua sau đó, Bùi Tố Giao mới nói, Quốc Yến ổn nào ta cùng phụ thân thân phận thấp kém, biểu ca không có ở đây cũng nghiêm chỉnh tham tiệc. Cũng tốt. Dạ Tinh Hàn cười nói, ngươi cùng đồng thời biết Trường Lưu tại Quốc Sĩ phủ, chúng ta bốn người ở nơi này trong hậu hoa viên uống xoàng mấy chén. Bùi Tố Giao thập phân vui vẻ, đang muốn đáp ứng âm Tiểu Lâm đột nhiên không biết từ chỗ nào xông tới, chỉ vào Bùi Tố Giao nói, cái kia xuyên qua áo xanh trang phục đích, ngươi đầu đầy hắc khí, sẽ không phải là muốn chết rồi đi. Trương Tám trăm thích cùng hoan hỉ. Trương Tám trăm thích cùng hoan hỉ. Tiểu Lâm. Ngọc Lâm Nhi mãnh liệt quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Âm Tiểu Lâm một cái. Tới đây, Dạ Tinh Hàn gầm lên một tiếng, sắc mặt tức khắc vừa lạnh xuống. Ngươi có phải hay không lại ngứa da muốn bị đánh rồi hả? Âm Tiểu Lâm bị hù cái cổ co rú lại, hai tay bưng bở mông đã đi tới. Vừa đi, nửa người trên một mực sau này tránh. Vẻ mặt ủy khuất, lại thập phần không phục nhìn xem Dạ Tinh Hàn. Gặp Dạ Tinh Hàn thò tay sẽ phải đi bắt Âm Tiểu Lâm, Bùi Tố Dao vội vàng tiến lên ngăn trở. "Biểu ca không có chuyện gì đâu, tiểu hài tử bướng mình mà thôi, hắn còn nhỏ như vậy, cũng đừng trừng phạt hắn." Bị Bùi Tố Dao cầm lấy cánh tay, Dạ tinh hàn thật sự không tốt tiếp tục ra tay hắn có chút im lặng mà lại thật có lôi đối với bùi tố giao nói tố giao ngươi đừng nhìn hắn nhỏ kỳ thật hắn là cái tiểu ma vương tố giao cô đương ngọc lâm nhi vừa một tiếng thở dài khí tinh hàn kaka không có nói ngoa đừng nhìn tiểu lâm chỉ có một tháng đại ta cùng tinh hàn kaka hai người đều có chút quản giáo không ngừng hắn vừa rồi tiểu lâm mà nói ngươi ngàn vạn đừng để ý không việc gì đâu không việc gì đâu bùi tố giao lắc đầu liên tục dừng Âu tiểu lâm đột nhiên mở miệng lần nữa tuổi còn nhỏ lại quái gở nói thiếu giả mù sa mưa nói cho ngươi biết chúng ta là một nhà ba người đối với ngươi địa phương Còn nữa ngươi vừa không bao lâu tốt sống, ta sẽ nói ngươi cho ta nói lung tung." Dạ Tinh Hàn trong nháy mắt nổi giận, rút cuộc chẳng quan tâm Bùi Tố Giao ngăn trở, đem Âm Tiểu Lâm đặt tại chân trái của mình trên đầu gối, đùng đùng đánh đòn. "Ô ô, đau quá." Bị đau Âm Tiểu Lâm, một bên chu lên vẫn còn lặng lẽ hướng Bùi Tố Giao liếc mắt. Chính là như vậy một cái, trong nháy mắt lại để cho Bùi Tố Giao tâm như hầm băng Âm Tiểu Lâm mà nói, thật sâu đau nhói nàng. "Dạ Tiên Sinh đừng đánh nữa, ngươi vinh đăng vương thượng vương tôn bị, Tố Giao là chuyên môn đến tặng đồ hướng ngươi chúc mừng." Vẻ mặt hòa ái tệ việc, đột nhiên mở miệng muốn đánh vợ cái này lúng túng một màn. Dạ Tinh Hàn lúc này mới trên tay dừng lại, đem Âm Tiểu Lâm sách đứng lên ném qua một bên. Hắn lửa giận biến mất, cười hỏi: "Tố Dao, ngươi muốn đưa cho ta cái gì?" "Không có. Không có." Suy nghĩ bị cắt đứt buổi Tố Dao, chẳng biết tại sao đột nhiên mặt đỏ lên, mấy phần bối rối nói: "Chúc mừng biểu ca trở thành vương tự vương, ta, ta cùng cha tại hồi đại đồng thành còn có việc gấp, chúng ta tiểu đi trước rồi." Trốn, Hoàng Hốt chạy bữa trốn. Bởi vì một đứa bé một ánh mắt, thất bại chạy trốn. "Tố Dao, Tố Dao, còn nói một hồi chúng ta bốn người uống xoàn một ly đây." Dạ Tinh Hàn hô hai tiếng, đã thấy bùi Tố Dao đã lôi kéo tệ việt chạy xa hắn vô cùng buồn bực, vò đầu thầm nói, cái nha đầu này, hôm nay làm sao vậy? ai? ngọc lâm nhi muốn nói lại thôi, nhìn qua bủi tố giao bóng lưng rời đi thở dài, là một cái tốt cô đương, cũng là ngốc cô đương, nàng có thể đối với dạ tinh hàn rộng mở hết thảy nội tâm, nhưng mà chỉ có hôm nay bủi tố giao sự tình không thể nàng đi để phá, không đúng. dạ tinh hàn quay đầu lại nhìn thoáng qua âm tiểu lâm, đột nhiên cao mảy lâm vào trầm tư, tinh hàn ca ca, làm sao vậy? ngọc lâm nhi hiếu kỳ hỏi, dạ tinh hàn không có trả lời, mà là xuất ra dạ môn thân phận ngọc bài, lấy hồn lực thuốc dục cũng bắt đầu nói chuyện, hoắc trưởng lão phái ra 30 danh dạ môn cao cấp đệ tử hộ tống biểu bội ta đuổi tố giao hồi đại đồng thành mặt khác phái ra tử lao quái cùng đao gió tây hai vị trưởng lao trong bóng tối bảo hộ phát xong nhiệm vụ tin tức về sau dạ tinh hàn đem thân phận ngọc bài thu hồi ngọc lâm nhi mở miệng nói tinh hàn ca ca ngươi lo lắng tố giao cô nương gặp nguy hiểm là có chút lo lắng dạ tinh hàn vú vú cái đều do tiểu lâm cái này tiểu ma vương nói cái gì đỉnh đấu hắc khí sống không được bao lâu khiến cho lòng ta hốt hoảng hay vẫn là phái người hộ tống hai vị trưởng lao trong bóng tối bảo hộ ta có thể yên tâm một ít ừ ngọc lâm nhi nhẹ nhàng gật đầu cẩn thận cũng là ổn trọng một loại dù sao cẩn thận chạy nhanh được vạn năm thuyền nàng tinh hàn ca ca hiện tại thật tốt ổn trọng đặc biệt có lĩnh giả khí chất quốc sĩ phủ ngoài cửa chạy đến sau đó bùi tố dao mới dừng lại bước chân trên mặt hồng sắc cũng mới thời gian dần qua rút đi tố dao, ngươi không phải khắc dạ tiên sinh thạch điêu muốn tặng cho dạ tiên sinh cung trúc dạ tiên sinh trở thành vương thượng vương đấy sao tại sao lại không tiễn tề việt buồn bực hỏi bùi tố giao hồn giới lóe lên một tòa khéo léo tinh xảo hình người thạch điêu xuất hiện ở trong tay Thạch điêu chọn chính là thuần khiết nhất tinh lang ngọc, điêu khác giống như lúc quả thực cùng Dạ Tinh Hàn tập trung tư tưởng lúc bộ dạng giống như lúc. Nhìn qua trong tay thạch điêu, nàng cười cười, lại thiếu thập phần đắm chát. Tinh Hàn ca ca đều có hải tử. Bùi Tố giao trái tim vô cùng thất lạc nói. Cái kia kêu, kêu tiểu Lâm Hải tử là cỡ nào chịu không nổi ta, cái kia Bạch Nhãn lật ta đây còn có cái gì mặt lưu lại tiến đưa biểu ca lễ vật, huống chi hay vẫn là như vậy đặc thù lễ vật. Không phải, ngươi lầm. Tề Vi đạo. Dạ Tiên Sinh có hải tử chúng ta có thể không biết không? Đây không phải là Dạ Tiên Sinh hải tử, là Dạ Tiên Sinh duy nhất thu đệ tử thân truyền. Không phải Bùi tố giao mở miệng chớp mắt to, Tề Việt nói, cái kia tiểu hải tử cũng không phải là tiểu hải tử, là một cái người tinh, rõ ràng là cố ý ở đằng kia nói lung tung, cố ý cho ngươi hiểu lầm sao, là như thế này à. Bùi tố giao giật mình, trên mặt đắng chát lại càng lớn, nàng tự dêu nói, thật sự là mất mặt, một đứa bé một câu lời nói dối, để ta chạy trốn chết. Tề Việt quay đầu lại nhìn thoáng qua quốc sĩ phủ, tố giao, dạ tiên sinh là người chúng ta rõ ràng nhất, chúng ta hay vẫn là trở về đi, đem tâm ý của ngươi đưa cho dạ tiên sinh. Không thể đi trở về. Đuổi tố giao lại kiên định gật đầu. Ta điêu khắc hình người pho tượng, trở đầy lấy đều là đối với biểu ca tưởng niệm, còn thế nào có thể đàng tại Lâm Nhi cô nương trước mặt tống xuất đâu? Tiểu Lâm đứa bé kia nói cũng đúng, ta là dư thừa sẽ không cái tự mình đã tỉnh. Kỳ thật mỹ gia lúc trước nói với ta một câu rất đúng, ưa thích một người là một đoạn tốt đẹp chính là quá trình, thưởng thụ quá trình này thì tốt rồi, giấu ở đấy lòng yêu cũng là yêu. Tựa như lúc trước Tề Hạo ca ca yêu thích ta, vụ trộm điêu khắc vào ta hình người thật điêu, cái bệ trên có khắc lấy, cả đời tình cảm chân thành. Bốn chữ, thẳng đến Tề Hạo ca ca đã chết ta mới biết được phần này yêu. Nếu như ta cùng với Tề Hạo ca ca làm giống nhau sự tình cũng có thể học Tề Hạo ca ca đem phần này yêu dấu ở thạch điêu lên. Ai? Tề Việt bất đắc dĩ thở dài, nhìn xem Bùi Tố Dao lâm vào trầm mến nỗi khổ, trong lòng của hắn vừa thập phần đau lòng. Chẳng bao lâu sau còn nghĩ qua, xem có thể hay không tác hợp Tố Dao cùng Dạ Tinh Hàn. Nhưng mà bây giờ Dạ Tinh Hàn, địa vị rất cao thực lực quá mạnh mẽ, Tố Dao đã sớm không xứng với rồi. Hơn nữa Dạ Tinh Hàn cũng có bản thân người thường, Tố Dao không quấy rầy chính là tốt nhất chúc phúc. Đúng rồi. Bùi Tố Dao đột nhiên xuất ra khắc đạo. Trước một mực không biết muốn tại thạch điêu phía dưới cái bệ lên điêu khắc cái gì chứ, hôm nay ta tựa hồ đã tìm được đáp án. Mảnh khảnh tay phải, linh động huy động cắt đao. Rất nhanh, cái bệ lên xuất hiện một nhóm chỉnh tề chữ nhỏ. Từng có ưa thích, chính là hoan hỉ. Chương 863. Bị tập kích. Chương 863. Bị tập kích. Tề gia thương hội Phi Chu, chấm dãi hành xử, đã đi ra Thạch Quốc đô thành. Phi Chu phía trên ngoại trừ Tề gia thương hội gia đình bên ngoài, còn có 30 danh dạ môn cao cấp đệ tử. Nếu không phải Tề gia thương hội Phi Chu khá lớn, đều không tha cho nhiều người như vậy. Giống như a, đứng ở trên bong thuyền mùi tồ dao, ngây người nhìn chằm chằm vào một người. Có lẽ là một loại duyên phận Ba mươi danh giả môn cao cấp đệ tử lĩnh đội cũng gọi là Tề Hạo, hai đầu lông mày cùng nàng chết đi, ca ca Tề Hạo còn có chút giống nhau. Tề Việt vừa phát hiện Tề Hạo, thở dài một tiếng nói, là có điểm giống, nếu Hạo Nhi còn sống, có lẽ cũng sẽ giống như vị tiểu huynh đệ này đồng dạng, trở thành cường đại tông môn hồn tu giả. Đang khi nói chuyện, Tề Việt hốc mắt đều có chút đỏ lên, đã từng người đầu bạc tiễn người đầu xanh hắn, chịu đựng hạng gì thống khổ, hiện nay lại nhìn nữa một cái cùng Nhi tử rất giống thanh niên, thật rất cảm thấy thân thiết. Bùi Cố Nương, đồng thời hội trưởng, trên boong thuyền rõ lớn các ngươi hay vẫn là vào khoang nghỉ ngơi đi, phía trước lập tức đến luân hồi lâm. Nơi đó là một chỗ hung thú khả năng qua lại được hiển địa, cần phải ra tốc thông qua. Tề Hạo đống nhiên đã đi tới, mỉm cười đối với hai người nói: Tốt, làm phiền tiểu huynh đệ rồi." Tề Việt Thu hồi tâm tỉnh, cùng Bùi Tố giao tiến vào khoang. Chờ Tề Việt cùng Bùi Tố giao đi rồi, Tề Hạo giơ tay phải lên cao giọng hô, phía trước đến luân hồi lâm, mời ra tốc thông qua. Minh Bạch. Trong phòng điều khiển, mấy vị thuyền viên lập tức nhiều hơn một đống hồn tinh thạch đạt được năng lượng phi chu, hô một cái nhanh rất nhiều. Rất nhanh, trên mặt đất xuất hiện một mảng lớn rậm rạp che trời rừng cây, làm cho người ta một loại sâm áp hấp cảm giác. Thỉnh thoảng Từ trong rừng truyền đến trầm thấp thú hống, có thể khắp rừng cây tràn đầy nguy hiểm khí tức. Phi chu tốc độ cực nhanh, có thể đang lúc bay đến rừng rậm một nửa khu vực thời gian. Chi một tiếng, nhất căn khổng lồ cột nước đống nhiên chui ra dậy lầm xung thiên giực lên, công bằng xông vào phi chu chỗ giữa chỗ. Phanh! Ca! Cột nước đánh xuyên phi chu, kết cấu phá hư phi chu trực tiếp từ trung gian chỗ cắt thành hai nửa, càng làm mất đi động lực hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Cứu mạng! Cột nước đến đột nhiên, tất cả mọi người không có phòng bị. Trong đó tệ ra nhiều vị gia đinh bởi vì kịch liệt lắc lư mà rơi ra phi chu, hướng luân hồi lâm hết đi. Tố giao cẩn thận. Tề Việt thân là niết bàn cảnh cường giả, lập tức triển khai hồn dự ôm lấy thiếu chút nữa kẻ ngã bùi tố giao, bay ra nghiêng rơi xuống khoang. Nhanh, bảo hộ đùi cô nương cùng đồng thời hội trưởng. Tế Hạo phản ứng vừa kịp nhanh, tuy rằng chỉ có kiếp cảnh lại thừa lúc phi kiếm hồn binh bay về phía bùi tố giao. Nhiệm vụ của hắn là hộ tống bùi tố giao hồi đại đồng thành, không có khả năng lại để cho bùi tố giao ngoài ý muốn nổi lên. Bởi vì là hộ tống nhiệm vụ, vì vậy còn lại 29 danh giả môn cao cấp đệ tử cũng đều là tân có phi hành hồn binh cường giả. Bọn hắn nhau nhau tế ra phi hành hồn binh, nghiêm chỉnh huấn luyện cùng Tế Hạo cùng một chỗ đem bụi tố giao cùng Tề Việt bao quanh bảo vệ. Đội thứ nhất nghe lệnh, chuẩn bị cứu người. Xác định đùi tố giao không ngại sau đó, Tề Hạo lần nữa ra lệnh. Những cái kia rơi xuống gia đình vô pháp phi hành, phải đi cứu. Vâng. Trong đó 10 vị giả môn cao cấp đệ tử sẽ phải lao xuống đi cứu người. Hô. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một đoàn cực lớn hỏa cầu từ trong rừng rậm bay ra. Hỏa cầu vốn là cực lớn, càng là ở giữa không trung một chút bành trướng, chốc lát ở giữa đã chiếm cứ non nửa cái bầu trời đáng sợ hỏa cầu. Trong nháy mắt đem rơi xuống phi chu hải cốt tinh cả phi chu lên gia đình cùng một chỗ nứt hết. A. Hỏa diệm ụ se vang. Bên trong truyền lai gia đình tiếng kêu thảm thiết. Mọi người đều kinh, lại còn nghĩ mà sợ. Ngoài ý muốn phát sinh quá nhanh, không đợi đến 10 vị dạ môn đệ tử cứu viện, những gia đình kia cơ hội hồn là trong thời gian ngắn bị giết. Thực lực đối phương mạnh, nếu là 10 vị dạ môn đệ tử tham dự cứu viện, chỉ sợ cũng đã chết tại trong ngọn lửa. "Đáng giận, giúp ta chăm sóc con gái." Mắt thấy Tề gia gia đình bị giết, Tề Việt đột nhiên giận dữ. Hắn đem bùi tố giao giao cho Tề Hạo trên tay về sau, vỗ cánh bay thẳng rừng rậm mà đi. "Cha!" Bùi Tố giao sốt rụt hô to một tiếng. Đồng thời hội trưởng không nên vọng động. Bị ép đỡ lấy bụi tố giao Tề Hạo, muốn ngăn trở Tề Viện cũng đã đã chậm một bước gặp sự tình có ổn, hắn lập tức đối với mặt khác cao cấp đệ tử ra lệnh. Tất cả mọi người nghe lệnh, bảo hộ đồng thời hội trưởng. Vâng. 29 chức cao cấp đệ tử chẳng quan tâm sợ hãi, nhao nhao thừa lúc gây dưới chân hồn binh đi theo Tề Việt mà đi. Một đám kiếp cảnh tiểu oa nhi cộng thêm một cái nết bàn cảnh lão phế vật, cũng muốn cùng chúng ta hai cái sói chiêu. Đột nhiên, hai tòa cực lớn pháp thân hư tượng phóng lên trời. Hai vị phân biệt người mặc đỏ trắng áo choàng lão giả, chân đạp tiên đại thẳng lên đón Tề Việt đám người mà đi. Thủy hỏa lưỡng trọng tiên. Hai vị lão giả cùng một chỗ đậu thủ, một cái va miệng phóng hỏa, một cái va miệng phun nước cột nước cùng hỏa trụ xoay quanh giao thoa hình thành quỷ dị thủy hỏa trụ mang theo hủy diệt chi lực đánh thẳng tề việt đám người nguy rồi tề việt sắc mặt đại biến đối thủ hai gã lao giả đều là tiên đại cảnh hợp lực một kích hắn căn bản vô pháp ngăn cản sau lưng giả môn đệ tử đều là kiếp cảnh càng không cách nào ngăn cản nghĩ đến đây hắn cắn răng một cái ngưng ra tất cả hổ lực chính là chết cũng muốn ngăn trở một chiêu này sau lưng giả môn đệ tử là vô tội tuyệt đối không thể để cho những thứ này thanh niên bởi vì hắn mà chịu khổ người nào dám làm tổn thương ta giả môn đệ tử ngay tại tề việt ra tay chi tế đột nhiên có lam tử hai đạo pháp thân hư tượng trùng điệp lấy bành trướng mà đến cuối cùng đem tề việt bảo hộ ở bên trong với anh thủy hỏa trụ trùng kích tại hai trọng pháp thân hư tượng phía trên chấn hai trọng pháp thân hư tượng một hồi run run nhưng mà cuối cùng lại không thể đột phá phá pháp thân hư tượng bảo hộ nguy hiểm thật được cứu trợ sau đó tề việt thở phào một hơi nhìn lại lúc này mới phát hiện từ lao quái cùng đào tây phong hai vị trưởng lão liền sau lưng hắn quá tốt rồi bị tề hạo bảo hộ đuổi tố dao gặp phụ thân được cứu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra cũng được môn chủ sáng suốt a thật sự có người muốn ám hại bội cô nương Đao Tây Phong tay phải mở ra, một chút tử sắc hồn binh đại đao xuất hiện ở trong tay đối phương, hai người đều là tiên đại cảnh, xem chừng một trận ác chiến không thể tránh được. Từ Lao quái lập tức ra lệnh. Tế Hạo, hộ tống Bùi Cô Nương cùng đồng thời hội trưởng rời khỏi, cái kia hai cái lao giả kia giao cho ta cùng Đao Tây Phong. Đúng, đệ tử linh mệnh. Tế Hạo trở Bùi Tố giao đi vào Tề Việt bên người, bận điệu đối với Tề Việt nói, đồng thời hội trưởng, cùng ta rời đi, còn giữ lại giao cho hai vị trưởng lao nhất định không thành vấn đề. Ừ, tốt. Tề Việt gật đầu, cùng theo Tế Hạo sẽ phải bay khỏi đứng ở Tề Hạ hồn binh phía trên Bùi Tố giao bởi vì nam nữ có khác chỉ có thể lôi kéo tề hạo quần áo, lại là biểu ca đã cứu chúng ta, nàng đã nghe được từ lao quái mà nói, biết rõ lại là dạ tinh hàn trong bóng tối phái người tại bảo hộ nàng, nếu không phải dạ tinh hàn làm chuẩn bị, chỉ sợ hôm nay sẽ phải tám thân không sai. nghĩ đến đây, trong lòng lại mọc lên một cỗ cảm động ấm áp. Nhiệm vụ của chúng ta là giết chết bùi tố giao tiểu cô đương kia, nàng cũng không thể đi, còn không đợi bùi tố giao cùng tề việt rời khỏi từ lao quái cùng đào tây phong pháp thân hư tượng bảo hộ, người mặc áo bào hồng phóng hỏa láo giả đã động thủ, hắn hé miệng hô nhất phún, lại là một đoàn cực lớn hỏa diễm cầu. Đánh thẳng bầu trời mà đi. Chương 864, Luân hồi huyết diệt. Chương 864, Luân hồi huyết diệt. Có ta cùng đao tây phong tại, các ngươi mơ tưởng thực hiện được. Từ lao quái tay phải hai ngón tay đi phía trước chỉ một cái, nhất trương phù triển chớp động lên lam sắc quang mang bay về phía hỏa diễm. Loạn phong phủ, phong diệt. Theo một tiếng quát nhẹ, phù triển đột nhiên diễn biến ra vô số vỡ phong. Vỡ phong quá nhiễu, phá diệt hết thảy. Chính là hỏa diễm cầu, cũng bị rào vỡ thành vô số khối nhỏ. Đại đao trảm. Theo sát từ lão quái sau đó, đao tây phong đại đao vung xuống. Một đạo kinh khủng đao khí hô một cái từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem tán vụn hỏa diễm cầu đánh diện. Hai người hợp lực, nhẹ nhõm phá áo bảo hồng lão giả công kích. Cho rằng như vậy thì xong rồi sao? Nhưng mà công kích bị rách nát áo bảo hồng lão giả, khóe miệng lại lộ ra một tia nụ cười quỷ dị ẩm. Bị vĩnh diện hỏa diễm cầu chỗ, xuất hiện một đạo chớp động kim sắc quang mang. Đó là cái gì? Từ lão quái cùng đao tây phong đồng thời phát hiện giữa không trung chớp động hào quang. Nhìn kỹ, cái kia đúng là nhất trương phù triện. Không tốt, là chuyên môn tán vụn tiên đài diệt tiên phủ. Thân là phù sư từ lão quái, thoáng cái nhận ra cái kia cái phù triện. Cương đại lục giai phù triện có thể đánh bại tiên đài cảnh cường giả tiên đài chi còn không đợi từ lao quái cùng đao tây phong có chỗ phản ứng một đạo kim sắc tia chớp từ phụ triện lên phát ra trực tiếp đánh vào hai người trùng điểm pháp thân hư tượng phía trên phanh chỉ một cú đánh từ lao quái cùng đao tây phong pháp thân hư như là bong bóng khí đồng dạng phá vỡ hắc hắc ngay tại lúc này người mặc áo bào trắng phun nước lao giả nắm lấy thời cơ thuốc dục cũng ném ra hai kiện thần bí bảo vật chỉ nghe ken két vài tiếng lại trống rông xuất hiện hai cái lồng sắt đem từ lao quái cùng đao tây phong giống như tù phạm đồng dạng giam ở trong đó lục giai thiên địa thần bảo thu tiên lung Từ lao quái sắc mặt kinh biến, hồn lực đều đã gặp phải áp chế, hoàn toàn vô pháp phá vỡ lồng sắt. Hắn giờ mới hiểu được, chúng phải đối phương mà tính toán. Tụ Tiên Lung tuy rằng lợi hại, nhưng mà có pháp thân hư tượng tại lúc không thể thôi phát, cho nên đối phương mới chuẩn bị diệt tiên phủ giấu ở trong ngọn lửa, đánh lén phía dưới khiến hắn và Đào Tây phong pháp thân hư tượng bị phá, do đó dụng Tụ Tiên Lung đưa hắn cùng Đào Tây phong chế ngự, tốt một cái liên hoàn kế, đùa hay, đáng giận đến cực điểm. Đào Tây phong dùng trong tay hồn binh đại đao chém vài cái, quang quang vang lại hoàn toàn phá không vỡ, không hiểu hô lớn, Tụ Tiên Lung là bậc nào cường đại thiên địa thần bảo. Hoàn toàn có thể vây khốn tiên đại cảnh cường giả, chúng ta xông lên không đi ra. Thế nhưng là rất kỳ quái, bảo vật này tinh huyền đại lục có lẽ chỉ có một mới đúng, tại sao phải xuất hiện hai cái? Đúng vậy, từ lao quái cũng vô cùng bực bực. Tù tiên lung chỉ có một, tại sao có thể có hai cái tù tiên lung phân biệt đã không chế hắn và Đao Tây Phong? Nghĩ đến đây, hắn mổ hôi lạnh trên chán trong nháy mắt ra. Lúc này mới phát hiện, đối phương nên biết hắn và Đao Tây Phong tồn tại, cái này liên tiếp thao tác tất cả đều là nhằm vào hắn và Đao Tây Phong. Hai người các ngươi, tại tù tiên trong lồng chậm rãi chơi đi. Đang lúc từ lao quái suy nghĩ chi tế đỏ trắng áo tràng hai vị lão giả lại hoàn toàn mặc kệ bọn hắn, Thẳng đuổi theo đuổi tố giao cùng Tề Việt hai người mà đi. Xong đời, thấy đuổi theo đỏ trắng bào lão giả, Tề Việt thật sâu nhũ mày biết vậy nên không ổn. Thật sự không nghĩ tới, cường đại từ lao quái cùng đào tây phong lại đồng thời bị chói buộc trụ, bị hai vị tiên đại cảnh cường giả đuổi theo, một chút chạy trốn khả năng đều không có. Nghĩ đến đây hắn lập tức dừng lại cánh, đối với Tề Hạ hồ, Tề Hạo Tiểu huynh đệ, ta đến tranh thủ một chút thời gian, van người đem nữ nhi của ta an toàn mang đi. Ta, Tề Hạo không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng Tề Việt. Bùi Cố Dương, đã tội không để ý nam nữ có khác hắn giữ chặt bùi tố giao cổ tay hồn lực toàn bộ rót vào dưới chân hồn minh hô một cái ra tốc liền xông ra ngoài cha cha bùi tố giao hô hai tiếng hoảng hốt tới cực điểm phụ thân lựa chọn cùng năm đó tề hạo ca ca lựa chọn giống như cũng là vì bảo hộ nàng không giờ khắc này nàng rút cuộc cưỡng chế không nổi tâm tình dùng sức bỏ qua tề hạo thả người nhảy lên nhưng mà thì đã trễ Hảo hảo bảo trọng hải tử tề việt đã cùng áo bảo hồng lão giả giao thủ nhưng là châu chấu đá xe chỉ là một cái hiệp mịt mù tiểu nhân thân thể đã bị hỏa diễm triệt để nuốt hết thân thể không trung rơi xuống đuổi tố giao, thấy như vậy một màn sững sốt một chút. Cha. Sau đó một tiếng cuồng loạn hò hét xé rách ở trên trời vang lên. Tố giao cô đương, đi mau. Tề Hạo bất đắc dĩ, lại đuổi đến trở về. Dũng hồn binh tiếp được đuổi tố giao đồng thời, lần nữa thay đổi phương hướng chạy trốn. Chỉ bằng các ngươi tôm cá nhạy nhép, cũng muốn từ hai người chúng ta trong tay lão tẩu. Áo bào trắng lão giả hừ lạnh một tiếng, kích phát ra một đạo hồn áp. Kinh khủng hồn áp trong nháy mắt kéo dài đến Tề Hạo đám người chỗ khu vực. Oeng. Tiên đại cảnh cường giả hồn áp đối với tề hạo những thứ này kiếp cảnh hồn tu giảm mà nói quả thực là hủy diệt tác động 30 người cộng thêm một cái bùi tố dao veo một tiếng từ không trung hướng mặt đất rơi xuống mà đi bọn hắn mảy may phản kháng đều không có thân thể xuyên qua rừng rậm trùng trùng điệp điệp đậm xuống đất tố dao cô đương đáng giận bùi tố dao liền rơi vào tề hạo bên cạnh có thể hắn muốn đi bảo hộ bùi tố dao lại bị hồn áp đe nặng hoàn toàn vô pháp đứng dậy cái loại cảm giác này như là vắt trên lưng lấy một ngọn núi thế nhưng là rất kỳ quái thực lực thấp hơn bùi tố dao vậy mà lung la lung lay đứng lên cha cha từng tiếng tê tâm liệt phế la lên cũng rốt cuộc nghe không được phụ thân đắp lại, đuổi tố dao nước mắt rơi như mưa tim như bị đau cắt, toàn bộ người đắm chìm tại trong bi thống, đau sắp mất đi ý thức. Đừng kêu rồi, cha ngươi đã hóa thành cho rồi. Áo bảo hồng lão giả cười hắc hắc, cùng áo khoác trắng lão giả hai người rơi vào bùi tố dao trước người. Nhìn xem thống khổ bùi tố dao, không có đồng tình chỉ có đắc ý, các ngươi là ai? Cũng biết bùi cô nương là chúng ta dạ môn môn chủ dạ tinh hàn biểu muội, hôm nay các ngươi nếu dám tổn thương đuổi cô nương, chẳng lẽ không sợ chúng ta môn chủ trả thù sao? Bị áp nằm dặm trên mặt đất tế hạo, mặc dù ăn thổ cũng ở đây nói chuyện áo bảo trắng lão giả khinh thường nói. Dạ Tinh Hàn cái kia tên điên cuồng sắc thực đáng sợ, nhưng chỉ cần hai người chúng ta giết sạch các ngươi giật cậu, Dạ Tinh Hàn làm sao có thể biết là chúng ta giết người đâu? Ngươi, Tề Hạo lúc này bị nện trụ. Tiểu tử này lời nói quá nhiều, trước hết giết hắn để cho ta thanh tịnh điểm. Áo bảo hồng lão giả mất đi kiên nhẫn, tay phải điểm ra một đoàn hỏa diễm, tiện tay ném về phía nằm dạp trên mặt đất Tề Hạo. Đã xong. Tề Hạo triệt để tuyệt vọng, tâm như cho tàn. nhưng lại tại hỏa diễm đánh úp về phía bản thân thời khắc mấu chốt, hầu như mất đi ý thức đuổi tố giao lại đột nhiên thanh tỉnh, liều lĩnh xông lại ngăn cản ở trước mặt của hắn. Tề Hạo ca ca Ngươi làm năm cứu được tố gia một mạng, đến phiên tố gia hôm nay tới cứu ngươi rồi. Bùi tố gia hồn lực toàn bộ ra, lại cũng chỉ ngăn cản trong nháy mắt, thực lực cực lớn trên lệnh, làm cho nàng rất nhanh bị hỏa cầu nuốt hết. Bùi cô đương, Bùi cô đương, Tế Hạo toàn thân run lên, trong lòng rung động điên cuồng la lên, lại không làm nên chuyện gì, liền như vậy chớ mắt nhìn trong ngọn lửa bóng người một chút tiêu vong. Luân hồi lâm, nguyên lai nhân sinh thật sự có luân hồi a. Đang ở trong ngọn lửa bùi tố gia, chưa phát giác ra thống khổ, chỉ cảm thấy giải thoát. Tại sinh mệnh cuối cùng một khắc, suy nghĩ minh bạch một cái đạo lý. Nhân sinh là có luân hồi. Năm đó ở Cổ Lâm Sơn mạch ở bên trong, Tề Hạo ca ca ngăn tại trước người của nàng chết trận. Ngày hôm nay, nàng ngăn tại một cái cùng Tề Hạo ca ca cùng tên hắn giống nhau thân người trước, coi như là làm cho nàng tại trước khi chết, giải quyết xong nhất cái của cái náy cùng tiếp nối đi. Tinh hàn, vĩnh viễn hẹn gặp lại. Dùng hết cuối cùng một tia ý thức, phát ra một tiếng hò hét. Thanh âm xoay quanh, bay về phía phía chân trời. Bùi Tố giao thân ảnh, triệt để tại trong ngọn lửa viễn diệt biến mất. Chương 865. Đến chế. Chương 865, đến chế. Trước đây không lâu, đưa đi Bùi Tố giao về sau, Dạ Tinh Hàn chỉ có thể cùng Ngọc Lâm Nhi hai người uống xoàng mấy chén. Tuy rằng chỉ có hai người, lại càng thích thú chỉ bất quá uống rượu Dạ Tinh Hàn đã có điểm tâm không có ở đây yên. Sắc thực mà nói, là có chút tâm thần có chút không tập trung. Tinh Hàn ca ca, ngươi làm sao vậy? Bưng chén rượu lên Ngọc Lâm Nhi, liếc thấy ra Dạ Tinh Hàn khắc tưởng, quan tâm hỏi. Dạ Tinh Hàn cao mày, ngón trỏ phải một cái kình phong đi theo tâm tạng tiết tấu tại trên mặt bàn gõ. Long ta một mực nhảy vô cùng nhanh, cảm giác cảm thấy không đỡ. Là vì tố giao cô đương. Ngọc Lâm Nhi một câu điểm phá. Dạ Tinh Hàn cũng không có giấu giếm, trực tiếp một chút đầu có từ lao quái cùng đao tây phong trong âm thầm bảo hộ hai người đều là tiên đại cảnh cường giả theo lý mà nói tố giao có lẽ tuyệt đối an toàn nhưng mà chẳng biết tại sao bởi vì tiểu lâm lời ngày hôm nay đều khiến ta có ta nghĩ ngợi lung tung đang lúc hai người đang khi nói chuyện có một cái nhỏ tay vụng trộm duỗi tới ngón tay ôm lấy bầu rượu muốn trống rượu làm như ta mắt mù sao một cái nguyệt đại tiểu thí hải cũng muốn uống rượu dạ tinh hàn nhìn cũng chưa từng nhìn dụng chiếc đũa đùng một tiếng đánh vào âm tiểu lâm trên mu bàn tay bị phát hiện âm tiểu lâm giầu lấy miệng buông tay vẻ mặt không phục nói người nào quy định chỉ có thể đại nhân uống rượu thật sự là cổ hủ buồn cười. Ngươi, dạ tinh hàn tức khắc cam tức, dơ lên chiếc đuôi còn muốn đánh tiếp một cái, cuối cùng lại thở dài đem chiếc đuôi nhét vào trên mặt bàn. Cái này tiểu ma vương thật sự là thật là làm cho người ta đau đầu. Cái gì thần anh rõ ràng là ma anh. Ngọc Lâm Nhi lập tức đối với âm tiểu Lâm giăn dạy nói, hôm nay ngươi đang ở đây sư phụ biểu nội trước mặt nói lung tung, đã cho ngươi sư phụ rất tức giận, lại quấy rối chọc giận ngươi sư phụ sinh khí, chính là sư mẫu cũng muốn đánh ngươi nữa. Ta không có nói lung tung. Âm tiểu Lâm lại thẳng tắp xuống lưng, thái độ thập phần cứng rắn nói, ta thật thấy được cái kia áo xanh trang phục đích nữ nhân đầu đầy hắc khí, đó không phải là sắp chết mất dấu hiệu sao? Còn dám nói? Dạ Tinh Hàn thật vất vả dập tắt lửa giận lại bị đốt, đang muốn giao hắn âm tiểu lâm, hắn đột nhiên biến sắc. Cái kia dự cảm bất hảo càng mãnh liệt, Dạ Tinh Hàn hỏi vội, "Tiểu Lâm, ngươi làm thực thấy được tố giao trên đầu có hắc khí?" Câu hỏi ở giữa, hắn mở ra độc tâm đồng, dùng cái này phân biệt dọa âm tiểu lâm có hay không nói dối, âm tiểu lâm gật đầu nói, "Ta tuy rằng không thích nữ nhân kia, nhưng mà nói lời thật sự, nữ nhân kia đỉnh đầu tất cả đều là người chết mới có hắc khí." Không có nói sai. Dạ Tinh Hàn biết vậy nên không ổn. Cùng lúc đó, linh cốt đột nhiên để trong lòng nhận thức thảo luôn nói, "Tinh Hàn âm tiểu lâm cha mẹ đều là khôi lỗi tử thi vì vậy tên tiểu tử này vô cùng có khả năng đối với tử khí hắn mất cảm vì vậy có thể thấy tử khí mà tiểu gia hỏa thấy cái gọi là hắc khí phải là tử khí nói cách khác tổ giao nàng nghĩ đến đây dạ tinh hàn triệt để hoàng hồn hô một cái đứng dậy đúng lúc này quốc sĩ phủ quản gia gõ cửa mà vào quốc sĩ đại nhân có nhất mũi tên vừa rồi xuất tại quốc sĩ phủ đại môn cửa biển phía trên phía trên cột một tờ giấy dạ tinh hàn tiếp nhận tờ giấy nhìn qua phía trên có một hàng chữ luân hồi lâm biểu muội uy hoàng mất dâm bào đạo một tiếng dạ tinh hàn lập tức thúc giục dạo vương dực Lâm Nhi không muốn phản kháng vào thân thể ta không gian. Một vạn phần khẳng định, Bùi Tố Dao tất nhiên là rơi vào nguy hiểm. Lúc này mặc dù gấp lại càng không thể chủ quan, phải mang theo Lâm Nhi mới yên tâm, để tránh không có cứu được Bùi Tố Dao lại để cho Lâm Nhi lâm vào nguy hiểm. Tốt. Ngọc Lâm Nhi không do dự chút nào đáp ứng. Dạ Tinh Hàn thân thể không gian lóe lên, đem Ngọc Lâm Nhi thu nhập. Hô một tiếng vô cánh lao ra gian phòng, bay thẳng luân hồi lâm mà đi. Đốt. Vừa mới bay vút, Dạ Tinh Hàn trực tiếp mở ra sơ cấp thần viêm trạng thái. Một thân hỏa quang hắn đem tốc độ ra chỉ đến lớn nhất, hầu như một hơi vài dặm. Luân hồi lâm khoảng cách ly thạch thành cũng không phải rất xa, không đến nửa canh giờ đã tiếp cận luân hồi lâm. Dạ nhãn nhìn về nơi xa tập trung, lòng có bất an dạ tinh hàn. Lúc này mở ra dạ nhãn đồng thời hai lỗ hai khẽ nhúc đích, vừa vận dụng ngũ cảm thần quyết tà nhĩ lực lượng, tâm mắt kéo dài đã thấy được luân hồi lâm. Mà tại luân hồi lâm phía trên xuất hiện hai cái lồng sắt, từ lao quái cùng đao tây phong lại bị giam giữ. Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Dạ tinh hàn triệt để hoảng hồn. Nếu tử lao quái cùng đao tây phong bị nhốt, đây chẳng phải là nói bùi tố dao không người bảo hộ? Tinh hàn vĩnh viễn hẹn gặp lại. Đang lúc nghĩ đến. Một đạo quen thuộc mà lại bị thương thanh âm truyền vào dạ tinh hàn tả trong hai, là Tố Dao. Dạ tinh hàn trái tim run lên, toàn bộ người giống như nổi điên bay đi luân hồi lâm, sốt ruột hô to, "Lao cấp đầu, giúp ta xác định Tố Dao vị trí, mau mau nhanh." Ngay tại từ lao quái cùng đao tây phong chính phía dưới, luân hồi lâm chính chỗ giữa chỗ. Linh Quốc lập tức nói cho dạ tinh hàn bùi Tố Dao phương vị, nhưng mà có một câu kẹt tại bên miệng cũng không nói đến. Bùi Tố Dao linh hồn đột nhiên biến mất. Cái loại đó dấu hiệu là tử vong. Mau nhìn, là môn chủ, bị giam tại tù tiên trong lồng từ lao quái thấy một viên như là lưu tinh đái lửa cháy vĩ điểm đỏ bẻ tới không sai là môn chủ Đao Tây Phong cũng nhìn thấy Dạ Tinh Hàn nhưng mà hai người hưng phấn rất nhanh bị tự trách chỗ che giấu nếu Bùi Tố dao xuất hiện sai lầm bọn hắn cũng không có mặt đi gặp Dạ Tinh Hàn đang lúc tự trách Dạ Tinh Hàn hưu u u một tiếng từ bên cạnh bọn họ lướt qua rơi thẳng phía dưới rừng rậm mà đi lúc này trong rừng rậm giết Bùi Tố dao đỏ trắng bảo hai vị lão giả đem ánh mắt rơi vào tề hạo bọn người trên thân áo bảo hùng lão giả cười hả nói giết người diệt khẩu ai cũng không biết là chúng ta sát các ngươi an tâm lên đường đi hắn hé miệng hô nhất phún một đoàn liệt diễm lập tức đánh về phía nằm dặm trên mặt đất tề hạo chờ dã môn đệ tử bị hôn áp đè nặng đối phương chút nào phản kháng chối chống đều không có môn chủ có lỗi với tề hạo có nhục sứ mạng thẹn với dã môn bổ dưỡng tề hạo một tiếng tự trách nhắm mắt lại mặc kệ hỏa diễm thiêu đốt ngoan đúng lúc này hình như có liều tình truy bống một đạo hỏa quang rơi xuống trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái hố diệt thổ thạch toé lên đồng thời một đạo bá khí thanh âm truyền đến tại tề hạo bọn người trên thân tàn sát bửa bãi hỏa diễm trong nháy mắt dọa cắt biến mất vô tung vô ảnh trên mình một mảnh cháy đen tề hạo, lập tức mở to mắt nhìn lại. Khi hắn thấy Dạ Tinh Hàn một khắc này, kích động hô to, "Môn chủ, môn chủ, bùi cô nương bị người giết hại." Nghe được câu này thời điểm, Dạ Tinh Hàn như là gặp sấm sét giữa trời quang, "Ô ô, nở ra một cái ý thức nhất bạch." Hắn hoảng hốt đi đến bên cạnh cháy đen trên mặt đất, từ trên mặt đất nhặt lên một quả quen thuộc hồn giới đó là bùi tố dao hồn giới. "Tố dao thi thể đâu? Ở đâu?" Dạ Tinh Hàn nắm bùi tố giao hồn giới, thanh âm một số gần như run rẩy mà hỏi. Tề hạ mắt đỏ vành mắt nói ra, "Tố giao cô nương, bị áo bào hồng người lão đầu dụng hỏa tươi sống chết cháy." ngay cả thi thể cũng không có lưu lại. Nghe được câu này, Dạ Tinh Hàn mãnh liệt như đầu, huyết hồng hai mắt phóng hỏa, quen thân hỏa diễm vù vù hừng hực thiêu đốt đó là hỏa diễm, càng là lửa giận. Dạ, Dạ Tinh Hàn, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Một mực thập phần kiêu ngạo áo bào hồng lão giả, giờ phút này triệt để hoang hồn, chỉ là Dạ Tinh Hàn cái tiêm một đôi phóng hỏa con mắt, để hắn sợ hãi liên tiếp lui về phía sau. Hai người các ngươi, chết cho ta! Hô một tiếng, một cỗ kinh khủng hồn áp từ Dạ Tinh Hàn trong thân thể phát ra, mang theo cực hạn lửa giận xông lên tập kích đỏ trắng áo tràng hai vị lão giả mà đi. Chương tám Vĩnh Dạ. Chương 866, Vĩnh Dạ. Cháy mau. Áo bảo hồng lão giả hô to một tiếng, Triển khai hồn vực hoàng hốt chạy bừa bay đi, áo bảo trắng lão giả đi theo áo bảo hồng lão giả sau đó, vừa triển khai hồn vực chạy trốn. Trốn. Dạ Tinh Hàn thanh âm, lạnh như hàn băng. Từ khi tiến giai tạo hóa cảnh, còn chưa bao giờ dùng qua Hắc ám không gian lực lượng, hôm nay để hai người các ngươi tại Hắc ám không gian trong sự sợ hãi chết đi. Chỉ thấy tay phải hắn trên ngón trỏ ngưng ra một cái kỳ quái điểm đen, lập tức đem ngón trỏ hướng bầu trời phương hướng chỉ một cái. Kỳ quái điểm đen bay ra, trong thời gian ngắn cao hơn Hắc Bạch bảo lão giả điểm tại một đóa mây trắng phía trên vĩnh dạ. dạ tinh hàn lạnh lùng vừa quát cái kia một cái chấm đen nhỏ lập tức hướng bốn phía khuyết tán mà đi một hơi ở giữa điểm đen biến thành phạm vi vài dặm hấp viên, nếu như một cái hấp sắc cái nắp che ở trên bầu trời hai hơi thở đã kéo dài hơn mười dặm thái dương không thấy hào quang biến mất toàn bộ thế giới thời gian dần qua ảm đạm xuống dưới cái này đỏ trắng áo tràng hai vị lão giả đứng ở không trung triệt để há hốc mồm bao phủ tại vô tận hấp ám phía dưới không chỗ có thể trốn làm sao bây giờ áo bào hồng lão giả hỏi áo bào trắng lão giả cả giận nói ngươi hỏi ta ta biết cái đấy gì, đối phương là tạo hóa cảnh cường giả, hơn nữa sử dụng là mạnh nhất không gian pháp tắc chi lực, còn thế nào làm? chờ chết đi! áo bào hồng lão giả vừa tức giận đứng lên, trước đây ta liền quên ngươi, đừng tiếp chuyến này ám sát nhiệm vụ, ngươi không phải không nghe, lần này thật sự là bị ngươi hại chết. đang lúc trong hai người hồng ở giữa, có trời mới biết đỉnh đầu hắc sắc kéo dài tới nơi nào, toàn bộ thế giới triệt để hắc cám, đưa tay không thấy được năm ngón. hắc, tiến tĩnh, cái này chính là vĩnh dạng, bị giam tại tụ tiên trong lồng từ lão quái, không khỏi sợ hãi thán nói, cái này là hắc cám không gian pháp tắc chi lực, thật thật mạnh đang ở cái này trong bóng tối, chỉ cảm thấy nếu như trên tuyết thịt cá, mặc người chết liết. Đao Tây Phong cũng là cảm khái nói đúng lúc này, trong bóng tối sáng lên một đạo duy nhất chỉ là đó là dạ tinh hàn, như là trong đêm tối thần minh đồng dạng hư không đạp bước, từng bước một hướng đi đỏ trắng bảo lão giả. Quăng, quăng, quăng, mỗi đi một bước đều có không gian chi lực tại dưới chân ánh dạng, khí thế cường đại cộng thêm sắc khí, một chút tới gần đỏ trắng bảo lão giả, cháy mau. Áo bào hồng lão giả lại chẳng quan tâm cùng áo bào trắng lão giả cãi nhau, muốn chấn động hồn dược chạy trốn, còn không chờ hồn dược chấn động, chẳng biết tại sao hồn dược lại lập tức biến mất. Xảy ra chuyện gì vậy? áo bào hồng lão giả nếm thử một lần nữa, thúc dục hồn dược hay vẫn là biến mất không thấy gì nữa. hắn nhưng chưa từ bỏ ý định, ngay sau đó thúc dục tiên đài cùng pháp thân hư tượng, có thể kỳ quái chính là, tiên đài cùng pháp thân hư tượng vừa đột nhiên biến mất không thấy. nguy rồi, ta pháp thân hư tượng. một bên áo bào trắng lão giả cũng là như thế, bất kể là thúc dục hồn dược cũng hoặc là thúc dục pháp thân hư tượng cùng tiên đài đều vô duyên vô cớ biến mất. cái loại cảm giác này, như là bị hắc ám hỏa tan mất đồng dạng. vĩnh đạo phía dưới, ta là chỗ thể. dạ tinh hàn lạnh lùng một câu, đã tới đến đỏ trắng bảo lão giả trước người hắn trong mắt sát khí mà hỏi, nói, là ai phái các ngươi tới hay sao? Đỏ trắng bào hai vị lão giả cũng không phải hung phạm, sau lưng nhất định có người chủ sự. Giết cái này hai cái lao cầu sau đó, phía sau màn thủ phạm hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Ta nói ta nói, cậu ngươi thả ta một con đường sống. Áo bào trắng lão giả hoàng hồn, sẽ phải nói ra kẻ chủ mưu phía sau. Ngụm nước. Áo bào hồng lão giả lại lớn quát một tiếng đem áo bào trắng lão giả cắt đứt. Ngươi cho rằng nói, hắn sẽ buông tha chúng ta sao? Ngươi câm miệng cho ta. Dạ tinh hàn bạo nộ, khuôn mặt giữ tận ngón trỏ phải hướng áo bào hồng lão giả trên mình một chút ngươi chỗ không gian cùng thân thể của ngươi đều bị hắc ám không gian chi lực hòa tan, đó là hàng vạn con kiến thực cốt địa ngục đau khổ tại trong thống khổ hưởng thụ tử vong quá trình đi. A, áo bào hồng lão giả lập tức kêu thảm một tiếng, cái kêu bị dạ tinh hàn điểm chúng địa phương, lại tại áo bào hồng lão giả trên thân thể tan chảy thành một cái lỗ nhỏ, lỗ nhỏ tại áo bào hồng lão giả trên mình một chút biến lớn, tan chảy lấy lão giả da thịt, huyết cốt cùng nội tạng. Cái loại cảm giác này, đúng như hàng vạn con kiến thực cốt bình thường sống không bằng chết. A, áo bào hồng lão giả tiếng kêu thảm thiết, càng ngày càng xé rách, viên đòn huyết tán rất nhanh. Áo bào hồng lão giả toàn bộ bụng đều bị hòa tan biến mất trên thân thể xuống ngang ra. Ngoại nhân bởi vì hắc ám nhìn không tới, nhưng mà thân là vĩnh giả chúa thể giả, giả tinh hàn lại rõ ràng có thể thấy áo bào hồng lão giả tách rời thân thể cùng huyết cây nội tạng. Nhưng mà bất luận cái gì một giọt tiên huyết đều hết không đi ra, rất nhanh bị lan tràn viên động chỗ hòa tan. Cứu mạng a! Áo bào hồng lão giả tiếng kêu thảm thiết đã suy yếu rất nhiều, nửa đời sau hoàn toàn bị hòa tan xong, nửa người trên chỉ còn lại có một cái đầu, phát ra cuối cùng một tiếng cầu cứu. Nhưng mà rất nhanh toàn bộ đầu cũng bị hòa tan tiêu vong đã trải qua một cái dài dằng dặc mà lại thống khổ quá trình áo bào hồng lao giả rốt cuộc tử vong người nào phải các ngươi tới hay sao giết áo bào hồng lao giả sau đó dạ tinh hàn lạnh như hàn băng thanh âm xuất hiện lần nữa tự nhiên là hỏi áo bào trắng lao giả áo bào trắng lao giả đã bị áo bào hồng lao giả tiếng kêu thảm thiết chấn kinh hồn hắn liên tục không ngừng nói ta nói ta nói chỉ cầu một hồi cho ta cái thống khổ không muốn tra tấn ta tiên đại đều ngưng không xuất ra chớ nói chi là tự bạo tiên đại tự sát ngay cả tự sát đều làm không được chỉ có thể mặc cho tử dạ tinh hàn xâm lược còn không bằng cầu cái chết thống khoái Dạ Tinh Hàn vẫn không lúc đích, cũng không nói chuyện áo bào trắng lão giả thập phần tuyệt vọng, biết rõ không có cùng Dạ Tinh Hàn lược thuật trọng điểm cầu tư cách, rứt khoát mở miệng nói, "Là sát hoàng phái chúng ta tới, chúng ta là mang quốc tán tu thủy hỏa lão nhân." Đã được đáp án sau đó, Dạ Tinh Hàn tay phải mở ra, Dạ Vương kiếm xuất hiện. Hắn không nói gì, trực tiếp hướng phía áo bào trắng lão giả một chạm. Hưu! U u một tiếng, cường đại kiếm khí trực tiếp đem áo bào trắng lão giả từ trung gian chém thành hai nửa áo bào trắng lão giả, chết. Như thế chết kiểu này, coi như là so với áo bào hồng lão giả nhẹ nhõm một chút. "Tốt ngươi sát hoàng, ngươi đã muốn chết, ta liền giết ngươi toàn bộ hoàng tộc." Dạ Tinh Hàn tay trái hung hăng cầm chặt bụi tố ra hồn giới, cắn hàm răng âm thầm thể. Một lát sau, vĩnh dạ biến mất, thiên địa tái hiện quan minh. Dạ Tinh Hàn hư không đạp bước, đi vào từ lao quái cùng đao tây phong trước người. "Môn chủ, chúng ta hộ vệ bụi cô nương bất lực khiến bụi cô nương bị hại, kính xin môn chủ trùng trùng điệp điệp trách phạt." Từ lao quái cùng đao tây phong quỳ gối tụ tiên trong lồng, đầu cũng không dám ngẩng lên trình tội. Dạ Tinh Hàn không nói gì, mà là tay phải tại từ lao quái tụ tiên lung lên một vòng, một đoàn hắc sắc như là lao tấm đồng dạng đem tụ tiên lung từ không trung xoáy đi. Vây cuốn đao tây phong tụ tiên lung cũng là như thế bị Dạ Tinh Hàn lấy cường đại hắc ám không gian pháp tắc chi lực xóa đi, hắc ám không gian pháp tắc chi lực cùng thế giới vị trí không gian tương đối lập là hiện thực thế giới không gian ám trước mặt có thể sáng tối hỗ trợ tiêu vong hiện thực thế giới hết thề không gian là triệt để biến mất, thiên đạo cũng khó trở. Tiêu vong hiện thực thế giới không gian lúc hiện thực thế giới không gian trong tất cả vật đều bởi vì hiện thực thế giới không gian tiêu vong mà hủy diệt. Từ lao quái cùng Đao Tây Phong như trước quỷ, không dám đứng dậy, Dạ Tinh Hàn lại mở miệng nói tất cả đứng lên đi, việc này không trách các ngươi hai cái. Tuy rằng còn ở vào tức giận nhưng hắn đầu thập phần rõ ràng. Sát hoàng phái tới ám sát giả chủ bị vô cùng kinh ngạc, ngay cả có thể vây khốn tiên đài cảnh cường giả thần bảo đều đem ra hết, từ lão quái cùng đao tây phong cũng không có thể vì lực. Hai người một chút chần chờ, còn không dám đứng dậy. Dạ Tinh Hàn tức khắc cam thức, lạnh lùng nói, gọi các ngươi đứng lên liền đứng lên, đừng có lại cái kia sĩ diện cái láo nét mực, ta có việc muốn hỏi. Chương 867, người giật dây. Chương 867, người giật dây. Đúng, tuân mệnh. Từ lão quái cùng đao tây phong lúc này mới hé nãy đứng dậy. Đi theo ta xuống dưới. Dạ Tinh Hàn hư không đáp bước, trở lại trong rừng rậm. Từ lao quái cùng đao tây phong theo sát phía sau, khi thấy trên mặt đất cháy đen lúc, không gọi lần nữa ấy nãy đứng lên. Cái kia mảnh cháy đen chi địa, chính là bùi tố giao bị chết cháy địa phương đứng ở cháy đen chi địa. Dạ tinh hàn bi thường tái khởi, hắn cố nén tâm tình đối với quỷ tề hạo đám người nói, các ngươi vừa đứng lên đi, đều đừng quỳ rồi. Từ lao quái cùng đao tây phong cũng không có có thể vì lực, lần này hộ tống bùi tố giao nhiệm vụ, càng quái không đến tề hạo đám người trên đầu. Tạm ngôn chủ, tề hạo đám người đứng dậy về sau, yên lặng đứng ở một bên. Dạ tinh hàn lúc này mới hỏi, tề việt hội trưởng đâu? Đồng thời hội trưởng cũng bị áo bảo hồng láo giả giết chết. Hải cốt không còn. Từ Lao Quái vội vàng trả lời, chỉ bất quá có chút đáp ứng. Dạ Tinh Hàn Tâm vừa đau một cái, trong nháy mắt đó ngay cả hô hấp vừa không có khống chế được, biến thành ồ ồ rất nhiều. Sa Hoàng là hướng hắn đến, là hắn làm liên lụy tới Tô giao cùng Tề Việt, đem bọn ngươi bị tập kích quá trình giảng một lần, bất luận cái gì chi tiết cũng không muốn bỏ sót. Cứu ép bình phục tâm tình về sau, Dạ Tinh Hàn ra lệnh, "Vâng." Sau đó, Từ Từ Lao Quái đem sự tình phát sinh đi qua đầu đôi gốc ngọn giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, Dạ Tinh Hàn vô cùng bực mình. Hắn âm thầm nói thầm, "Thật sự là kỳ quái." Từ lão quái cùng đao tây phong là ta phải đi ra trong bóng tối bảo hộ tố giao, vì cái gì thủy hỏa lão nhân sẽ biết điều này? Phái ra từ lão quái cùng đao tây phong là hắn bí mật xuống đưa cho hoạch khí tật nhiệm vụ, việc này tuyệt mật, ngoại nhân không nên biết rõ mới đúng. Nhưng mà dựa theo vừa rồi từ lão quái đã nói quá trình chiến đấu, thủy hỏa lão nhân hiển nhiên là biết rõ từ lão quái cùng đao tây phong tồn tại, cũng làm sung túc chuẩn bị. Cũng là căn cứ vào điểm này, từ lão quái cùng đao tây phong mới có thể bị nuốt. Chẳng lẽ, bên cạnh ta có dấu sát hoàng tuyển nhân, gian tế? Dạ tinh hàn không khỏi nhăn mày lại, tựa hồ đây là hiện nay duy nhất có thể được ra kết luận trong ý thức, linh quất lại nói, chưa không nên gấp gáp có kết luận. tại đây hồn tu thế giới có nhiều loại người tài ba nhiều loại thần kỳ thủ đoạn, có lẽ là có người vận dụng chúng ta tạm thời không rõ ràng lắm thủ đoạn mới an bài lần này chu đáo chặt chẽ am sát. dạ tinh hàn yên lặng gật đầu, linh quất nói cũng có đạo lý. hắn ngay sau đó hướng linh quất hỏi, lão có đầu, thứ hai kỳ quái sự tình, chính là vây khốn tử lão quái cùng đao tây phong tủ tiên lùng. nghe tử lão quái ý tứ bảo vật này thập phần chân quý toàn bộ tinh huyền đại lục chỉ có một kiện, vậy tại sao ở chỗ này lại xuất hiện hai cái tủ tiên lùng? linh quất giải thích nói, như thế không khó giải thích. Thiên địa thần bảo có mấy số lượng hạn chế, nhưng mà hồn luyện thần bảo là không có hạn chế số lượng. Một ít cường đại luyện khí sư, liền dựa thích dựa theo một ít cường đại thiên địa thần bảo làm ra kia phòng chế phẩm, tuy rằng uy lực kém rất nhiều, nhưng mà hiệu quả nhưng là đồng dạng. Dạ Tinh Hàn tức khắc giật mình. Nói cách khác, vừa rồi Tổ Tiên Lung không phải chân chính thiên địa thần bảo Tổ Tiên Lung, mà là luyện khí sư dựa theo Tổ Tiên Lung phòng chế đi ra phòng chế. Là ý tứ này, Linh Quốc thừa nhận Dạ Tinh Hàn lý giải. Dạ Tinh Hàn lông mày càng nhăn càng sâu, tiếp tục nói, còn đưa lại cuối cùng một kiện vật lạ, cái kia chính là cốt sĩ phụ cửa biển lên núi tên cùng tờ giấy. Rút cuộc là cái gì ở nhắc nhở ta tổ giao gặp nguy hiểm. Linh Quốc vừa buồn bực, chuyện này xác thực kỳ quái, làm cho người ta nắm lấy không đấu. Như là đã nhắc nhở ta, vì cái gì nhắc nhở muộn như vậy? Nếu sớm nhắc nhở một chút thời gian, có lẽ ta có thể cứu tổ giao. Chính nói thầm lấy, Dạ Tinh Hàn đột nhiên nào chỉ là lóe lên. Chẳng lẽ, người muốn đến cái gì? Linh Quốc vội hỏi. Dạ Tinh Hàn không có trả lời Linh Quốc, mà là hướng từ lão quái cùng Đao Tây Phong hỏi, "Từ lão quái, Đao Tây Phong, hoặc trưởng lão cho các ngươi truyền đạt nhiệm vụ sau đó, các ngươi có hay không tiết lộ nhiệm vụ tin tức?" Không có hai người thập phần khẳng định trả lời không có nói sai mở ra độc tâm đồng dạ tinh hàn xác nhận hai vị trưởng lão không có nói sai phía sau lập tức dường cánh bay cao từ lao quái đao tây phong lệnh các ngươi tất cả mọi người thủ tại chỗ này không chờ ta trở về tuyệt không chuẩn rời khỏi tuân mệnh hai vị trưởng lão ngoài ra thêm 30 danh dạ môn cao cấp đệ tử cùng một chỗ linh mệnh một khắc nhiều phút sau dạ tinh hàn trở lại thạch thành lập tức bí mật tìm đến hoắc khí tật hắn mở ra độc tâm đồng hỏi hoắc trưởng lão an bài từ lao quái cùng đao tây phong làm nhiệm vụ chuyện này ngươi còn có nói với mặt khác người không có Hoắc khí tật thập phần khẳng định lắc đầu. Cái này nhiệm vụ là môn chủ người tự mình truyền đạt, hơn nữa liên quan đến đuổi cô nương ăn nguy, ngoại trừ từ lão quái cùng đao tây phong bên ngoài ta tuyệt đối không có đối với bất luận kẻ nào nói lên, cũng ra lệnh cho từ lão quái cùng đao tây phong không thể tiết lộ nhiệm vụ sự tình. Không có nói sai. Dạ Tinh Hàn nói thầm lấy, lần nữa lâm vào trầm tư. Trong ý thức, Linh Cốt nhịn không được lần nữa hỏi, Tinh Hàn, ngươi đến cùng nghĩ tới điều gì? Tại sao phải dụng độc tâm đồng thăm dò Hoắc khí tận? Dạ Tinh Hàn rồi mới lên tiếng, lão quái đầu, ta nhớ được ngươi đối với ta đã từng nói qua, Tiên Tiên hồn hồn giả là thiên sinh luyện khí sư. Lúc trước biết được Thánh Hồn Cung Cung Chủ một chút tin tức, người này chính là Tiên tiên Hồn hồn Dã. Linh Quốc tức khắc kinh hãi. Ý của ngươi là nói ám sát đuổi tố Giao sau lưng, còn có Thánh Hồn Cung Cung Chủ tham dự? Đúng vậy. Dạ Tinh Hàn thừa nhận Linh Quốc suy đoán. Trước đây chúng ta liền suy đoán ra, Thánh Hồn Cung Cung Chủ cùng Mang Quốc giữa có nào đó quan hệ. Sát Hoàng muốn giết tố Giao cho hà giận, Thánh Hồn Cung Cung Chủ hỗ trợ tiến đưa hai kiện Hồn luyện Thần Bảo Tụ Tiên Lung hoàn toàn nói đi tới. Cái kia xem nhắc nhở ngươi đuổi tố Giao gặp nạn tờ giấy lại là sẽ ra chuyện gì vậy? Linh Quát hỏi. Dạ Tinh Hàn nói ra suy đoán của mình. Có phải là vì mượn đao giết người? hơn nữa rất có thể hay vẫn là cái này thánh hồn cung cung chủ mượn đao giết người cái kia chính là muốn giết sát hoàng rồi hả linh cốt có chút hồ đồ đứng lên thánh hồn cung cung chủ nếu như đưa cho sát hoàng hồn luyện thần bảo tụ tiên lung, hẳn là sát hoàng minh hiếu làm sao nguyên do muốn mượn tay của ngươi giết chết sát hoàng dạ tinh hàn nói tờ giấy kia đầu rất rõ ràng nhắc nhở có chút vãn căn bản cũng không phải là vì để cho ta cứu tố giao mà là vì để cho ta nhìn thấy tố giao bị giết ngăn lại hung thủ thủy hỏa lão nhân nếu như không đề cập tới tình ta thủy hỏa lão nhân giết người sau đó giết khẩu trong thời gian ngắn ta cực kỳ khó xác định hung thủ Sở dĩ làm ra như vậy suy đoán, là vì trên tờ giấy chẳng những cấp gia tố giao nguy hiểm tin tức, càng là rõ ràng cấp gia tố giao phát sinh nguy hiểm địa điểm Luân Hồi Lâm. Thủy Hỏa lão nhân mai phục tại Luân Hồi Lâm chuyện này, chỉ có Thủy Hỏa lão nhân nhất phương người khả năng biết rõ. Căn cứ vào điểm này, trợ giúp sát hoàng ám sát đuổi tố giao thánh hồn cung cung chủ, thì có thể là cho ta tiết lộ tin tức người. Linh Quốc vẫn chưa hiểu. Ta còn là không hiểu, nếu như thánh hồn cung cung chủ trợ giúp sát hoàng ám sát đuổi tố giao, thì tại sao nhắc nhở ngươi, cho dù là nhắc nhở vãn một ít. Cụ thể nguyên nhân tạm thời rất khó phán đoán. Nhưng mà làm như ta giết chết sát hoàng chức thần vấn một phen, thế nào cũng có thể tìm tới nguyên nhân." Dạ Tinh Hàn hắn khẳng định, sự tình sau lưng tuyệt đối là thánh hồn cùng cung chủ trợ giúp. Người này, tựa hồ đang nổi lên cái gì âm mưu. Trong lòng của hắn có bất hảo dự cảm, chỉ sợ lại muốn có chuyện xấu phát sinh. Môn chủ đại nhân, là xảy ra chuyện gì sao?" Nhìn xem Dạ Tinh Hàn ngây người, Hoắc Khí tật cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Dạ Tinh Hàn lúc này mới hoàn hồn, lắc đầu. "Ngươi tiếp tục đi cùng Thánh hoàng, hết thảy như thường." Nói qua triển khai hồn dục, bay về phía Viết Không. Sau khi rời khỏi Dạ Tinh Hàn, đi thẳng tới truyền tống dịch trang. Vương thượng vương đến, lập tức quỳ xuống một mảnh. Dạ Tinh Hàn ra lệnh, rất nhanh truyền tống đến Ngạo Tuyết Quốc đô thành. Thân phận văn điệp, không gian thải lưu lạc xuống sau đó, lập tức có Ngạo Tuyết quốc cấm quân đến đây kiểm tra Dạ Tinh Hàn thân phận văn điệp. Cút! Dạ Tinh Hàn đằng đằng sắc khí, hồn áp xuất thể. Hô một tiếng, Cương đại hồn áp như là Thái Sơn áp đỉnh bình thường, áp những cái kia cấm quân lời nói đều nói không đi ra, gắt gao dán tại trên mặt đất. Dạ Tinh Hàn trong nháy mắt thân xê dịch, đi thẳng tới thông suốt mang quốc đỉnh nhọn thành truyền tống pháp trợ tiền. Cái gì người? Lập tức lại có một đội cấm quân vây quanh tới đây. Dạ Tinh Hàn vừa không nói nhảm trực tiếp hồn áp xuất thể. Cái này một đội quân quân vừa toàn bộ nằm trên đất. Xin lỗi ta có chuyện quan trọng, không có thời gian cùng các ngươi nói dóc." Lạnh lùng một câu, thân là trận pháp sư chính giả Tinh Hàn khởi động trận pháp đứng ở chỗ giữa truyền tống trên này, bầu trời vỡ ra không gian thải lưu hiện. Sát Hoàng, hôm nay ta muốn tiêu diệt ngươi toàn tộc." Tại không gian thải lưu lạc ở dưới phúc chốc, Giả Tinh Hàn đồng thời mở ra sơ cấp thần viêm trạng thái, lựa độ thân thể, nương theo lấy không gian thải lưu truyền tống hướng đỉnh mọn thành. Chương 868, Ám vân áp thành. Chương 868, Ám vân áp thành. Không gian thải lưu là xuống. Dạ tinh hàn mắt lạnh lẽo ngưng tụ, quanh thân hỏa diễm hừng hực tiêu đốt, kinh khủng sát khí lập tức ngút trời mà đi. Nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên tuôn ra một cột như mực mây đen, vụu vụu cuốn tụ tập lấy. Mây đen đè thấp, cuốn phong gào thét. Cái loại đó cảnh hình dáng, đúng như tận thế tiền dấu hiệu. Cái gì người? Truyền tống dịch trạm cấm quân quá sợ hãi, mười mấy người lập tức đem dạ tinh hàn bao bọc vây quanh. Dạ tinh hàn không nói gì, chỉ là hai mắt chưởng, vang một tiếng, kinh khủng hồn áp rơi xuống. Toàn bộ truyền tống dịch chạm tất cả mọi người, lập tức toàn bộ nằm dại trên mặt đất khó có thể đứng dậy. Sát hoàng, ta đến rồi. Dạ Tinh Hàn hư không đặt bước, hỏa diễm chi thân trực tiếp hướng bầu trời mà đi, mà cái kia quét sạch mây đen lại theo Dạ Tinh Hàn bước chân đi phía trước của bận, một chút hướng hoàng cung phương hướng áp đi. Mỗi một bước bước ra, dưới chân đều mang theo hồn đặt ở bầu trời chấn động. Toàn bộ đỉnh nhọn thành, theo bầu trời chấn động mà sợ run, đều đi ra. Trên bầu trời Dạ Tinh Hàn, đột nhiên thân thể không gian lóe lên, một đoàn hắc khí cùng hai cỗ khôi lội xuất hiện, cùng ở phía sau hắn đó là tiên đại cảnh vô địch hạt yêu hấp á, còn có tạo hóa cảnh khôi lội âm táng cùng lâm rụm mỹ thụy mộ phân thân. Ngay sau đó. Dạ Tinh Hàn trước sau thi triển một phân thân cùng thủy phân thân, phân ra hai cái thế thân đến. "Hắc bá, ngươi cùng ta hai cái phân thân giữ vững vị trí ngoài hoàng cung vi, một con chim cũng không thể cho ta thả ra, hiểu chưa?" Dạ Tinh Hàn lệnh lùng ra lệnh. Dạ Tinh Hàn lúc này trạng thái chính là Hắc bá như vậy bướng bỉnh yêu vừa kinh hãi lại mình. "Đúng, chủ nhân." Hắc bá lập tức lĩnh mệnh, Hắc khí rung động lộ ra chân thân. Sau đó trực tiếp mở ra huyết mạch chi lực, phóng thích thí thần bệ vĩ. Thủy phân thân cùng một phân thân phân biệt điều khiển âm táng cùng Lâm Dung Mỹ, cùng Hắc bá cùng một chỗ trước tiên bay về phía hoàng cung. Mà chính Dạ Tinh Hàn tiếp tục hư không đạp bước mang theo hủy diệt tính nguy áp, từng bước một tới gần hoàng cung. đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? vì cái gì bỗng nhiên có tạo hóa cảnh cường giả xuất hiện ở đỉnh nhọn thành, quá mạnh mẽ, thật là đậm đặc mãnh liệt sát khí, thế cho nên dẫn xuất thiên địa dị tượng. tâm cảnh ảnh hưởng thiên địa tự nhiên, kinh khủng cỡ nào à? lúc này đây toàn bộ đỉnh nhọn thành chỉ sợ muốn nên đón một trận gió tanh mưa máu. đỉnh nhọn thành dân chúng đều bị bầu trời dị tượng chốc kinh. dạ tinh hàn bá đạo hư không đặt bước, đỉnh đầu xoay tròn vân, khiến cái này dân chúng thật sâu cảm nhận được sợ hãi. cái loại cảm giác này giống như biểu thị sắp gặp tai họa ngập đầu. lúc này, hoàng cung. Nhanh, địch tập kích, cấm quân đề phòng. Toàn bộ trong hoàng cung loạn làm một đoạn, cấm quân bắt đầu giới nghiêm. Đã xảy ra chuyện gì? Động tĩnh bên ngoài kinh đến sắc hoàng, nguyên bản đang cùng hoàng hậu nói chuyện sắc hoàng, mang theo một đám người lao ra thiết mang điện. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nghiền ép mà đến nửa bầu trời mây đen, không khỏi sắc mặt đại biến trái tim mắt lạnh, kinh hãi dưới chân mềm nhũn liên tiếp lui về phía sau. "Bệ hạ." Hoàng hậu Văn Di vội vàng đỡ lấy sắc hoàng. Mấy vị các công chúa hoàng tử cùng mấy vị vương gia, tất cả đều kinh hãi chân tay luống cuống. Đã xong, triệt để đã xong. Sắc hoàng tuyệt vọng lắc đầu. Run rẩy hai cái đồng tử nhìn chăm chú lên mây đen xuống cái kia lửa đỏ bóng người, sẽ không nhìn lầm, đó là Dạ Tinh Hàn. Mãnh liệt như thế sắc khí, nói rõ Dạ Tinh Hàn đã biết được là hắn phái người ám sát đuổi tụ giao, này tới là báo thù. Hiện nay toàn bộ Mang quốc không tiếp tục tạo hóa cảnh cường giả, căn bản không có người có thể ngăn cản Dạ Tinh Hàn, một khi Dạ Tinh Hàn áp dụng trả thù, hoàng tộc đem tuyệt Mang quốc đem diện. Phu hoàng, không chung cái kia người là người nào? Thoạt nhìn thật đáng sợ, mau phái cấm quân đem hắn đánh xuống. Kinh hoàng ngoài, đại công chúa Tuyết kéo dài hoàn toàn không biết tình huống, lại có ta tức giận nói, "Mạc khắc công chúa hoàng tử, cũng đều phụ họa." bên hai tiếng ồ nào lại để cho sát hoàng càng thêm tuyệt vọng, Bi vẫn thở dài nói, đây là lao thiên gia muốn bị diệt chúng ta đô thị hoàng tộc a. Ưu tú nhất ba cái hoàng tử sau khi chết, hoàng tử khác công chúa đều là sống an nhàn sung sướng thế hệ, không hề tu luyện căn cơ đem dạ tinh hàn đánh xuống. Đây là cỡ nào ngu ngốc? Công chúa của ta a." Tạ Mục Vương có chút im lặng nói, không chung đó là tạo hóa cảnh cương giả, toàn bộ mang quốc hiện nay không người có thể địch, xem bộ dáng là hướng về phía chúng ta hoàng cung đến. Một khi người này lộ thủ, sợ là chúng ta đều phải chết. Ta không phải chết." Giết kéo dài bị hủ kêu to lên, cuối cùng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Hoàng tử các công chúa loạn cả một đoàn, thậm chí có người lao nước mắt khóc lớn. Thật sự là vạn vạn không nghĩ tới, buồn hoàng đã thành đô thị hoàng tộc vong quốc chi quân. Sát hoàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, ngay cả chống cự dục vọng cũng không có. Nhưng vào lúc này, sát hoàng chợt thấy tay trái ngón tay cái bị người cầm chặt. Hắn tối đầu nhìn qua, là Đồ tiểu tiểu non nớt bàn tay nhỏ bé nắm chặt ngón tay của hắn, mắt to mở mị chớp. Một khắc này, sát hoàng không hiểu lại có lực lượng. Hắn hô lớn, "Tạ một vương, lệnh ngươi dẫn đầu cấm quân hộ tống hoàng hậu cùng trừ vị hoàng tử công chúa cùng một chỗ, nghĩ hết hết thảy biện pháp chạy ra hoàng cung." Dù là chính hắn chết rồi, chỉ cần lưu lại huyết mạch mai sau thì có hy vọng báo thủ phục quốc tuân mệnh tạ mục vương lập tức tổ chức hơn 100 danh cấp quân hộ tống hoàng hậu cùng chư vị hoàng tử công chúa một nhóm hướng hoàng cung bí ẩn cửa sau bỏ chạy mà sát hoàng tiếp tục dừng lại ở thiết mang cửa đại điện chuẩn bị một thân một mình đối mặt dạ tinh hàn nhưng vào lúc này bầu trời rơi xuống mấy đạo thân ảnh rơi vào ngoài hoàng cung vi nhất phương là cường đại hạt yêu kinh khủng thí thần bạch vĩ kéo lấy xung quanh không gian cùng một chỗ đông đưa nhất phương là dạ tinh hàn thủy phân thân không chế khôi lội âm táng nhất phương là dạ tinh hàn một phân thân không chế khôi lội lâm rụng mỹ tuy rằng chỉ có ba cá nhân lại đem chọn cái hoàng cung vi chật như nêm vối tất cả mọi người không được rời khỏi hoàng cung đợi chờ vương thượng vương xử lý hắc ba gặp có cấm quân rời khỏi hoàng cung thí thần bạch vĩ lập tức xông lên tập kích đi tới như là chuỗi đường hồ lô đồng dạng trong nháy mắt giết chết hơn 20 mươi danh cấm quân đưa bọn chúng thi thể toàn bộ chuỗi tại thí thần bạch vĩ phía trên chuỗi lấy một nhóm lớn thi thể thí thần bạch vĩ vu vu tại hoàng cung phía trên đông đưa lập tức làm cho cả hoàng cung đắm chìm tại hít thở không thông trong sự sợ hãi trở về bất luận kẻ nào không được rời khỏi hoàng cung bên kia tả một vương vừa định lao ra lại bị khôi lỗ lâm dục mỹ phát hiện Lâm Dục Mỹ tay phải vung lên, thể lưu không gian chi lực phát động. Gợn sóng tựa như không gian run run, đem Tả Mộc Vương tính cả Hoàng hậu đám người cùng một chỗ toàn bộ đưa về Thiết Mang Điện Tiện. Ba vị trí cường giả uy hiếp, trong hoàng cung không có người chạy ra. Hầu như tất cả mọi người đều về tới Thiết Mang Điện. Bệ hạ, Tả Mộc vô năng, vô pháp dẫn đầu hoàng hậu đám người chạy trốn hoàng cung. Tả Mộc Vương bất đắc dĩ trở lại sát hoàng trước mặt, lập tức tìm tội. Sát hoàng tiến lên đỡ lấy vừa rồi té bị thương hoàng hậu van đi, cẩn thận nhìn lên lại thất kinh hỏi, "Tiểu Tiểu đâu?" "Tiểu Tiểu như thế nào không có ở đây?" Tả Mộc Vương quay đầu lại, Lúc này mới phát hiện Đồ Tiểu Tiểu không có ở đây trong đám người. Hắn vô cùng buồn bực Đồ Tiểu Tiểu lúc nào không thấy, hoàn toàn không có phát hiện. Đồ Trạch, ngươi phái người giết biểu muội ta, hôm nay ta muốn cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Đúng lúc này, bầu trời có lôi âm nổ vang. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Dạ Tinh Hàn đã đặt tới hoàng cung phía trên, mang theo kinh khủng ám vân một chút rơi xuống. Chương 869, Trân Ngồi Ly rán. Chương 869, Trân Ngồi Ly rán. Dạ Tinh Hàn, ngươi quả thực khi người quá đãng. Việc đã đến nước này, Sát Hoàng rút cuộc chẳng quan tâm sợ hãi, bực tức chỉ dạ Tinh Hàn quát: Ngươi giết ta ba cái Hoàng tử, Thủy mang Quốc tiến giai Đế quốc nghiệp lớn, ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi dám đến ta Hoàng thành dương hoai, thật cho là buồn hoàng dễ bắt nạt hay sao? Nhanh, bảo hộ Sát Hoàng bệ hạ. Cùng lúc đó, trong Hoàng cung tất cả cấm quân tập kết, đem Sát Hoàng đám người bao bọc vây quanh bảo vệ ở bên trong, Trừng mấy nghìn cấm quân, chặt ních thiết mang ngoài để vi. Dạ Tinh Hàn bước chân dừng lại, đứng ở cao hơn mười chỗ. Hán quan sát Sát Hoàng, âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi ba cái kia nhi tử không người nào là tự cho là đúng tới trước treo chọc ta, đã chết hoàn toàn bị coi thường đáng đời về phần trong miệng ngươi cái gọi là đế quốc nghiệp lớn chính là ngươi tại ly thiên cung hiến tế mang quốc 20 vạn binh giáp sự tình đi ngươi cũng được ý tứ mở miệng mà ta hôm nay đến mang quốc hoàng cung là thay ta biểu muội buổi tố giao báo thù mà đến thêm với trước kia đủ loại ân oán ta muốn cho các ngươi đồ thị hoàng tộc diệt tộc bá đạo mà nói lập tức dẫn tới ám vân quần quần càng lớn cung phong như yêu mánh liệt cung phong phía dưới cấm quân mặc trên người áo giáp đều bị thổi bay giờ nào nào động ngươi sát hoàng bị đối không lời nào để nói nghiến răng nghiến lợi sững sờ ở tại chỗ hoàng hậu văn di lại đỡ đòn lá gan nói Dạ Tinh hàn, mang quốc sau lưng thế nhưng là có cường đại đế quốc cổ hoàng quốc bảo hộ. Ngươi hôm nay nếu là dám đối với sát hoàng bệ hạ bất lợi, chịu lợi đến cổ hoàng quốc đế quốc chi nội đi. Nói lại nữa, chúng ta đã chết ba cái hoàng tử, ngươi chỉ là đã chết một cái không có ý nghĩa thấp hèn biểu mũi. Nào dám coi đây là tồn tại ta hoàng cung càng rỡ. Thấp hèn biểu mũi, cái từ này thật sâu làm tức giận Dạ Tinh hàn. Ngươi tính cái thứ gì, dám vũ nhục ta đã chết đi thân nhân. Chỉ thấy hắn bực tức nhãn trợn mắt, sử dụng gia cường đại niệm lựu đồng, hoàng hậu văn di cái cổ ca dao qua một vòng, chuyển đến sau lưng. A, nhìn xem dao qua một vòng đầu mấy vị công chúa bị hủ tiêu thẳng thiết. Hoàng hậu Văn Di, ngã xuống đất đã chết. Văn Di? Sắt hoàng đánh về phía Văn Di thi thể, tê tâm liệt phế khóc giống, quát tầm lên, Sắt, tất cả mọi người nghe lệnh, giết cho ta này cái xuất sinh." Sắt. Mấy nghìn cấm quân lập tức công kích. Người bắn nỏ nhắm chúng bầu trời, hơn 10 danh niết bàn cảnh cường giả triển khai hồn vực. Còn có nhiều vị tiên đại cảnh cường giả, mở ra tiên đài lên không. Nhưng mà, trên bầu trời dạ tinh hàn, thế nhưng là cường đại tạo hóa cảnh cường giả. Chỉ thấy ánh mắt ăn trừng, tức khắc có một cỗ kinh khủng hồn áp từ trên trời giáng xuống. Ngoanh một tiếng còn chưa bắn ra cung tiễn cấm quân, lập tức nằm rạp trên mặt đất. Hơn 10 danh cất cánh nhất bàn cảnh cường giả, như là đống điệu bình thường hung hăng ngã trên mặt đất. mấy vị tiên đài cảnh cường giả mặc dù có pháp thân hư tượng bảo hộ, cũng bị áp liên tiếp hạ xuống, chốc lát ở giữa pháp thân hư tượng liền bị đập vụn. về phần những cái tiên hương triều từ bé hoàng tử công chúa, như là con sâu cái kiến bình thường tiêu thảm bị đặt ở trên mặt đất, hoàn toàn mất đi hoàng tộc dáng vẻ. không gian định dạng. đúng lúc này, khôi lội âm tăng thi triển không gian chi lực, đem giữa không trung mấy vị tia tiên đài cảnh cường giả toàn bộ định trụ. thí thần bạch vĩ. ngay sau đó hất bá chuỗi lấy thi thể thí thần bạch vĩ gào thét mà đến phốc suy vài tiếng, trước sau xuyên thấu mấy vị tiên đại cảnh cường giả thân thể. Thí thần bạch vĩ lên mức quả, lại thêm mấy viên. Dạ Tinh Hàn, muốn giết cứ giết, là nam nhân liền cho cái thông khoái. Cương đình hồn áp sát hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng tích huyết. Tạo hóa cảnh cường giả tổn thất đại hết, còn sót lại không nhiều đám tiên đại cảnh cường giả lại bị Dạ Tinh Hàn giết rất nhiều. Mang quốc, không tiếp tục hy vọng. Cho ngươi cái thông khoái. Dạ Tinh Hàn trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, hai mắt bỗng nhiên biến thành âm dương đồng thi chiến huyễn thuật. Thực lực viện yếu hơn Dạ Tinh Hàn rất hoảng, chỉ là nhìn thoáng qua Dạ Tinh Hàn, lập tức đần độn lâm vào huyễn cảnh bên trong một mảnh hư vô chi địa, trên đỉnh đầu một viên cực lớn trong mắt, chống rồng ở bên trong, truyền đến dạ tinh hàn thanh âm. Đồ trạch, ta tới hỏi ngươi, thế nhưng là thánh hồn cung cung chủ giúp ngươi ám sát biểu mũi ta. Đúng vậy. Sát hoàng chất phát trả lời. Là thánh hồn cung cung chủ nói cho ta biết, mặc dù không thể tìm ngươi báo thủ, cũng có thể giết chết bằng hữu của ngươi trí thần, cho ngươi vừa nhấm nháp một cái mất đi thân nhân thống khổ. Dạ tinh hàn trên trán gân xanh banh lên, giận không tìm được. Quả nhiên là thánh hồn cung cung chủ, người này thậm chí có thể nói mới thật sự là thủ phạm lớn ác, sát hoàng tên ngu ngốc này bị lợi dụng rồi. Hán Cương ép bình phục tâm tình, lại hỏi, nói, Thánh Hồn Cung Cung Chủ là ai? Là. Sát Hoàng đang muốn trả lời, trên trán đột nhiên xuất hiện một cái chớp động, cấm, chữ. Sát Hoàng miệng không hiểu đần rồi, đúng rồi cả buổi nói không nên lời nói sao đến? Nguy rồi, là cấm luân bí thuật. Trong ý thức, Linh Quốc Kinh hay nói, Sát Hoàng bị thi triển cấm luân bí thuật, này bí thuật có thể phòng ngừa Sát Hoàng nói ra đặc biệt bí mật. Một khi Sát Hoàng phải nói ra đặc biệt bí mật, cấm luân thuật sẽ ngăn cản Sát Hoàng, cũng xóa bỏ Sát Hoàng về đặc biệt bí mật tương quan chi nhớ. Mặc dù ngươi có huyễn thuật thần vấn, vừa hỏi không ra cái gì đến, đáng giận. Dạ Tinh Hàn vô cùng căng tức, mặt chăn cụ người đỏ bỡn. Con tưởng rằng chỉ cần đến đỉnh nhọn thành tìm được Sát Hoàng, liền nhất định có thể tìm tới về thần bí người đeo mặt nạ thân phận tin tức. Xem ra thần bí người đeo mặt nạ đã sớm nghĩ tới điểm này, làm sung túc chuẩn bị. Nếu như hỏi không ra, vậy nợ máu trả bằng máu đi chết đi. Dạ Tinh Hàn không tiếp tục kiên nhẫn, thu viên thuật phía sau tay phải mở ra, Dạ Vương kiếm xuất hiện. Hiu, u u một tiếng, một kiếm chém giết. Sát Hoàng đỉnh đầu bị chém xuống, tiên huyết phun. Sát Hoàng chết. Dạ Tinh Hàn thân thể rung động, tiếp được Sát Hoàng tàn cấp đầu. Cùng lúc đó, hồn áp biến mất mất đi hồn áp chói buộc chư vị hoàng tử công chúa cuối cùng đứng lên nhưng mà thấy dạ tinh hàn trong tay sát hoàng đầu lúc cùng một chỗ phát ra vô cùng thê thảm tiếng kêu sợ hãi sát hoàng bệ hạ mà hiện trường những cái kia cấm quân toàn bộ quỳ xuống thảm thiết khóc sát hoàng chết rồi mang quốc đem diệt lúc này tại cách đó không xa trên bầu trời nhấp nô một cái kỳ quái bong bóng khí bong bóng khí có thể thấy bên ngoài nhưng không có người phát giác được bong bóng khí tồn tại mà tại bong bóng khí bên trong một cái đôi khóc khóc diện cụ người thần bí đem đồ tiểu tiểu ôm lấy chậm rãi nói ra tiểu tiểu nhất định phải đem hôm nay một màn này nhớ kỹ trong lòng là cái kia gọi là dạ tinh hàn nam nhân vận gậy ngươi mẫu hậu cái cổ, lại chém đứt ngươi rồi phụ hoàng đầu, giết chết ngươi sau cùng trí thân thân nhân, tương lai ngươi nhất định phải báo thù rửa hận. Phụ hoàng, mẫu hậu. Đô tiểu tiểu ngược lại là không có quá khoa trương phản ứng, chỉ có hai hàng nước mắt đổ rào rào từ gương mặt chảy xuống, tước át hốc mắt nhìn chăm chú lên phụ hoàng cùng mẫu hậu thi thể, nàng thống khổ nhưng không cách nào biểu đạt, chỉ có thể đem cái này cố thống khổ chuyển hóa làm cứu hận, nhớ kỹ cái kia hại chết nàng phụ hoàng cùng mẫu hậu nam nhân, thật sâu khắc vào trái tim. Người đeo mặt nạ khoẹt miệng rẽ lên một tia, còn nói thêm, tiểu tiểu từ hôm nay trở đi ta chính là sư phụ của ngươi ta sẽ trợ giúp ngươi tu luyện một ngày kia ngươi nhất định có thể giết dã tinh hàn thay cha mẹ của ngươi báo thù chương 870 mộ chương 870 mộ vĩnh dạng những cái kia thảm thiết khóc thanh âm cũng không lại để cho dã tinh hàn có chút thương cảm ngón trỏ phải ngưng ra điểm đen hướng trên bầu trời một chút điểm đen rơi vào ám vân phía trên trong chốc lát kéo dài đến hoàng cung bên dưới biến thành một cái cực lớn hất sắc cái nắp biên giới hất sắc rơi xuống thuận thế đem chọn cái hoàng cung bao bọc ở bên trong thái dương biến mất không tiếp tục giựt giở thế giới một mảnh lờ mờ đưa tay không thấy được ngón ngón Vừa rồi thảm thiết khóc thanh âm cũng ở đây trong bóng tối biến mất, chỉ còn lại có im hơi lặng tiếng yên tĩnh. Hôm nay, ta đem nơi này Hoàng cung vĩnh viễn xóa đi, đồ thị hoàng tộc đem triệt để từ mang quốc biến mất. Trong bóng tối duy nhất còn mình, chính là Dạ Tinh Hàn. Hắn nếu như thần mình, nhưng hắn mà nói, nhưng là vô tình tuyên án. Trong lúc đó, Vĩnh Dạ Hắc Cám bắt đầu một chút co rút lại, đến mức là bất luận cái cái gì vật, thậm chí bao gồm bất luận cái gì sinh mệnh, toàn bộ bị Hắc Cám chôn hòa tan. Không muốn a, cứu mạng. Tuy rằng không biết tại phát sinh cái gì, nhưng mà Vĩnh Dạ Hắc Cám lại để cho những hoàng tử kia công chúa bất lực mà lại tuyệt vọng la lên đứng lên cấm quân đam bối rối trong bóng đêm chạy trốn, lại lẫn nhau đụng người ngã ngựa đổ một mảnh hỗn loạn. Tinh huyền đại lục cường giả vi tôn đây là xác định vững chắc phát tắc. thân là tạo hóa cảnh cường giả dạ tinh hàn hoàn toàn áp đảo mang quốc hoàng tộc. gạt bỏ cũng là như là giết chết con sâu cái kiến bình thường đơn giản. một lát sau, dạ tinh hàn như trước đứng ở không trung, hắc bá cùng với hai cái phân thân cùng hai cỗ khôi lôi đều đi theo sau hắn. trên mặt đất chỉ còn lại có một mảnh trống trải hoang vu. nguyên bản đứng sừng sững hùng vĩ hoàng cung biến mất vô tung vô ảnh. Kiến trúc biến mất không thấy gì nữa, trong hoàng cung người biến mất không thấy gì nữa, thậm chí là một con chim một thân cây đều biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ đồ thị hoàng tộc, triệt để bị diệt. Hoàng cung biến mất. Ngoài hoàng cung bi thành như trước hoàn hảo. Trong thành dân chúng nhìn nhìn qua vắng vẻ sân bãi, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân trối không thể tin được ánh mắt của mình. Chỗ đó, nguyên bản thế nhưng là hoàng cung a. Bọn hắn kiếp sợ, thời gian dần trôi qua đang sợ hai ở trong đã minh bạch một cái trận tướng, đồ thị hoàng tộc triệt để diệt tộc. Mang quốc gần như diệt vong. Dạ Tinh Hàn, thật sự là thật bá đạo thủ đoạn a cách đó không xa kỳ quái bong bóng khí bên trong, mặt nạ nam ôm đồ tiểu tiểu cũng bị dạ tinh hàn cường đại hắc ám không gian pháp tắc chi lực tinh lấy. nếu không phải hắn có bí mật thủ đoạn, chỉ sợ cũng phải tại vừa rồi trong bóng tối bị hòa tan biến mất. nhà của ta không còn, bị ôm đồ tiểu tiểu lệ đại đã, đã làm, mắt to mở mịt nhìn trầm trầm vào trống trải mặt đất. hoàng cung không thấy, hoàng người hầu cùng cung nữ không thấy, cùng nàng chơi đùa ca ca tỷ tỷ không thấy, thậm chí ngay cả nàng phụ hoàng mẫu hậu thi thể đều biến mất không thấy. hết thảy tất cả về nàng trưởng thành trí nhớ, tất cả đều không còn. cái loại đó vô ích, lập tức đổi lại hận lấp đầy lòng của nàng tuổi con nhỏ nàng, trong ánh mắt lần thứ nhất bắn ra ra động đặc sát khí đến. Dạ tinh hàn, sau khi lớn lên ta nhất định phải giết ngươi báo thù. ngoan, sư phụ nhất định hảo hảo bồi dưỡng ngươi, cho ngươi lớn lên báo thù. mặt nạ nam hài lòng cười cười, xoay người sang chỗ khác phao phao bắt đầu lướt đi. giết người, không nhất định phải bản thân đậu thủ. nay trận trò chơi, đây mới là mới bắt đầu. trên bầu trời, nhìn xem vắng vẻ mặt đất, dạ tinh hàn lửa giận lúc này mới đánh tan, tâm cũng có chút vắng vẻ đứng lên. thố dao, có lỗi với. phía sau màn còn có hung phạm, mai sau ta nhất định giết mặt nạ nam báo thù cho ngươi nhớ tới mặt nạ nam, lửa giận tái khởi. Hôm nay tiếc nuối lớn nhất chính là không thể tìm ra về mặt nạ nam tin tức. Hả? Đúng lúc này, trong ý thức linh quất một tia kinh ngạc nói thầm lấy. Như thế nào mơ hồ cảm giác được, bên cạnh hình như có một tia thập phần hơi yếu hồn lực tồn tại. Hơi yếu hồn lực? ở đâu? Dạ tinh hàn chấn động. Linh quất nói, hắn yếu đớt, chính là ta cũng khó có thể bắt. Hình như là có người dùng thập phần cường đại thần bảo ngăn cách khí tức, nhất định là mặt nạ nam, hắn ở đây cái này. Dạ tinh hàn ánh mắt ngưng tụ, lăng lệ ác liệt mọi nơi tìm kiếm, linh thức cùng hồn thức đồng thời triển khai dò xét mà đi. Nhưng mà không thu hoạch được gì, cái gì đều không phát hiện được. đừng tốn sức rồi. linh quốc đạo, ta đều cảm giác không đến, ngươi tự nhiên càng không được. vừa rồi phát giác được hồn lực chấn động đến cùng phải hay không mặt nạ nam, ta cảm thấy rất khó đi xác định. nhất định là hắn. dạ tinh hàn lại muôn phần thẳng định. hắn bỗng nhiên đạp bước xây dịch, bay vô ích cao hơn. lấy hồn lực kích tâm, cao giọng hô to. ta biết rõ ngươi ở nơi này, nghe kỹ cho ta. nạo tuyết quốc chỉ biến, biểu mũi ta chết, bị ngươi lợi dụng mượn đao giết người, như thế đủ loại ta đều nhớ kỹ. đợi đến ta đem ngươi tìm ra một khắc này, thủ mới thủ cũ cùng nhau chấm dứt ta nhất định khiến ngươi cái này hỗn đảng trả giá thê thảm đau đớn đại giới. mặt nạ nam nhất định tại chính là vừa rồi linh quất phát giác được hồn lực chấn động. nếu như đối phương tại vậy ở trước mặt tuyên chiến, bay đi vong bóng khí, đung nhiên dừng lại. mặt nạ nam chậm rãi quay đầu lại, mặc dù đeo mặt nạ, trên mặt tựa hồ vừa biểu hiện ra cực hạn kinh ngạc, có chút ý tứ, thật sự là rất có ý tứ rồi. mặt nạ nam nhìn qua đối với hắn tuyên chiến dạ tinh hàn, thậm chí có với ta rồi ca ngợi hưng phấn. thật sự là không nghĩ tới, dạ tinh hàn lại có thể đoán được sự hiện hữu của hắn đây là hắn trong đời, lần thứ nhất hưng phấn như thế, ngươi đã tuyên chiến rồi. Ta đây liên tiếp. Kế tiếp là tốt rồi thú vị chơi, nhìn xem là ngươi đùa chơi chết ta vẫn là ta đùa chơi chết ngươi." Mặt nạ nam cười hắc hắc, quay đầu lại ôm lấy lấy đồ tiểu tiểu thừa lúc bong bóng khí rời khỏi. Không biết qua bao lâu, trời đã tối. Dạ Tinh Hàn lần nữa trở lại Luân Hồi Lâm, trở lại buổi tố giao chết đi địa phương. Chỗ đó mấy viên hồn tinh thạch lóe lên, đem trong rừng chiếu sáng một màn lớn. "Môn chủ." Dạ Tinh Hàn thân thể rơi xuống, từ lao quái đám người lập tức hành lễ thối lui đến một bên. Khi thấy Dạ Tinh Hàn trong tay cầm theo đầu lộc Cả đám đều không khỏi hít sâu một hơi đặc biệt là từ lão quái cùng đao tây phong, một cái liền nhận ra cái kia đầu là Sát hoàng. Dạ Tinh Hàn không nói gì, trực tiếp đi đến cái kia mảnh mũi tố giao chết đi cháy đen chi địa, bi thương tâm tình tức khắc dâng lên. Tố giao, Sát hoàng là hại chết ngươi thủ phạm chính nhất, đầu của hắn ta lấy đến rồi. Chỉ tiếc còn có một dấu càng sâu thủ phạm, ta tạm thời vẫn không rõ rõ ràng đối phương thân phận, không thể báo thủ cho ngươi. Mấy phần nghẹn nào sau đó, Dạ Tinh Hàn nhưng lời nói lại khí hắc. Nhưng mà ngươi yên tâm, hắn chạy không thoát, ta nhất định giết người này báo thủ cho ngươi. Đột nhiên, gió lạnh thổi đến. Lá cây xa xa, cái kia mảnh cháy đen chi địa xoáy lên thổ sa. Dạ Tinh Hàn sợi tóc bị tuổi bay, thổ sa từ trên gương mặt của hắn lướt qua. Cái kia phút chốc, hắn một cái hoàn hốt, tựa hồ nghe đã đến buổi tố giao thanh âm. "Biểu ca, hẹn gặp lại, chiếu cố tốt bản thân." Dạ Tinh Hàn ngây người trong gió, lệ lặng lẽ chạy xuống đêm hôm đó, luân hồi trong rừng nhiều hơn một tòa mộ. Bùi Tố Giao thi thể bị thiêu hủy diệt, Dạ Tinh Hàn liền đem chọn mảnh cháy đen chi địa vui lập thành phần mộ, cũng khắc xuống một bia. Trên bia mộ ngoại trừ có khắc Bùi Tố Giao chi mộ, bên ngoài còn có khắc một nhóm chữ nhỏ. Gặp ngươi là ta vinh hạnh lớn nhất, để cho ta thu hoạch một trận không phải thân tình thân tình. Khác tiểu học toàn cấp chữ sau đó, Dạ Tinh Hàn cũng tại trong lòng nỉ non. Có lỗi với ngươi gặp phải ta nhưng là khổ cho ngươi khó, thậm chí là một trận hủy diệt kiếp. Trong lòng nỉ non, là hắn không có khắc xuống nửa câu sau đêm hôm đó, hắn canh giữ ở buổi tố giao trước mục địa. Lắng nghe thanh phong, nhớ lại chuyện cũ. Chương 871, Cổ Hoàng. Chương 871, Cổ Hoàng. Ngày hôm sau, mang Quốc đồ thị hoàng tộc bị Dạ Tinh Hàn tiêu diệt tin tức truyền khắp toàn bộ Đông Phương thần châu. Toàn bộ Đông Phương thần châu hiện lên vẻ kinh sợ. Ngay cả Đông Phương Thần Châu mạnh nhất ngũ đại đế quốc bên trong, vừa bởi vì chuyện này đưa tới hành động cực lớn. Cổ Hoang Quốc, đô thành Thánh Hoang Thành. Thánh Hoang Thành thân là cổ Hoang Quốc đô thành, kia diện tích chừng hơn 1000 vạn mẫu to lớn, nhân khẩu hơn 2000 vạn vô cùng văn hoa. Tại Thánh Hoang Thành bốn phương tám hướng, có bốn tòa cao vút trong mây khổng lồ thạch tượng. Nghe đồn đó là lấy khai sáng cổ Hoang Quốc tiền bốn đời cổ hoàng bộ dáng điêu khắc, quan sát toàn bộ đô thành. Mỗi một tòa thạch tượng dưới chân đều có cổ lão trận pháp, pháp văn hình hành dạng, lấy cường đại trận pháp chi lực bảo hộ lấy cái mảnh này thổ địa. Hoàng cung chi địa ngọc lưu ly li kim loại, một mảnh chói mắt xa hoa vẻ Chỗ giữa thánh điện giống một đóa nở rộ kim sắc liên hoa, là cả cổ hoàng quốc quyền lực trung tâm. Lúc này, trong thánh điện, cổ hoàng ngồi ở trung ương nhất kim long co lại cựu thượng cao long chỗ ngồi, nhắm mắt tập trung tư tưởng ở giữa lại to mày, toàn thân tản mát ra một cô mánh liệt đế hoàng bà khí. Hoàng tọa bên ngoài một vòng, có thập nhị căn một trượng cao kim sắc cây cột. Mỗi nhất cây cột phía trên đều đứng đấy một vị cổ hoàng quốc cực kỳ thân phận cao giả, mỗi người thân ảnh cao lớn phóng ở sau lưng bức tường mạc trên, lộ ra trang nghiêm mà thần bí. Các ngươi đều nói nói Mang quốc cho tới nay đều là chúng ta cổ hoàng quốc phiên thuộc, thành quốc cái kia kêu, kêu dạ tinh Hàn thiếu niên lại vốn là giết sạch rồi mang quốc tạo hóa cảnh cứng, giả, bây giờ càng là đã diệt mang quốc đồ thị hoàng tộc, việc này có lẽ xử trí như thế nào? Cổ hoàng chậm rãi mở hai mắt ra, thanh âm lãnh đỉnh trệ có chứa mấy phần không vui. Trư hầu quốc là vương quốc phiên thuộc quốc, mà thập nhị đại vương quốc nhưng là ngũ đại đế quốc phiên thuộc quốc. Cổ hoàng quốc hữu hai đại vương quốc vì kêu phiên thuộc, mang quốc chính là thứ nhất. Nhưng hiện tại mang quốc hoàng tộc bị diệt một số gần như diệt quốc, đây đối với cổ hoàng mà nói thật sự là một kiện lại để cho hắn thập phần đau đầu sự tình thiếu đi một đại phiên thuộc quốc tương đương với cổ hoàng quốc chỉnh thể thế lực lớn giảm đang cùng đế quốc khác trong tranh đấu chắc chắn thế yếu vấn đề hỏi ra hiện trường thảo luận kịch liệt một phen nhiệt nghị sau đó thập nhị căn kim trụ phía trên quyền thần chia làm hai phái thứ nhất phái thập phần cấp tiến nhân vật đại biểu xà vương nói bệ hạ mang quốc dù sao cũng là chúng ta cổ hoàng quốc phiên thuộc quốc có câu nói nói rất hay đánh chó cũng phải xem chủ nhân thạch quốc cái kia dạ tinh hàn bị diệt đồ thị hoàng tộc là hoàn toàn không có đem chúng ta cổ hoàng quốc để vào mắt vì vậy ta đề nghị phái gia thái hư cảnh cường giả giết dạ tinh hẳn đã diệt thạch quốc hoàng tộc Dùng cái này bày ra ta cổ hoàng quốc đế quốc chi uy Thứ hai phái tương đối ôn hòa, nhân vật đại biểu quốc sư Quy Vân Tử nói, bệ hạ, nhất quyết không thể tin vào xã vương nói như vậy. Mang quốc suy sụp thậm chí diệt quốc đã thành kết cục đã định, thay một cái suy bại quốc gia xuất đầu, tại cổ hoàng quốc hoàn toàn vô ích. Nói lại nữa, tại đông phương thần châu cường giả vi tôn hoàng quyền thay đổi chính là tình hình chung, mặc dù là chúng ta cổ hoàng quốc cũng khó có thể ngăn cản lớn như vậy thế. Hiện nay Mang quốc tuy rằng suy sụp, nhưng mà Thạch quốc quật khởi đã trở thành vương quốc, hơn nữa Thu Nạp Nguyên bản mang quốc tất cả thế lực, đã như vậy, chúng ta tại sao không hướng Thạch quốc ném ra ngoài cảnh Ô Lữu đem Thạch quốc lôi kéo thành cổ hoàng quốc phiên thuộc quốc, kể từ đó chúng ta cổ hoàng quốc như trước có được hai đại phiên thuộc thực lực quốc gia lực không giảm. Nếu Thạch quốc bị đế quốc khác lôi kéo đi, đến lúc đó có đế quốc khác bảo hộ, chúng ta cũng khó có thể giết chết Thạch quốc hoàn tộc. Còn có chính là kia cái dạ tinh hàn, kẻ này chỉ có 20 tuổi xuất đầu cũng đã thành tiểu tạo hóa cảnh mạnh, hơn nữa còn có một cái thái hư cảnh hộ yêu tương hộ, tuyệt không đơn giản nhân vật. Dựa theo ngạo tuyết quốc vương quốc thiên cơ bảng chỗ bày ra, kẻ này ẩn sâu so với đạo hồn tiên tiên huyết hồn còn mạnh hơn đại tiên tiên thần hồn, là một cái hiếm có yêu nghiệt thiên tài. Như thế đủ loại, ta cảm thấy được tuyệt đối không thể lấy giết chết người này, đem lôi kéo đến cổ hoàng quốc dưới trướng càng có ích lợi. Nghe song song phương tranh luận, cổ hoàng thật sâu nhíu mảy lâm vào trầm tư. Hắn hiển nhiên, quốc sư nói càng có đạo lý, nhưng đối với dạ tinh hàn như vậy tùy tiện người, hắn quả thực có chút không thích, nếu bất hàng phạt ngược lại lôi kéo, thật làm cho tâm hắn đầu khó chịu. Mắt thấy cổ hoàng chân chờ, quy vân tử lại nói, "Bệ hạ, đừng quên ngay lập tức đem muốn cử hành ngũ đế hội mình Nếu là đến lúc đó chúng ta cổ hoàng quốc chỉ còn lại có một cái phiên thuộc quốc, chỉ sợ mặt khác đế hoàng nhất định sẽ coi đây là thiệt nhiều phiên trào phúng. Những lời này, trực kích cổ hoàng để ý nhất tâm sự. Chỉ thấy cổ hoàng nhất thời nhãn tình sáng lên, cũng ngồi thẳng người. Tưởng tượng đến Thiên Tần quốc tần hoàng cùng Táng quốc Táng hoàng nghĩa mai sát mặt, hắn quả thực có chút cảm tức. Cái kia hai lão này, thế nhưng là tử đối đầu của hắn, không có khả năng lại để cho cái kia hai lão này chế giễu. Vì vậy, cổ hoàng lập tức làm ra quyết định. Truyền bổn hoàng ngự lệnh, phái quốc sư Quy Vân Tử đi đến Thạch quốc gặp mặt Thạch hoàng, mời Thạch quốc trở thành cổ hoàng quốc phiên thuộc, nếu như đáp ứng trước đây mang quốc sự tỉnh sẽ không còn truy cứu. sa vương nghe lệnh, nếu như thạch hoàng không biết tốt xấu không muốn đáp ứng, cũng hoặc là có đầu nhập vào đế quốc khác ý tứ, bổn hoàng đem phái ra hai vị thái hư cảnh cường giả, giúp ngươi mang binh chui sát dã tinh hàn tiêu diệt thạch quốc hoàn tộc. thần, lĩnh ngự lệnh. sa vương cùng quy vân tử đồng thời lĩnh mệnh. cổ hoàng ánh mắt xa xưa, thạch quốc vận mệnh giao cho thạch quốc bản thân. việc đã đến nước này, hắn ngược lại là đối với dã tinh hàn sinh ra hứng thú, thật muốn tiếp kiến cái này tùy tiện thanh niên năm. bên kia, thạch quốc. thạch hoàng một đêm không ngủ, khi biết được dã tinh hàn đã diệt đồ thị hoàng tộc về sau mới biết hiểu bùi tố giao nộ hại sự tình. một đêm này hắn thật sự là tất cả bất an. ngay cả tiến giai vương quốc vui sướng đều ném ra đằng sau, toàn bộ người lo lắng lo lắng. nhanh đến giữa trưa, dạ tinh hàn rốt cuộc trở về. bao gồm thạch hoàng ở bên trong một đám người đón chào, nhưng mà thấy dạ tinh hàn bị thương khuôn mặt lúc bầu không khí áp lực không người nào dám nói chuyện. sau đó ba ngày, dạ tinh hàn đem bản thân khó chịu tại quốc sĩ phủ. ngoại trừ ngọc lâm nhi bên ngoài, ai cũng khó gặp đến dạ tinh hàn, vừa không ai dám mạo muội đi quấy rầy. lâm nhi, ngươi nói là không phải ta hại tố giao, cầm lấy bùi tố giao lưu lại thật điều vấn đề giống như trước dạ tinh hàn hỏi nhiều lần ngọc lâm nhi thở dài nói ra tinh hàn ca ca người có tất cả mệnh vận mệnh vô thường hại chết tố giao cô nương không phải ngươi là sát hoàng cùng thần bí người đeo mặt nạ thế nhưng là sát hoàng là vì ta nguyên nhân mới ám sát tố giao nếu như không biết ta có lẽ không có nếu như ngọc lâm nhi cắt đứt dạ tinh hàn nếu như không có gặp được tinh hàn ca ca có lẽ ban đầu ở phong xảo khoáng sơn mạch tố giao cô nương đã bị hại chết cho nên nói cái gọi là nếu như không có bất kỳ ý nghĩa ngọc lâm nhi mà nói lại để cho dạng tinh hàn thể hồ quan đỉnh hắn yên lặng gật đầu. Nhân sinh không có nếu như, cái gọi là nếu như, kết cục có lẽ là đồng dạng. Ta có lẽ nhìn về phía trước không nên đắm chìm tại trong bi thương, tìm ra mặt nạ năm giết mới là ta phải làm sự tỉnh. Dạ Tinh hàn nguyên bản bi thương ánh mắt, đột nhiên khôi phục dị vãng lăng lệ ác liệt. Ngọc Lâm Nhi nhẹ nhàng thở ra, đây mới là nàng trong suy nghĩ Tinh hàn ca ca, cái kia tuyệt đối sẽ không bị đánh ngã nam nhân. Quốc sĩ đại nhân, nhị hoàng tử cầu kiến. Đúng lúc này, hạ nhân gõ cửa cẩn thận từng ly từng tí bẩm báo. Mời. Dạ Tinh Hán thu hồi tâm tỉnh, khôi phục tư thế bay hùng, lôi kéo Ngọc Lâm Nhi cùng một chỗ đi ra ngoài nên đón Ngọc Diên Quan chương 872, phiên thuộc kia quốc. Chương 872, phiên thuộc kia quốc. Ngươi nói là Ngũ Đại Đế quốc đều hướng Thạch quốc ném ra ngoài cảnh ô lưu, mời Thạch quốc trở thành kia phiên thuộc quốc. Biết được Ngọc Dĩnh Quan ý đồ đến về sau, Dạ Tinh Hàn một chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Ngũ Đại Đế quốc lại đồng thời tranh đoạt Thạch quốc. Mới ba ngày mà thôi, Ngũ Đại Đế quốc ra tay tốc độ thật sự là rất nhanh. Ngọc Dĩnh Quan gật đầu nói, đúng vậy à, từ ngày hôm qua bắt đầu phụ hoàng vẫn vội vàng tiếp đãi Đế quốc sứ giả, bởi vì biết rõ ngươi tâm tình không tốt, cho nên cũng không có quấy rầy, đều lấy sẽ xem xét là lấy cơ qua loa tắc trách này ta sứ giả nhưng mà hôm nay cổ hoàng quốc quốc sư quy vân tử tự mình đến đến thạch quốc thật sự là khó có thể qua loa trách trách phải biết rằng mang quốc nguyên bản chính là cổ hoàng quốc phiên thuộc quốc dù nói thế nào mang quốc bị diện cũng cùng chúng ta có quan hệ cổ hoàng quốc cũng không truy cứu trách nhiệm của chúng ta coi như là thả thấp tư thái chúng ta nếu đẩy bị qua loa trách trách chỉ sợ chọc giận đối phương tại thạch quốc bất lợi vì vậy phụ hoàng tại tiếp đái quy vân tử đồng thời bất đắc dĩ mới phái ta tới tìm ngươi hy vọng ngươi có thể cầm cái chủ ý dạ tinh hàn yên lặng gật đầu suy nghĩ một phen mới xuất hiện thân đi ta tùy ngươi cùng đi gặp gặp vị này cổ hoàng quốc quốc sư quy vân tử Vừa mới tiến giai thành Vương quốc, Thạch Quốc tất nhiên muốn tại Vương quốc trên vị trí nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đoạn thời gian này bên trong, tự nhiên muốn lựa chọn ngũ đại đế quốc chi nhất trở thành kia phiên thuộc quốc. Trước mắt đến xem, kỳ thật cổ Hoang Quốc thích hợp nhất. Dù sao lựa chọn cổ Hoang Quốc về sau, Thạch Quốc cũng không cần lo lắng cổ Hoang Quốc bởi vì đồ thị hoàng tộc diệt vong mà trả đũa. Nhưng mà cuối cùng có muốn hay không quyết định trở thành cổ Hoang Quốc phiên thuộc, vẫn phải là cùng vị này Quy Vân Tử Quốc sư nói một chút. Quốc sư phủ ngay tại hoàng cung sát vách, Dạ Tinh Hàn cùng Ngọc Dĩnh quan lập tức đi đến hoàng cung tiếp khách điện. Tiếp khách trong điện, nhã vui cười diễn đấu, mỹ nhân vu đạo Thạch hoàng chính bằng cao lễ nghi quy cách nên đón quy văn tử. Vương thượng Vương Dạ Tinh Hàn cầu kiến. Đúng lúc này, khó được mặc vào Vương Bảo Dạ Tinh Hàn tiến vào đại điện. Ngọc Dĩnh Quan cũng không vào điện, Dạ Tinh Hàn chậm rãi mà đi, tuổi còn nhỏ lại hiển thị do khí vương giả. Bái kiến Thạch Hoàng bệ hạ. Dạ Tinh Hàn hạ thấp người hành lễ, ánh mắt lập tức rơi vào một vị đạo bảo lao giả trên mình. Lao giả có tiên nhân chi tư thế, khí độ bất phàm. Tuy rằng lớn tuổi lại hai mắt sáng ngời có thần, nhất toát trưởng hồ càng là hắc như mực đậm. Người này, đúng là quy văn tử. Vương thượng Vương không cần phải khách khí, mời ngồi vào. Một mực treo tâm không rơi đích Thạch Hoàng. Thấy Dạ Tinh Hàn cuối cùng an tâm một màn lớn, chờ Dạ Tinh Hàn ngồi xuống sau đó, hắn vừa cười hướng Dạ Tinh Hàn long trọng giới thiệu, "Vị này chính là cổ hoang quốc quốc sư Quy Vân Tử, ta cùng Quy Vân Tử quốc sư mới vừa rồi còn nói đến vương thượng vương còn ngươi." Dạ Tinh Hàn ngồi xuống sau đó lại lần nữa đứng dậy, thập phần khiêm tốn đối với Quy Vân Tử hành lễ. "Vạn bối Dạ Tinh Hàn, gặp qua Quy Vân Tử tiền bối." Đối với bất luận kẻ nào, Dạ Tinh Hàn đều là tiên lễ hậu binh. Trước mắt vị này cổ hoàng quốc cố sư, rất có đại sư phong phạm khí độ bất phàm, hơn nữa Linh Cốt nói cho hắn biết người này là là một vị thái hư cảnh cường giả. Vì vậy, hắn lấy lễ kính tri Quả nhiên là khó gặp thiếu niên anh tài. Quy Vân Tử trong mắt thưởng thức đánh giá Dạ Tinh Hàn, mừng rỡ cười nói: Ngươi vô dụng thôi đối với Đế quốc Quốc sư Lệnh nghi, mà là lấy văn bối đối với tiền bối Tư Thái đối với ta, để cho ta thật thật bất ngờ vừa hắn nữa thích. Ta đây cái này lao cốt đầu liền đã tiếp nhận sương hô của ngươi, hôn ngươi một tiếng tinh hàn đi. Dạ Tinh Hàn giải sầu rất nhiều, đối với Quy Vân Tử ấn tượng đầu tiên rất tốt. Một tiếng tinh hàn kêu đi ra, càng làm cho hắn rất cảm thấy thân thiết. Tiên bối nguyện ý hôn một tiếng tinh hàn, là văn bối vinh hạnh. Tại Quy Vân Tử ra hiệu xuống, Dạ Tinh Hàn lần nữa ngồi xuống. Quy Vân Tử nói. Tính cách của ta so sánh trực tiếp, Tinh Hàn, ta thì có lời nói nói thẳng. Xem chừng ngươi này tới là Thạch Hoàng trong bóng tối mời tới, cùng với ngươi thương lượng có tiếp nhận hay không cổ hoàng quốc mời đi. Dạ Tinh Hàn hơi có lung túng, nhưng mà trái tim một hồi rộng thoáng. Quy Vân Tử càng là bằng phẳng thẳng, càng đối với hăng tinh khí. Tiền bối người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, Tinh Hàn cũng không dám dầu dím. Nhìn thoáng qua Thạch Hoàng, Dạ Tinh Hàn mới gật đầu nói, Thạch quốc tiến giai vương quốc sau đó tất nhiên muốn lựa chọn một loại đế quốc phiền thuộc kia quốc, nhưng mà muốn lựa chọn cái nào nhất đế quốc còn chưa cân nhắc tốt. Hôm nay tiền bối có thể đại biểu cổ hoàng quốc đến đây nói rõ đầy đủ thành ý. Thạch hoàng đây mới gọi là ta vào cùng thương nghị một chút. Hắc hắc. Uy Vân Tử ngựa đầu cười cười, xem Dạ Tinh Hàn con mắt đều có chút tỏa sáng. Tinh Hàn, ta thích ngươi ngay thẳng tinh khí. Hắn dừng lại tiếng cười, ổn định lại thần đạo, ta cũng liền không vòng vo rồi, cổ hoàng đối với ngươi bị diệt đô thị hoàng tộc sự tình kỳ thật bất mãn hết sức, thậm chí có ý sẽ đối ngươi cùng Thạch Quốc động thủ lấy bảy ra đế quốc quyền uy. Bất quá tại đề nghị của ta xuống, cổ hoàng hay là trước nguyện ý lôi kéo Thạch Quốc, lôi kéo bất động mới có thể lập binh. Uy Vân Tử trắng ra mà nói, lại để cho Thái hoàng sắc mặt kinh biến. Cổ hoang kế lớn của đất nước hạng gì cường đại, một khi đối với Thạch Quốc độc thủ, chỉ sợ chính là Thạch Quốc tận thế. Dạ Tinh Hàn ngược lại nhẹ nhàng thở ra, nói ra, "Đa Tạ Tiền Bối bẩm báo, ta xem ra đến tiền bối nói rất đúng tình hình thực tế, cũng không phải là uy hiếp. Ta cũng nói một câu lời nói thật, kỳ thật về phiên thuộc tại cái nào nhất đế quốc, ta cùng Thạch hoàng là muốn kéo một đoạn thời gian, chờ Thạch Quốc triệt để ổn định vương quốc thân phận sau đó rồi hay nói." Nói lại trắng ra một chút, là muốn cân nhắc so sánh một phen về sau, cuối cùng làm tiếp ra quyết định. "Có ý tứ." Quy Vân Tử lần nữa cười lên ha ha. "Tinh Hàn a, ngươi tên tiểu tử này thật rất có ý tứ rồi." trở thành cổ hoàng quốc phiên thuộc đi, ta không muốn mất đi ngươi nhân tài như vậy, chỉ cần Thạch quốc trở thành cổ hoàng quốc phiên thuộc, ta sẽ hướng cổ hoàng tiến cử ngươi. Tiến cử ta? Dạ Tinh Hàn không rõ ràng cho lắm. Ừ. Quy Vân Tử gật đầu nói. Vài năm sau chính là Ngũ Đại Đế quốc Ngũ Đế hội minh thời gian, Ngũ Đại Đế hoàng có thể dẫn đầu bốn quốc cực kỳ phiên thuộc quốc 8 người tham gia, đây chính là một trận có thể nhìn thấy thiên cung thiên tộc thiên tiên lễ lớn. Dựa theo lệ cũ, Ngũ Đại Đế hoàng chỗ dẫn đầu trong tám người, có một người nhất định là có được cường đại tiên tiên thần hồn yêu nghiệt thiên tài. Người có được lấy so với Tiên Tiên Huyết Hồn còn mạnh hơn Đại Tiên Tiên Thần Hồn, nói không chừng có cơ hội có thể tham gia Ngũ Đế hội minh sao? Thiên tộc Tiên Tiên. Dạ Tinh Hàn trái tim chấn động. Não hải trong xuất hiện mẫu thân bóng lưng, còn có lấy đi chiến ngân Tiên Tiên cổ Nguyên. Hắn lúc này hạ xuống quyết định, nói ra, Tiên Bối, Thạch Quốc nguyện ý trở thành cổ hoàng quốc phiên thuộc quốc. Chỉ cần có thể tiếp xúc thiên tộc, cho dù là một tia xa vời cơ hội, hắn vừa nhất định phải bắt lấy. Quy Vân tử không nói gì, mà là nghiêng đầu nhìn về phía Thạch hoàng. Dù sao Thạch hoàng mới là quyết định Thạch Quốc vận mệnh người, nhất định phải đến Thạch hoàng cho phép. Thạch Hoàng không do dự, lập tức gật đầu nói: Tinh Hàn quyết định chính là ta quyết định, ta nguyện ý nội quốc thư tiếp nhận cổ hoàng quốc cổ hoàng sắp phong, Thạch quốc nguyện ý trở thành cổ hoàng quốc phiên thuộc quốc. Tốt. Quy Vân Tử đại hỉ đứng dậy, ta đây trở về cổ hoàng quốc, đem cái này tin tức tốt bẩm báo cổ hoàng. Mời Thạch Hoàng một tháng ở trong trình quốc thư tại thánh hoàng thành tiếp nhận sắp phong. Đại sự trước bầu không khí vui thích, Thạch Hoàng lập tức thiến tiến chuyên môn mở tiệc chiêu đãi Quy Vân Tử. Càng là tại trước tiên hướng cả nước phát ra Thạch Hoàng lệnh báo cho biết người trong nước từ nay về sau trở thành cổ hoàng quốc phiền thuộc. Chương 873 Thiên Cơ Bản. Chương 873, Thiên Cơ Bản. Trở thành cổ hoang quốc phiên thuộc quốc đã thành kết cục đã định. Mặt khác tứ đại đế quốc tuy có không vui, lại chỉ có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Hơn 10 ngày về sau, Thanh hoàng nhập thánh thành ý kiến, tự mình trình quốc thư, tiếp nhận cổ hoang sắc phong. Từ nay về sau, thành quốc danh chính ngôn thuận trở thành cổ hoang quốc phụ thuộc, tiếp nhận cổ hoang quốc che trở. 2 tháng sau, 1 tháng 15 ngày. Ngạo Tuyết quốc, thánh Tuyết Thành, nội thành, Thiên Cơ Các. Các chủ vi nhiên đứng ở phía sau viện nhất căn hắc sắc cây cổ trước, trong miệng thì thào, căn này cây cột đến cùng có tác dụng gì? Mọi gian phòng cách một khắc đồng hồ, hắc sắc cây cột sẽ phóng thích một vòng hắc sắc ánh sáng ánh sáng truyền vô cùng viễn rất xa, không biết truyền tới địa phương nào. Khởi bẩm các chủ, Thạch Quốc Vương thượng vương Dạ Tinh Hàn cầm trong tay khôi lệnh, thỉnh cầu gặp mặt các chủ. Có thành viên nội các đột nhiên đã cắt đứt Vưu Nhiên suy nghĩ. Dạ Tinh Hàn. Vưu Nhiên quay đầu lại, lập tức nhớ tới cái kia tại thiên cơ trong bảng ngay cả Đoạt Tam Khôi thiếu Niên. Mong mời, xin mời đến nơi đây. Đoạn thời gian này, Man Quốc bị diệt Thạch Quốc tiến giai vương quốc sự tình, Vưu Nhiên tự nhiên cũng nghe nói đối với bị diệt đô thị hoàng tộc giết chết tần tuyết lưu thanh niên Dạ Tinh Hàn, thế nhưng là hết sức khâm phục. Hôm nay Dạ Tinh Hàn cầu kiến, ngược lại là có cơ hội có thể cùng cái này điên cuồng người trẻ tuổi tiếp xúc một phen. Một lát sau, Dạ Tinh Hàn mang theo Ngọc Lâm Nhi đi vào hậu viện, nhìn thấy Vu Nhiên phía sau lập tức hành lễ. Thạch Quốc Dạ Tinh Hàn mang theo vị hôn thê Ngọc Lâm Nhi gặp qua Vu Nhiên các chủ. Vương thượng vương không cần phải khách khí. Vu Nhiên híp mắt cười cười, đánh giá Dạ Tinh Hàn một phen phía sau mới nói, thật sự thật có lỗi, không thể tại tiếp khách phòng nên đón, cũng tại cái này hoang vu vô tòa hậu viện gặp nhau, mong rằng Vương thượng vương hài hảm. Dạ Tinh Hàn ngắm nhìn bốn phía, to mò nhìn thoáng qua hắc sắc cây cột, đối với gặp mặt địa phương cũng không thèm để ý, nơi này không giống trong phòng phiên muộn, không khí lưu thông thanh phong sảng khoái, cùng Vu nhiên các chủ ở đây gặp mặt càng cảm thấy buông lòng. Dạ Tinh Hàn mà nói, lại để cho Vu nhiên hắc hắc cười cười. Vương Thượng Vương cũng không có trong truyền thuyết điên cuồng bá đạo a, ta cảm thấy rất khiêm tốn hắn ôn hòa. Dạ Tinh Hàn một chút lúng túng, xem ra mình đã hung danh bên ngoài rồi. Hắn xuất ra nhất khối khối lệnh, đi thẳng vào vấn đề nói ra, hôm nay Tinh Hàn đến đây, là có một chuyện muốn nhờ. Lúc trước Thiên Kính Đài Tuyết Chi Đế lúc, Vu Nhân các chủ tự mình nói rõ, cầm trong tay khôi lệnh giả có thể tới thiên cơ các cầu làm một chuyện không sai vưu nhiên gật đầu dạ tinh hàn lúc này mới nói rõ ý đồ đến tinh hàn muốn dùng cái này nhất khối khôi lệnh nghe ngóng về sinh cốt phục huyết tố thân đan tin tức khẩn cầu vưu nhiên các chủ giúp ta chỉ đầu minh lộ trong khoảng thời gian này đã dùng hết biện pháp nhưng vẫn là không thể tìm được sinh cốt phục huyết tố thân đan hoặc là đan vương thật sự không có cách nào chỉ có thể đến thiên cơ các tìm kiếm trợ giúp nguyên lai là vì ngũ phẩm đan dược sinh cốt phục huyết tố thân đan vưu nhiên gật đầu đã minh bạch dạ tinh hàn ý đồ đến Tuy rằng Thạch Quốc tiến giai vương quốc sẽ không là Ngạo Tuyết quốc phiên thuộc, nhưng mà đã từng Ngạo Tuyết quốc vương bảng ban phát khôi lệnh như trước ở chỗ này của ta giữ lời. Ta có thể giúp ngươi, nhưng mà muốn tiêu hao hết nhất khối khôi lệnh, khôi lệnh thập phần khan hiếm quý giá, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Nghĩ thông suốt, mời Vưu Nhiên các chủ giúp ta. Dạ tinh hàn ngữ khí kiên định, trong lòng vui vẻ đến thiên cơ các quả nhiên đến đúng rồi. Vưu Nhiên quả thật có quan hệ với Sinh Quốc phục huyết tố thân đan ti tước. Vậy thì mời ở trong viện chờ một chốc một lát, một lát sau đều có đan dược ti tước. Vưu Nhiên cầm đi dạ tinh hàn khôi lệnh, mấy phần thần bí đi tới bên cạnh trong một gian phòng. Dạ Tinh Hàn cùng Ngọc Lâm Nhi bị ném ở trong sân, lẻ loi chơi trọi ngay cả cái bắt chuyện hạ nhân đều không có. Nhìn qua Vưu Nhiên bóng lưng rời đi, Dạ Tinh Hàn càng là vô cùng buồn bực thầm nói, cái này Vưu Nhiên các chủ, đang giở trò quỷ gì? Tin tức mà thôi, biết chi là biết chi không biết thì là không biết. Tiến một chuyến gian phòng, có thể biết được đan dược hạ xuống. Chẳng lẽ thiên cơ cấp thì có sinh cốt phục huyết tố thân đan, Vưu Nhiên các chủ phải đi lấy đan dược đi." Ngọc Lâm Nhi thuận miệng vừa nói, "Có lẽ không có khả năng." Dạ Tinh Hàn nhưng là lắc đầu, con ngươi đạo một vòng lòng hiếu kỳ lên. Hắn lặng lẽ mở ra xuyên cự chi nhãn xuyên đấu gian phòng vết tượng, thấy được Vưu Nhiên. Hơn nữa vận dụng tài nhĩ, bắt trong phòng thanh âm. Chỉ thấy Vưu Nhiên sau khi vào phòng, cẩn thận khép cửa phòng lại. Sau đó thúc giục hồn giới, lóe ra nhất khối mâm tròn. Mâm tròn là hắc sắc, một vòng phủ lấy một vòng trừng hơn mười vòng, mỗi một vòng đều có khắc chữ đạo, âm dương lưỡng nghi, bắt quái tứ tượng. Nghiêm chỉnh là một khối thiên địa diễn biến thiên cơ bản. Thiên cơ bản mở, Vưu Nhiên đem hồn lực dót vào thiên cơ bản, thiên cơ bản ken kết từng tầng một tách ra. Thiên diễn chi thuật tại không trung quay xung quanh, trên mặt đất ánh chói lõi ra quỷ dị đồ ăn đến. Mở khải thiên cơ bản về sau. Vưu Nhiên cầm trong tay khôi lệnh đặt ở thiên cơ bản trung ngưỡng nhất, khôi lệnh tự động lơ lửng, kích xạ ra một đạo kim sắc chuyền tia sáng, rơi vào thiên cơ trong mâm đạo chữ phía trên. Trong chốc lát, toàn bộ thiên cơ xoay quanh chuyển nhanh hơn. Vưu Nhiên trong tay ngưng quyết, mở miệng nói: "Có Ngạo Tuyết Quốc Vương bảng ở trong khôi giả cầm trong tay khôi lệnh hỏi thăm sinh quất phục huyết tố thân đan hạ xuống, khẩn thỉnh thần chủ lấy thiên cơ bản diễn toán trí lực, suy diễn kết quả." O, -o N G thiên cơ bản bay xung quanh, kích khởi vụ vụ âm thanh. Một lát sau, quay xung quanh đình chỉ, thiên cơ bản mỗi nhất hoàn phân biệt rơi vào đặc biệt vị trí một cái kim sắc chữ từ phía trên cơ bản tung bay tại bầu trời ghép thành nhất đoạn văn cổ hoàng quốc hoàn nguyệt tông tông chủ giải liên hoàn đạt được đáp án sau đó vưu nhiên thỏa mãn gật đầu sau đó thu thiên cơ bản nguyên lai là như vậy mắt thấy toàn bộ quá trình dạ tinh hàn trong lòng tất cả khiếp sợ vưu nhiên vương pháp dĩ nhiên là vận dụng thần bảo thiên cơ bản diễn toán sinh cốt phục huyết tố thân đan hạ xuống kia thao tác quả thực so với bói toán còn thần kỳ trong ý thức linh cốt nói thiên cơ các quả nhiên lợi hại nếu ta không có đoán sai trước đây có thể chuẩn xác ban bố vương bảng bảng danh sách chỉ sợ dựa vào cũng là thiên cơ bản năng lực Diễn toán ra ở trong khôi giả bài danh, thế nhưng là ta như thế nào không biết tinh huyền đại lục có thiên cơ bản như vậy nghịch thiên thần bảo, bảo vật này như thế nghịch thiên, làm sao biết rơi vào chính là vương quốc phân các các chủ trong tay? Nếu dạ tinh hàn đống nhiên đã có một cái người can đảm suy đoán, nếu tất cả thiên cơ các phân các đều có một kiện thiên cơ bản đâu, dạ tinh hàn mà nói lại để cho linh quất rất là khiếp sợ, nhưng trong nháy mắt minh bạch, ngươi nói là chúng ta thấy thiên cơ bản là hồn luyện thần bảo, mỗi một chỗ thiên cơ các phân các đều có một kiện, vì vậy mỗi địa phương thiên cơ các mới có thể chuẩn xác không sai ban bố thiên cơ bản, là ý tứ này. Dạ Tinh Hàn nhăn mày lại, nói lên hồn luyện thần bảo luôn luôn một loại dự cảm bất hảo. Nhưng mà khống lộ như thế thiên cơ cắt trải rộng toàn bộ tinh huyền đại lục, muốn mỗi một khối địa phương chuẩn xác ban bố thiên cơ bảng, hắn có thể nghĩ đến duy nhất khả năng chính là mượn nhờ hồn luyện thần bảo thiên cơ bản lực lượng. Ngay tại hai người đối thoại lúc, Vưu Nhiên lại tới đến sân nhỏ. Hai vị, đợi lâu. Vưu Nhiên cười ha hả đi vào Dạ Tinh Hàn trước mặt, lấy ra một tờ tờ giấy đưa cho Dạ Tinh Hàn. Phía trên viết, chính là sinh cốt phục huyết tố thần đan tin tức. Dạ Tinh Hàn mở ra tờ giấy nhìn qua, quả nhiên viết, cổ hoàng quốc hoàng mười tông, tông chủ giải liên hoàn. Việc đã đến nước này, ngược lại là đau đầu. Lần trước bởi vì thần anh sự tình đắc tội Hoàn Nguyệt Tông Quy Nhất Bá, nếu muốn từ Hoàn Nguyệt Tông bắt được Sinh cốt phục huyết tố thân đan, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chương 874: Sâu không lường được thân phận. Chương 874: Sâu không lường được thân phận. Đa Tạ Vưu Nhiên các chủ. Dạ Tinh Hàn đem tờ giấy thu hồi, trước mắt đột nhiên lại xuất ra nhất khối khôi lệnh. Không có biện pháp, chính là khôi lệnh nhiều. Nếu như Vưu Nhiên có được như thế nghịch thiên diễn toán chi lực thiên cơ bản, tại sao không lại tiêu hao một quả khôi lệnh nghe ngóng một cái thánh hồn cung vị kia thần bí mặt nạ cung chủ? Ta còn muốn nghe ngóng một sự kiện, khẩn cầu Vưu Nhiên các chủ giúp ta." Dạ Tinh Hàn đem khôi lệnh đưa lên. "Ách." Vưu Nhiên tiếp nhận khôi lệnh sau đó, kinh ngạc nói, "Ngươi đây là muốn thanh tam khối khôi lệnh sử dụng hết sao?" "Hỏi đi, nếu là ta biết, tất nhiên nói cho ngươi biết." Khôi lệnh là bực nào chân quý chi vật, lại bị Dạ Tinh Hàn tùy ý sử dụng, theo hắn thật sự có điểm phung phí của trời. Phải biết rằng, lấy bọn hắn thiên cơ các thế lực, có thể làm đến rất nhiều so với ngũ phẩm đan dược lợi hại hơn sự tình." Dạ Tinh Hàn bật thốt lên, "Ta muốn hỏi chính là, Thánh hồn cung cung chủ thân phận." "Thánh hồn cung cung chủ?" Vưu Nhân có chút ngoài ý muốn. Thánh hồn cung thế, nhưng là thập phần thần bí còn có tự danh tông môn, theo hắn biết, lần trước thiên kính đại cuộc chiến cuối cùng xuất hiện vị kia thần bí người đeo mặt nạ chính là Thánh hồn cung cung chủ. Dạ Tinh Hàn muốn do thám biết Thánh hồn cung cung chủ thân phận, chẳng lẽ là bởi vì lần trước thiên kính đại cuộc chiến nguyên nhân. Dạ Tinh Hàn gật đầu nói, không sai, ta cùng người này có chút ân đoán, nhưng mà người này nhưng vẫn đeo mặt nạ không biết kia thân phận, cho nên muốn tại người nơi đây lấy cái đáp. Được rồi. Vũ Nhiên suy nghĩ một chút, dứt khoát gân cái rối. Thực không dám giấu giếm, thiên cơ các có chính mình tin tức khố. Ta cũng cần đi điều tra một phen, cũng không dám xác định có thánh hồn cùng cung chủ thân phận cái tin này. Ngươi lại nghiêm túc cân nhắc một cái, xem rốt cuộc muốn không muốn dụng còn có miếng này khôi lệnh hỏi cái này tin tức. Nếu như tại tin tức trong kho không có tìm được ngươi muốn đáp án, cái này một quả khôi lệnh có thể đã hết hiệu lực rồi. Dạ tinh hàn thoáng nhũ mày, lại kiên định nói, mặc dù hết hiệu lực tinh hàn nhận biết, tính xin vưu nhiên các chủ giúp ta tìm kiếm một phen. Vậy thì mời lại chờ một chốc một lát đi. Cầm lấy khôi lệnh, vưu nhiên lần nữa đi vào phòng. Cùng lần trước đồng dạng, dạ tinh hàn mở ra xuyên cự chi nhãn vận dụng tài nhị chi lực, cẩn thận quan sát đến trong phòng vưu nhiên hết thảy. Vưu Nhiên cũng là cùng lần trước đồng dạng mở khải thiên cơ bản tế ra khôi lệnh trong tay ngưng quyết trong miệng mặc niệm có ngạo tuyết quốc vương bảng ở trong khôi giả cầm trong tay khôi lệnh hỏi tham thánh hồn cùng cung chủ thân phận khẩn thỉnh thần chủ lấy thiên cơ bản diễn toán chi lực suy diễn kết quả o, -o n z. thiên cơ bản quay xung quanh kích khởi vũ vũ âm thanh có thể truyền truyền đột nhiên phịch một tiếng khôi lệnh trực tiếp tại không trung nổ tung một cỗ khói xanh bốc lên thiên cơ bản nhưng vẫn mình đóng hợp mà bắt đầu Vưu Nhiên sợ hãi kêu lên một cái trong sân nhìn lén Dạ Tinh Hãn vừa sợ hãi kêu lên một cái đây là có chuyện gì Dạ Tinh Hãn đang lúc buồn bực ở giữa ta nhĩ lại nghe đã đến Vu Nhiên thanh âm hoặc mất xem ra thánh hồn cung cung chủ thân phận cũng không đơn giản hoặc là liên lụy đế quốc bí ẩn hoặc là cùng thiên cung thiên tộc có quan hệ hoàn toàn không có ở đây ta đây vương quốc thiên cơ bản diễn toàn trong phạm vi nghe được câu này dạ tinh hàn không khỏi hí y y y y, y, y một tiếng hít một hơi thanh khí liên lụy đế quốc bí ẩn cùng thiên cung thiên tộc có quan hệ bất kể là loại nào khả năng mặt nạ nam thân phận đều không phải chuyện lừa trong ý thức linh quốc nói chớ giật mình kết quả này không phải nằm trong dự liệu sao nếu người kia thân phận đơn giản có năng lực chỉ huy sát hoàng vận dụng mang quốc lực lượng sao cũng đúng. Dạ Tinh Hàn yên lặng gật đầu, có chút đáng tiếc. Dung một quả khôi lệ, lại cái gì vừa không có dò tham đúng lúc này, vưu Nhiên ra khỏi phòng, vẻ mặt thề vậy liên tục lắc đầu. Xin lỗi rồi Vương thượng Vương, về Thánh Hồn Cung Cung Chủ thân phận ta thật lực bất đồng tâm, kia xác thực thân phận tin tức chúng ta tin tức trong kho không có, chỉ có thể nói cho ngươi biết một chút, người này thân phận không thể tầm thường so sánh, nếu như ngươi là tới coi ân oán, tốt nhất không muốn cùng người này quá phận đối địch. Vu Nhiên nhắc nhở, lại để cho Dạ Tinh Hàn hắn cảm kích. Theo lý mà nói Vu Nhiên đại cũng không nhất định nhắc nhở hắn, hắn và Thánh Hồn Cung Cung Chủ ân oán cùng Vu Nhiên hoàn toàn không quan hệ mặc dù không có đạt được đáp án, vẫn là hết sức cảm tạ viu nhiên các chủ. Cũng bởi vì cái này một câu nhắc nhở, dạ tinh hẳn thật sâu thi lễ một cái. lễ nghi sau đó, hắn đột nhiên con ngươi đảo một vòng, lại hỏi, đúng rồi, người nơi đây còn có tất cả đại đế quốc thiên cơ bảng bảng danh sách, ta đối với tất cả đại đế quốc thế lực cùng cường giả còn không hiểu rất rõ, muốn phân giải một phen để tránh đường đột mạo phạm không nên mạo phạm người. Mặc dù đang viu nhiên nơi đây không có được thánh hồn cung cung chủ thân phận tin tức, nhưng mà còn có một điều tuyệt đường, cái kia chính là thánh hồn cung cung chủ tiên thiên hồn hồn. Tiên thiên hồn hồn là cường đại đạo hồn, nếu như thánh hồn cung cung chủ là đế quốc phương diện người trên, nhất định trải qua cái nào đó đế quốc tiên cơ bảng tiên thiên thần hồn bảng. Kể từ đó, cũng liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm ra người này. Vưu nhiên suy nghĩ một chút mới nói, đế quốc tiên cơ bảng, mỗi 50 năm mở một lần, bảng danh sách đều là trong suốt, vừa không coi vào đâu bí ẩn sự tình. Ta chỗ này đâu rồi, có thu nhận sử dụng khóa trước bảng danh sách, có thể đằng trộm một phần trước đó lần thứ nhất bảng danh sách tiến đưa ngươi, coi như là đối với ngươi hết hiệu lực quả thứ hai khôi lệnh một ít đền bù đi. Rất cảm tạ ngài, Vưu Nhân các chủ. Dạ Tinh Hàn vui mừng quá đỗi. Cái này Vưu Nhiên thật là một cái người tốt. Lại đang trong sân đợi sau nửa canh giờ. Rốt cuộc, Vưu Nhiên đem một phần đằng trộm tất cả đế quốc thiên cơ bảng bảng danh sách giao cho Dạ Tinh Hàn. Bắt được bảng danh sách về sau, Dạ Tinh Hàn cùng Ngọc Lâm Nhi rời khỏi Thiên Cơ Các, nhưng mà cũng không có trước tiên hồi thành quốc, mà là tìm một chỗ có chút nhà yên tĩnh phòng trà. Ngồi ở trong gian phòng trang nhã, xem xét mới vừa đằng trộm thiên cơ bảng. Lâm Nhi, người giúp ta tại Thiên Tần quốc cùng Cựu Linh quốc tiên tiên thần hồn trong bảng tìm một chút, xem có thể hay không tìm được có được đạo hồn tiên thiên hồn của người. Đem đằng trộm bảng danh sách giao cho Ngọc Lâm Nhi hai bộ phần. Dạ Tinh Hàn tìm kiếm còn lại cổ Hoàn Quốc, Tăng Quốc cùng Sở Quốc Tam Quốc bảng danh sách. "Tốt, Tinh Hàn ca ca." Hai người thập phần nghiêm túc, nhưng mà bảng danh sách cũng không xuất tạm, bất quá một hồi liền xem xong rồi tất cả tiên thiên thần hồn bảng. "Không có." Ngọc Lâm Nhi lắc đầu. Dạ Tinh Hàn vừa cao mày, "Ta đây cũng không có, chẳng lẽ Thánh Hồn cung cung chủ là Thiên Cung Thiên tộc người?" Trong ý thức, Linh Quốc lại nói, "Ta cảm thấy được không thể nào là Thiên Cung Thiên tộc người, Thiên Cung Thiên tộc người là bực nào tôn quý cường đại, ngoại trừ ma văn hầu như rất ít giao tiếp với nhân gian sự tình, bởi vì khinh thường." chẳng lẽ ngươi đã quên thánh hồn cung thú lão đi ma giới không gian tìm kiếm ma văn sự tình rồi hả thiên cung thiên tộc nhân tuyệt sẽ không trong bóng tối tìm kiếm ma văn còn nữa nói nếu là thánh hồn cung cung chủ là thiên cung thiên tộc nhân căn bản không cần phải lén lén lút lút tại đông phương thần châu thành lập tông môn thế lực làm một ít nhận không ra người hoạt động tiêu thân phận địa vị thế nhưng là tại ngũ đại đế hoàng phía trên như thế đủ loại đều nói rõ thánh hồn cung cung chủ cũng không phải thiên cung thiên tộc người dạ tinh hàn yên lặng gật đầu cũng hiểu được linh quốc nói có lý mà nếu này thứ nhất quả thực kỳ quá thay quá dị không phải là thiên cung thiên tộc giả cũng không phải ngũ đại đế quốc nhân, kia mặt nạ nam còn có thể là cái gì thân phận? lần này, dạ tinh hàn hoàn toàn đã không có mạch suy nghĩ. chương 875, quỷ dị chiêu hôn, chương 875, quỷ dị chiêu hôn, thánh hồn cung cung chủ thân phận, lần nữa chặt đứt mảnh mối. không có cách nào, dạ tinh hàn chỉ có thể tạm thời đem việc này gác lại. hắn thập phân khẳng định, sau đó nhất định còn có thể cùng thánh hồn cung cung chủ có chỗ cùng xuất hiện, ngươi tranh giành ta đấu, ngươi chết ta sống cùng xuất hiện, đến lúc đó nhất định cởi xuống đối phương mặt nạ, đẹp mắt nhìn xem thút thít nỉ non dưới mặt nạ đến cùng cất giấu một trường, cái gì nhận không ra người mặt. Tuy rằng không thể tìm ra thánh hồn cung cung chủ thân phận, nhưng mà cuối cùng đã có sinh cốt phục huyết tố thân đan tin tức. Dạ Tinh Hàn cùng Ngọc Lâm Nhi uống xong trà sau đó, ngựa không dừng võ chạy tới Hoàn Người Tông. Bởi vì trước đây cùng Quý Nhất Bá có mâu thuẫn, Dạ Tinh Hàn chỉ có thể lần nữa sử dụng dịch dung phương pháp tránh cho mâu thuẫn. Như cũ, hay vẫn là dịch dung thành trước đây thạch kiên bộ dạng. Nhìn xem Dạ Tinh Hàn dịch dung phía sau bộ dạng, Ngọc Lâm Nhi không khỏi cười nói, "Tinh Hàn ca ca, vì sao ngươi biến hóa bộ dạng ta còn là cảm thấy rất thân thiết đâu?" Đó là bởi vì chúng ta lẫn nhau khí tức đã sớm dung hợp lại với nhau, tâm vừa sớm liền tại cùng một chỗ bất kể là hay không dung nhan cải biến, cũng hoặc là bất kể là hay không phát sinh những thứ khác bất luận cái gì ngoài ý muốn, chúng ta đã định trước biết vĩnh viễn cùng một chỗ chọn đời không phân ly." Dạ Tinh Hàn đột nhiên buồn nôn nói một đại đoạn. "Ừ." Ngọc Lâm Nhi cười yếu ớt gật đầu. Lại buồn nôn mà nói, chỉ cần là Dạ Tinh Hàn nói ra cũng làm cho nàng cảm động hết sức. Liên tục hai lần truyền tống dịch trạm trung chuyển, hai người rốt cuộc bước vào cổ hoang quốc đô thành Thánh thành khu vực. Tuy rằng đô thành phồn hoa, nhưng mà hai người cũng không lưu lại, mà là đơn giản ăn bữa cơm thẳng đến thành đông hơn 400 km viễn vòng hoa cốc mà đi. Vòng Hoa Lục, muôn hoa đua thắm khoe hồng nhân gian tiên cánh chi địa. Vây quanh một tòa cao vút trong mây đại sơn, một vòng lại một vòng thung lũng dài đằng đẵng biển hoa kéo dài chân trời. Nơi đây, đúng là cổ hoang quốc ba đại tông môn chi nhất Hoàn Nguyệt tông phần quan trọng. Đẹp quá địa phương a. Con mắt bị biển hoa màu sắc đổi vào, cùng Dạ Tinh hẳn cùng một chỗ bay lượn ngọc lâm nhi thấy Hoàn Nguyệt tông biển hoa lục, không khỏi trong lòng rung động. Dạ Tinh hẳn nói, thật là xinh đẹp, thậm chí so với Hoa Tông Phượng Tế Sơn Bạch Hoa cốc xinh đẹp hơn. Một lát sau, phía trước xuất hiện một loạt không trung lâu các. Lâu các đẹp đẽ lại càng lớn ký. Hơn 10 danh đang mặc Hoàn Nguyệt Tông quần áo và trang sức đệ tử thủ vệ, chỗ đó đúng là Hoàn Nguyệt Tông tông môn cửa vào. Tinh Hàn Ca ca, chúng ta mạo muội xin thuốc, có trời mới biết cái kia Hoàn Nguyệt Tông tông chủ có thể hay không ban thuốc. Ngọc Lâm Nhi có vài phần lo lắng. Dạ Tinh Hàn lại nói, tránh được chúng ta đắc tội chính là cái kia quy nhất bá, Hoàn Nguyệt Tông ở trong ta còn có một vị bằng hữu, chính là kia cái không đến 10 tuổi tiểu cô nương quy Ước Nam. Quy Ước Nam thế nhưng là rất thông minh hắn thiện lương tiểu cô nương, hơn nữa giống như tiểu lý có được tiên thiên hoa hồn. Ta lúc đầu tại Tây Phương yêu vực đã cứu Quý Ước Nam, cùng tiểu cô nương giao tình rất sâu chờ một lát nghĩ biện pháp tìm được quy ức nam về sau tìm hiểu rõ ràng hoàn Nguyệt tông tông chủ giải liên hoàn tinh khi yêu thích sau đó lại nghĩ biện pháp xin thuốc ngọc lâm nhi sau khi gật đầu cùng dạ tinh hàn cùng một chỗ bay thấp hoàn Nguyệt tông đại môn nghe xong dạ tinh hàn giảng thuật nàng cũng đúng cái kia cùng tiểu ly có được đồng dạng đồng tử tiểu cô nương tò mò cái gì người bốn gã hoàn Nguyệt tông đệ tử lập tức xuống lên cầm đầu nam đệ tử ngăn cản dạ tinh hàn cùng ngọc lâm nhi dạ tinh hàn vội vàng hành lễ nói tại hạ thạch yên thạch quốc tán tu Trước đây tại Tây Phương yêu vực cùng quý nhất bá chi nữ Quý Ước Nam quen biết, hôm nay đi ngang qua Hoàng Nguyệt Tông, có một cái dược liệu hy hữu đưa cho Quý Ước Nam, làm phiền thông báo một tiếng. Đưa vật liệu. Tiên Tiên Nam đệ tử ánh mắt hồ nghi nhìn xem Dạ Tinh Hàn, sau đó đưa tay phải ra. Có cái gì dược liệu giao cho ta đi, ta giúp ngươi đưa vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm trước vụ đi, không cần phải lại để cho thánh nữ tự mình đi ra cầm. Thánh nữ? Dạ Tinh Hàn vẻ mặt buồn bực, Quý Ước Nam thật sự là cùng Tiểu Ly càng lúc càng giống, lại có thể cũng là thánh nữ. Tiên Tiên Nam đệ tử không kiên nhẫn nói, trước đây không lâu, tông chủ đại nhân đã thu thánh nữ đại nhân là đệ tử đi cũng che thánh nữ tôn sư vì vậy ngươi là không thấy được thánh nữ muốn đưa cái gì ta tiễn đưa là được dạ tinh hàn không khỏi một hồi đau đầu uy ước nam thân phận địa vị biến cao không dễ dàng nhìn thấy nếu muốn cầu lấy đan dược chỉ sợ được thay biện pháp ồ thạch kiên ngay tại dạ tinh hàn đau đầu chi tế bên hai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc hắn nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy một thân phấn quần đinh y di hải mạng từ bên cạnh đã đi tới nhìn thấy dạ tinh hàn đinh y di hải mạng vừa thập phần ngoài ý muốn cười khăng khắc nói ngươi với cái gia hỏa này làm sao biết xuất hiện ở hoàng nguyệt tông chẳng lẽ là tới tìm ta hay sao dạ tinh hàn tức khắc im lặng Có phụ chi phu lại nói như thế mập mờ mà nói, chẳng lẽ không thấy được bên cạnh hắn mang theo nữ hài sao? Khởi Bẩm Đinh lâu chủ, vị này Thạch Kiên tiên sinh nói là tìm đến thánh nữ đưa vật liệu. Tiên điên nam đệ tử đoạt tại Uým Lặng Dạ tinh Hàn trước, mở miệng nói ra. Vốn chỉ là cái nguy trang, lúc này Dạ tinh Hàn chỉ có thể kiên trì nói, phân biệt nhanh 2 năm, hôm nay đi qua Hoàng Nguyệt tông đã nghĩ ngợi lấy tiếp kiến Lục Nam, không nghĩ tới ước Nam hiện tại đã thành thánh nữ. Thật sự không được, cũng có thể thông qua Đinh Ý Di mạn xin thuốc. Tuy rằng cùng Đinh Ý Di Nhiễm quan hệ không xấu, dù sao cũng có qua giao tình Đinh Ý Di Nhiễm cười khanh khách nói, ngại quá hiện tại ngay cả ta cái này đem mẹ đều rất khó nhìn thấy ước nam, chớ nói chi là ngươi rồi. đây là vì sao? đinh y dì mạn mà nói lại để cho dạ tinh hàn không hiểu ra sao. xem ra ngươi thật không biết, ta còn tưởng rằng ngươi cũng là chạy cầu hôn mà đến sao? đinh y dì mạn vẻ mặt tươi cười, có mấy phần đắc ý cầu hôn. dạ tinh hàn càng ganh na khó chịu, càng là trộn dạ nhìn ngọc lâm nhi một cái. đúng vậy a. đinh y dì mạn giải thích nói, tông chủ đại nhân thu ước nam là đệ tử đích truyền thân phong thánh nữ tôn sư, trong đế quốc đã có hơn thế lực lớn trẻ tuổi thiên tài hướng ước nam cầu hôn. Mấy ngày nay ước Nam từ trước đến nay tông chủ đại nhân cùng một chỗ bế quan tu luyện, đợi chút nữa tháng trung tuần hai người sau khi xuất quan, tông chủ đại nhân quyết định tới một lần công khai chiêu hôn, đem những cái kia cầu hôn thanh niên thiên tài toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, thay ước Nam lựa chọn một gã yêu tú đồ bạn. Đây cũng quá giật lấy đi. Dạ Tinh Hàn lúc này không hiểu hỏi, ta lần trước gặp ước Nam, nàng còn là một 17 tuổi tiểu cô nương, hiện tại đi tới vẫn chưa tới 2 năm, định đứng lên ước Nam vẫn chưa tới 10 tuổi. Không đến 10 tuổi tiểu cô nương chiêu hôn, có chút quá sớm đi. Trong đó có không thể nói với người bí ẩn. Đinh Y liền mạn khoát tay áo người khách nói, ngươi muốn là tháng sau có rảnh, có thể tại tháng hai mười tám mấy ngày gần đây hoàng nguyệt tông xem chiêu hôn náo nhiệt, đến lúc đó thế nhưng là có vài tên cổ hoàng quốc tuyệt thế thiếu niên thiên tài đến sao? Được, đến lúc đó để ta xem một chút, nhìn xem là ai có phúc khí có thể lấy được ức nam. dạ tinh hàn cảm giác, cảm thấy sự tình là lạ, lạ, nhưng nói không nên lời cái như thế về sau. Sau đó hắn cũng không hỏi thăm đan dược sự tình rời đi rồi hoàng nguyệt tông, nếu như tông chủ giải liên hoàn đang bế quan, hỏi cũng không có ý nghĩa. tinh hàn ca ca, ngươi làm thật muốn đến tiếp cận chiêu hôn náo như sao? trên đường trở về, ngọc lâm nhi hiếu kỳ hỏi. đi. Dạ Tinh hàn gật đầu, ta ngược lại là muốn nhìn một chút Hoàn Nguyệt Tông làm cái quỷ gì, cho một cái không đến 10 tuổi tiểu cô nương chiêu hôn, quả thực hồ đồ. Trừ lần đó ra, đến lúc đó Hoàn Nguyệt Tông Tông chủ giải liên hoàn cũng sẽ xuất quan, ta đến lúc đó đưa lên một ít quý trọng lễ vật tỏ vẻ chúc mừng, dùng cái này xem có thể hay không từ giải liên hoàn trong tay bắt được sinh cốt phục huyết tố thân đan. Ngọc Lâm Nhi cười khổ nói, Tinh hàn ca ca thật sự là bận điều mệnh, chúng ta ý định mới đầu tháng 2 hồi Nam Vực, đến lúc đó Tinh hàn ca ca chờ không được vài ngày có được trở về, hơn mười ngày, thời gian không sai biệt lắm đã đủ rồi. Dạ Tinh Hán áo hải trong. Xuất hiện Tiểu Ly bộ dáng, 3 năm không thấy, tưởng niệm tận xương. Rốt cuộc, còn có hơn 10 ngày có thể trở lại Nam vực, thấy mong nhớ ngày đêm Tiểu Ly. Chương 876. Vân Quốc Chí Nguy. Chương 876, Vân Quốc Chí Nguy. Trở lại Thạch Quốc về sau, Dạ Tinh Hàn một mực canh giữ ở Giả Môn. Sau đó thời gian, hầu như đều cùng Ngọc Lâm Nhi cùng một chỗ dạy bảo Âm Tiểu Lâm. Hơn 10 ngày sau, đã đến tháng 2 nhất. Ban đầu là mới đầu tháng 2 rời khỏi Nam vực, cùng Tiểu Ly ước định 3 năm chi kỳ, thời gian đã đến. Dạ Tinh Hàn tất cả cảm khái, thời gian như thoắt đưa. Một cái ở giữa, đã qua 3 năm mà hắn vừa từ năm đó kiếp cảnh cải yếu, chính thức trở thành tạo hóa cảnh cường giả. Tại nam vực người mạnh nhất bất quá nghiệt bản cảnh mà thôi, khi hắn lấy tạo hóa cảnh cường giả chi tư thế trở về nam vực, có trời mới biết sẽ mang đến như thế nào rung động. Đối với cái này, Dạ Tinh Hàn cũng đầy trong lòng chờ mong. Sắp xếp xong xuôi âm tiểu lâm cùng tông môn công việc, Dạ Tinh Hàn lấy bế quan là từ che giấu hai mắt người, kỳ thực mang theo Ngọc Lâm Nhi tới lặng lẽ đến phong xảo khoáng sơn mạch. Dựa theo dấu hiệu, hai người rất nhanh tìm được bị đại thạch đầu ngăn chặn truyền tống cổ trận. Dạ Tinh Hàn lấy đại thủ đoạn rời đi tặng đá lớn cùng ngọc lâm nhi tiến vào truyền tống cổ trận động sâu ngựa không dừng võ lợi dụng hồn tinh thạch nhồi vào năng lượng miệng lâm nhi chúng ta phải đi về rồi chỗ này truyền tống cổ trận một lần chỉ có thể truyền tống một người ngươi được tiến vào thân thể của ta không gian đứng ở chỗ giữa truyền tống trên đài dạ tinh hàn giữ chặt ngọc lâm nhi tay trong ánh mắt có mấy phần tiểu kích động đông phương thần châu hành trình thu hoạch lớn nhất cũng không phải là cảnh giới tăng lên mà là lâm nhi phục sinh hắn làm được cuối cùng có thể cho hai vị gia gia đặc biệt là ngọc gia gia một cái công đạo ừ chúng ta về nhà ngọc lâm nhi gật đầu một câu về nhà càng là đồng thời ấm áp hai người tâm lãng tử du viễn sau cùng lưu luyến trở về nhà mặc kệ nhân sinh đi đến nơi nào nam vực tinh nguyệt thành vĩnh viễn là nàng cùng dạ tinh hàn sau cùng ấm áp ra dạ tinh hàn thân thể không gian lói lên ngọc lâm nhi tiến vào trong đó ngay sau đó trận pháp khởi động bầu trời vỡ ra không gian thải chảy ra hiện dạ tinh hàn thân thể theo không gian thải lưu cùng một chỗ chui vào vỡ ra không gian ở trong một lát sau vang một tiếng không gian thải lưu là xuống dạ tinh hàn đã trở lại bách thải sơn ở trong truyền thống cổ trận chỗ giữa đã trở về nhìn xem quen thuộc địa phương dạ tinh hàn tất cả kích động thân thể không gian lói lên ngọc lâm nhi vừa tùy theo xuất hiện. Ngọc Lâm Nhi bốn phía quan sát, mặc dù còn chưa thấy phía ngoài cảnh tượng, cũng đã cảm nhận được một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết. "Đi, chúng ta đi ra ngoài, đi trước tìm Tiểu Ly, sau đó cùng đi Tinh Nguyệt Thành." Dạ Tinh Hàn lôi kéo Ngọc Lâm Nhi tay, "Sẽ phải rời khỏi truyền tống cổ trận huyện động." Vừa ý nhận thức bên trong linh cốt, đột nhiên mở miệng nói, "Tinh Hàn, có chút kỳ quái, phía ngoài những cái kia chăm sóc đều không tại, chung quanh một người đều không có. Một người đều không có." Dạ Tinh Hàn bước chân dừng lại, lập tức lấy hồn thức cảm giác mà đi. Hồn thức bao trùm chung quanh vài dặm, quả thật như linh cốt nói một người đều không có. Lâm Nhi Khả năng đã sể ra chuyện, đi mau. Biết vậy nên không ổn, Dạ Tinh Hàn lôi kéo Ngọc Lâm Nhi chạy, tiến vào thấu nghĩ. Rất nhanh đi đến cuối cùng, cửa ra lại bị ngăn chặn. Mở cho ta. Dạ Tinh Hàn không cần nghĩ ngợi, một kích bạo tinh quyền đánh ra đi, trực tiếp đem ngăn chặn cửa động máy mở. Hai mắt tỏa sáng, bảo hộ màn sáng vẫn còn tại, nhưng không thấy Lâm Tuệ mấy vị chăm sóc. Bách Thải Sơn truyền tống cổ trận là thập phần cơ mật sự tình, Tiểu Ly Tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ bỏ chạy chăm sóc, cái này rút cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Dạ Tinh Hàn cao mày, đã có cực kỳ dự cảm bất hảo, hắn lập tức luyện hóa ra hoa tông thân phận lệnh bài. Phân biệt hướng tiểu ly cùng Cúc Hoa Trưởng lão phát đi tin tức hỏi thăm. Lâm Nhi, chúng ta trực tiếp đi Hoa Tông, một bên chạy đi một bên chờ hồi phục, ta cuối cùng có bất hảo cảm giác, tựa hồ Hoa Tông đã xảy ra chuyện. Dạ Tinh Hàn triển khai Dạ vương Dực, đồng thời mở ra sơ cấp thần viêm trạng thái. "Tốt Tinh Hàn ca ca, ta tiến vào thân thể của ngươi không gian." Ngọc Lâm Nhi biết mình tốc độ theo không kịp Dạ Tinh Hàn, dứt khoát lần nữa tiến vào Dạ Tinh Hàn thân thể không gian. Vèo một tiếng, Dạ Tinh Hàn giống như đạo lưu tinh, kéo lấy Hỏa Vĩ cực nhanh bay đi Hoa Tông phương hướng năm, mới đầu tháng hai nhất. Vân Quốc đô thành, Vân Hành thiên lôi cuồng bội mưa to nghiêng tập kích nguyên bản phồn vinh vân thành khắp nơi sụp xuống cử thành bừa bội khắp nơi đều có dân chúng trong thành cùng vân quốc binh giáp thi thể máu loang lẫn vào mưa trong ngay mắt thành hạ toàn bộ vân thành làm đẹp nhẹ nhẹ ngai đỏ đẫm máu như là địa ngục bình thường chỉ thấy mưa to ở bên trong vô số vũ quốc thủy giáp giống như nổi điên bốn phía sát lục xông vào dân xá ngay cả phụ nữ hài tử đều không dung tha tiếng kêu thảm thiết tiếng gào thét tiếng giên dỉ tại thủy giáp trong tiếng cười giao thoa thống khổ nhất chính là những cô gái kia một khi bị thủy giáp bắt lấy nhất định đem gặp một phen vũ nụ phía sau chết thảm mà trận chiến tranh này nguyên nhân gây ra vẫn còn một tháng trước, một tháng tiền đêm nào, lại có một cái lang yêu lẹn vào Vân Quốc hoàng cung, giết chết Vân hoàng. Còn không đợi Vân Quốc tử tang, Vũ Quốc trước tiên hướng Vân Quốc tiến chiến. Cũng từ Vũ Hoàng tự mình dẫn đầu 25 vạn thủy giáp quân, cộng thêm Vũ Quốc tứ đại tông môn thủ lĩnh dẫn đầu hơn 1500 danh hồn tu giả, bắt đầu đánh Vân Quốc. Vũ Quốc khí thế hung hùng, một đường ca khúc khải hoàn, vẹn vẹn một cái nguyệt, liền tới gần Vân Quốc đô thành Vân Thành. Hoàng tử doanh phi Vũ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, kế thừa Vân hoàng ngôi vị hoàng đế. Hắn lập tức tập kết hơn 10 vạn binh giáp, cũng mời Hoa Tông tông chủ Lưu Thế Nhã Thánh Vân Tông Tông chủ Nô Tu Chân Nhân, Thần Luyện Tông Tông chủ Âu Dương Phi Tuyết ba người dẫn đầu riêng phần mình tông môn các đệ tử đến đây trợ chiến. Một trận thanh thế to lớn chiến dịch tại bên ngoài Vân Thành triển khai. Song phương thế lực tương đối, vốn cho là chính là một trận khó phân thắng bại đánh lâu dài. Nào có thể đoán được vừa mới khai chiến, Vân Quốc nhất phương trong nháy mắt tan tác. Vũ Quốc lại có một đám hơn 20 đầu Lang Yêu tham chiến, Lang Yêu thủ lĩnh thực lực đạt đến kinh khủng nhất bản cảnh bắt trọng đó là so với năm đó Vũ Quốc quốc sư còn cường đại hơn khủng bố tồn tại. Lang Yêu thủ lĩnh trước sau đánh bại Nô Tu Chân Nhân, Âu Dương Phi Tuyết cùng Lưu Thanh Nhã, càng là giết chết Âu Dương Phi Tuyết hơn hai mươi đầu lang yêu ở trong còn có hai cái cũng là niết bàn cảnh sát vân quốc nhất phương hồn tu giả tử thương vô số hơn một canh giờ phía sau vân quốc đại bại hồn tu giả tử thương tám phần binh giáp tử thương hơn phân nửa doanh phi vũ bất đắc di dẫn đầu bại binh lui về trong thành chuẩn bị tử thủ hoàng cung cuối cùng đánh cược một lần rất nhanh vũ hoàng dẫn đầu binh giáp đánh vào đô thành bắt đầu trắng trận sát lục mà lúc này đã đem vân quốc hoàng cung bao bọc vây quanh trong hoàng cung chỉ còn lại có một ít tàn phế yếu binh sĩ làm lấy cuối cùng chống cự một chút bị thủy giáp xơi tái doanh phi vũ đại thế đã mất vân quốc tử vong cho ta giao ra dạ tinh hẳn đến nếu không thì ta sẽ nói ngươi vân quốc triệt để diệt quốc vũ hoàng ngồi một cái hỏa kỳ lân trên cao nhìn xuống nhìn qua doanh phi vũ thanh âm lạnh lùng bá đạo nói hai vị niết bàn cảnh cường giả triển khai hồn dược đứng ở vũ hoàng sau lưng thỉnh thoảng có từng trận âm trầm sói chu thanh âm truyền đến đó là lang yêu thanh âm thập phần có cảm giác cát bách doanh phi vũ toàn thân là huyết kịch liệt thở hổn hển hắn ngắm nhìn bốn phía không khỏi lòng như lao cắt vân quốc tinh nhuệ binh sĩ hao tổn đái hết chỉ còn lại có chính là ngàn người còn thủ ở bên cạnh hắn ba đại tông môn hồn tu giả càng là tử thương vô số cơ hồ là đoạn tuyệt vân quốc tu luyện căn bản ngay cả niết bàn cảnh nô tu chân nhân cũng ở đây trận chiến này ở trong trọng thương kém một điểm vẫn lạc. cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh vườn ngựa tô trên mình cái loại đó đau lòng cảm giác càng là khó có thể ước chế đó là vợ của hắn vân quốc hoàng hậu nhưng mà lúc này lại tán loạn lấy tóc trên người có vài chỗ vết máu trật vật đã không có dáng vẻ doanh phi vũ thật sâu nhắm mắt lại thống khổ hít vào đột nhiên hắn mãnh liệt mở ra huyết hồng hai mắt cắn hàm răng hướng về phía bầu trời gào thét vũ ngân vân quốc chỉ có chết trận đàn ông tuyệt không có đầu hàng bọn hèn nhát ngươi cấu kết yêu loại ám sát phụ hoàng ta ngươi là nhân loại xỉn đủ Muốn tìm ta đại ca, nằm mơ đi. Ngươi nghe, chờ ta đại ca trở về một khắc này, chính là ngươi cùng cái kia mấy cái yêu nghiệt này chết. Chương 877. Vân Quốc Tuyệt cảnh. Chương 877. Vân Quốc Tuyệt cảnh. Nếu như hồ đầu ngu xuẩn mất linh, vậy đi chết đi. Vũ Hoàng thập phần căm tức, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Vì lần này báo thủ, hắn dốc hết hết thảy, thậm chí không để ý Vũ Quốc thanh danh, liên hiệp nhân loại thống hận nhất chán ghét nhất yêu. Hắn, chỉ cần Vân Quốc bị diệt. Hắn, chỉ cần Dạ Tinh hắn chết. Vì Vũ Quốc cốt sứ phi vũ đạo báo thủ, càng thêm hắn thương yêu hoàng tử Vũ Đồng báo thủ. Thiên công Khải giáp lâm thanh binh khí vũ vô ích, mấy vạn thủy giáp quân trùng trùng điệp điệp tiến lên. Bầu trời ở trong cái kia hai vị niết bàn cảnh cường giả cùng với các hồn tu giả, cũng đều ngưng ra hồn lực vận sức chờ phát động. Chỉ cần cuối cùng một phen công kích, phải giết Vân Hoàng Vân Quốc nhất định diệt. Có lỗi với Ngữ Tô. Toàn thân là huyết doanh phi vũ, đột nhiên kéo Vương ngữ Tô tay. Trong mắt ngoại trừ ấy nãy, đều là ôn nhu. Có thể lấy được ngươi, là ta đời này lớn nhất may mắn. Cùng với ngươi 3 năm này là ta vui sướng nhất thời gian, chỉ tiếc. Doanh Phi Vũ trong mắt ngân nước mắt, thật không cam lòng. Thật tốt nghĩ kỹ muốn cùng Vương Ngư Tô, một mực đến giả đồ bạc nhưng mà hôm nay vân quốc gặp phải diệt quốc tuyệt cảnh thân là vân quốc hoàng hắn không thể trốn chỉ có thể huyết chiến đến chết không vì kia hắn chỉ vì vân quốc cuối cùng lưng phi vũ vương ngữ tô trong mắt to tràn đầy yêu cùng đau lòng nàng chậm rãi vươn tay kia lao đi doanh phi vũ trên mặt vết máu khẽ cười nói ta sẽ vĩnh viễn phụng bội ngươi đồng huyết mà táng cũng là làm bạn mặc dù là chết chúng ta vừa vĩnh viễn cùng một chỗ ngữ tô vương ngữ tô mà nói lại để cho doanh phi vũ tức khắc tràn đầy lừa lượng trong ngay mắt sinh tử thoải mái hắn tay trái lôi kéo vương ngữ tô tay phải luyện hóa ra nhất căn hồn bình trưởng tái mâu Trường mâu dơ lên cao, một đạo xé rách gào to từ lồng ngực phun ra. Vân quốc đàn ông đi theo bổn hoàng tử chiến. Tử chiến. Vân quốc binh giáp tại doanh phi vũ ủng hộ xuống, huyết mạch sôi trào dơ binh khí hò hét, không ai nguyện ý lùi hàng. Nô tu chân nhân cường chống đỡ thân thể, huyễn hóa ra một đạo phụ triện. Lưu thanh nhã quanh thân cánh hoa di động, cũng làm tốt rồi cuối cùng đánh cược một lần chuẩn bị. Động thủ, một tên cũng không để lại. Vũ hoàng trong cơn giận dữ, gầm rú lấy tay phải vung lên, tiến công mấy vạn thủy binh giáp lập tức nhanh hơn bước chân, như là thủy triệu bình thường mạnh bạo qua, gây yếu doanh phi vũ nhất phương, tựa hồ cũng bị bạch sắc áo giáp nuốt hết. Thông suốt ở nơi này nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc. Doanh phi vũ trước người đột nhiên không gian thông suốt mở, từ bên trong nhảy ra hai người. Vân Hoàng Bệ Hạ, mau theo chúng ta tiến vào Tu Di giới tử không gian chạy trốn nơi này. Nhảy xuống hai người đúng là Dạ Lâm cùng Ngọc Tiêu Sách. Dạ Lâm càng là vội vàng đi kéo Doanh phi vũ. Hai vị ra ra. Doanh phi vũ muôn phần cảm động. Ngay tại 10 ngày tiền hắn nhận được tin tức, Dạ Vương phủ bị Vũ quốc nhất bản cảnh cường giả công kích. Người Ngọc gia chỉ có không đến một nửa người chạy ra, Dạ Lâm cùng Ngọc Tiêu Sách không biết tung tích. Thật sự là không nghĩ tới Ngọc gia ốc còn không mang nổi mình ốc chi thế. Hai vị gia gia còn bảo hiểm tới thứ hắn. Cầu hai vị gia gia mang nữ Tô đi. Doanh Phi Vũ đem Vương nữ Tô ném cho Dạ Lâm, Vân Quốc Hủy Diệt đến tận đây, thân là Vân Quốc hoàng hắn có gì thể diện đạo tàu. Giờ khắc này, chỉ có chết trận mới là quy túc, không phải mưa. Vương nữ Tô lệ trong nháy mắt rơi xuống, dãy rủa Dạ Lâm xông về Doanh Phi Vũ trong lực. Ta không đi, chết cũng đồng nguyện, chính là chết chúng ta cũng muốn chết cùng một chỗ. Ai? Dạ Lâm bất đắc dĩ thở dài đều là trọng tình trọng nghĩa người, chỉ sợ rất khó đem hai người mang đi. Mà lúc này, Vũ Quốc Thủy Giáp đã vọt tới. Ngọc Tiêu Sách cùng Dạ Lâm bất đắc dĩ chỉ có thể động thủ ngăn cản thủy giáp tốt ngựa tô đi theo ta cùng một chỗ chiến đấu doanh phi vũ nhớ tới dạ tinh hàn mà nói làm người không muốn sĩ diện cái láo. sĩ diện cái láo, không bằng nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa tùy tâm vô thúc tay hắn cầm trương mâu cùng vương ngựa tô cùng một chỗ sung phong liều chết đến dạ lâm cùng ngọc tiêu sách trước người bảo vệ hai người hai vị gia gia các ngươi đi mau chờ đại ca lúc trở lại giúp ta mang câu nói huynh đệ của hắn là đứng đấy chết tiếp sau sẽ đem tiểu nhoan sau khi nói xong doanh phi vũ đột nhiên cười to tại lần lượt huy cái mâu ở bên trong tại tiên huyết tung thóe vô lúc cản rỡ cười to Hình như có dùng không hết kinh lực, nhẹ nhàng vui vẻ thoải mái. Dạ Lâm tất cả đọc dùng, cùng Ngọc Tiêu Sách nhìn nhau. Bọn hắn ăn ý không có đào tẩu, mà là tiếp tục chiến đấu, vì Vân Quốc cùng trước mắt vị này đối trời đạp đất Vân Hoàng mà chiến. Hai vị gia gia, Doanh Phi Vũ cảm động tại trong lòng bắt đầu khởi động, muốn nói cái gì đó lại nghẹn tại ngực. Cuối cùng, ngàn vạn tâm tình hóa thành vô tận chiến lực. Trương Mâu Vũ vô ý vết phá giáp, lấy ta thân hồn đổi thiên minh đợi cho sang năm mới đầu tháng 2, đông mưa không có ở đầy vạn giặm tinh. Sắt. Chiến. Các binh sĩ từng cái một ngã xuống, Doanh Phi Vũ bọn người trên thân vết thương càng ngày càng nhiều. Lưu Thanh Nhã lại bị trọng thương, suy yếu khó chiến. Mưa to càng lớn, tình cảnh bi tráng. Các ngươi đạo thủ, cho bọn hắn một kích cuối cùng. Vũ Hoàng quay đầu lại, nhìn thoáng qua sau lưng hai vị niết Bản cảnh cường giả. Cái kia hai vị niết Bản cảnh cường giả, rốt cuộc ra tay. Thu đảo tướng sĩ nghe lệnh, theo ta xông lên sát. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một tiếng bá đạo quân lệnh đó là nữ nhân thanh âm, lại âm thanh suất như sấm vang vọng mưa to bầu trời. Chỉ thấy Thụ Đạo đảo chủ Mộc Loan cầm trong tay bảo kiếm chân đạp phi diệp, dẫn đầu một đoàn thừa lúc cỡi diệp truyền thụ đạo vệ đội binh giáp, hướng hoàng cung đánh tới. Bọn hắn thế như trẻ che, Sát thủy giáp đội vàng không kịp chuẩn bị một mảnh hỗn loạn. Chốc lát ở giữa đã tiếp cận hoàng cung. Một loan Vũ Hoàng quay đầu lại thấy một loan một khắc này nhịn không được tức giận mắng: Ngươi cái này ti tiện nữ nhân, và ngươi cũng muốn cùng buồn hoàng đối địch? Cho ngươi mang ta! Một loan ngừng một tức nhắm trúng Vũ Hoàng chính là một kiếm. Hưu. úu úu một tiếng kiếm khí lăng không chém xuống. Mắt thấy sẽ phải đánh trúng Vũ Hoàng. Một gã áo bảo trắng miết bản cảnh lão giả đột nhiên lách mình đi vào Vũ Hoàng trước người, tay phải lôi điện chớp động tiện tay vừa tiếp xúc với nhẹ nhàng đem kiếm khí hóa giải. Ki ki ki ki ki ki! loan không khỏi nhíu mày. Vũ Hoàng Thừa lúc cưỡi hỏa kỳ lân bay cao, cười lạnh nói, nhìn như trọng tình trọng nghĩa, kỳ thực thật quá ngu xuẩn. Nếu như muốn chết, vậy ngay cả ngươi thụ đạo cùng một chỗ đã diệt. Mọi nơi vừa nhìn, Vũ Hoàng đột nhiên hô to, lang xoáy, lại để cho bọn này thứ không biết chết sống tại sợ hãi của ngươi xuống diệt vong đi. Ngao, một tiếng sói chu đông nhiên truyền đến, chỉ thấy ba con lang yêu triển khai hồn dực, bay đến không trung, uy thế cường đại cùng hồn đặt ở mưa to ở trong tập kích ra, trong nháy mắt rơi vào toàn bộ hoàng cung phía trên, chiến đấu cũng ở đây phút chốc tạm thời dừng lại, người ta nhao nhao ngẩng đầu ngóng nhìn. Chỉ thấy ba con hắc sắc áo tròn mặt lông đôi dài Lang yêu xuất hiện ở Vũ Hoàng bên cạnh. Cầm đầu Lang yêu trưởng miệng răng nanh, đầu lưỡi nhất thẻ lưỡi ra liếm tí tách lấy nước miếng nói: "Hôm nay ăn hơn 100 cái nhân loại, ăn thật sự sảng khoái nhanh." Thu đảo đạo chủ, Vân Quốc Vân Hoàng, "Các ngươi mùi vị nhất định so với bình thường nhân loại ăn ngon đi. Vũ Hoàng, ngươi cùng Lang yêu làm bạn, chẳng lẽ không sợ toàn bộ nam vực tất cả mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí sao?" Một Loan nghiêm nghị lẩm lên. "Câm miệng." Vũ Hoàng hừ lạnh nói. Lang xoé là niết bàn cảnh bắt trọng tướng giả, tại đây nam vực ai dám nhiều lời. "Ngươi" Một Loan ánh mắt sắc bén, ý vị thâm trường mà nói, nhớ kỹ một câu, bảo hộ lột ra không có kết quả tốt, ngươi chắc chắn bởi vì ngươi ngu xuẩn cử động, trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Vũ Hoàng cũng không cho rằng ý, ngươi một cái sẽ chết người, không cần phải quan tâm những sự tình này. Thanh âm hắn lạnh lẽo, trong mắt sát khí bắn ra mà hỏi, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nói cho ta biết Dạ Tinh Hàn ở đâu, ta có thể cho các ngươi chết sờ qua thông khoái một chút. Chương 878, trở về là tốt rồi. Chương 878, trở về là tốt rồi. Không biết, Mộc Loan cùng doanh phi Vũ lại ăn ý đồng thời hô lên một loan cẳng là bá đạo hư lạnh nói con ta là bực nào thiếu niên anh hùng thiên tài tuyệt thế ngươi có lẽ may mắn con ta không coi ở đây nếu như bằng không thì có thể đến phiên ngươi cùng cái này đầu lang yêu kiêu ngạo. thiếu niên anh hùng thiên tài tuyệt thế vũ hoàng trong mắt xem thường khinh thường nói theo ta thấy chỉ là rùa đen rút đầu mà thôi vân quốc đem diện cái gọi là thiếu niên anh hùng thiên tài tuyệt thế lại giấu đầu lộ đuôi không dám hiện thân buồn cười đến cực điểm Lang xoáy đột nhiên lách mình đi vào vũ hoàng trước người tay phải vừa nhấc ngăn lại vũ hoàng hắn biết nghĩa ba ông tàn tàn nhẫn mà cười nói cái kia dạ tinh hàn sự tích bản đại yêu cũng đã được nghe nói nói thật ta đối với cái này dạ tinh hàn vừa hết sức cảm thấy hứng thú bây giờ ta đã nam vực vô địch có thể tại nam vực cánh tay giả thiên vô địch quá cô đơn lạnh lẽo, thật muốn tìm đối thủ sao các ngươi thanh cái kia dạ tinh hàn khoác lác hạng gì lợi hại không bằng đưa hắn kêu đi ra đi cùng bản đại yêu một trận chiến con ta không có ở đây một loan khí chất như hoàng rêu cẩn nói chỉ bằng ngươi một cái tạp mau lang yêu đang còn muốn nam vực cánh tay giả thiên thật là làm cho người cười hết răng hàm lang xoáy ánh mắt tức khắc lẻ léo hàn quang bắn ra bốn phía tay phải hắn năm ngón tay mãnh liệt thẳng băng trong một tiếng trên năm căn ngón tay dài ra sắc bén mọn giáp, ngươi là dạ tinh hàn mẹ. Vậy giết ngươi đem dạ tinh hàn cái kia rùa đen rút đầu bước đi ra. Lang xoáy nhắm chúng một loan, chi rồi một tiếng hú chảo vung mạnh, lập tức xuất hiện năm đạo huyết hồng dấu móng tay, mang theo kinh khủng xé rách cảm giác hướng một loan đánh tới. A! Một loan sắc mặt kinh biến đưa kiếm vừa đỡ. Phình một tiếng, bảo kiếm cuối cùng bị dấu móng tay bẻ gãy. Một loan hốt hoảng phía dưới bản năng sau này nhất tránh, chi rồi vài tiếng, cái kia dấu móng tay lại chộp vào một loan vai phải phía trên. A hét thảm một tiếng, tiên huyết phun, một loan bị bất bị đau mất đi đối với phi diệp không chế toàn bộ người rơi vỡ hướng mặt đất, vai phải phía trên lưu lại cực sâu năm đạo vết máu, có thể thấy bên trong rậm rạp bạch cốt. một đạo chủ gặp một loan bị lang xoáy một chiêu trọng thương, doanh phi vũ đám người quá sợ hãi, cố biết hướng một loan rơi xuống địa phương phóng đi, nhưng bị giày đặc thủy giáp ngăn trở đường đi. đạo chủ trên bầu trời ngồi diệp thuyền thụ đạo binh giáp, đại hoàng phía dưới nho nhau, nhau ra tốc đi cứu một loan, mắt thấy sẽ phải cứu được, lang xoáy thân thể đột nhiên xuất hiện ở rơi xuống một loan bên cạnh, hắn thúc giục hùng lực, quanh thân lông màu đen trong nháy mắt thở dài, giống như mỗi cái tiêm thứ giày đặt chui vào đi ra ngoài. a tiếng đeo thảm thiết liên tục. Thu đạo binh giáp toàn bộ bị lông dài đâm xuyên qua thân thể, tức khắc người ngưỡng thuyền lật trọng thương một mảng lớn hướng phía dưới rơi vỡ đi. Phanh, không người cứu giúp một loan, cái thứ nhất trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Phu một tiếng, lại vẽ ra một miệng lớn huy đến. Phanh phanh phanh, mặt khắc thụ đạo binh giáp trước sau rơi xuống đất, toàn bộ trọng thương. Lang xoáy vĩ vũ, vũ hoàng cười to, chỉ là một chiêu trọng thương một loan đánh tan thụ đạo binh giáp, Lang yêu chiến lực quả thực khủng bố. Nữ nhân rất đáng thương, Lang xoáy rơi vào một loan bên cạnh, nhìn xem trọng thương suy yếu một loan thở dài. Đều nói với ngươi rồi, bản đại yêu chính là nam bực tiên, cánh tay che trời tiên. Thương hại ngươi quá yếu, ngay cả bản đại yêu một chiêu đều tiếp không được. Bốn phía quan sát, Lang Xoáy thất vọng lại thở dài. Vừa rồi cố ý thu một chút huyết trào ý lực, vì vậy ngươi mới không chết, không nghĩ tới như thế bức bách phía dưới trong miệng ngươi anh hùng nhi người còn không xuất hiện, thật sự là có thể làm cho người thất vọng cực độ. Anh hùng, ta xem là gấu đen mà thôi, phế vật đồ bỏ đi, thân nhân sẽ chết giải quyết xong còn cất dấu không dám hiện thân, vậy tiếp tục co đầu rút cổ đưa cho ngươi thân nhân nhặt sắp đi. Đã không có kiên nhẫn, Lang Xoáy vũ trụ tính ngưng lên chân phải, đem cước mang lên một lon trên đầu. Chỉ cần một ước, có thể đạt bảo một lon đầu, một lon đảo chủ. Doanh phi vũ đem hết toàn lực sông về phía trước, nhưng vẫn là sông lên không phá thủy giáp vây quanh. Đạo chủ, trên mặt đất nằm sấp lấy thụ đạo binh giáp, càng là tuyệt vọng nhìn xem lang yêu nâng lên cước. Đi chết đi! Lang xoay ánh mắt lạnh lẽo, chân phải mãnh liệt xuống dám mạnh ở nơi này nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc. Hô một tiếng, mưa to phía dưới chân trời, đột nhiên có mực đậm giống như ám vân quần quần mà đến. Một đạo kinh khủng hồn áp lấy tốc độ đáng sợ lao đến, trong nháy mắt bao trùm tại toàn bộ hoàng cung thậm chí toàn bộ vân thành phía trên. Ênh ùa ùa, toàn bộ vân thành ở trong hơn hai vạn thủy giáp đều không ngoại lệ toàn bộ trong nháy mắt nằm trên đất trên bầu trời thừa lúc cưỡi hỏa kỳ lân vũ hoàng toàn bộ người tính cả hỏa kỳ lân cùng một chỗ trùng trùng điệp điệp rơi xuống mặt đất hỏa kỳ lân tại hồn áp cùng trọng rơi vỡ phía dưới ngao nhất cuống họng biến thành bánh trìp vũ hoàng gắt gao gián hỏa kỳ lân huyết đục thi thể khó có thể nhúc đích ngoại trừ vũ hoàng trên bầu trời cái kia hai vị nhết bàn cảnh lao giả cùng nhết bàn cảnh lang yêu cũng ở đây một cỗ kinh khủng hồn đệ xuống từ không trung rơi xuống cái này giơ chân lên lang xoáy tại hồn áp dưới áp lực đã sớm buông tha cho đánh chết một loan hai chân đạp mà nhay răng trợn mắt mà liều hết mọi cường đỉnh hồn áp rút cuộc là cái gì người hồn áp vì sao như thế bá đạo Kinh nghi ở giữa làng yêu hai chân phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đầu gối đem mặt đất ném ra một mảnh hố to. Ngay sau đó cả người triệt để nằm dạp trên mặt đất, khó hơn nữa đứng dậy được sưng nam bồ thiên, cứ như vậy cũng xuống. Xảy ra chuyện gì vậy? Trước mắt tình cảnh lại để cho doanh phi vũ đám người trợn mắt há hốc mồm sưng sờ ở tại chỗ. Bọn hắn cũng không đã bị hồn áp tập kích, mà vũ quốc tất cả thủy giáp cùng chiến lực, cùng với 20 đầu lang yêu, toàn bộ bị cái này một cố đáng sợ hồn áp đặt ở trên mặt đất. Vận quốc thi công trong ngay mắt tan rã đặc biệt là được sưng nam vực người mạnh nhất lan xoáy, vậy mà cũng ở đây một cố hồn áp phía dưới chợt vượt nằm dạp trên mặt đất khó có thể đứng dậy. Cái này một cú hồn ná mạnh, đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Mau nhìn chân trời, quần quần ám vân phía dưới hình như có một vì sao rơi. Suy yếu nô no tu chân nhân, bỗng nhiên chỉ vào chân trời hô to một tiếng. Tất cả mọi người lập tức chỉ lên trời bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy quần quần ám vân rất nhanh che ở hơn phân nửa bầu trời. Mà tại ám vân phía dưới thật sự có một viên lửa đỏ kéo lấy hỏa vị sa băng, lấy tốc độ đáng sợ rơi xuống hướng hoàng cung bên này. Cái đó là? Vương nữ Tô đột nhiên lệ quần quần, run rẩy thanh âm nói, cái đó là? Ca ca. Tinh hàn. Nhị ca. Mọi người chấn động, ngay sau đó tất cả đều kích động run rẩy lên bởi vì bọn họ vừa từ cái kia liệt diễm hình dáng xuống, thấy được thân ảnh quen thuộc đặc biệt là trọng thương một loan, bao hàm dòng nước mắt nóng sử dụng ra cuối cùng một chút khí lực hô to, là của ta nhi tử, con của ta đã trở về. Hiu, uuu, lửa đỏ thân thể, rốt cuộc rơi xuống. Một khắc này mưa to đột nhiên ngừng, quần quần ám vân hô một tiếng, ngay lập tức tán loạn, hơi mù vân thành bầu trời, vẫy ra một vòng ấm áp chỉ là nhị nương, hài nhi bất hiếu, cho ngươi chịu khổ. Dạ tinh hàn ngọn lửa trên người thối lui, quỳ đem một loan ôm lấy. Thanh âm của hắn cũng có mấy phần run rẩy, nhìn xem Nhị Nương trên bờ vai tàn nhẫn vết thương tim như bị đao cắt. Hảo Hải Tử, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Tất cả đau đớn đều biến mất không thấy gì nữa. Mộ Loan trong mắt nước mắt trong tròng lên tầng tầng ấm áp cùng hạnh phúc. Nhị Nương, ăn vào cái này. Dạ Tinh Hàn cố nén tâm tình, bận điệu là ảo hóa ra một quả đẳng cấp cao kim chế đan cho Mộ Loan ăn vào. Đại ca, ca ca, Tinh Hàn, Tiểu dạ, ngăn trở thủy giáp đều tại trên mặt đất nằm sấp lấy. Doanh Phi Vũ, Vương Ngữ Tô, Dạ Lông, Ngọc Tiêu Sách, Nô Tu Trân Nhân cùng Lưu Thanh Nhã toàn bộ đi vào Dạ Tinh Hàn bên người bọn hắn nhìn qua dạ tinh hàn trong ánh mắt là tràn đầy kích động nhị ca nữ tô gia gia ngọc gia gia cửu lão cúc hoa trưởng lão các ngươi chịu khổ nhìn xem đầy người vết máu mọi người dạ tinh hàn một hồi đau lòng duy nhất may mắn tất cả mọi người còn sống một tiếng ân cần thăm hỏi hết thẻ dường như hôm qua nữ tô giúp ta chăm sóc nhị nương chờ ta đi trước giết bọn này xuất sinh sự tình còn chưa xử lý còn không phải ôn chuyện thời điểm dạ tinh hàn chỉnh đốn tâm tình đem nhị nương một loan dao cho vương nữ tô trong tay lập tức hắn xoay người sang chỗ khác đi về hướng lan xoáy huyết hồng trong ánh mắt lập tức tản mắt ra từng trận mãnh liệt sát nổ khí chương 879 tàn nhẫn dạ tinh hàn chương 879 tàn nhẫn dạ tinh hàn ngươi cái này đầu chết tiệt lang diêu cũng dám tổn thương ta nhị đường ta muốn đem ngươi bầm thầy vạn đoạn dạ tinh hàn bạo nộ điên cuồng hét lên thiên địa chịu chấn động hôn áp theo nổ khí bạo tăng những cái kia nằm dạp trên mặt đất tất cả vũ quốc người trong nháy mắt cảm giác ngũ tạng muốn vỡ huyết cốt băng liệt tại trong thống khổ nhau nhau đem mặt đất áp ra một cái hố cạn đến dạ tinh hàn đi vào lang xoáy trước người chân phải hung hăng mà dẫm ở lang xoáy trên đầu lại nhẫn nhẫn dụng vừa rồi lang xoáy vũ nục một loan phương thức trả trở về ngươi đến cùng cảnh giới gì vì cái gì mạnh như vậy lang xoáy cố nén hồn áp cùng dạ tinh hàn miễn đạp chi lực mặt lông rán tại trên mặt đất dư kinh chưa xong mà hỏi lúc này chỉ có một cảm giác khủng bố tại nam vực mạnh nhất hồn tu giả chỉ có niết bàn cảnh mà thân là niết bàn cảnh bắt trọng hắn tuyệt đối là toàn bộ nam vực mạnh nhất tồn tại nhưng bây giờ hắn ở đây dạ tinh hàn trước mặt lại như thế không chịu nổi một kích dạ tinh hàn cho hắn cảm giác như là gáo nước bát đại hải thạch đầu so với đại sơn đối phương thực lực sâu không lường được viễn tại hắn phía trên đã sớm đã vượt qua niết bàn cảnh là để cho hắn núi cao ngưỡng dừng lại hoàn toàn nắm lấy không thấu khủng bố cảnh giới, cảnh giới, tạo hóa cảnh, dạ tinh hàn lạnh lùng trả lời, chân phải mãnh liệt dùng sức đùng một tiếng, lan xoáy toàn thân run lên trên đầu nổ tung một cái lô máu ánh mắt của hắn đều tại run rẩy, cái kia run rẩy không phải là bởi vì đau, mà là bởi vì nghe được tạo hóa cảnh ba chữ, không đơn thuần là lan xoáy, ở đây tất cả nghe được tạo hóa cảnh ba chữ nhân đều khiếp sợ nói không ra lời, tạo hóa cảnh, nam bực người mạnh nhất chưa bao giờ có vượt qua niết bàn cảnh người, tạo hóa cảnh là cái gì khái niệm? Đó là so với niết bàn cảnh cao hơn chừng hai cảnh chỉ tồn tại trong truyền thuyết cường đại hồn tu giả. Đại ca, người vĩnh viễn là đại ca của ta." Doanh Phi Vũ kích động ngoài sắp khóc rồi, tha thiết một tay ôm Vương Ngữ Tô. Hai người biết rõ, Vân Quốc không bao giờ nữa khả năng diệt vong, bởi vì Dạ Tinh Hàn đã trở về, tạo hóa cảnh Dạ Tinh Hàn mới là toàn bộ nam vực chính thức thiên. Vương Ngữ Tô trong ngực một loan, suy yếu không có khí lực lại nói tiếp, "Nhưng mà trong ánh mắt của nàng, lại lóe ra kiêu ngạo hào quang. Tiểu Dạ A tiểu Dạ, ngắn ngủi ba năm, ngươi sẽ đem ta bỏ rơi ở ngoài màn dạm?" Một thân tàn phán nô tu chân nhân, cũng là xúc động thật lâu. Dạ Tinh Hàn tốc độ phát triển, thật sự quá yêu nghiệt. Tạo hóa cảnh, quả thực không phải người Có lẽ không lâu mai sau, có thể đuổi theo vị kia cùng chính dạ tinh hàn tướng mạo đồng dạng cường giả thần bí. Tinh hàn, quá tốt rồi. Lưu Thanh nhã mặt mày run rẩy, từng lần một tái diễn. Ngươi bây giờ rốt cuộc trở nên mạnh mẽ, nhất định có thể cứu về tông chủ. Dạ Lâm cùng Ngọc Tiêu Sách nhìn nhau, nhất thời nhịn không được tâm tình vui đến phát khóc. Lệ, là cao hứng lệ. Dạ tinh hàn tốc độ phát triển hoàn toàn vượt qua bọn họ mong muốn. Bây giờ dạ tinh hàn là tuyệt đối cường giả. Có lẽ không lâu tương lai, có thể từ cái kia băng lãnh cung quảng ở trong cứu ra tiên chủ. Triệt Tiệt Vũ Hoàng thật sự là không đáng tin cậy, một mực chỉ nói ngươi là cái kết cảnh nhiều lắm thì có một cái địch nổi nhất bàn cảnh lộc nhân mà thôi làm sao biết mạnh như vậy lại là tạo hóa cảnh lang xoáy dĩ nhiên nản lòng thái trí lâm vào tuyệt vọng tại tạo hóa cảnh cường giả trước mặt hắn mảy may cơ hội sống còn đều không có giết đi chết ở trong tay ngươi bản đại yêu nhận biết cái này nam vực người mạnh nhất bản đại yêu tặng cho ngươi nhường cho ta ngươi tình cái thứ gì dạ tinh hẳn vừa rồi cố ý không có giết chết lang xoáy chỉ vì ác hơn cây trả thù chỉ thấy thân thể của hắn không gian nõi lên khôi lỗi âm táng cùng lâm dục mỹ xuất hiện hai cỗ khôi lỗi bay ra rất nhanh đem hai đầu còn lại lang yêu nhét vào lang xoáy trước mặt những gái kia lang yêu trùng điệp cùng một chỗ vô pháp đúc đúc tại trong tuyệt vọng ngao ngao kêu ngươi muốn làm gì huyết dịch từ lang xoáy trên ánh mắt tích qua hắn sờn hết cả gai ốc đã có cực kỳ dự cảm bất hảo làm gì dạ tinh hàn cắn hàm răng tay phải hất lên phiên thiên ấn lập tức xuất hiện ở không trung phía trên từ từ chuyển động ta muốn ngươi xuất sinh này lang yêu nhất tộc dị tộc ta muốn cho ngươi xem rồi ngươi cùng tổ tiên bị nện thành thịt nát phiên thiên ấn ông ông xoay tròn lấy mang đến làm cho người hít thở không thông cảm giác cát bách nam vực chưa bao giờ xuất hiện qua khủng bố như thế thần bảo phiên thiên ấn xuất hiện trực tiếp chấn nhiếp toàn trường không lang xoáy ngao chu lên nhất cũng Nhưng mà, thì đã trễ. Theo Dạ Tinh Hàn tay phải lần nữa đông đưa, Phiên Tiên ấn vô tình rơi xuống. Cái kia mươi đầu lang yêu kịch liệt kịch, lại không làm nên chuyện gì, tại cực hạn trong sự sợ hãi nhìn xem Phiên Tiên ấn che khuất bầu trời đập phá xuống. "Oanh" một tiếng. Đại địa chân chiến, một vũng máu từ Phiên Tiên ấn ở dưới khe hở chảy ra. Dạ Tinh Hàn vung tay lên, Phiên Tiên ấn thu hồi. Nguyên bản trên mặt đất, chỉ có một bãi bộ lông dính liền thịt nát. Hai mươi đầu lang yêu bị chôn sống đập chết, tử tướng vô cùng thê thảm. Dạ Tinh Hàn, ngươi cái này ma quỷ. Lang sói kêu thảm một tiếng, lại nghe phịch một tiếng đầu của hắn lúc này lay trực tiếp nổ bùng, lang xoáy, chết, chết tiệt đồ chơi, giết tất cả lang yêu sau đó, dạ tinh hàn lựa giận cuối cùng có thể phong thích, hắn nghiêng đầu đi, thấy được nằm rạp trên mặt đất trong mắt sợ hại vũ hoàng, thân là một quốc gia chi hoàng, vì thù riêng vậy mà ám thông yêu loại, thật sự là đáng ghét đến cực điểm. dạ tinh hàn bước chân như là trung tàng bình thường, một chút tiếp cận vũ hoàng, hắn đi vào vũ hoàng trước người, trầm giọng nói, ngươi giết nhiều như vậy vân quốc vô tội dân chúng, hại chết nhiều như vậy vân quốc binh giáp cùng hồn tu giả, ta nên như thế nào hảo hảo đối với ngươi? dạ tinh hàn, vũ hoàng giống lên một tiếng, đột nhiên khóc lớn lên. Vì cái gì? Mới ngắn ngủn 3 năm mà thôi, ngươi vì cái gì biến thành mạnh như vậy? Ông trời giúp ngươi không giúp ta, ngươi hại chết ta yêu nhất nhi tử Vũ Đồng, giết Vũ quốc mạnh nhất quốc sư, ta đây là báo thù, không sai. Coi như ngươi có loại. Dạ tinh hàn đều có điểm bội phục lên Vũ Hoàng Đế, thời điểm này còn dám mạnh miệng. Hắn liên tục gật đầu, ánh mắt lại càng ngày càng lạnh. Con người của ta từ trước đến nay có thù thất báo, tất cả thù hận đều lấy gấp mấy lần hòa lại. Ta muốn cho ngươi di tộc, Vũ thị hoàng tộc một tên cũng không để lại. Ta muốn cho ngươi di quốc, từ nay về sau Nam vực không tiếp tục Vũ quốc, Tiên Vũ thành đem biến thành phế tích. Đột nhiên Dạ tinh hàn quanh thân hồn lực mãnh liệt, trung quanh ám phong nổi lên bốn phía, kinh khủng hồn áp lần nữa tăng cường. Ta muốn cho ngươi xem rồi vân thành ở trong tất cả vũ quốc thủy giáp, chết thảm ở chỗ này. Theo dạ tinh hàn lạnh lùng một câu, hồn áp đột nhiên tăng. Cái loại đó áp lực, dĩ nhiên như là đại sơn áp thân, đã sớm vượt qua thủy giáp sĩ binh thừa nhận phạm vi. Ca, phanh, Nước xương thanh âm, bạo đầu âm thanh. Trong máy mắt, toàn bộ vân thành khắp nơi phát ra vô cùng thê thảm tiếng kêu giền. Mấy hơi về sau, vân thành trung nhị mười vạn thủy giáp toàn bộ chết thảm. Một bãi bãi máu từ bạch sắc khôi giáp giữa dòng ra, chảy vào mặt đất nước động ở bên trong. Hội tụ phía sau lại để cho cái kia vân thành huyết sắc giải lụa màu càng thêm đỏ tươi. Dạ Tinh Hàn, a, ngươi cái này ma quỷ." Vũ Hoàng điên cuồng hò hét, tê tâm liệt phế gầm rú. Hô hào hô hào, lại thanh âm đột nhiên ngừng. Chẳng biết lúc nào Dạ Tinh Hàn trong tay hơn nhiều Dạ Vương kiếm, mà Vũ Hoàng trên cổ hơn nhiều một cái chỉ đỏ. "Vũ Hoàng, chết." Dạ Tinh Hàn không người một tay đem Vũ Hoàng đầu nắm lên, quay đầu lại nhìn thoáng qua tàn phá vân thành. "Sẽ dùng đầu của ngươi, tế điện đây cơ hội biến thành phế tích vân thành đi." Chương 880, Quy Ước Nam cùng Tiểu Ly. Chương 880, Quy Ước Nam cùng Tiểu Ly. Bầu trời trong, mưa dầm không hề. Chiến tranh cuối cùng kết thúc. Vân Thành hầu như biến thành phế tích, nhưng mà còn có người còn sống. Có người sống lấy thì có hy vọng. Người sống đều đi ra, mọi người cùng nhau hỗ trợ, cứu chữa người bị thương an táng người chết. Vân Hoàng bệ hạ còn sống, Dạ Vương đại nhân cũng trở về đã đến, chúng ta chiến thắng vũ quốc, cần phải mọi người xây dựng lại Vân Thành. Còn sót lại Vân Quốc binh giáp, 3 năm một đội đi khắp hang cùng ngõ hẻm la lên. Mau đi ra nhìn xem, chúng ta thắng. Đám dân chúng nhao nhao kiệm tránh né địa phương chơi ra, đi tới trên đường phố. Cực khổ sẽ cho người kiên cường, đều làm cho người ta đoạn kết chỉ chốc lát, còn sống đám dân chúng cùng vân quốc binh giáp dung hợp cùng một chỗ, bắt đầu trị liệu chỗ này bị thương đố thành. mọi người một người một quả, nhanh ăn vào đan dược chưa thương. tại hoàng cung một tòa coi như nguyên vẹn trong đại điện, dạ tinh hàn đem kim chế đan phân phát cho mọi người. tất cả mọi người chẳng quan tâm dáng vẻ, phần lớn ngồi dưới đất đại chiến thời điểm không biết đau, cái này một hồi trên mình đau cùng mọi mệt từng cái kéo tới. bọn hắn tiếp nhận đan dược ăn vào về sau, cuối cùng thư thái một ít. nhị nương, chào ngươi ta chưa? vừa không thèm để ý lễ nghi, dạ tinh hàn trực tiếp đem nhị nương một lon vịt ngồi ở trên ghế rộng. Nị nương trên bờ vai miệng vết thương tuy rằng bắt đầu khép lại, nhưng vẫn là có thể thấy bên trong bạch cốt điều này làm cho Dạ Tinh Hàn không khỏi lại là một hồi đau lòng. "Hảo hài tử, điểm ấy vết thương nhỏ không coi vào đâu." Mộc Loan nhẹ nhàng lắc đầu, đã có nhi tử quan tâm, đau đớn đã sớm quên ở sau đầu. Dạ Tinh Hàn như trước tóc mày, ăn vào Đan Dược Vương Nữ Tô đột nhiên lao đến, nâng ra hồn lực cho Mộc Loan chữa thương. "Ca ca, 3 năm này ngự Tô một mực tu luyện ý đạo chưa bao giờ hoang phế, để ta đến thay đạo chủ đại nhân chữa thương đi." "Tốt." Dạ Tinh Hàn không có ý diện cái lão chối tử. Hắn nhìn đi ra, Mọi người ở đây ở trong ngoại trừ hai vị gia gia bên ngoài nữ tô bị thương nhẹ nhất, doanh phi vũ là thật nam nhân đem nữ tô bảo hộ vô cùng tốt. Gia gia, ngọc gia gia, dạ vương phủ sự tình ta đã đã biết. Dạ tinh hàn đi vào dạ lâm cùng ngọc tiêu Sách trước người, thần sắc nghiêm trọng. Từ bách thải sơn đi ra phía sau hắn đi trước hoa tông, hoa tông chỉ có ba gã nữ đệ tử lưu thủ. Từ cái kia ba gã nữ đệ tử trong miệng đã được biết đến rất nhiều sự tình. Dạ vương phủ bị tập kích, ngọc gia con em gia tộc có một nửa bị giết đối với ngọc gia mà nói đây là lớn lao đả kích. Ngọc tiêu xét trong mắt ngấn nước mắt, cố nén tâm tình khoát tay áo. Sự tình đã phát sinh. Suy nghĩ nhiều vô ích. Hải tử, ngươi trở về là tốt rồi. Dạ Tinh Hàn không biết như thế nào đi an ủi Ngọc Tiêu Sách, đột nhiên vỗ cái quát. Xem ta cái này chỉ nhớ, Ngọc gia gia, ta dẫn theo một người trở về sao? Người nào? Ngọc Tiêu Sách thanh âm đều run rẩy, trong ánh mắt càng thêm mệt át. Tựa hồ đã đoán được, Dạ Tinh Hàn nói người là người nào. Dạ Tinh Hàn mỉm cười, thân thể không gian lóe lên. Một bộ bạch kỳ ngọc lâm nhi xuất hiện ở Ngọc Tiêu Sách trước người. Gia. Gia gia. Đang nhìn đến Ngọc Tiêu Sách một khắc này, Ngọc Lâm Nhi nước mắt trong nháy mắt lưu. Phù phù một tiếng, quỳ gối Ngọc Tiêu Sách trước mặt. Hải Tử, ta hảo Hải Tử. Ngọc Tiêu Sách rút cuộc banh không ngừng tâm tình, đem Ngọc Lâm Nhi thật sâu ôm vào trong ngực. Hắn nước mắt tuôn đầy mặt, một lần lại một lần đích nói qua, là Ra Ra cho ngươi chịu khổ. Trời xanh có mắt ta, trời xanh có mắt. Dạ Tinh Hàn không quay giày nữa, yên lặng hướng đi Lưu Thanh Nhã. Mặt khác người thì là tất cả kích động cùng khiếp sợ. Dạ Tinh Hàn thật làm được, sống lại Ngọc Lâm Nhi. Ngọc Lâm Nhi phục sinh, thật sự là hôm nay lớn nhất việc vui. Tinh Hàn, nhìn xem đi tới Dạ Tinh Hàn, Lưu Thanh Nhã biết rõ Dạ Tinh Hàn làm muốn hỏi tham ôn Lily li sự tình, nàng đều có chút không dám nhìn tới Dạ Tinh Hàn con mắt, trong mắt vẻ ấy nấy. Dạ Tinh Hàn bận biệu nhẹ dọ hỏi, Cúc Hoa trưởng lão, ta trước đi Hoa Tông gặp được ba vị lưu thủ nữ đệ tử, họ nói với ta Tiểu Ly bị người mang đi, ngươi đã thành tông chủ. Hỏi phía dưới họ nói đầu nhập môn nhất năm, trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng không biết, người có thể nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu Ly bị người nào mang đi đi đâu? Dọc theo con đường này, hắn chuẩn bị nhận giày vò muôn phần lo lắng. Tuy rằng cái kia ba vị nữ đệ tử nói không rõ ràng về Tiểu Ly sự tình, nhưng hắn đã thập phần khẳng định Tiểu Ly nhất định là đã gặp phải lớn lao nguy hiểm. Tông chủ đại nhân nàng, bị mang đến Đông Phương Thần Châu. Lưu Thanh Nhã cuối cùng mở miệng nói ra trận tướng Đông Phương Thần Châu, Dạ Tinh Hàn chấn động. Ngươi nói là Tiểu Ly bị người mang đến Đông Phương Thần Châu, hắn quả thực không thể tin được lỗ thay của mình. Tiểu Ly lại có thể cũng ở đây Đông Phương Thần Châu. Lưu Thanh Nhã ánh mắt mê mang, tiếp tục nói ba năm trước đây ngươi đi bách thải sơn không lâu, đột nhiên có ba vị cường giả ngồi một cái tên là Cựu Tiết điểu Cự thú rơi vào hoa tông. Ba người kia nói bọn họ là từ Đông Phương Thần Châu Hoa Nguyệt Tông mà đến, không xa vạn dặm xuyên qua nguy hiểm hải vực chính là đến tìm kiếm tông chủ, chỉ vì tông chủ Hoa Hồn Chi Thân. Hoa Nguyệt Tông, Dạ Tinh Hàn đầu âm ầm. Đúng vậy. Lưu Thanh Nhã tiếp tục nói, ba người kia một thứ tên là Quy Nhất Bá, tự xưng Hoàn Nguyệt Tông ngoại môn trưởng lão, Mặt khác hai nữ nhân một thứ tên là Đinh Y Nhi Mạn, một người khác tên là Giản Ngưng. Quy Nhất Bá? Dạ Tinh Hàn toàn thân run lên, quả thực không thể tin được lộ tài của mình, mang đi tiểu ly chính là Quy Nhất Bá. Dạ Tinh Hàn phản ứng, lại để cho Lưu Thanh Nhã sợ hãi kêu lên một cái. Nàng không dám đi hỏi, chỉ có thể tiếp tục nói, không sai, cái kia Quy Nhất Bá là tiên đại cảnh cường giả, lấy Hoa Tông đệ tử tính mạng uy hiếp tiểu ly ăn vào một quả ngũ phẩm phản lão hoàn đồng đan. Phản lão hoàn đồng đan. Trong y dược Linh Quyết kinh hai nói, này đan một khi ăn vào, nhân sinh trọng trí. ăn vào đan dược người lập tức sẽ biến trở về hải nhi, trí nhớ xóa đi tu vi mất hết. chẳng lẽ chúng ta nhìn thấy chính là cái kia quy ước nam? Linh Quyết nói chuyện đồng thời, Lưu Thanh Nhã lại nói, tông chủ vì bảo hộ tông môn đệ tử, chỉ có thể bị ép văn vào phản lao hoàng đồng đan. ngay tại chúng ta trước mắt, tông chủ lại biến thành trong tã lót hải nhi. cái kia quý nhất bá tại chỗ nhận thức làm tông chủ phụ thân, cũng lại để cho cái kia kêu, kêu đinh y hủy mạng nữ nhân nhận thức làm tông chủ mẫu thần. hai người trả lại cho tông chủ một lần nữa lấy cái tên gọi là quy ước nam. quy ước nam. Dạ Tinh Hán một tiếng nỉ non. Đột nhiên đầu nhất bạch, liên tục lui bước hướng về phía sau ngược lại đi. Tinh Hàn, Lưu Thanh Nhã vội vàng tiến lên, một tay lấy Dạ Tinh Hàn đỡ lấy. Làm sao vậy? Những người khác đều sợ hãi kêu lên một cái, lập tức vây quanh tới đây. Dạ Tinh Hàn tim như bị đau cắt đầu đau muốn rứt, hắn tàn nhẫn cắn đầu lưỡi cưỡng ép làm cho mình thành tỉnh một phần, lập tức khoát tay ra hiệu mọi người không ngại. Quy ước nam chính là Tiểu Ly, lão có đầu, quy ước nam chính là Tiểu Ly, vì cái gì ta đây này ngu xuẩn, lại một chút cũng không có phát hiện. Tâm tình vô pháp phát tiết, Dạ Tinh Hàn chỉ có thể ở trong ý thức hướng linh cốt nói chuyện. Nói qua nói qua, hắn đột nhiên hỏi Không thể à, Tiểu Ly mặc dù biến thành hài nhi, cũng mới qua 3 năm mà thôi, nói cách khác hiện tại Tiểu Ly chỉ có 3 tuổi. Có thể lần trước chúng ta gặp Quý Ước Nam lúc, Quý Ước Nam đã là cái bảy tuổi trái phải tiểu cô nương. Ai? Thở dài một tiếng về sau, Linh Cốt giải thích nói, ngươi có chỗ không biết, ăn vào Phản Lão Hoàn Đồng đang ngợi, sau đó sẽ lấy hàng 5 6 tuổi tốc độ trưởng thành, cho đến vừa được nguyên lai niên kỷ mới có thể khôi phục bình thường sinh trưởng tốc độ. Ngươi làm lúc gặp phải Quý Ước Nam lúc, là rời khỏi Nam Bực đã hơn một năm, Quý Ước Nam 7 tuổi vừa vận phù hợp Phản Lão Hoàn Đồng đang hiệu quả. Dạ Tinh Hàn thật sâu nhắm mắt lại, không tiếp tục tưởng tượng. Quy ước nam chính là tiểu ly đã một vạn phân khẳng định, trừ lần đó ra, có chuyện phải nhắc nhở ngươi một cái. Linh Quốc lại nói, chúng ta rời khỏi Đông Phương Thần Châu tiền từ đình Y Dị hải mạn trong miệng biết được, Hoàng Nguyệt Tông đang tại cho Quy ước nam trò rể. Dựa theo phản lão Hoàng Đồng Đan sinh trưởng tốc độ, 3 năm thời gian, bây giờ Quy ước nam đã 18 tuổi, cái tuổi này liền phù hợp kết hôn điều kiện. Hiện tại Quy ước nam không có tiểu ly chi nhớ, chỉ sợ đánh bậy đánh bại tại Hoàng Nguyệt Tông an bài xuống, gả cho người khác. Chương tám hối hận. Chương tám hối hận. Tuyệt không đi. Dạ tinh hàn đột nhiên giống lên, giống to lên tiếng hắn khuôn mặt mấy phần dữ tợn lộ ra cực hạn lửa giận, cũng không có ở trong ý thức nói chuyện mà là trực tiếp tại trong đại điện chân thực bực tức hô tinh hàn cái này nhất hô lại đem mọi người sợ hãi kêu lên một cái, đặc biệt là viện dạ tinh hàn lưu thanh nhã càng là hoảng không biết làm sao tiểu ly không có khả năng gả cho người khác không có khả năng dạ tinh hàn một chút bỏ qua lưu thanh nhã lại là hét lớn một tiếng hắn lúc này sắp mất đi lý trí tưởng tượng đến hoàn nguyệt tông chọn rể tiểu ly muốn gả cho người khác hắn quả thực sắp biến mất dạ tinh hàn một số gần như tan vỡ bộ dạng sợ hãi mọi người mọi người hai mặt nhìn nhau Không biết Dạ Tinh Hàn tại phòng nói cái gì đó, bị bỏ qua Lưu Thanh Nhã càng là câm như hến, nàng cũng không hiểu. Ôn Ly Ly tuy rằng bị bắt đi, nhưng vẫn là Hải Nhi làm sao biết gả cho hắn người? Chỉ có Ngọc Lâm Nhi đã từ Quý Ước Nam tên nghe được ra trận tướng, nàng đi đến Dạ Tinh Hàn trước mặt, nhẹ nhàng kéo Dạ Tinh Hàn tay. Tinh Hàn ca ca, Hoàng Nguyệt Tông muốn kiếm chồng Quý Ước Nam, chính là Ôn cô nương sao? Nghe được Ngọc Lâm Nhi thanh âm, Dạ Tinh Hàn rốt cuộc khôi phục một ít lý trí, hắn tan vỡ tức giận mặt tức khát hóa thành bất lực ủy khuất, thống khổ tự trách nệ nào nói. Lâm Nhi, Quý Ước Nam chính là Tiểu Ly, Quý Ước Nam chính là Tiểu Ly. Ta cùng Quý Ước Nam cùng đi Tây Phương yêu vực, cùng một chỗ chờ đợi thời gian rất lâu. Ta rõ ràng đã phát hiện nàng cùng Tiểu Ly giống như giống như, còn có được đồng dạng đồng tử, có thể ta vì cái gì như vậy ngu xuẩn, chính là không có phát hiện Quý Ước Nam chính là Tiểu Ly. Cực hạn tự trách, biến thành cực hạn hối hận đột nhiên, Dạ Tinh Hàn đùng một cái tát quất vào bản thân trên mặt. Một tát này, là đúng bản thân ngu xuẩn trừng phạt đã trúng một cái tát về sau, hắn tâm tình lần nữa biến hóa, nhãn thả Hàn quang uối trao ngoan lệ cắn răng nói, tốt người Quy Nhất bá, tốt người Hoàn Nguyên Tông, ta cùng với các ngươi không đội trời chung. Mọi người tất cả đều không có chú ý Dạ Tinh Hàn cho tới nay đều thập phần trầm ổn, tâm cảnh có chút kiên định rất ít bị tâm tình trái phải. Nhưng mà giờ phút này Dạ Tinh Hàn, tâm tình thác loạn rất rõ ràng đã tại mất đi lý trí biên giới. Tinh Hàn ca ca, ngươi bình tĩnh một chút. Dạ Tinh Hàn trạng thái lại để cho Ngọc Lâm Nhi thập phần đau lòng, nàng dũng nhiên mở ra hai tay đem Dạ Tinh Hàn ôm chặt lấy, cũng nhẹ nói nói, "Ôn cô nương còn chưa gả cho người khác, ngươi còn có thời gian cứu nàng trở về, còn có thời gian hiểu chưa?" Bị Ngọc Lâm Nhi ôm thật chặt, Dạ Tinh Hàn rốt cuộc tâm tình ổn định một ít, định dạng tại đó vẫn không lúc nhích. Run rẩy hai cái nằm đắm, thời gian dần qua buông lòng ra. "Lâm Nhi, cảm ơn ngươi." một đạo thanh âm êm ái tại Ngọc Lâm Nhi vang lên bên tai, Ngọc Lâm Nhi lúc này mới buông lỏng ra Dạ Tinh Hàn, nàng ngẩng đầu nhìn lại, Dạ Tinh Hàn khuôn mặt nuột hòa rất nhiều, toàn bộ người tâm tình vừa bình phục rất nhiều, có lỗi với, vừa rồi thất thố, Dạ Tinh Hàn bài trừ đi ra một cái mỉm cười, đong nhiên xoay người sang chỗ khác thật dài thở ra một hơi, tại mọi người nhìn chăm chú, hắn bước nhanh đi đến cửa đại điện, tay phải vung lên phiên Thiên ấn lập tức xuất hiện ở đỉnh đầu của mình, thấy phiên Thiên ấn, mọi người chấn động không biết Dạ Tinh Hàn muốn làm cái gì, kế tiếp Dạ Tinh Hàn hành vi, quả thực lại để cho mọi người sợ choáng váng, chỉ thấy Dạ Tinh Hàn tay phải vừa rơi xuống. Phiên Thiên ấn đồng thời rơi xuống, vang một tiếng đập vào chính dạ tinh hàn trên đầu. Tinh hàn? Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân trối trợn tròn trong mắt. Chỉ thấy máu đỏ tươi từ dạ tinh hàn trên đầu chảy ra, rất nhanh nhuộn hồng cả gương mặt cùng cái cổ. Mà trong ý thức linh quốt cũng không khỏi được tán dương, ngươi thật là một cái lang nhân, so với loại người hung ác còn nhiều một chút. Dũng ngũ giai thần bảo làm cho mình tỉnh táo, phương thức như vậy thật sự là hiếm thấy. Hô, lần nữa phun ra một cái trọc khí, dạ tinh hàn cảm thấy thoải mái hơn, vừa triệt để tỉnh táo lại. Hắn xoay người lại, tay phải từ dưới trở lên đem trên mặt tiên huyết trở lên một vòng, bôi ở trên tóc một khắc này vừa rồi tan vỡ phát điên triệt để biến mất trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ kiên nghị cái kia tỉnh táo trầm ổn Dạ Tinh hàn, cuối cùng đã trở về có lỗi với lại để cho mọi người lo lắng Dạ Tinh hàn đi trở về ngữ khí bình thản nói Tiểu Ly sự tình vừa rồi để cho ta có chút thất thố, không có biện pháp Dụ phiên Thiên ấn đập một cái bản thân để cho mình thành tỉnh tinh táo một chút lấy ta thực lực bây giờ hơn nữa đối với Phiên Thiên ấn không chế cọ phá điểm bị mà thôi đầu bị như vậy một đập ngược lại là thoải mái hơn mọi người lúc này mới yên lòng lại nhưng mà Dạ Tinh Hán thao tác thật sự là doan người. Nào có dụng thần bảo nện bản thân lấy cầu tỉnh táo hay sao? Cái này đầu đầy là huyết bộ dạng, thật sự quá khủng. Gặp mọi người lo lắng thần sắc tàn đi, dạ tinh hàn mới nói, vừa rồi ta cùng cúc hoa trưởng lao đối thoại các ngươi cũng nghe đã đến. Tiểu Ly 3 năm trước đây bị Đông Phương Thần Châu Hoàng Nguyệt Tông Quy Nhất Bá bắt đi, an vào đan dược biến thành hải nhi. Mà ta dưới cơ duyên xảo hợp cùng một lần nữa lớn lên Tiểu Ly ở trùng qua một đoạn thời gian, cũng cùng Hoàng Nguyệt Tông chính là cái kia Quy Nhất Bá đã gặp mặt. An vào đan dược Tiểu Ly sinh trưởng tốc độ là những đứa trẻ khác gấp sáu lần, vì vậy bây giờ Tiểu Ly đã mười tuổi, mà Hoàng Nguyệt Tông đang tại cho Tiểu Ly trò rể. Mọi người giật mình giờ mới hiểu được vì sao vừa rồi dạ tinh hàn phát điên On Lily là dạ tinh hàn tình cảm chân thành nữ nhân hiện tại muốn gả cho người khác dạ tinh hàn không điên mới là lạ đại ca ngươi mau trở lại Đông Phương Thần Châu đi cứu On cô đơn đi Lang yêu đã trừ vũ hoàng đã chết chuyện kế tiếp ta có thể xử lý doanh phi vũ vội vàng nói ra chỉ sợ bởi vì vân quốc sự tỉnh lại để cho dạ tinh hàn bỏ qua cứu On Lily thời cơ đúng vậy a tinh hàn ngươi về trước Đông Phương Thần Châu chúng ta cũng có thể trợ giúp vân hoàng dạ lâm đám người cũng gấp bận bìu khuyên bảo dạ tinh hàn triệt để tỉnh táo lại lập tức lắc đầu nói mọi người yên tâm trong nội tâm của ta có mấy vừa rồi bởi vì suốt ruột rối loạn tâm trí tiểu ly bây giờ còn đang bế quan trong tháng này tuần mới xuất quan sau khi xuất quan mới có thể chọn rẻ vân quốc gặp trọng thương chỉ sợ vũ quốc trả thù mặt khác vải quốc gia thừa dịp hư mà vào hay vẫn là từ ta trước triệt để giải quyết vân quốc sự tình lại hồi đông phương thần châu không muộn thế nhưng là đại ca doanh phi vũ có chút tự trách mở miệng có thể vừa mới mở miệng đã bị dạ tinh hàn cắt đứt nhị ca ngươi không cần phải nói trong nội tâm của ta có mấy mời ngươi hướng mặt khác ngũ quốc phát ra quốc thư báo cho biết mặt khác ngũ hoàng bảy ngày bên trong đến vân thành triều bái không đến giả diệt kia tộc vì phòng ngừa những chuyện tương tự phát sinh, dứt khoát đem mặt khác vài quốc gia vừa duy nhất một lần thu thập, tỉnh về sau phiền phức. đại ca, ta lập tức dựa theo lời ngươi nói đi làm. doanh phi vũ không chần chừ, đã có nghi vấn. thế nhưng là làm như vậy đến cùng vì sao? nếu mặt khác ngũ hoàng không đến làm sao bây giờ? dạ tinh hàn nhìn doanh phi vũ một cái về sau, mới lên tiếng. nhị ca, ta muốn ngươi nhất thống nam vực trở thành nam vực duy nhất hoàng. nhất thống nam vực. doanh phi vũ chấn động. dạ tinh hàn gật đầu, lập tức thân thể không gian lóe lên. một đoàn hắc khí bay ra, sau đó hắc khí tản ra hắc bá xuất hiện. dạ tinh hàn trầm giọng nói đây là hắc bá tiên đài cảnh thất trọng hạt yêu thực lực tiên đài cảnh vô địch liên từ hắc bá hành động vân quốc sứ giả tiến đến tiễn đưa quốc thư ta nghĩ mặt khác ngũ quốc chi hoàng có lẽ cũng sẽ không không đến về phần vũ quốc ta đem tự mình tiến đến tiên vũ thành nay tòa dù sao vẫn là trời mưa thành thật là khiến người cực kỳ chán ghét có lẽ từ toàn bộ nam vực triệt để xóa đi chương 882, nam vực đế quốc chương 882, nam vực đế quốc nam vực là dạ tinh hàn đại bản doanh vì phòng ngừa hắn rời khỏi nam vực về sau lại có cùng loại vũ quốc xâm chiếm vân quốc sự tình phát sinh hắn quyết định lại để cho doanh phi vũ nhất thống nam vực Tuy rằng thời gian có chút vội vàng, vốn lấy hắn tạo hóa cảnh cảnh giới, tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn làm được đối với dạ tinh hàn an bài. Doanh phi vũ suy nghĩ một chút cuối cùng đáp ứng. Tại nam vực thậm chí toàn bộ tinh huyền đại lục, hoàng quyền thứ hai cường giả vi tôn, từ cường đại hồn tu giả chèo chống hoàng quyền, mới xem như hoàng quyền đại ca của hắn dạ tinh hàn hiện tại đã tu luyện đến tạo hóa cảnh, hoàn toàn áp đảo toàn bộ nam vực hồn tu giả phía trên, đủ để lấy lực lượng một người uy hiếp toàn bộ nam vực trở thành duy nhất chí tôn cường giả. Hoặc là nói là nam vực duy nhất thiên, mà hắn chỉ là đại ca dạ tinh hàn thực lực cường đại chống đỡ dưới hoàng quyền vô lỗi hắn nguyện ý làm dạ tinh hàn hoàn quyền khôi lỗi mấy ngày kế tiếp vân thành bắt đầu xây dựng lại cùng lúc đó doanh vi vũ mô phòng tốt quốc thư phái ra sứ giả cùng đi hắc bá cùng một chỗ đi đến mặt khác ngũ quốc quốc đều tuy rằng bị trở thành chân chạy lại để cho hắc bá hắn khó chịu nhưng mà hắn hiện tại đối với dạ tinh hàn hoàn toàn không dám có bất kỳ ngẫu địch cho nên cam tâm tình nguyện hành động uy hiếp ngũ hoàng tiền sứ về phần dạ tinh hàn thì là tự mình đến đến vũ quốc tiên vũ thành tiên vũ thành như trước bịt mở bão mưa toàn bộ thành càng là đắm chìm tại vũ hoàng bị giết trong bi thương nhưng mà rất nhanh tuyệt hơn nhìn qua sự tình tại tiên vũ thành phát sinh Cái kia một ngày, tại Tiên Vũ Thành xuất hiện vĩnh dạ kỳ quan, toàn bộ thế giới một mảnh hắc ám. Chốc lát thời gian về sau, Tiên Vũ Thành tất cả kiến trúc tính cả hoàng cung cùng một châu biến mất không thấy gì nữa, triệt để bị xóa đi. Tiên Vũ Thành dân chúng ở trên trời một lần nữa sáng lên một khắc này, triệt để há hốc mồm. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, toàn bộ thành cứ như vậy vô duyên vô cớ không còn, mà để cho bọn họ càng thêm kinh hãi chính là, hoàng tộc tất cả thành viên cùng với Vũ quốc đô thành cấm quân toàn bộ bị gạt bỏ, cùng Tiên Vũ Thành kiến trúc đồng dạng triệt để biến mất không thấy. La vân quốc giả vương giả tinh hàn, dùng tạo hóa cảnh đại thủ đoạn xóa đi Vũ quốc hoàng tộc. Bầu trời trong có cái nhân ảnh ở trên hư không đặt bước, như là thần minh bình thường. Tiên vũ thành dân chúng đang sợ hãi cùng trong sự kích động bì lệnh, từ đó trở đi dạ tinh hàn gạt bỏ vũ quốc hoàng tộc sự tích vừa lưu truyền ra đi, truyền lưu đã đến mặt khác ngũ quốc. Nhận được tin tức ngũ đại quốc lệnh run, theo sát phía sau lại có tiên đài cảnh hắc bá tiến đưa quốc thư. Mặc dù ngũ hoàng trong lòng phẫn nộ, nhưng mà đều không ngoại lệ cũng làm lấy hắc bá trước mặt đáp ứng đi vân thành triều bái. Không có hắn nguyên nhân đơn giản là đưa tin chính là kinh khủng tiên đại cảnh yêu loại. Bọn hắn không muốn cùng vũ thị hoàng tộc đồng dạng bị dạ tinh hàn cứng rắn từ nam vực triệt để xóa đi. Vì vậy bảy ngày phía sau. Tần Hoang Vân thành bên trong, nên đón ngũ chiếc cực lớn hoàng tộc phi Chu. Tứ Lôi Quốc Lôi Hoàng, Dương Tần Quốc Tần Hoàng, Nguyệt Chi Quốc Nguyệt Hoàng, Thất Tinh Quốc Tinh Hoàng cùng với Hậu Phong Quốc Phong Hoàng, Ngũ Quốc Ngũ Hoàng dẫn đầu riêng phần mình vệ đội đi vào Vân Quốc Hoàng Cung, song song thành một chữ đi về hướng mới vừa tu sửa tốt Tôn Vân Điện. Ngũ Hoàng triệu bái, chính thức bắt đầu. Nguyệt Hoàng, Tần Hoàng, các ngươi thật sự là có đảm lượng còn dám tới Vân Quốc, nếu bổn hoàng nhớ không lầm, 3 năm trước đây Vũ Quốc Phi Vũ đạo chính là liên hợp Nguyệt Chi Quốc Kiếm Thần Tào Nguyệt cùng Dương Tần Quốc Nham Công Mạch giác, tại đây Vân Quốc Hoàng Cung đại sát tứ phương. Tinh Hoàng bỗng nhiên nhìn có chút hạ hệ mở miệng nói ra: Tân hoàng tức khắc vẻ mặt u hoán, hung hăng trợn mắt nhìn Tinh Hoàng một cái. Vân Quốc ra một vị tạo hóa cảnh cường giả, đoạn này cùng Vân Quốc cân Đoán nói ra, chẳng phải là muốn cho hắn chế tạo phiền phức. Nguyệt Hoàng càng là cả giận nói, Tinh Hoàng, thiếu tại đây châm ngòi ly gián, lúc trước Vân Hoàng đã khoan dung Nguyệt Chi Quốc cùng Ương Tần Quốc cũng cùng chúng ta hai nước đã cùng tốt. Nguyệt Hoàng đừng sợ a." Tinh Hoàng cười hắc hắc nói, "Nếu bổn hoàng nhớ không lầm, con của ngươi Đường Hùng Thiên lúc trước vẫn cùng Dạ Vương Dạ Tinh Hàn đoạt nữ nhân này, cùng tạo hóa cảnh cường giả đoạt nữ nhân, con của ngươi thực nữ a." "Ngươi!" Nguyệt Hoàng sắp tức điên. "Không thể nào, đừng vội chi phối thị phi." Thật sự là bị khuất, hắn vạn vạn không nghĩ tới Dạ Tinh Hàn sẽ trở thành tạo hóa cảnh cửa dạ. Sớm biết như thế, nào dám lại để cho cái kia cái đoạn mệnh nhi tử treo chọc Dạ Tinh Hàn. Tinh Hoàng còn chuẩn bị châm chọc khiêu khích một phen, dù sao Nguyệt Chi quốc cùng Vân quốc gần đoán rất nhiều, nói lên 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Nhưng mà lúc này đã tiến vào Tôn Vân điện, chỉ có thể tạm thời dừng miệng. Tôn Vân điện bên trong, doanh phi vu ngồi cao ngôi vị hoàng đế, Dạ Tinh Hàn nhắm mắt đứng thẳng một bên. Toàn bộ trong đại điện chỉ có hai người. Ngũ Hoàng tiến vào đại điện về sau, chỉ cảm thấy bầu không khí thật phần áp lực bọn hắn kiên trì đi đến trong đại điện, cùng một chỗ không người hành lễ nói, gặp qua vân hoàng, gặp qua dạ vương. thật lâu, doanh phi vũ trần mặc không nói. dạ tinh hàn nhắm mắt lại, cũng không nói chuyện. ngũ hoàng nguyên phần kinh ngạc, không người cũng không dám đứng dậy, quỳ. đột nhiên, dạ tinh hàn mở hai mắt ra đơn giản một chữ, lạnh lùng như băng. ngũ hoàng đều là không vui, đều là một quốc gia chi hoàng, không người hành lễ đã là lớn lao cốt đục, làm sao có thể hướng người khác quỳ xuống? đúng lúc này, đột nhiên lại có một người xâm nhập đại điện, cái kia người cũng là một thân hoàng bảo, đi đến ngũ hoàng vị trí đột nhiên quỳ xuống lạy bái âm quốc âm hoàng ân quý long lễ bái vân hoàng dạ vương dạ tinh hàn con mắt thoái nhỉnh có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới còn có cái không ngờ mà tới hoàng nếu nhớ không lầm lạc bắc âm chỗ kỳ liên sơn 3 năm trước đây sát thực bắt đầu phục quốc chính là ở quốc hắn hài lòng nhẹ gật đầu thật là một cái thông minh gia hỏa ngũ hoàng đối với vu âm hoàng quỳ lệ hành vi lộ ra thập phần xem thường cùng chán ghét tần hoàng nhịn không được mở miệng nói dạ vương nam vực bảy quốc từ trước đến nay ngang hàng nhiều hoàng ở giữa địa vị cũng là giống nhau chúng ta quỳ lệ vân hoàng quả thực không ổn đâu dạ tinh hàn không để ý đến tần hoàng mà là đối với âm hoàng rơi lên tay Âm Hoàng bệ hạ, xin đứng lên. Tạ dạ vương, tạ vân hoàng. Âm Hoàng chậm rãi đứng dậy, trong bóng tối thở dài một hơi. Dạ Tinh hàn hủy diệt Vũ Thị Hoàng tộc sự tình phát sinh về sau, hắn lập tức cùng toàn tộc người cùng một chỗ lấy đại thủ đoạn bói toán. Bói toán kết quả, Dạ Tinh hàn là đủ để phá vỡ thế giới khủng bố tồn tại. Vì không đắc tội Dạ Tinh hàn, hoặc là nói là định bợ Dạ Tinh hàn, hắn không mời mà tới lê bái lấy cầu Dạ Tinh hàn che chở. Về phần mặt khác ngũ hoàng xem thường, hoàn toàn không đáng nhắc đến. Ngay tại Âm Hoàng đứng dậy sau một khắc, Dạ Tinh Hán đột nhiên trừng mắt, một cỗ cực kỳ khủng bố hồn áp phóng thích mà ra, rơi vào ngũ hoàng trên mình. Ngũ Hoàng trong nháy mắt biết Đại Sơn áp thân, phin một tiếng, tất cả đều không tự chủ được quỳ trên mặt đất, càng là dụng đầu gối nện rách mà chuyên. Dạ Tinh Hàn chậm rãi đi xuống long đai, cũng mở miệng nói: Trước kia Nam Vực bảy quốc địa vị năng hàng, đó là bởi vì các quốc gia người mạnh nhất đều là niết bàn cảnh, lẫn nhau ngăn được. Hiện tại bản vương đã thành tựu tạo hóa cảnh đại cảnh giới, áp đảo toàn bộ Nam Vực hồn tu giả phía trên. Vì vậy vân quốc vừa áp đảo các ngươi sáu quốc. Nghe, kể từ hôm nay Nam Vực các quốc gia chia làm nhì đai, các ngươi sáu quốc là vương quốc, các ngươi sáu hoàng là vương hoàng. Mà vương quốc là cao nhất đai đế quốc, vương hoàng là đế hoàng, áp đảo các ngươi sáu đại vương hoàng phía trên. Lần này, biết rõ tại sao phải quy sao. Đông phương Thần Châu hệ thống vừa vặn có thể dùng đến. Dạ Tinh Hàn muốn cho Vân Quốc là trở thành nam vực duy nhất đế quốc, từ nay về sau triệt để thống trị toàn bộ nam vực. Ngũ hoàng chẳng những thân phận tốt quý, hồn thu cảnh giới cũng đều không sai. Chỉ là đối mặt Dạ Tinh Hàn hôn áp, trong nháy mắt như con sâu cái kiến bình thường hèn mọn. Bất cứ chuyện gì lời truyền miệng không đủ gây sợ, chỉ có tự mình trải qua mới biết trong đó khủng bố. Bọn hắn trong lòng sợ hãi, chỉ sợ giẫm vào vũ quốc vết xe đổ. Vì vậy không dám còn có vọng tưởng, tại hồn áp pháp bách dưới nhau nhau lễ bái, bái kiến đế hoàng bệ hạ. Chương 883 Liệt Biệt Phân Bảo, chương 883, Liệt Biệt Phân Bảo. Theo ngũ hoàng lễ bái, nam vực nhất thống đã thành kết cục đã định. Bởi vì ân quy Long Hải lòng biểu hiện, tại Dạ Tinh Hàn gia hiệu xuống doanh phi vũ lại phong Âm Quốc là vương quốc, cũng đem vũ quốc đại bộ phận thổ địa tặng cho Âm quốc. Nguyên bản nhỏ yếu chỉ có tam thành Âm quốc, ngày lên trở thành đại quốc đến tận đây Nam Phương thất quốc triệt để trở thành lịch sử. Từ nay về sau Nam vực để cho đế quốc vân quốc thống trị. Mới ngày phía sau, Dạ Tinh Hàn dẫn đầu sáu đại vương hoàng đi vào tuyệt vọng sơn. Tuyệt vọng sơn, nam vực thần bí nhất đại sơn, là nam vực số lượng không nhiều lắm có yêu loại qua lại địa phương. Lang xoáy chỗ lang yêu nhất tộc liền xuất từ núi này tại sáu đại vương hoàng nhìn chăm chú dạ tinh hàn bá đạo hư không đạp bước đi vào trên không trung quan sát cả tòa tuyệt vọng sơn tay phải hắn ngón trỏ ngưng ra một cái điểm đen ngút trời chỉ một cái vĩnh dạ thoáng chốc hắc sắc vô hạn lan tràn che ở cả tòa đại sơn cũng tại đại sơn biên giới hạ xuống ánh nắng không hề vạn vật mù đang ở trong bóng tối sáu vị vương hoàng kinh hồn bận vía cảm nhận dạ tinh hàn cường đại tham thiết cảm nhận được tạo hóa cảnh cường giả đáng sợ từ hôm nay trở đi ta xóa đi tuyệt vọng sơn lại để cho nam bực không hề có yêu loại hoạn bầu trời ở trong duy nhất ánh sáng chính là dạ tinh hàn một khắc này, hắn đúng như thần minh bình thường, chờ hắc ám biến mất bầu trời lần nữa sáng lên lúc, hết thảy trước mắt lại để cho sáu đại vương hoàng tại trong rung động rung dậy. tuyệt vọng sơn biến mất, kéo dài hơn 10 dặm đại sơn, tính cả trong núi từng cọng cây mọi cỏ, nhất yêu nhất thú tất cả đều từ nơi này trên thế giới triệt để biến mất. dạ vương thần uy, sáu đại vương hoàng thiếu chút nữa cho dạ tinh hàn quỷ xuống. sợ, thật sự sợ. dạ tinh hàn kinh khủng năng lực, đủ để trong nháy mắt hủy diệt bọn hắn bất luận cái gì một quốc gia. từ nay về sau bọn hắn thiện tình thần vụ cũng không dám nữa có làm trái chi tâm ở trên không ở bên trong, dạ tinh hàn sợi tóc tung bay. Sở Dĩ mang Sáu Đại Vương Hoàng đến Tuyệt Vọng Sơn, ngoại trừ xoắn giết yêu loại Vĩnh Tuyệt Hậu họa bên ngoài, chính là vì thi triển Vĩnh giả đối với Sáu Hoàng giúp cho uy hiếp, lại để cho Sáu Đại Vương Hoàng triệt để thần phục không dám có phạm thượng chi tâm đây là hắn rời khỏi Nam Bực trước, phải thay Doanh Phi vu cùng Vân Quốc làm sự tình. Từ Sáu Đại Vương Hoàng biểu hiện đến xem, mục đích đặt đến. 13 ngày sau, ngắn ngủn 13 ngày, Vân Thành cũng đã đại biến kiểu dáng. Từ sau khi chiến đấu phế tích, biến thành càng lớn càng phồn vinh đế quốc đô thành. Sở Dĩ có như vậy tiến triển, là vì Sáu Đại Vương quốc tranh giành tiền sợ phía sau xuất tiền xuất lực, hợp lực phía dưới mới có nghịch thiên xây thành trì tốc độ. Không lâu mai sau, Vân Thành tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ nam vực lớn nhất thành. Tôn Vân Điện bên trong, lập tức đến trung tuần tháng 2, lại đến sắp thời điểm chia tay, Dạ Tinh Hàn đem mọi người tụ họp cùng một chỗ. Nhị Nương, thân thể của ngài thế nào? Dạ Tinh Hàn cửa hải thứ nhất tâm, là lần trước trong chiến đấu trọng thương nhị nương một loan. Mục loan mỉm cười nói, có ngươi đan dược, còn có hoàng hậu nương nương thần y diệu thủ, bả vai ta lên miệng vết thương khép lại hơn phân nửa, đã cơ bản không ngại. Vậy là tốt rồi. Dạ Tinh Hàn triệt để an tâm, cũng đối với Vương Nữ Tô cười nói, Nữ Tô, mấy ngày nay vất vả ngươi trị liệu nhị nương rồi, đều là ta phải làm. Vương ngữ Tô mắt to nháy trong lòng vui mừng, cuối cùng có thể thay Kaka làm một ít đủ khả năng sự tình. Dạ Tinh Hàn sau khi gật đầu, thân thể không gian lóe lên. Hai thanh thập phần bá đạo hồn binh bảo kiếm xuất hiện. "Nhi Dương, ngươi cùng lang yêu lúc chiến đấu bảo kiếm bị hủy, nhi tử trả lại ngươi hai thanh." Dạ Tinh Hàn đem hai thanh hồn binh giao cho một Loan, cười nói, "Cái này hai thanh hồn chia ra đừng tiêu làm tử view cùng kỷ danh, đều là ngũ giai hồn binh, là ta từ Đông Phương Thần Châu một vị hoàng tử trong tay tróc đoạn, sau này sẽ là người kiếm rồi." Đêm qua, lại để cho tiểu Ám Lịch thôn ra vài cái thần bảo hồn binh. Trước khi đi, chuẩn bị đến phân bảo đại hội. Từ Dạ Vương trong kiếm lịch thôn ra tử view cùng tỉ danh, vốn là đồ hùng bảo kiếm uy lực cường đại, vừa vận đèn bù nhị nương lúc chiến đấu tổn thất bảo kiếm. Mọi người nhao nhao tìm đến đi ánh mắt hâm mộ. Ngũ giai hồn binh, toàn bộ nam vực cũng không có vài thanh. Dạ Tinh Hàn không hổ là tạo hóa cảnh cường giả, tùy tiện vừa ra tay sẽ đưa ra hai thanh. Một Loan tiếp nhận hai thanh hồn binh cười đến không ngậm miệng được, liên tục gật đầu. Ngũ giai hồn binh, tốt hồn binh a, thật sự là thật là bá đạo. Nhìn xem nhị nương đối với hai thanh hồn binh yêu thích không buông tay bộ dạng, Dạ Tinh Hàn vừa thập phần vui vẻ. Ngay sau đó thân thể của hắn không gian lần nữa lóe lên, lóe ra hàn tuyết đỉnh. Ba quyển sách thuốc Đan Phương cùng với 20 bình đã luyện chế tốt cao phẩm giai đan dược. Ngư Tô, ta biết rõ ngươi bây giờ đã là nhị phẩm luyện dược sư, cái này một cái hàn tuyết đỉnh là ca ca thứ nhất Tôn Đan Lâu có thể luyện chế tam phẩm trở xuống đan dược, ca ca đem nó còn có những thứ này thành phẩm đan dược cùng với Đan Phương sách thuốc đều tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tiếp tục nghiên cứu đạo này, trở thành nam vực cường đại nhất luyện dược sư. Bởi vì nuốt quá nhiều nhân, chiếm quá nhiều người hồn giới, dạ tinh hàn thân thể không gian quả thực chính là một cái cỡ lớn nhà kho. Thiển Đưa Vương Ngữ Tô mấy thứ này, hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Cảm ơn ca ca. Vương Ngữ Tô nhãn tỉnh sáng lên tất cả hoan hỉ đối với dạ tinh hàn mà nói một bữa ăn sáng đồ vật cũng tại vương ngựa tô trong mắt như là chân bảo đại ca ngươi bây giờ thật đúng là xa xỉ hơn nhiều có phải hay không cũng có đồ đạc của ta doanh phi vũ cười hắc hắc, đã có ta không thể chờ đợi được thò tay đòi hỏi ngươi nha dạ tinh hàn bất đắc dĩ cười khổ thân thể không gian lóe lên lôi thần thương xuất hiện ở trong tay hắn đêm đầy thân lôi điện chi lực lôi thần thương giao cho doanh phi vũ nói ra trước đây nhìn ngươi cầm lấy một chút tam giai hồn bình trưởng cái mâu tác chiến cái kia căn trường mâu không phù hợp ngươi đế hoàng khí chết căn này ngũ giai hồn bình lôi thần thương mới có thể bảy ra ngươi đế hoàng chi uy a Mới vừa tiếp nhận Lôi Thần Thương, Doanh Phi Vũ liền cảm nhận được cường đại lôi điện chi lực tại lòng bàn tay vỗ phẳng. Hắn đơn giản một cái vung dậy, Lôi Thần Thương lập tức tia sáng trắng chớp động có tiếng sấm truyền ra. Tốt hồn binh a, đại ca, rất cảm tạ rồi. Đối với Lôi Thần Thương yêu thích không buông tay, Doanh Phi Vũ hận không thể lập tức ra tôn vân điện, hảo hảo cảm thụ một chút Lôi Thần Thương uy lực. Nhị ca, chờ một lát lại đuổi nghịch, mới vừa tu sửa tốt cung điện đừng làm hỏng mất. Dặn dò một câu về sau, Dạ Tinh hẳn lại đây đến Dạ Lâm cùng Ngọc Tiêu Sách trước người. Thân thể không gian lóe lên, hai thanh cái búa xuất hiện. Cái này hai thanh cái búa đúng là Huyễn bượng Lôi Truy cùng nổ chóng mặt Lôi Truy, hắn đem Huyễn bượng Lôi Truy đưa cho Dạ Lầm, lại đem nổ chóng mặt Lôi Truy đưa cho Ngọc Tiêu sách, cười nói, hai vị gia gia, cái này hai kiện đều là không được rồi thần bảo hồn binh đều là tứ giai, một cái có hiệu quả gây chóng, một cái thậm chí có thể phá vỡ tiên đại cảnh cường giả pháp thân hư tượng, ta đem cái này hai kiện thần bảo hồn binh tặng cho các ngươi, liên hợp sử dụng nhất định có thể bảo hộ Dạ Vương phủ. Hảo hảo hảo, hai cái lao đầu tiếp nhận hồn binh, cười ha ha vớt ve vớt vớt đứng lên. Dạ Tinh Hàn tiếp tục phân bảo, lại đi tới Nô Tu Trân Nhân trước mặt, Nô Tu Trân Nhân vẻ mặt giật mình, treo kẹo nói, tiểu dạng sẽ không phải ta cũng có phần đi. Cửu Lão, người to lớn thủ hộ Văn Quốc, những thứ này ta đều nhìn ở trong mắt. Dạ Tinh hàn thân thể không gian lóe lên, lóe ra phân liệt thạch giao cho Nô Tu chân nhân. Đây là một kiện tứ giai thiên địa thần bảo tên là phân liệt thạch, chỉ cần hồn lực đầy đủ có thể phân liệt binh khí, cũng có thể phân liệt phụ triện. Ngắm lại xem, ngài lao vẽ ra một đạo phụ triện, sau đó dùng phân liệt thạch phân hắn cái hơn 10 đạo phụ triện uy lực lập tức liền lật ra mười mấy lần. Ngoại trừ có thủ tát báo bên ngoài, hắn một người khác sinh tín điều chính là Tích Thủy Dung Tuyền. Nô tu chân nhân tại Vũ quốc ưu thế áp đảo xuống, biết rõ không địch lại như trước liều chết thủ hộ vân quốc, chỉ bằng điểm này hoàn toàn đáng giá hắn phân bảo. Khá lắm, Nô tu chân nhân con mắt đều trận tròn rồi, sau đó tiếu không ngậm miệng được. Cái này thần bảo tốt, quả thực rất thích hợp ta đây cái phụ sư rồi. Chương 884, tham gia chọn rể. Chương 884, tham gia chọn rể. Bởi vì phân bảo, ly biệt lúc vốn nên có bi thương không có xuất hiện, mọi người trên mặt đều vui tươi hớn hở, yêu thích không buông tay vớt nuốt dạ tình hẳn chia cho mình bảo vận. Chỉ có một người, mấy phần cô đơn ngồi ở cuối cùng đó là Lưu Thanh Nhã trên mặt khuôn mặt u sầu cùng hiện trường vui thích bầu không khí không hợp nhau quốc hoa trưởng lão tại nghe được dạ tinh hàn tiếng la lưu thanh nhã lập tức ngẩng đầu khi thấy dạ tinh hàn con mắt lúc lại theo bản năng túi đầu trong mắt có chứa mấy phần tự trách dạ tinh hàn đi đến lưu thanh nhã trước người ngự khí bình thản nói tiểu ly bị bắt đi đến toàn bộ không phải lỗi của ngươi ngươi căn bản không cần tự trách ngược lại là ngươi gánh chịu nổi lên cầm lái hoa tông trách nhiệm làm ra rất nhiều công hiến đối với lưu thanh nhã tự trách tâm tình hắn vừa mới bắt đầu hắn không hiểu bởi vì theo hắn tiểu ly bị bắt đi cùng lưu thanh nhã hoàn toàn không quan hệ Về sau mới nghĩ thông suốt, không xong kết quả chính là tự trách lý do, thiệt lương người phần lớn là như thế. Tinh Hàn, Lưu Thanh Nhã vô cùng cảm động, Dạ Tinh Hàn một câu cởi bỏ nàng 3 năm qua lớn nhất tâm kết. "Đúng rồi, tất cả mọi người phân đã đến bảo vật, ta chỗ này cũng có một kiện thần bảo tặng cho ngươi." Dạ Tinh Hàn thân thể không gian lóe lên, lóe ra một đôi tử sắc cánh. Hắn đem tử sắc cánh đưa cho Lưu Thanh Nhã, mỉm cười nói, "Cái này một đôi cánh là tứ giai hồn luyện thần bảo, đã có đây đối với cánh mặc dù không đến nhất bản cảnh, cũng có thể tại bầu trời giao du." Càng nghĩ, có trời mới biết tiễn đưa Lưu Thanh Nhã cái gì. Cuối cùng dứt khoát hủy đi Dạ vương dực, từ trong lịch thôn ra tử vân dực tông xuất. Tinh Hàn, Lưu Thanh Nhã chuẩn bị nhận cảm động, cũng không không biết xấu hổ nhận lấy quý trọng như vậy bảo vật đang muốn đẩy thoát khỏi, Dạ Tinh Hàn lại trước nàng một bước mở miệng. Đây đối với cánh ngươi phải nhận lấy, đằng sau ta còn có một yêu cầu quá đáng sao? Ngươi muốn là không thu, ta có thể đã ngại quá mở miệng. Từ chối mà nói nuốt xuống, Lưu Thanh Nhã vội nói, Tinh Hàn, có chuyện gì ta có thể làm được, ngươi chỉ cần phân phó là được. Dạ Tinh Hàn thật không tốt ý tứ gãi gãi đầu, mới mở miệng nói, Hoa Tông, Thần luyện tông cùng Thánh Vân tông Tam tông tại lần này đại chiến ở bên trong Tuần thương thân cận 8 phần hồn tu đệ tử, hiện tại toàn bộ Vân Quốc nu cầu cấp bách trọng chỉnh ba đại tông môn. Ta nghi muốn, lại để cho Thần luyện tông cùng Thánh Vân tông hai tông hợp nhất, từ nô tu chân nhân tiếp tục đảm nhiệm tông chủ thống lĩnh hai tông. Về phấn Hoa tông, ngoại trừ phải nhanh một chút thu nạp tân đệ tử bên ngoài, còn cần một vị cường đại hồn tu giả tỏa chấn. Vì vậy, có thể Lưu Thanh Nhã lập tức đã minh bạch dạ tinh hàn ý tứ, cũng không chút lựa chọn lập tức gật đầu đồng ý, ta nguyện ý nhượng ra tông chủ vị trí, nếu như có thể mà nói, nhưng lấy Cúc Hoa trưởng lão thân phận lưu lại Hoa tông phụ tá mới tông chủ. Đối với tông chủ vị trí, nàng là bị ép tiền nhiệm. Ba năm qua, thừa bởi vì chính mình thấp kém cảnh giới, lại để cho Hoa Tông gặp Trảo phúng. Nếu như Dạ Tinh Hàn có tốt tông chủ người chọn lựa, đối với Hoa Tông mà nói là một kiện đại hảo sự, còn đối với nàng mà nói cũng là một loại giải thoát. Lưu Thanh Nhã độ lượng lại để cho Dạ Tinh Hàn thập phần khâm phục, nhượng ra tông chủ vị trí cũng không phải là cái gì mọi người có thể làm được cam tâm tình nguyện. Hắn thở dài một tiếng nói, đa tạ người thông cảm, Lâm Nhi hiện nay đã là niết bàn cảnh nhị trọng cường giả, ta nghĩ làm cho nàng lưu lại nam vực đảm nhiệm Hoa Tông tông chủ vị trí, bởi ngài phụ tá. Hoa Tông tông chủ vị trí, trước mắt mà nói chỉ có Lâm Nhi thích hợp nhất cương giả chấn thủ mới có thể bảo vệ tông môn uy danh cũng mới khả năng hấp dẫn đến thêm nữa tân đệ tử gia nhập không phải hắn chịu không nổi lưu thanh nhã chỉ bằng lưu thanh nhã kiếp cảnh cảnh giới thật sự khó có thể chấn thủ hoa tông mà lâm nhi có thể hành động bên ngoài nhưng từ lưu thanh nhã cầm lái hoa tông hiện thực như thế liền có thể vẹn toàn đôi bên giải quyết hoa tông khốn cảnh cúc hoa bái kiến tông chủ lưu thanh nhã đi đến ngọc lâm nhi trước người lập tức hướng ngọc lâm nhi hành đại lễ cử động lần này chỉ vì biểu đạt nàng đối với ngọc lâm nhi ủng hộ thái độ cúc hoa trưởng lão xin đứng lên ngọc lâm nhi ngâm dậy lưu thanh nhã rất cảm thấy áp lực có trời mới biết Nàng có thể hay không gánh vác Hoa Tông trách nhiệm, nhưng mà hiện tại Vân Quốc hồn tu thế giới trắng trưởng, Hoa Tông nếu muốn quật khởi phải có nhất bản cảnh cường giả tọa chấn, đây mới là nàng đáp ứng Dạ Tinh Hàn tiền nhiệm Hoa Tông tông chủ nguyên nhân. Mà nàng cùng Dạ Tinh Hàn đã thương lượng tốt, một khi Only Lily trở về, lập tức quy hoàn tông chủ vị trí cho Only Lily. Chư vị, lập tức trung tuần tháng 2, ta phải trở lại Đông Phương thần châu đi, chờ ta tìm về tiểu ly trước tiên, nhất định hồi nam vực. Về nhà, sắp xếp xong xuôi tất cả sự tình, Dạ Tinh Hàn cuối cùng có thể an tâm ra đi. Hắn đối với mọi người thật sâu túi đầu sau đó, thân thể không gian lóe lên một đoàn hắc khí trôi ra. Hắc Bá, lệnh ngươi lưu lại Vân Quốc Hoàng Cung. Nghe theo Vân Hoàng Chi lệnh chấn thủ Vân Quốc, đã hỏi Linh Quốc, quốc giới thông linh quyển trục ở trong chiến đấu sinh linh mặc kệ tại Thiên Ngai Hải Giác đều nhận quốc giới thông linh quyển trục không chế, lưu lại hắc bá chân thủ Vân Quốc mới là an toàn nhất một đạo phòng hộ. đã minh bạch chủ nhân. Hắc Bá lập tức lĩnh mệnh, đối với cái này kiện tồi ngược lại là vui vẻ tiếp nhận. tối thiểu nhất có thể tại Vân Quốc hành động ông lớn hưởng phúc, tuyệt đối so với dừng lại ở quốc giới thông linh quyển chủ trong thoải mái. Phần phật, Dạ Vương dược xuất hiện. mọi người bảo trọng. Dạ Tinh Hán không hề sĩ diện cái lão lưu luyến. Vũ cánh bay khỏi tôn vân điện, mọi người lao ra đại điện, viễn mắt đưa tiễn. Thằng đến dạ tinh hàn biến mất ở chân trời, như trước lưu luyến nhìn chăm chú lên phương xa. Mấy canh giờ sau, dạ tinh hàn vô cùng dồn tốc độ đi vào bách thải sơn, tiến vào màn sáng bảo hộ về sau, thân thể của hắn không gian lóe lên, thủy tinh lộc xuất hiện. Thủy tinh lộc, lệnh ngươi chân thủ chỗ này sơn, bất luận kẻ nào không được xâm nhập trong sơn truyền thống cổ trận, người xông vào giết chết bất luật tội. Càng nghĩ truyền thống cổ trận sự quan trọng đại phải có cường đại chiến lực bảo hộ chân thủ, thủy tinh lộc là hắn có thể nghĩ đến người chọn lựa thích hợp nhất. Đúng, chủ nhân thủy tinh lộc lĩnh mệnh về sau, dạ tinh hàn tiến vào truyền tống cổ trận, nhồi vào hồn tinh thạch, mở ra trận pháp. Tiểu Ly, ta đã trở về, ngàn vạn chớ quên ta. một câu cầu nguyện, không gian thải chạy ra hiện, đem dạ tinh hàn toàn bộ người dẫn vào vết nứt không gian. một lát sau, không gian thải lưu tại phong sào khoáng sơn mạch truyền tống cổ trận xa suốt xuống. đã trở về. truyền tống về đến đông phương thần châu về sau, dạ tinh hàn trước tiên triển khai hồn thức, cũng đối với linh cốt nói, lao cốt đầu, hỗ trợ nhìn xem, xung quanh không có người đi. hay vẫn là câu nói kia, truyền tống cổ trận là thiên đại bí ẩn, không có khả năng có người ngoài phát hiện. Truy Tống về trước khi đến không có biện pháp xác định chỗ mục đích xung quanh tình huống, vì vậy trước tiên loại bỏ thập phần cần phải. "Không ai, bên cạnh 78 km xa xa có một cái nhị dai hung thú mà thôi." Nghe xong Linh Cốt mà nói, Dạ Tinh Hàn triệt để an tâm. Hắn lập tức bay ra độc sâu, cũng lợi dụng đại thủ đoạn lần nữa đem cái kia khối đại thạch đầu đặt ở truyền Tống cổ trận phía trên. Làm tốt những thứ này sau đó, lần nữa triển khai hồn lực bay thẳng thạch thành mà đi. Trong ý thức, Linh Cốt đột nhiên hỏi, "Tinh Hàn, từ khi cái kia tiên ngươi dụng phiến tiên ấn đập phá bản thân sau đó, rốt cuộc chưa nói tới tiểu ly sự tình, ngươi đến cùng chuẩn bị làm sao bây giờ?" Biện pháp rất đơn giản, tham gia chọn rể. Nếu như tiểu Ly quên ta, ta đây cùng với nàng lại yêu một trận, sau đó lại lấy một lần. Dạ Tinh Hàn một cái vỗ cánh, ra tốc bay đi. Chương 885. Tìm hiểu tin tức. Chương 885. Tìm hiểu tin tức. Tham gia chọn rể. Đối với Dạ Tinh Hàn trả lời, Linh Quốc cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Ta nghĩ đến ngươi muốn giết lên Hoàng Nguyệt Tông, giết quy nhất ba cứu gia tiểu Ly sao? Dạ Tinh Hàn là một cái bạo tính khí, có thủ tất báo chủ. Hoàng Nguyệt Tông làm hại tiểu Ly thảm như vậy, hắn còn tưởng rằng Dạ Tinh Hàn biết lên Hoàn Nguyệt Tông trả thù. Dạ Tinh Hàn ánh mắt xa xưa, trầm giọng nói, "Làm như ta biết được chân tướng thứ nhất trong ngáy mắt, đừng nói là giết Quy Nhất Bá, ta hận không thể đã diệt toàn bộ Hoàng Nguyệt Tông, lại để cho bọn này tổn thương Tiểu Ly hỗn đản toàn bộ đi tìm chết. Nhưng mà phiên tiên ấn nện xuống đến, cũng cho ta tỉnh táo lại. Mấy ngày nay nhiều lần suy tư chuyện này, lúc này mới phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như vậy." "Nói như thế nào?" Linh Cốt rất cảm thấy hiếu kỳ. Dạ Tinh Hàn thần sắc nghiêm trọng, "Nếu Tiểu Ly không có mất đi trí nhớ bị Hoàn Nguyệt Tông bắt đi, lên Hoàn Nguyệt Tông giết người đoạt lại Tiểu Ly là chuyện đương nhiên sự tình." Nhưng bây giờ Tiểu Ly đã mất đi trí nhớ, từ trong Tá Lót Hải Nhi một lần nữa trưởng thành một lần, tại đây một lần đang phát triển quy nhất bá là cha nàng Hoàn Nguyệt Tông là của nàng gia, mà ta là cái ngoại nhân mà thôi. Tại đây kiểu dáng tình cảnh xuống ta đi Hoàn Nguyệt Tông giết người, Tiểu Ly biết thấy thế nào? Đó là tại sát thân nhân của nàng, tại hủy diệt nhà của nàng. Mặc dù ta thật đã diệt Hoàn Nguyệt Tông cứu ra Tiểu Ly, Tiểu Ly cũng chỉ biết họ ta, kết quả như vậy như thế nào để cho ta tiếp nhận? Là như vậy cái đạo lý. Linh Cốt đã minh bạch dạ tinh hàn ý tứ. Nếu Tiểu Ly không có khôi phục trí nhớ, xúc động đi Hoàn Nguyệt Tông trả thù chỉ biết làm cho hoàn toàn ngược lại. Dạ tinh hàn mấy phần căm tức thực sự bất đắc dĩ nói, mặc dù có chút bất ức, nhưng ở tiểu ly không có khôi phục trí nhớ trước, ta tạm thời vẫn không thể đối với hoàng nguyệt tông đạo thủ. Rồi hãy nói một cái thập phần khách quan vấn đề, lấy ta thực lực bây giờ cùng thế lực, kỳ thật cũng không cách nào đối với hoàng nguyệt tông đạo thủ. Hoàng nguyệt tông là đế quốc tông môn nội tình thâm hậu, chẳng những có thái hư cảnh cường giả toa chấn, càng có mấy tên tạo hóa cảnh nội môn trưởng lão, còn có tám hồn tu đệ tử, trình thể chiến lược trên ta xa. Nếu là tiểu ly khôi phục trí nhớ, vô luận như thế nào cũng phải liều một lần, vốn lấy tình thế trước mắt đến xem, không đáng đi liều mạng. Linh Quốc hết sức vui mừng cười nói, "Đúng vậy, không có bị tâm tình trái phải, rất tỉnh táo hẳn lý trí muốn vừa rất đủ trước mặt. Vì vậy, ta muốn tham gia chọn rể." Dạ Tinh Hàn ánh mắt kiên nghị, thập phần bà khi nói, "Nếu như Hoàn Nguyệt Tông đối ngoại chọn rể, ta liền danh chính ngôn thuận tham gia, đem mặt khác đối thủ cạnh tranh toàn bộ tiêu diệt, Quang Minh Chính đại lần nữa cưới vợ Tiểu Ly. Sau đó chỉ cần Tiểu Ly khôi phục trí nhớ, ta sẽ trước tiên hướng Hoàn Nguyệt Tông báo thủ, lại để cho tất cả tổn thương Tiểu Ly người trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Không thể để cho Tiểu Ly sinh ra oán hận, lại không thể lại để cho Tiểu Ly gả cho người khác, trước mắt biện pháp duy nhất chính là tham gia chọn rể." chỉ cần có thể cưới vợ tiểu ly, sự tình thì có hòa hoãn chỗ trống, có thể có khi ở giữa từ từ suy nghĩ biện pháp giúp đỡ tiểu ly khôi phục trí nhớ. Được, liền vô ngươi nói làm, Linh Cốt vui vẻ đạo. Lần trước đinh ý Diệp Mạn nói đã có rất nhiều đế quốc thiếu niên thiên tài thế gia đệ tử tham gia chọn rẻ, ngươi đối thủ cạnh tranh cũng không ít ta. Bất quá ta cho rằng như là đã đi tới đế quốc phương diện, lần này ngươi có thể hào hào phóng thích một ít lá bài tẩy của mình, đạp vững mạnh cái gọi là đế quốc nhưng thiên tài, làm cho cả Đông Phương thần châu người tốt đẹp mắt xem, ai mới là chính thức tuyệt thế thiếu niên, đế quốc thiên tài. Dạ Tinh Hàn khinh thường hừ một tiếng ta cho tới bây giờ đều tôn trọng cường giả, nhưng mà tông môn nhà ấm trong bồi dưỡng đứng lên cái gọi là thiên tài, phần lớn không đáng tôn trọng. Cung a, ta liền thích ngươi ổn trọng ở trong ngẫu nhiên bạo phát đi ra cuồng. Linh Quất cười hắc hắc, ta đây đâu rồi, tiểu đợi đến xem có vui, nhìn ngươi đặc sắc trình diễn, lại đã bay một hồi, Dạ Tinh Hàn đột nhiên lại hỏi, đúng rồi lao cúi đầu, đến cùng có biện pháp nào có thể làm cho Tiểu Ly khôi phục trí nhớ? Linh Quất chần chờ một hồi, thở dài, khó, chuyện này thật đúng là không dễ dàng như vậy làm được, tựa như tẩy đi chữa viết lần nữa hoang khô giấy, cuối cùng là một trang giấy trắng, vô pháp khôi phục như cũ chữ a. Dạ Tinh Hàn nhướng mày, trái tim trầm xuống. Ngay sau đó, Linh Quốc rồi lại giọng nói vừa chuyện. Bất quá tại đây Tinh Huyền đại lục phía trên, không có làm không được sự tình, có thể hay không giúp đỡ Tiểu Ly tìm về trí nhớ, tiểu xem các ngươi tình duyên cùng cơ duyên. Dạ Tinh Hàn không nói thêm gì nữa, mà là vỗ cánh ra tốc. Hắn tin tưởng vững chắc, cùng Tiểu Ly tình duyên đã hết, nhưng mà cái gọi là cơ duyên, chính là một cái khó có thể khống chế ẩn số rồi. Trở lại Thạch Thành về sau, Dạ Tinh Hàn cũng không hồi giả môn. Hắn mà là đi thẳng tới hoàng cung, mời gặp Thạch hoàng. Tinh Hàn, ngươi không phải đang bế con sao? trở thành vương hoàng thạch hoàng hiện tại thế nhưng là bận điệu với bụi biết được dạ tinh hàn mời cách nhìn hắn lập tức thả tay xuống đầu công tác đem dạ tinh hàn mời được hậu điện hậu điện là buông lỏng hoặc là tiếp kiến thân cận người địa phương chọn cái chỗ này cho thấy hắn hoàn toàn đem dạ tinh hàn trở thành người một nhà dạ tinh hàn sau khi hành lễ đi thẳng vào vấn đề nói ra thạch hoàng bệ hạ hôm nay mời gặp có một chuyện thỉnh cầu hỗ trợ cứ nói đừng ngại thạch hoàng tự mình cho dạ tinh hàn rót một chén trà hay vẫn là lần thứ nhất gặp dạ tinh hàn thật tình như thế bộ dạng dạ tinh hàn vừa không sĩ diện cãi lão tiếp nhận chén trà rồi nói ra cổ hoàng quốc hoàn nguyệt tông đang tại cho tông môn thánh nữ quy ước nam chọn dè Ta cũng muốn tham gia chọn rể. Chọn rể? Ta còn muốn lấy Ngọc Lâm Nhi cô nữa phải. Thạch Hoàng rất cảm thấy ngoài ý muốn, lại nói một nửa đột nhiên ý thức được nói sai, vội vàng đổi giọng, "Chuyện kiếm chồng ngươi muốn cho ta hỗ trợ cái gì?" Về Lâm Nhi sự tình dạ tinh hẳn cũng không có giải thích, mà là nói ra, nghe nói lần này chọn rể có bao nhiêu danh đế quốc thiếu niên tham gia, ta nghĩ mời Thạch Hoàng bệ hạ lập tức phái ra nhân viên mật thám, cần phải tìm hiểu rõ ràng Hoàng Nguyệt Tông chọn rể kỹ càng từ đầu đến cuối, còn có điều có tham gia chọn rể người kỹ càng tin tức. Chư lần đó ra, ta còn muốn Hoàn Nguyệt Tông kỹ càng tư liệu tin tức, bao gồm tông môn kết cấu chiến lược phân bố. Càng kỹ càng càng tốt. Đặc biệt là về Hoàn Nguyệt Tông tông chủ giải liên hoàn, thân cận 50 năm đến đang mở liên hoàn trên mình phát sinh tất cả đại sự. Nguyên bản hắn muốn bản thân tự mình đi tìm hiểu tin tức, nhưng mà muốn phân giải tin tức quá nhiều, thời gian lại quá mức gấp gáp, cho nên chỉ có thể cầu trợ ở thành hoàng, lợi dụng thạch Quốc tin tức cơ cấu đi tìm hiểu về lần này chọn rể tất cả tin tức. Hắn cảm giác, cảm thấy sự tình có chút lạ. Tiểu Ly chọn rể sự kiện có chút hỗn độn. Còn có lúc trước quý nhất bá đi xa nam vực tìm kiếm tiểu Ly sự tình, vừa thập phần kỳ quặc. Toàn bộ sự kiện sau lưng, chỉ sợ cất giấu cái gì. Vì suy đoán chớp tướng, về Hoàn Nguyệt Tông cùng giải liên hoàn sự tình vừa phải kỹ càng nghe ngóng một phen. Ngươi yên tâm, ta lập tức phái người đi làm. Mười lăm hào trước, nhất định đem ngươi lời nhắn nhủ tất cả sự tình toàn bộ nghe ngóng rõ ràng. Thạch Hoàng đáp ứng sau đó, lập tức tự mình an bài việc này. Bất quá bao lâu, vô số kẻ mật thám liền lẹn vào cổ hoàng trong nước. Dạ Tinh Hàn trở lại quốc sĩ phủ, an tâm chờ đợi. Chờ đợi ngoài, hắn còn có một thập phần đau đầu sự tình cần phải xử lý. Nếu như muốn tham gia chọn rể, tất nhiên muốn chuẩn bị một phần lễ vật lấy bày tỏ cầu hôn tâm ý, tiện đưa cái gì đâu. Lễ vật tự nhiên là càng quý trọng càng tốt, nhưng mà muốn đưa cái gì lại làm cho hắn trong lúc nhất thời khó có thể định đoan. Chương 886, chọn rể tin tức. Chương 886, chọn rể tin tức. Vào đêm, trăng tròn, sao dày đặc treo vôi. Thạch thành ban đêm hỏa đang sang chói, một mảnh phồn vinh. Dạ Tinh Hàn đi vào trên đường phố, chẳng có mục đích. Trong đầu một mực đang suy tư, chọn rể lúc đến cùng đưa lên cái gì lễ vật. Đau đầu. Vô cái vót, Dạ Tinh Hàn chỉ cảm thấy bực bội. Chọn lễ vật, thật sự là phiền phức. Vừa rồi có trong náy mắt, hắn thật muốn thanh tiểu ma vương Âm Tiếu Lâm đưa ra ngoài. Dù sao trước đây quý nhất bá đại biểu hoàng nguyệt tông đến đòi hỏi qua thần anh em tiểu lâm tống suất âm tiểu lâm chẳng những hợp ý hơn nữa phân lượng đủ trọng cũng có thể hóa giải lúc trước bởi vì âm tiểu lâm mà cùng quý nhất bá lên xung đột nhưng lại nghĩ đến đã đáp ứng lâm dục mỹ cùng âm táng muốn đem âm tiểu lâm nuôi lớn cuối cùng chỉ có thể bỏ ý niệm này đi xinh đẹp váy đánh gậy bán hạ giá á mau vào nhìn xem vui đầu đi đường dạ tinh hàn, đống nhiên bị bên cạnh tiếng giao hàng hấp dẫn hắn ngẩng đầu nhìn lên là một nhà nữ trang cửa hàng bên trong tất cả đều là nữ nhân váy một vị có chút nữ nhân xinh đẹp đứng ở cửa điểm lấy đánh gậy làm manh lưới mời chào khách nhân hả chỉ nhìn một cái, dạ tinh hàn ánh mắt bỗng nhiên định trụ, trong cửa hàng chỗ thấy một bộ lụa sát váy, vị khách nhân này vào xem đi, nữ nhân rất có nhãn lụa giá, liếc thấy ra dạ tinh hàn có mua ý nguyện, trực tiếp tiến lên nhiệt tình đem dạ tinh hàn kéo đi vào, dạ tinh hàn vừa không phản kháng, vào điếm phía sau trực tiếp đi về hướng bộ kia lụa sát váy, giống như, thật giống như, cái này một bộ váy cùng lúc trước bản thân cho tiểu ly tại tinh nguyệt thành vừa mua cái kia một bộ, thật giống như, ngươi thật là một cái nam nhân tốt, vừa thật sự có ánh mắt đâu rồi, đây chính là tiệm chúng ta trong sau cùng đặc biệt mỗi bộ, chỉ cần hai quả tiền bạc, hơn nữa hôm nay có thể đánh gãy. Nữ nhân viên cửa hàng tại nhiệt tình giới thiệu, không chờ nàng nói xong, đột nhiên một mai kim tệ lóe tia sáng chói mắt bay thấp trong tay của nàng. Nữ nhân viên cửa hàng vốn là sửng sốt một chút, lập tức cười ha hả đem kim tệ thu hồi. Người chờ một chốc, ta đây liền cho ngài giả bộ đứng lên." Dạ Tinh Hàn không nói gì, mà là thân thể không gian lướt lên. Bộ kia lục sắc váy, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thiền không cần tối lại. Dạ Tinh Hàn trên mặt rốt cuộc lộ ra dáng tươi cười đến, hai lòng rời điếm đi phủ kín. Theo hắn, cũng không có so với cái này một bộ váy tốt hơn lễ vật. Người đi thong thả, thường đến a. Nữ nhân viên cửa hàng thiếu không ngậm được Vận khí thật tốt, gặp được như thế rộng thoáng khách nhân năm. Thời gian nhanh chóng, hai ngày sau, tháng 2 15 ngày, sáng sớm, Đinh Y Liễm mạn nói tháng 2 18 ngày là đại hội triều thân, còn có 3 ngày, hy vọng Thạch Hoàng có thể mau chóng đem tất cả tin tức thu tập được. Dạ Tinh Hàn trong miệng thì thảo lo lắng trong sân đi qua đi lại. Đồng nhiên, có hai đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trong sân. Khá lắm. Dạ Tinh Hàn tập trung nhìn vào, người tới đúng là Thạch Hoàng cùng Nhị Hoàng tử Ngọc Dĩ Quan. Thạch Hoàng bệ hạ, Nhị Hoàng tử, các ngươi thật đúng là không đi bình thường lộ a. Dạ Tinh Hàn nhịn cười không được thiếu nhất bức tường ngăn cách liền chẳng quan tâm đi cửa chính rồi thạch hoàng khoát tay áo trước đây không lâu giải ra mật thám mang về tất cả tin tức ta sẽ nói nhị hoàng tử đem tất cả tin tức sửa sang lại một phen biết rõ ngươi xuất ruột liền chẳng quan tâm thân phận không ngờ mà tới rồi mời ngồi dạ tinh hàn thập phần nữa thích thạch hoàng phong cách làm việc ba người trong sân đủ đá người ngồi xuống ngọc dĩnh quan như là báo cáo công tác đồng dạng nói ra tinh hàn tất cả tin tức cùng tin tức đều tại ta cái này là ta từng cái nói rõ với ngươi hay vẫn là ngươi hỏi ta đáp ta tới hỏi đi dạ tinh hàn vừa không khách khí trực tiếp hỏi vấn đề thứ nhất Vì cái gì Hoàng Nguyệt Tông đống nhiên cho Quý Ước Nam chọn dự? Là loại này. Ngọc Dĩnh Quan bắt đầu giảng thuật. Hai tháng trước, Cổ Hoàng Quốc đô thành thánh thành cử hành mỗi năm một lần hoa đăng đoạn, Cổ Hoàng mời Cổ Hoàng Quốc rất nhiều nhân vật trọng yếu tham gia. Hoàng Nguyệt Tông cũng nhận được mời, Quý Nhất Ba cùng Đinh Yĩ ở mạn mang theo con gái Quý Ước Nam tham gia hoa đăng đoạn. Dạ Tinh Hàn thập phần buồn bực, tham gia hoa đăng đoạn làm sao lại đột nhiên muốn kiếm trọng? Chỉ nghe Ngọc Dĩnh Quan tiếp tục nói, nghe nói lúc ấy Quý Ước Nam xuất hiện, lập tức đưa tới một hồi hưng động, kia tuyệt mị khuôn mặt cùng thánh nhã khí chất hấp dẫn ở đây tất cả ánh mắt của nam nhân, làm cho ở đây mấy vị hào phú thiếu niên lập tức sinh ra hái mộ chi ý. Thậm chí có người nói, Quý Ưức nam dung nhan hầu như so sánh Đông Phương Thần Châu đệ nhất mỹ nhân Mộc Linh Nhu. Đợi đến Hoa đăng đoạn chấm dứt, thì có nhiều mặt hảo phú đi Hoàn Nguyệt Tông cầu hôn, trong đó không thiếu toàn bộ Đông Phương Thần Châu đều giàu có nổi danh tuyệt thế thiếu niên thiên tài. Gặp tình hình này, Giải Liên hoàn đem Quý Ưức nam thu về đệ tử thân truyền cũng phong làm thành nữ, quyết định bế quan 2 tháng, chờ trung tuần tháng 2 sau khi xuất quan, tại tháng 2 ngày 18 ngày cử hành đại hội triều thân, định đoạt Quý Ưức nam quy tộc. Nghe đến đó, Dạ Tinh Hàn sắc mặt tức khắc một đen, cuối cùng làm minh bạch, nguyên lai là bởi vì tiểu Ly Dung Mạo mới đưa tới này trận trọng dạ. Giải Liên Hoàn thật sự là đùa tốt, nhìn ra tiểu ly giá trị, lập tức cho tiểu ly đề cao thân phận. Kể từ đó, có thể đổi về cao hơn hồi báo. Hắn buồn buồn nói, cái kia Mộc Linh Nu là ai? Vì cái gì người ta muốn đem tiểu ly cùng nữ nhân này làm sự so sánh? Ngọc Dĩnh quan giải thích nói, Mộc Linh Nu là cả Đông Phương Thần Châu công nhận đệ nhất mỹ nhân, không chút nào khoa trương mà nói, bất luận cái gì gặp qua Mộc Linh Nu nam nhân đều sẽ bị mê thần hồn điên đảo, quỳ gối tại Mộc Linh Nu mỹ mạo phía dưới. Mộc Linh Nu nữ nhân này, thế nhưng là một người duy nhất lại để cho Ngũ Đại Đế quốc khai chiến, tử thương vượt qua ngàn vạn mỹ nhân. Người thấy qua chưa? Dạ Tinh Hàn Dương mắt vừa hỏi, nghe Ngọc Dĩnh Quan khoác lác lợi hại như thế, hơn nữa giờ phút này Ngọc Dĩnh Quan ấy phần nhớ lại say mê thần sắc, hắn dám khẳng định bị mê thần hồn điên đảo nhân trung thì có Ngọc Dĩnh Quan. Ngọc Dĩnh Quan lúc này lúng túng ho khan một tiếng, không có dấu dím nói, thực không dám dâu dím, ta đã thấy, mà ta tự nhận tâm tính kiên định ra coi yêu thề, nhưng mà làm như ta thấy một linh nũ lúc, nhưng cũng bị dung mạo của đối phương hòa khí cẩm cố rung động đến vô pháp tự kiềm chế, thật sự có khoa trương như vậy. Nghe Ngọc Dĩnh Quan vừa nói như vậy, Dạ Tinh Hàn đều tốt kỳ đứng lên, nhưng mà rất nhanh đã cảm thấy không đúng, muốn nói hắn gặp qua đẹp nhất người đem thuộc Lâm Tiên Nhi. Mặc dù là Lâm Tiên Nhi, cũng không có ngọc dĩnh quan miêu tả như thế khoa trương. Một nữ nhân mà thôi, làm sao lại có thể làm cho Ngũ Đại Đế quốc khai chiến? Mà khách quan mà nói, Tiểu Ly tự nhiên cũng là khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt thế, nhưng ở dung mạo lên cùng Lâm Tiên Nhi hay vẫn là kém một chút như vậy điểm. Nếu như so với Lâm Tiên Nhi kém một điểm, Tiểu Ly làm sao lại có thể tại người ta trong miệng so sánh Mộc Linh Nu? Không chút nào khoa trương. Ngọc Dĩnh Quan hắn khẳng định điểm này. Cuối cùng, Mộc Linh Nu gả cho bây giờ cổ hoàng, Ngũ Đại Đế quốc chiến tranh mới có thể kết thúc. Mộc Linh Nu là cổ hoàng thế tử. Dạ Tinh Hàn hơi cảm giác ngoài ý muốn. Đúng vậy, Ngọc Dĩnh Quan gật đầu. Tóm lại, cũng là bởi vì quy ước Nam tại Hoa đang đoạn lên bại lộ hầu như so sánh một Linh Nu Dung Nhan đưa đến Hoàn Nguyệt Tông Đại Hội triều thân, có chút ý tứ. Dạ Tinh Hàn nghiến lặng gật đầu, suy nghĩ một lát sau tiếp tục hỏi, có những ai thế lực người nào tham gia chọn rể? Ngọc Dĩnh Quan vẻ mặt kinh ngạc bộ dạng, nói ra, lại nói tiếp thật sự là khoa trương. Nguyên bản có 15 gia thế lực thay nhà mình thiếu niên tới cửa cầu hôn, nhưng mà sự tình lên men sau đó, trong đó 10 gia thế lực đã rời khỏi, chỉ còn lại có ngũ gia thế lực. Cái kia mời ra thế lực sở dĩ rời khỏi, là vì còn lại ngũ gia thế lực đều quá cường đại, bọn hắn căn bản không có hy vọng. Chương 887, năm người. Chương 887, năm người. Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng lại, nghe sát thực khoa chương. 15 người cầu hôn, đều có thể san bằng Hoàn nguyện tông cánh cửa, cuối cùng thậm chí có 10 người thức thời rời khỏi, có thể thấy được còn giữ lại 5 người địa vị thân phận tuyệt đối không giống bình thường. Hắn hiện tại thập phần muốn biết, còn thừa tham gia chọn rể 5 người là ai. Ngọc Dĩnh quan nghiêm túc mấy phần, ngón trỏ phải dựng lên cái nhất. Còn giữ lại trong 5 người, người thứ nhất là Thánh đạo viện thiếu chủ Càn Nguyên Hạo được xưng là cổ Hoàng quốc mấy ngàn năm qua mạnh nhất hồn tu thiên tài, mấy ngàn năm qua mạnh nhất hồn tu thiên tài. Cái này người đầu tiên tiến tuổi, quả thực đem Dạ Tinh Hàn sợ hãi theo lên một cái. Không sai. Ngọc Dĩnh Quan mấy phần kính nể nói, 18 tuổi tiến giai tạo hóa cảnh, Càn Nguyên Hạo năm nay 25 tuổi, đã là tạo hóa cảnh lục trọng trí cường giả. Dạ Tinh Hàn khiếp sợ ngồi thẳng người. Vốn cho là mình hồn tu tốc độ đã đầy đủ mỹ tiên, nhưng mà thẳng đến hơn 20 tuổi mới có hắn tiến giai tạo hóa cảnh. Cái này Càn Nguyên Hạo 18 tuổi liền tiến giai tạo hóa cảnh thật không hổ là cổ hoang quốc mấy ngàn năm qua mạnh nhất hồn tu thiên tài gặp dạ tinh hàn giật mình ngọc dĩnh quan giải thích nói thánh đạo viện là cổ hoang quốc thứ nhất đại hồn tu thông môn kia viện chủ cản lăng phong là cổ hoang quốc mạnh nhất người thái hư cảnh cựu trọng khủng bố cường giả thánh đạo viện có tu luyện tháp tuy hồn thần trận trở thập phần địch thiên tu luyện tài nguyên càn nguyên hạo vốn là thiên tài hơn nữa thánh đạo viện tu luyện tài nguyên gia chỉ có được hôm nay cảnh giới kỳ thật cũng ở đây tình lý ở trong dạ tinh hàn nghiêng lạng gật đầu cái này càn nguyên hạo lai lịch thật đúng là không nhỏ có thể lưu lại năm vị cầu thân giả ở trong tựa hồ không có lâm bệnh ngọc dĩnh quan tiếp tục giới thiệu Vị thứ hai lưu lại cầu thân giả tên là Vương Đẳng, chỉ có hai mười bảy tuổi, nhưng cũng là một vị tiến giai tạo hóa cảnh tuyệt đối cờ giả. Vương Đẳng chỗ vương gia, đây chính là từ hắc ám kỷ nguyên truyền thừa xuống vạn năm tu luyện gia tộc, một cái gia tộc có thể nói một cái tông môn, kia Vương Thị huyết mạch trường hơn ngàn người chi chúng, là cả cổ hoàng quốc mạnh nhất tu luyện gia tộc, tại toàn bộ đông phương thần châu đều giàu có nổi danh. Vạn năm tu luyện gia tộc, giả tinh hàn theo bản năng gãi gãi cái chán, cái này Vương Đẳng thân phận vừa đủ cường đại, cùng Càn Nguyên Hạo là một cái cấp bậc tồn tại. Vương Đẳng vừa ra đời liền hiện lộ ra kinh khủng tu luyện thiên phú, là tiên thiên đạo hồn ở trong tiên thiên dương hồn. Ngọc Dĩnh quan lại nói: tiêu tiên tiên thần hồn có thể đem Thái Dương chi lực chuyển đổi là bản thân hồn lực, được xưng ban ngày vô địch Thái Dương thần hóa thân, Thiên Tiên Dương hồn." Dạ Tinh Hàn lông mày càng năn càng sâu. Ngoại trừ thân phận, vương đẳng thực lực cảnh giới cùng với Thiên Phú vừa không kém cỏi càn nguyên hạo bao nhiêu. Ngọc Dĩnh quan tiếp tục nói: "Vị thứ ba thiếu niên thực lực chỉ có tiên đại cảnh nhị trọng, cùng tiên hai vị so với tu luyện Thiên Phú kém rất nhiều, nhưng thân phận cũng không bình thường. Thiếu niên tên là Cổ Lệnh Tình, là cổ hoàng thứ 9 nhi tử, cũng là cổ hoàng cùng Mộc Linh Nô chỗ sinh thứ 2 nhi tử. Cổ hoàng tổng cộng có 13 cái hoàng tử, duy trì có sủng ái nhất cựu hoàng tử Cổ Lệnh Tình." cái loại đó sùng ái thậm chí có thể nói là một loại cương triều mà nghe nói từ khi cổ lệnh tình gặp qua quỷ ức nam về sau cả ngày trà không nhớ cơm không nghĩ thế không cưới quỷ ức nam liền tuyệt thực tự sát dạ tinh hàn trong ánh mắt rốt cuộc đã có một tia chán ghét cùng xem thường can nguyên hạo cùng vương đằng sát thực ưu tú đáng ra hắn đi tranh đấu mà cái này cựu hoàng tử cổ lệnh tình hoàn toàn là sĩ diện cái láo nhà ấm mặt hàng nếu không phải cổ hoàng hoàng tử cái này trọng thân phận căn bản không có tư cách đi chọn rể người thứ tư đâu dạ tinh hàn thu hồi tâm tình hỏi ngọc dĩnh quan tiếp tục giảng thuật Người thứ tư thân phận cũng là không giống bình thường. Người này tên là Âu Vân Phong, luyện dược sư hiệp hội Đông Phương Thần Châu tổng hội hội trưởng nhí tử. Luyện dược sư hiệp hội tổng hội hội trưởng nhí tử. Dạ Tinh Hàn sắc mặt trầm xuống, đối với luyện dược sư hiệp hội ấn tượng một mực không tốt. Đúng vậy. Ngọc Dĩnh quan đạo, Âu Vân Phong tướng mạo phong lưu phong khoáng dung mạo xinh đẹp nếu như phan an, tuổi còn trẻ cũng đã là tiên đài cảnh nhất trọng cảnh giới. Đáng sợ hơn chính là tại kia phụ thân hun đúc dạy bảo xuống, Âu Vân Phong trở thành toàn bộ Đông Phương Thần Châu trẻ tuổi nhất lục phẩm luyện dược sư. Lục phẩm luyện dược sư. Dạ Tinh Hàn đã có ta không hề bình tĩnh. Khá lắm, một cái so với một cái ưu tú. Hắn ở đây trong lòng yên lặng cảm thán, "Tiểu Ly A, tiểu Ly, mỹ mạo của ngươi đưa tới một đám không được rồi nhân vật trẻ tuổi a. Còn có cái cuối cùng đâu?" Dạ Tinh Hàn đã đứng người lên, dạ bước ở giữa hỏi. Ngọc Dĩnh Quan vừa đứng lên, chân trừ một chút mới nói, "Người cuối cùng kia có chút là thủ, người này là một vị mấy trăm tuổi lão đầu tử." Mấy trăm tuổi lão đầu tử? Dạ Tinh Hàn bước chân dừng lại, mấy phần căm tức sắc mặt lạnh léo. "Cái này lão già kia là ai? Mấy trăm tuổi người, càng như thế không biết liêm sỉ, Hoàng Nguyệt Tông sao có thể bỏ mặc một cái lão già kia tham gia chọn rẻ, đây không phải đang vũ nhục quy ước nam sao?" Ai? Ngọc Dĩnh Quan thở dài, Giải thích nói, cái lão nhân này tên là nghìn ngư lão tổ, là một vị đáng sợ thái hư cảnh cường giả. Người này tuy rằng đang ở Đông Phương Thần Châu, cũng không thuộc về tại bất luận cái gì một quốc gia nhất phương thế lực. Sở dĩ người này có thể làm cho Hoàng Nguyệt Tông kiêng kỵ, cũng có thể ngăn chặn Đung Dung miệng tham gia chọn rể, là vì kia sau lưng có nhất trọng lệnh bất luận kẻ nào đều e ngại thân phận. Dạ Tinh Hàn hỏi, cái gì thân phận? Đại biểu Đông Phương Thần Châu cùng Thiên Cung Thiên Tộc liên hệ sứ giả, lại xưng nhân gian thiên sứ. Ngọc Dĩnh quan chậm rãi nói ra miệng, nhân gian thiên sứ. Dạ Tinh Hàn chỉ cảm thấy sưng hô thế này đặt ở một cái lão đầu tự trên mình, hết sức làm cho người buồn nôn bất quá vừa cuối cùng minh bạch cái này lao giả kia vì sao có thể chẳng biết xấu hổ tham gia chọn rể nguyên lai sau lưng có thiên cung thiên tộc nguy hiếp. ngọc dĩnh bao nói đông phương thần châu có ba gã nhân gian thiên sứ đều có thể thông qua thiên cung thiên tộc lưu lại đông phương thần châu tế đàn cùng thiên cung thiên tộc bắt được liên lạc bởi vì này cái thân phận mặc dù là ngũ đại đế hoàng đối mặt nghìn ngư lão tổ cũng muốn kiên kỵ ba phần vì vậy mặc dù nghìn ngư lão tổ niên kỷ rất lớn hoàng nguyệt tông cũng không dám nói cái gì chỉ có thể mặc cho tử kia tham gia trò rể dạ tinh hàn lần nữa dạo bước đứng lên cũng lâm vào trầm tư không thể không nói hắn vừa mới bắt đầu thanh sự tình muốn vô cùng đơn giản Năm vị tham gia chọn rể người thân phận vừa xa hồ tưởng tượng của hắn. Nếu muốn ở đại hội chiêu thân lên đánh bại năm người này trổ hết tài năng, vô cùng khó khăn. Mà hiện tại hắn còn không biết Hoàng Nguyệt Tông đến lúc đó đến cùng biết chọn dùng như thế nào chọn rể phương thức. Hoàng Nguyệt Tông kỹ càng tin tức đâu? Dạ Tinh Hàn bước chân dừng lại, đột nhiên vừa hỏi. Ngọc Dĩnh Quan đã sớm quen thuộc tất cả tin tức, lập tức trả lời. Hoàng Nguyệt Tông là cổ Hoang Quốc đỉnh cấp 3 đại tông môn chi nhất, tông chủ giải liên hoàn là Thái Hư Cảnh tứ trọng cử giả, còn là một vị thất phẩm luyện dược sư. Tông môn tổng cộng có bốn vị nội môn trưởng lão, tám vị ngoại môn trưởng lão. Trong đó bốn vị nội môn trưởng lão toàn bộ đều là tạo hóa cảnh cường giả, nội môn trưởng lão có tất cả am hiệu đều là tiên đại cảnh cường giả. Toàn bộ tông môn tổng cộng hơn 8000 hồn tu đệ tử, nội tình thập phần thâm hậu, là Đông Phương Thần Châu truyền thừa 7000 năm lâu uy tín lâu năm tông môn. Chương 888, 50 năm trước. Chương 888, 50 năm trước. Dạ Tinh Hàn yên lặng ở đầu. Hoàng Nguyệt Tông không hổ là uy tín lâu năm tông môn, sắc thực rất mạnh. Chiến lược kết cấu phân phối vừa hắn đều đều, đệ tử vừa đủ nhiều. Dạ môn cùng Hoàn Uyển Tông chênh lệch rất lớn, đặc biệt là nội môn trưởng lão cái này phương diện trên so với đối phương yếu đi rất nhiều, Dạ Môn phải phát triển mạnh một phen về sau mới có khả năng cùng Hoàn Nguyệt Tông chính diện liều mạng. Đúng rồi, về giải Liên Hoàn có cái gì không đặc thù tin tức? 50 năm đến phát sinh ở giải Liên Hoàn trên mình sự tình đều tính. Dạ Tinh Hàn hỏi, cảm giác, cảm thấy giải Liên Hoàn trên người có cái gì không muốn người biết bí mật? Ngọc Dĩnh Quan bộ nói, từ bắt được tin tức đến xem, giải Liên Hoàn trên mình tựa hồ không có gì đặc thù tin tức. Dạ Tinh Hàn không khỏi một hồi thất vọng. Chỉ bất quá, Ngọc Dĩnh Quan đột nhiên giọng nói vừa chuyện Chỉ bất quá tại 50 năm trước, có một việc giống như cùng giải liên hoàn có quan hệ, nhưng mà chuyện này chỉ là trên phố lời đồn đãi, cũng không xác định kia tính là chân thật." Người hắn nói. Dạ Tinh Hàn nhất thời hứng thú. Ngọc Dĩnh quan lúc này mới nói, "50 năm trước, Ngũ Đại Đế Quốc có ba vị thái hư cảnh cường giả đồng thời xuất lạc, lúc ấy dẫn tới toàn bộ Đông Phương Thần Châu hiện lên vẻ kinh sợ. Ba vị thái hư cảnh cường giả đồng thời xuất lạc." Dạ Tinh Hàn vừa thập phần khiếp sợ. Tại Đông Phương Thần Châu mà nói, tuy rằng còn có càng mạnh hơn nữa thánh cảnh cường giả, nhưng mà đã đến thái hư cảnh phân thượng, đã cũng coi là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ba vị thái hư cảnh cường giả vẫn lạc, Hơn nữa còn là đồng thời vẫn là tuyệt đối là đại sự kiện. Ngọc Dĩnh vẫn nói, sự tình tuy rằng gây nên hoan động, nhưng không có kết luận nói ba vị thái hư cảnh cường giả vì sao mà chết, ba vị thái hư cảnh cường giả chỗ tông môn càng là đối với việc này im miệng không nói. Về ba vị thái hư cảnh cường giả tử vong đại sự nhưng không có kết luận, trong lúc nhất thời dẫn xuất rất nhiều lời đồn đãi. Đại đa số lời đồn đãi đều không có thể tin, nhưng mà có một cái lời đồn đãi lại nói có bài bản hẳn hoi. Có người nói là Ngũ Đại Đế quốc bảy vị thái hư cảnh cường giả Bí mật tổ đội đi một chỗ thần bí di tích, nhưng ở thần bí di tích ở trong đã tao ngộ đáng sợ nguy hiểm, dẫn đến ba vị thái hư cảnh cường giả vỡ lạc. Dạ Tinh Hàn yên lặng gật đầu. Tuy là lời đồ đãi, lại nghe đứng lên thập phần đáng tin cậy. Trong ý thức, Linh Cốt cũng nói, chuyện này ta cũng hiểu biết, chết ba cái lao ra hỏa đều là Đông Phương Thần Châu đại nhân vật, trong đó một vị hay vẫn là thái hư cảnh cựu trọng đại hồn tu giả. Cùng lúc đó, Ngọc Dĩnh quan tiếp tục nói, lúc ấy còn lưu truyền ra một phần về bảy vị thái hư cảnh cường giả danh sách, ngoại trừ chết đi ba vị thái hư cảnh cường giả bên ngoài, còn giữ lại bốn vị thái hư cảnh cường giả ở trong thì có giải liên hoàn. Nguyên lai giải liên hoàn ở chỗ này đây, dạ tinh hàn trong miệng thì thảo, nhưng mà cẩn thận như tới, mặc dù lời đồn đãi là thật giải liên hoàn đi qua một chỗ thần bí di tích, có vẻ như cùng lần này chọn dễ tìm không ra liên hệ đến. Cuối cùng đâu rồi, trên danh sách còn sống bốn vị thái hư cảnh cường giả đều phủ nhận tổ đội đi thần bí di tích sự tình, lời đồn đãi lưu truyền một đoạn thời gian cũng liền không người lại chú ý. Ba vị thái hư cảnh cường giả chết vừa liền biến thành chưa hiểu câu đố. Ngọc Dĩnh Quan cuối cùng nói, thần bí di tích, nghe xong được giảng thuật, dạ tinh hàn lâm vào trầm tư, hắn tin tưởng vững chắc, không có khả năng không có lửa thì sao có khói? Tuy rằng bốn vị Thái Hư cảnh cường giả toàn bộ giúp cho phủ nhận, nhưng mà cũng không thể nói rõ bảy vị Thái Hư cảnh cường giả tìm kiếm thần bí di tích sự tình là giả. Rất có thể chỉ là bình phục dư luận thủ đoạn, cũng hoặc là vì ẩn dấu thần bí di tích tin tức. Trong ý thức, Linh Cốt nói, đã đến Thái Hư cảnh cái này phân thượng, rất nhiều hồn tu giả thực lực vài thập niên thậm chí trên trăm năm cũng khó khăn lấy để thăng, nếu muốn cảnh giới tiến giai càng là khó như lên trời sự tình. Cảnh giới tiến giai, nhiều khi cần nhờ cơ duyên. Tiên bối đại hồn tu giả lưu lại bí cảnh hoặc là di tích, thường thường chính là một lần cơ duyên, hoặc là nói là cơ hội. Đương nhiên Những thứ này bí cảnh hoặc là di tích tự nhiên có rất nhiều nguy hiểm, một khi mạo muội xâm nhập vô ý chúng chiêu, vô cùng có khả năng vẫn lạc. Dù vậy, một khi bí cảnh hoặc là di tích bị phát hiện, những cái kia muốn tiến giai đại hồn tu giả hay vẫn là biết không để ý nguy hiểm đi đến. Dù sao, đó là một lần một bước lên trời cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nghe xong linh cốt giảng thuật về sau, Dạ Tinh hắn nói, "Lão cấp đầu, ý của ngươi là nhận thức lời đồn đãi theo như lời, cái kia ba vị thái hư cảnh cường giả đã chết tại di tích thăm dò." Đúng vậy. "Linh cốt đạo. Đây là lớn nhất khả năng, mà sống lấy bốn người sở dĩ đối ngoại phủ nhận việc này." đương nhiên là vì không cho di tích bại lộ. đợi qua cái bao nhiêu năm bọn hắn một lần nữa chuẩn bị một phen, có thể lần thứ hai thăm dò di tích. Linh quốc cách nhìn, Dạ Tinh Hàn thập phần nhận thức. nói cách khác, giải liên hoàn trên mình vô cùng có khả năng cất giấu về một chỗ thần bí di tích bí mật. Thạch Hoàng bệ hạ, nhị hoàng tử, đa tạ các người, những tin tức này cùng tin tức đối với ta thập phần trọng yếu. Dạ Tinh Hàn gật đầu, đối với Thạch Hoàng cùng Ngọc Dĩnh Quan cảm tạ một phen. Tinh Hàn, ngươi khách khí, có thể giúp đỡ đến ngươi là được. Thạch Hoàng mỉm cười, có thể giúp đỡ đến Dạ Tinh Hàn lại để cho hắn an tâm không ít. Ngọc Dĩnh Quan đột nhiên nói, Tinh Hàn lần này chọn rể năm người đều không thể tầm thường so sánh nếu như ngươi cũng đi tham gia chọn rể có muốn hay không Thạch Quốc ra mặt cho ngươi trợ phi chống đỡ khé chống tình cảnh Dạ Tinh Hàn cười cười là bất đắc dĩ cười khổ Ngọc Dĩnh quan tâm ý hắn hiểu được vốn lấy Thạch Quốc mới tiến cấp Vương quốc thân phận còn chưa đủ để lấy giúp hắn giữ thể diện dù sao lần này chọn rể dĩ nhiên là Đế quốc phương diện sự tình hắn khoát tay hào nói lần này chọn rể sự tình hay vẫn là ta đến xử lý đi một khi treo chọc thị phi cũng không cần Thanh Thạch Quốc cuốn vào sau đó Thạch Hoang Cung Ngọc Dĩnh quan cáo từ rời khỏi hay vẫn là leo tường trở về đêm hôm đó Dạ Tinh Hàn trân trọng, trắng đêm khó ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, liên dịch dung thành thạch kiên bộ dáng, lặng lẽ đi truyền tống dịch trạm. Tuy rằng tháng 2 18 ngày là đại hội chiêu thần, nhưng mà Tiểu Ly cùng giải Liên Hoàn nhưng là tại trung tuần tháng 2 15 lăm họ xuất quan. Hắn thật sự nhịn không được, phải tại đại hội chiêu thần trước nghĩ biện pháp thấy trước vừa thấy Tiểu Ly liên tục tại truyền tống dịch trạm trung truyền, đi vào cổ hoàng quốc thánh thành. Một hồi bay lượn sau đó, Dạ Tinh Hàn lần nữa thấy được thế ngoại đảo nguyên biển hoa hoàng nguyệt tông. Như thế nào có nhiều người như vậy? Tiếp cận hoàng nguyệt tông đại một lúc, Dạ Tinh Hàn kinh ngạc phát hiện, tại hoàng nguyệt tông ngoài cửa lớn lại vi đầy người thô sơ giản lược nhìn qua cũng có mấy vạn người chúng ta không xa vạn dặm mà đến có thể hay không gặp quý ước nam cô nương một mặt mời quý ước nam cô nương đi ra chúng ta ngược lại là muốn nhìn nhìn qua quý ước nam cô nương có hay không có so sánh hoàng hậu nương nương dung nhan tuyệt thế mau mời quý ước nam cô nương đi ra bằng không thì chúng ta không đi ngoài cửa lớn đều là nam nhân lộn xộn một mảnh mở ra tả nhĩ dạ tinh hàn giờ mới hiểu được những nam nhân này đến hoàn Nguyệt tông đến cũng là vì liếc mắt nhìn tiểu ly dung nhan lạc lõng bay thấp trong đám người chẳng biết tại sao trong nội tâm hắn khó chịu tiểu ly là hắn thế tử sao có thể giống như sủng vật bình thường bị những nam nhân này phía sau tiếp trước quan sát nhưng lại cẩn thận tưởng tượng nhiều người như vậy tại đây náo, nói không chừng thật có thể bước Tiểu Ly đi ra đến lúc đó hắn cũng liền có thể lần nữa nhìn thấy Tiểu Ly bên ngoài thật náo nhiệt a ước nam đều là tới thăm ngươi sao đúng lúc này Hoàng Nguyệt Tông bên trong hơn 10 người nữ đệ tử cùng đi đi ra chương 889 váy tím Tiểu Ly chương 889 váy tím Tiểu Ly tiếng cười như linh hơn 10 vị tuổi trẻ thiếu nữ tò mò nhìn nhìn qua cửa lớn vớ lưới nhiệm hoa cất bước nhẹ nhàng bộ pháp đi ra họ thanh xuân vốn thế non khuôn mặt đều là bất phàm, một đám người ôm vào cùng một chỗ, có thể trung quanh biển hoa đều ám đạm biến sắc, mà tại bọn này thiếu nữ chỗ giữa chỗ, vây quanh một vị váy tím khắp nơi vải mỏng tuyệt thế mỹ nhân, chỉ là một cái ngước mắt, lập tức lại để cho ngoài cửa lớn mấy vạn nam nhân tất cả đều xem ngây dại. Chỉ thấy cái kia váy tím mỹ nhân hoa mâu nở rộ, nhu sóng vạn dặm ẩn tình đưa tình. Dung nhan xinh đẹp vạn hoa biến sắc, thiên địa đều chịu thỉnh thỉnh khẽ động. Dáng người lưu hình đường cong tứ tha, đầy đặn ngoài phì mà không nghị, vai nếu như trẻ thành lưng đúng hẹn vốn thế, kéo dài cái cổ thành tú hạng ra thị thắng tuyết. Mạc sợi tóc sợi rõ ràng, rủ xuống ca khúc tại đồn eo. Một cố làm cho người say mê mùi thơm của cơ thể chi khí chảy ra, hoàn toàn đè nát chướng ngại vật hoa cốc vạn hoa chi hương, làm cho người ta hư ảo chìm mê trong đó. Dung nhan mỹ không tì vết, khí chất càng như thiên tiên, mỹ nhãn mà không tục, nở nang mà không tao. Ngược lại là lấy một loại khó có thể nói nên lời thanh khiết, hoàn toàn khống chế tử sắc nhã, thành tựu nhân gian thần nữ có thể viễn xem không thể khinh ngẩn. Đẹp quá, nhân gian lại có như thế mỹ nhân tuyệt sắc. Quả nhiên là so sánh Đông phương thần châu đệ nhất mỹ nhân tồn tại, thấy nàng một cái, thân là nam nhân ta đã chết cũng không tiếc. Một hồi ngốc như thế yên lặng sau đó, ngoài cửa lớn các nam nhân giống như nội điền đi đến bên trong rồn trên mặt đất nước miếng thấm ướt đế dày giờ phút này các nam nhân tại đối mặt Quý ước nam dung nhan lúc đã không phải là nhân mà là phát ra từ bản năng thú o, -o -n, n g mà khi những nam nhân này mới vừa chen đến trước cổng chính lúc một đạo quỷ dị màn sáng đông nhiên chấn động một cú cường đại lực đàn hồi trực tiếp đem phía trước nhất nam nhân bắn bay đi ra ngoài lập tức gây nên liên tiếp phản ứng dẫn đến người phía sau ngươi đụng ta ta đụng ngươi ngã sấp xuống một mảng lớn tiểu ly dạ tinh hàn đôi mắt run rẩy thâm tình ngắm nhìn váy tím mỹ nhân một cái vạn năm đó là tiểu ly, là hắn yêu thế tử, ước nam, phía ngoài những nam nhân kia tất cả đều ngã sấp xuống rồi, thật thật là buồn cười. Có đồng bạn chỉ vào bên ngoài ngã sấp xuống nam nhân vui cười, nhưng mà lúc này quy ước nam lại cái gì đều nghe không được. Hoa mâu lưu lưu, thật lâu nhìn qua trong đám người dạ tinh hàn, đại ca ca, Nàng trong miệng thì thảo trong lòng hoan hỉ, cái kia chính là tại tây phương yêu vực biết đại ca ca, dạ tinh hàn đứng ở đó, vẫn không nhúc ních, bị trận pháp màn sáng đánh tới đây vọt tới hắn nhân, không hiểu thấu từ hắn hai bên sệt qua đến cuối cùng, người chung quanh tất cả đều ngã sấp xuống, chỉ có hắn như trước đứng thẳng đứng ở nơi đó một khắc này, tựa hồ thiên địa định dạng; một khắc này, tựa hồ thời gian vĩnh hẳn. Dạ Tinh Hàn cùng Bui Ước Nam liền như vậy lẫn nhau nhìn nhau, quên mất bên người hết thảy, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Ai ôi bốn! Ngã sấp xuống các nam nhân, nhau nhau bỏ lên tiêu diên. Hơn 10 vị tông môn hộ vệ lao ra hoàn nguy tông, kết trận bảo vệ đại môn. Người cầm đầu là một vị nhất bàn cảnh cường giả, triển khai hồn dược bay cao, ở trên không lấy bao quát tư thái phát ra cảnh cáo. Còn có không tôn trọng thánh nữ tự tiện xông vào hoàn nguyện tông giả, át phải chết. Các nam nhân đều là từ thú ở trong tỉnh lại, sợ hãi nhau nhau lui về phía sau, bởi vì hộ vệ xuất hiện. Dạ Tinh Hàn cùng Quý Ước Nam tầm mắt ngăn, ngăn ra, hai người ăn ý đầu tả tìm hữu bảy, tiếp tục tìm kiếm lấy lẫn nhau. "Đồ đần, tìm cái gì đầu? Ngươi xuyên cự chi nhắn đâu?" Trong ý thức, Linh Quốt đối với Dạ Tinh Hàn mắng to một tiếng, lập tức bừng tỉnh Dạ Tinh Hàn, lúc này sẽ phải sử dụng ra dạ nhãn xuyên cự. Đều đến trước mặt rồi, chỉ nhìn sao có thể đủ. Lúc này cũng không cố lên mặt khác, Dạ Tinh Hàn dứt khoát triển khai hồn dựng bay cao, vượt qua rất nhiều đầu người, rơi thẳng vào Hoàn Nguyệt Tông chỗ đại môn. Như thế không tiếp tục ánh mắt cách chờ, cuối cùng lần nữa thấy được Quý Ước Nam. "Lão có đầu, đó là Tiểu Ly, chuyện sẽ không sai." Dạ tinh hàn con mắt, không cách nào từ quy ước nam trên mình rời khỏi. Thực sự kinh ngạc nói, tuy rằng ta cực kỳ xác định quy ước nam chính là tiểu ly, nhưng mà vì sao tiểu ly một lần nữa sinh trưởng sau đó, so với tiền đẹp hơn rồi hả? Quy ước nam chính là tiểu ly, hơn nữa thân thể to lớn dung mạo không có quá lớn cải biến. Chỉ bất quá chính là chỗ này không lớn cải biến, lại làm cho tiểu ly dung mạo hòa khí cẩm cố lại tăng lên một mảng lớn. Không phải không thừa nhận, so với trước kia đẹp hơn. Hơn nữa, so với trước kia càng gợi cảm thứ tha, thay đổi lớn một loại mỹ hoặc cảm giác chắc không được nói, tiểu Ly tham gia một lần hoa đăng đoạn liền dẫn động cổ hoàng quốc các đại thế lực đến đây trò rẻ, như thế dung nhan tuyệt thế, quả thật có như vậy mị lực, ta hiểu được. trong ý thức, linh cũng nói, đan dược tiên kỳ và trùng, rất nhiều thần kỳ đan dược có thần kỳ diệu dụng, trong đó một loại ngũ phẩm mỹ nhan đan, ba tuổi trong vòng nữ hài ăn vào, mai sau dung nhan khí chất sẽ đạt được rất lớn tăng lên. đã từng có nhất tà phái luyện dược sư, chuyên môn dụng mỹ nhan đan dưỡng thành mỹ nữ, lợi dụng mỹ nữ kéo rất nhiều đại nhân vật xuống nước, dùng cái này đạt được không ít tu luyện tài nguyên trở thành đông phương thần châu nhất đại cường giả. giải liên hoàn thân là cường đại luyện dược sư sẽ phải có mỹ Nhan đan. Vẫn còn có như thế chuyện lạ. Dạ Tinh Hàn cả kinh nói, nói cách khác, giải Liên hoàn cho Tiểu Ly an vào mỹ Nhan đan, nguyên bản liền khuynh quốc khuynh thành tiểu ly, tại mỹ Nhan đan già chỉ xuống biến thành đẹp hơn, lúc này mới thành tiểu so sánh một Linh nu quý ức nam. Linh Quốc khẳng định nói, hẳn là như vậy. Linh Quốc giải thích, lại làm cho Dạ Tinh Hàn trái tim trầm xuống. Vị kia tả tính luyện dược sư lấy mỹ Nhan đan nuôi dưỡng sắc đẹp như cầu lợi ích, tiểu ly tình cảnh lúc đó chẳng phải đồng dạng hay sao? Nếu nghĩ như vậy, Hôm nay chọn dẻ hình như là giải liên hoàn sớm có dự mưu sự tình đều chỉ là vì dụng tiểu ly sắc đẹp đổi lấy nào đó lợi ích. Ngươi là người phương nào? Vị tiên nhất bản cảnh hộ vệ chỉ vào dạ tinh hàn nghiêm nghị vừa quát, dạ tinh hàn nhất thời hoàn hồn, lập tức rơi xuống đất hành lễ. Tại hạ Thạch Kiên, Thạch quốc Tán tu nhận đinh ý vì hải mạng đinh lâu chủ mời đến đây tham gia 18 ngày đại hội triều thân. Còn có tiếp mời. Hộ vệ hỏi. Ách. Dạ tinh hàn lúc này một hồi lúng túng. Lúc ấy đinh ý vì hải làm miệng mời, ở đâu ra tiếp mời? Đang lúc lúng túng thời điểm, quy ước nam đã đi tới thay dạ tinh hàn giải vây. Lang hộ vệ. Vị đại ca kia Kata nhận nhận thức là mẫu thân bằng hữu. Nói qua, nàng xông lên dạ tinh hàn cười cười, cười cười khinh thành, dạ tinh hàn tâm thiếu chút nữa hòa tan. Lăng hộ vệ sau khi hạ xuống, khách khí rất nhiều. Nguyên lai thánh nữ đại nhân nhận thức, cái kia chính là hoàn nguyệt tông khách nhân, mời vào bên trong. Bị lăng hộ vệ mời tiến vào hoàn nguyệt tông, thế nhưng là hâm mộ hỏng mất phía ngoài mấy vạn nam nhân đặc biệt là khi bọn hắn thấy quý ước nam cùng dạ tinh hàn kề vai sát cánh tiến vào hoàn nguyệt tông lúc, cái kia đúng như thất tình giống như khó chịu. Cảm ơn ngươi rồi, ước nam, cùng pi ước nam đi cùng một chỗ. Chẳng biết tại sao, dạ tinh hàn không hiểu lại có ta khẩn trương. Quý Ước Nam nhìn thấy Dạ Tinh Hàn lộ ra thập phần vui vẻ, đi đường thỉnh thoảng đi cả nhắc nhẹ dựng, trong ánh mắt cũng nhiều một phần dí dỏm. Nàng cung đồng bạn cáo biệt, tự mình cho Dạ Tinh Hàn dẫn đường. Đại ca ca, không cần khách khí với ta. Chúng ta tại Tây Phương yêu vực thế nhưng là cùng một chỗ trải qua sinh tử, mà ngươi là anh hùng của ta cùng ân nhân cứu mạng sao? Quý Ước Nam mà nói, lại để cho Dạ Tinh Hàn mở cờ trong bụng. Có phần nhân tình này, chính là hắn tham gia đại hội Triều thân lúc lớn nhất lực lượng. Đúng rồi đại ca ca, chúng ta hơn 10 năm không thấy, ta cùng khi còn bé biến hóa rất lớn, không nghĩ tới ngươi còn có thể nhận ra ta đến. Quý Ước Nam đột nhiên lại nói một câu, hơn 10 năm không thấy, nhưng nghe đến Quý Ước Nam nói như vậy, Dạ Tinh Hàn lại rất cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn cùng Quý Ước Nam chỉ là hơn 2 năm không thấy mà thôi. Chẳng lẽ, Giải Liên Hoàn có biện pháp lại để cho Tiểu Ly lẫn lộn thời gian? Chương 890. Minh Dạ An hạ cầu. Chương 890. Minh Dạ An hạ cầu. Trong ý thức, Linh Quốc nói, hẳn là Giải Liên Hoàn lo lắng Quý Ước Nam phát hiện trên người mình phản lão hoàn đồng đan bí mật, vì vậy lợi dụng thủ đoạn gì lại để cho Quý Ước Nam nhớ lộn thời gian. Linh Quốc mà nói, thật ra khiến Dạ Tinh Hàn thừa nhận suy đoán của mình. Hắn tạm thời không có đối với quy ước nam nói rõ chân tướng, mà là cười nói, tuy rằng qua thật lâu, nhưng mà cảm giác thân thiết vẫn còn tại. Hơn nữa hoa của ngươi hồn đồng tử là độc nhất vô nhị, vẫn có thể một cái nhận ra. cũng đúng. quy ước nam gật đầu cười, lại là mũi chân nhất điểm nhẹ nhàng nhẹ bước, tự sát làn váy cao thấp rung động cùng đóa hoa nhảy múa. mỗi một lần đi cả nhắc, kỳ thực đều là nội tâm của nàng vui mừng động. lần nữa nhìn thấy dạ tinh hàn, thật làm cho nàng hoan hỉ. dù là chỉ là nói chuyện với dạ tinh hàn, cũng làm cho nàng thập phần sung sướng. đúng rồi ước nam, nghe nói gió đã bắt đầu thổi biển hoa phiêu hương sông và mũi nhưng mà dạ tinh hàn đột nhiên mọc lên mấy phần đau lòng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi nghe nói hậu thiên hoàng nguyệt tông muốn thay ngươi tổ chức đại hội triều thân nghe được dạ tinh hàn yêu cầu quy ước năm phút chốc dưới chân dừng lại từ sắc làn váy như là chủ nhân tâm tình đồng dạng trong nháy mắt đã mất đi linh động nàng tuyệt mỹ trong con mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ căng chát lại cứng rắn bài trừ đi ra mỉm cười đến đại ca ca ngươi vừa rồi tại hoàng nguyệt tông cửa lớn không phải nói với lang hộ vệ là bị mẫu thân mời tới tham gia hậu thiên đại hội triều thân đấy sao cái này một câu hỏi lại hỏi dạ tinh hàn một hồi lúng túng lúng túng ở bên trong, thêm nữa nhưng vẫn là đau lòng. giờ này khắc này, hắn hận không thể kéo Quy Ước Nam tay, nói rõ với Quy Ước Nam hết thảy, sau đó mang theo Quy Ước Nam cao chạy xa bay. ai dám ngăn cản hắn, sắt. nhưng mà trong lòng dâng lên xúc động cùng sắt ý, đang nhìn đến Quy Ước Nam trong ánh mắt cô đơn lúc, rất nhanh tan thành mây khói. Ước Nam, ta là muốn tham gia đại hội chiêu thần, nhưng mà không phải hành động quan khách mà là, mà là nhắc tới thân. Dạ Tinh Hàn đột nhiên bút ra, một đôi cực nóng con mắt thâm tình nhìn qua Quy Ước Nam, nhịn không được, thật nhịn không được, hắn cũng nhịn không được nữa tình cảm của mình càng không thể lại để cho Quý Ước Nam một người thừa nhận hết thảy. Nếu như tạm thời vô pháp báo cho biết chân tướng, vậy lấy một cái người hái mộ thân phận, lần nữa truy cầu Tiểu Ly, lại cùng trọng sinh là Quý Ước Nam tiểu Ly yêu một lần. Lúc này đây, nhất định phải yêu càng thêm văn văn liệt liệt. Đại ca ca, Quý Ước Nam thâm tình nhìn qua Dạ Tinh Hàn, trong đôi mắt cô đơn trong nháy mắt hóa thành nụ rỡ. Tâm Tình hơi mù quét tới, nàng cuối cùng nở nụ cười. Những cái kia cầu hôn không người nào luận thân phận như thế nào hiện hách, cũng làm cho nàng vô pháp động tâm một tí, bởi vì nàng tâm từ lúc Tây Phương yêu vực lúc, thất lạc ở anh hùng của nàng trên mình. Cái kia anh hùng chính là dạ tinh hàn đối mặt lấy, lẫn nhau ánh mắt lửa nóng. Biển hoa là bàn, thiên địa làm gương. Tâm tình độ nóng nhiệt liệt thiêu đốt lên hai người tầm, một cỗ mập mở bầu không khí lại để cho hai người bỗng nhiên chủ động tất cả thân cận một bước. Gần tức khoảng cách, có thể nghe được lẫn nhau tim đập. Vì vậy quên mất nơi, hai người đầu một chút tiếp cận, miệng ôn nhu sắp giao thoa thành một nụ hôn chữ. Ước nam, đột nhiên, một tiếng la lên kinh ngạc hai người kêu to một tiếng. Hai người đồng thời từ tình ở trong tỉnh táo lại, đều có mấy phần lúng túng đặc biệt là Quý Ước Nam, gương mặt hồng nhận rất chót, lúng túng ở trong lại tràn đầy ngượng ngùng tình đậm đặc. Đại ca ca Trời tối ngày mai ta tại An Hà Cầu chờ ngươi. Vứt bỏ những lời này, Quý Ước Nam bỗng nhiên quay người, tại trong bụi hoa chạy về phía phương xa. Chỗ đó là hoàn nguyện tông tình yêu thánh địa. Chỗ đó đã từng có một đôi người yêu, bởi vì hiểu lầm mất đi lẫn nhau, nhưng ở An Hà Cầu trong gió đêm rốt cuộc quay về tại tốt yêu nữa một lần. Dạ Tinh Hàn không chỉ có là nàng trong suy nghĩ anh hùng, cũng là nàng ngẫu nhiên kinh nghi đại mộng ở trong rất quen thuộc rất quen thuộc duyên cũ người. An Hà Cầu nhìn qua Quý Ước Nam rời đi tuyệt mỹ bóng lưng, Dạ Tinh Hàn vui vẻ nở đủ cười, cảm giác hạnh phúc cấm áp toàn thân. An Hà Cầu, hắn nhớ kỹ cái chỗ này. Chân thật nhất chi yêu chính là dù là lẫn nhau một lần nữa gặp phải cũng sẽ không hề lo lắng lại một lần nữa yêu nhau ước nam tông chủ đại nhân tìm ngươi đâu rồi cũng không nên lại chạy loạn rồi tìm đến quy ước nam là đinh y lẻ mạn cùng quy nhất bá tốt mẹ ra đây liền đi quy ước nam vừa đi vài bước chờ lưng đeo cha mẹ thời điểm lại lặng lẽ quay đầu nhìn dạ tinh hàn một cái cũng mỉm cười cái nhìn kia sau đó nàng lần nữa hóa thành linh động tinh linh vui sướng nhảy động đứng lên ngươi chính là thạch kiên đang tại nhìn ra xa quy ước nam dạ tinh hẳn bị quy nhất bá la lên tắt đứt hắn phục hồi tinh thần lại khi thấy đi tới quy nhất bá lúc Lửa giận trong lòng tức khắc hừng hực tiêu đốt. Chính là chỗ này cái hỗn đản, từ nam vực bắt đi tiểu Ly, cũng bức bách tiểu Ly ăn vào phản lão hoàn đồng đan. Nếu không phải cái này hỗn đản, sao có thể cùng tiểu Ly nhận này ngăn nô khổ. Nhưng mà rất nhanh, hắn cứng rắn đem lửa giận ép xuống, mà là hành lễ nói, tại hạ Thạch Kiên, thạch quốc tán tu. Tính sổ sớm muộn có thể coi là, đợi đến lúc tiểu Ly khôi phục trí nhớ, chính là tính sổ thời điểm. Vì tiểu Ly, không có khả năng xúc động. Quý nhất bá một thân áo đỏ, nam nhân thân phận lại lộ ra mấy phần nữ nhân mẹ khí. Hắn đánh ra giá dạ tinh hàn, cũng gật đầu cười nói, nghe ta thê tử nói, chính là ngươi tại tây phương yêu vực tự yêu trong tay cứu ra ước nam cũng trợ giúp ước nam đã tìm được địa ngục hồn vũ hoa hôm nay nhìn thấy tiểu huynh đệ ngươi nhất định phải hảo hảo cảm ơn con ngươi đinh yề mạn cũng ở đây một bên cười khinh khách nói đúng vậy đúng vậy vì vậy ta mời thạch kiên tới tham gia đại hội triều thân, coi như là một loại cảm tạ phương thức quy trưởng lão cùng đinh lâu chủ khách khí dạ tinh hàn bình tĩnh nói ra sắc mặt có chút lãnh tổng cảm giác dạ tinh hàn chính đối với thái độ có chút lạnh lùng quy nhất ba trong lòng không thích cho nên đem dạ tinh hàn ném cho đinh yề mạn nhất mạn Mấy ngày nay đã đến rất nhiều cổ hoang quốc đại nhân vật ở tại Đông Cốc, tất cả đều là hoàn nguyện tông khách quý. Thạch Kiên huynh đệ cũng là khách quý của chúng ta, sẽ ngủ ở Đông Cốc đi, vừa vặn có thể làm cho Thạch Kiên huynh đệ thừa cơ kết bạn một ít thân phận tôn quý nhân, đối với Thạch Kiên huynh đệ như vậy tán tu thế nào cũng có trợ giúp lớn. Ta còn có việc, ngươi đi dẫn đường đi. Tốt. Tựa hồ đối với Dạ Tinh Hàn hắn rất thích, đinh ý liền mạn khanh khách một tiếng, lại có mấy phần thân mật lôi kéo Dạ Tinh Hàn. Đi, ta giới thiệu cựu hoàng tử cho ngươi nhận thức, đều nói cựu hoàng tử là kế tiếp nhiệm cổ hoàng đâu rồi, ngươi cần phải hảo hảo nắm chặt cơ hội này. Dạ Tinh Hàn đi vài bước, lúc này mới bỏ qua Đinh Y Lệ Mạn tay, xem chừng Đinh Y Lệ Mạn cùng Quy Nhất Bá vợ chồng là giả, bằng không Đinh Y Lệ Mạn cũng sẽ không ngay trước mặt Quy Nhất Bá đối với hắn như thế thân mật, mà Quy Nhất Bá một điểm sinh khí ý tứ cũng không có, vì lừa gạt Quý Uy Nam, Hoan Nguyệt Tông thật sự là nhọc lòng. Người sợ hãi cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Đinh Y Lệ Mạn mỉ nhăn nhất chuyện, mấy phần kiểu mị cười nói. Dạ Tinh Hàn lúng túng ra đầu run lên, toàn thân không được tự nhiên, hắn bận biệu là vẻ mặt ngưng trọng nói ra, ta không có gì phải sợ, chỉ là đột nhiên nhớ tới một sự kiện, muốn cho Đinh Lâu chủ rút một việc. Chuyện gì? Trước tiên là nói về tới nghe một chút. Gặp Dạ Tinh Hàn có chỗ cầu, Đinh Y Nhiễm Mạn ngược lại con mắt tỏa ánh sáng. Dạ Tinh Hàn rồi mới lên tiếng, ta có bằng hưu gậy tay, nghe nói Tông Chủ Đại Nhân có thể luyện chế trọng sinh cánh tay sinh cốt phục huyết tố thân đan, ta nghĩ cầu đan. đang cùng Tiểu Ly dạ hội trước, tốt nhất sớm giải quyết sinh cốt phục huyết tố thân đan vấn đề. Chương 891 giấu đầu thơ. Chương 891 giấu đầu thơ. Ồ, Đinh Y Nhiễm Mạn mấy phần kinh ngạc. Làm sao ngươi biết Tông Chủ Đại Nhân có thể luyện chế sinh cốt phục huyết tố thân đan? Đây chính là bí mật, chính là hoàn nguyện tông bên trong cũng có rất ít người biết. Dạ Tinh hàn trước mắt che giấu thiên cơ, các biết được đan dược tin tức sự tình, mà là nói ra kỳ thật ta cũng không xác định, chỉ biết là các ngươi hoàn nguyện tông tông chủ là thập phần cường đại luyện dược sư, cho nên nghĩ đến thử thời vận. Thật sự thật có lỗi, vừa rồi để xác định khẩu khí đến hỏi ngươi, nhưng thật ra là vì gạt nhất gạt ngươi. Ngươi dám gạt ta? Đinh Y Diễm mạn lông mày nhất thấp mấy phần không vui đang lúc Dạ Tinh hàn cho rằng chọc giận Đinh Y Diễm mạn lúc, đã thấy Đinh Y Diễm mạn lại khanh khách một tiếng, hung hăng vuốt vài cái bờ vai của hắn. Ngươi thật xấu a, bất quá ta rất thích. Dạ Tinh Hán vẻ mặt hắt tuyến, thập phần im lặng. Nữ nhân này chớ không phải là tinh thần không bình thường. Ha ha. Hắn lung túng cùng cười một tiếng, gấp gáp nói, bất kể như thế nào, mời Đinh lâu chủ nhất định giúp ta lấy đến đan dược, cứu cứu ta bằng hữu. Đinh Y liền mạn tiếng cười vừa thu lại, nhẹ gật đầu. Chúng ta đi trước Đông Cốc, lúc này Tông chủ đại nhân có việc không tiếp khách, chờ thêm một hai cái canh giờ ta dẫn ngươi đi tìm Tông chủ đại nhân, sinh cốt phục huyết tố thân đan chỉ có thể từ Tông chủ trong tay đại nhân bắt được. Đa tạ Đinh lâu chủ. Dạ Tinh Hàn thở một hơi dài nhẹ nhõm, đan dược sự tình cuối cùng có manh mối mà hắn bây giờ thân phận là tán tu thạch Kiên, này thân phận cùng hoàng nguyệt tông không có mâu thuẫn, thông qua đinh y lỵ hệ mạn này quan hệ vô cùng có khả năng lấy tới đan dược đang lúc dạ tinh hàn mừng dỡ thời điểm, đinh y lỵ hệ mạn đột nhiên tiến đến dạ tinh hàn bên hay, miệng phun hương lan nhỏ giọng nói, có ta giúp ngươi tám phần có thể bắt được đan dược, thế nhưng là đâu rồi, ta cũng cần hồi báo, trời tối ngày mai an hà cầu không gặp không về, ngươi sẽ không cự tuyệt đi. dạ tinh hàn đầu ốm ốm en nở rây một cái, thiếu chút nữa kinh hãi tại chỗ bay lên, cái gì quỷ, cái này bệnh tâm thần nữ nhân, như thế nào vừa khoảng hắn đi an hà cầu, hơn nữa cũng là ngày mai ban đêm. Trong ý thức, Linh Quốc đã tiêu xóa liêu khí. Tinh Hàn, ngươi nhưu bức à, cái này một đôi mẹ con muốn cùng một ngày trong đêm cùng ngươi hẹn hò đâu rồi? Hắc hắc. Cút. Để trong lòng nhận thức trong mắng một tiếng, dạ Tinh Hàn im lặng đang chuẩn bị cự tuyệt. Lộn xộn cái gì sự tình, quả thực quá giật lấy. Có thể bỗng nhiên tưởng tượng, nếu cự tuyệt đinh ý thì mạng, vạn nhất đối phương tại sinh quốc phục huyết tố thân đan lên không hề giúp hắn, có thể đã hỏng mất hắn cầu đan đại sự. Hơi có suy nghĩ sau đó, hắn dứt khoát gật đầu nói, tốt, đến lúc đó không gặp khư về. Vì đan dược, chỉ có thể đáp ứng. Mà hắn có phân thân, đến lúc đó có thể ứng phó một chút độc tâm đồng vì làm rõ ràng đinh ý ghi hải mạn nữ nhân này chân thực ý tưởng dạ tinh hàn đối với đinh ý ghi hải mạn thi triển độc tâm đồng đi thôi đi trước đông cốc đinh ý ghi hải mạn ánh mắt lượn nóng khanh khách một tiếng lúc này mới tiếp tục dẫn đường mà trong nội tâm nàng thì là yên lặng cười nói cùng quý nhất ba vợ chồng giả làm hại ta đến nay chưa gả ngay cả người đàn ông đều không có người nam nhân này lớn lên đẹp trai khí vóc người đẹp tiếp xúc xuống rất cùng khẩu vị đến lúc đó ngay tại an hà cầu lại để cho hắn quỳ gối ta váy quả lựu xuống thật khoái hoạt khoái hoạt dạ tinh hàn tranh thủ thời gian thu độc tâm đồng nghe toàn thân nổi da gà phiền phức khó chịu thiếu chút nữa nổ ra Trong ý thức, Linh Quốc lần nữa cười ha ha. Cái này hoàn toàn thừa nhận, Đinh Y Yệ Mạn nữ nhân này coi trọng sắc đẹp của ngươi, muốn tìm ngươi làm nhân tình sao? Đồng nhất dạ, đồng dạng địa điểm, mẹ con song thù, nhân sinh của ngươi thật sự là sâu nô thiên. Cút. Dạ Tinh Hàn im lặng mắng nữa một tiếng. Cái này lao cố đầu, thật sự là không đến điều động ứng phó như thế nào minh dạ, hắn đã có biện pháp. Mà bây giờ tối thiểu nhất nói rõ ban sơ suy đoán là rất đúng, hết thảy đều là cục, quy nhất ba cùng Đinh Y Yệ Mạn vợ chồng đúng là dạ. Chỉ chốc lát, hai người tới Đông Cốc Đông Cốc chi địa biểu hóa như trước, chỉ bất quá tại trong biến hóa có mấy tòa nhà thập phần rất khác biệt lầu các cung điện đinh y lỵ mạn cho dạ tinh hàn an bài chỗ ở đang chuẩn bị cho dạ tinh hàn giới thiệu khách quý nhận thức lại đột nhiên có người tìm nàng sự tình khẩn cấp đinh y lỵ mạn chỉ có thể tạm thời rời khỏi chỉ là trước khi đi ước định một lúc lâu sau biết mang dạ tinh hàn đi gặp tông chủ giải liên hoàn dạ tinh hàn gian phòng thập phần lịch sự tao nhã rộng rãi thoải mái dễ chịu còn có một chỗ rộng rãi một dương bàn vừa vặn đối mặt đông cốc đẹp nhất cảnh quan đã không có đinh y lỵ mạn với dày dạ tinh hàn nhẹ nhõm vô cùng đứng ở trên ban công thưởng thức cảnh đẹp không tốt thích ý ước nam đây là người ta quen biết ngày thứ sáu ta mới vừa vì ngươi làm thứ sáu tứ thủ tình thơ. đang lúc dạ tinh hàn thưởng thức cảnh đẹp lúc, đỉnh đầu lại truyền đến một hồi om sòm thanh âm. hắn phản cảm ngẩng đầu, sử dụng ra dạ nhãn xuyên cự, xuyên thấu một đỉnh sau đó, thấy hai gã thanh niên đứng ở trên ban công. hai gã thanh niên đều người mặc hoàng tộc đặt thủ kim hoàng sắc bảo phủ, còn trẻ cái vị kia thanh niên đối với biển hoa tại say mê tự mình ngâm thơ. long ta kiệt mà lại thành, yêu mến xuân phát sinh. nhớ lại mới gặp gỡ ngày, nam hoa đèn đồng tử tình. ngâm xong sau, thanh niên chính đối với tác phẩm hết sức hài lòng, liên tục gật đầu phía sau cười nói, không tệ không tệ lại một lần nữa biểu đạt ta đối với ước nam vừa thấy đã yêu yêu mến. Cái này yêu làm thơ ngu ngốc, xem chừng chính là cựu hoàng tử cổ lệnh tình rồi a. Tầng Dưới Dạ Tinh Hàn thập phần xem thường, cái gì không đến điều đọc thơ, lời mở đầu không dựng phía sau lời nói đúng lúc này, một vị khác sơ qua lớn tuổi một chút thanh niên mở miệng nói, Cứu đệ, ngươi cái này dấu đầu thơ ghi, cũng quá rõ ràng buồn muôn rồi." Dấu đầu thơ. Dạ Tinh Hàn lúc này mới một lần nữa nhớ lại một cái vừa rồi cổ lệnh tình làm thơ, mỗi một câu mở đầu chữ thứ nhất ngay cả đứng lên, dĩ như là, "Ta yêu ước nam." Mù ngốc hoàng tử. Dạ Tinh Hàn thật sự nhịn không được trong lòng mắng một câu đối mặt lớn tuổi thanh niên trêu chọc, cổ lệnh tình lại tự mình say mê cười nói tứ ca cái gì rõ ràng buồn nôn, đây là phát ra từ phế phủ thực thích. bị gọi tứ ca thanh niên cười khổ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. hắn hồn dời lói lên, huyễn hóa ra một quyển sách cổ mở ra bắt đầu đọc sách. ngươi làm năm truy cầu ngạo tuyết quốc chính là cái kia lãnh quinh hàn, thế nhưng là so với ta rõ ràng buồn nôn hơn nhiều. cổ lệnh tình lần nữa trêu chọc, cười hắc hắc. Mà nghe được lãnh quinh hàn, vị tia lớn tuổi thanh niên nhất thời nhướng mày, hắn trầm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, cứu đệ không thể cầm lãnh cô nương hay nói dỗn. hừ. Cố lệnh tình mấy phần kinh thường, vương quốc chi hoàng mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Hơn nữa thân là băng hoàng, lại bị cái gì thánh hồn cung người bắt đi, cũng quá buồn cười. Cố lệnh tình, lớn tuổi thanh niên mãnh liệt đem sách hợp lại, sắc mặt thập phần âm trầm. Ta nói một lần cuối cùng, không muốn lấy thêm lãnh cô nương hay nói giỡn, nếu không thì ta cùng với ngươi trở mặt. Thấy tứ ca thật sinh khí, cố lệnh tình cũng không dám nói thêm nữa. Hắn tứ ca cổ thương minh, là tất cả trong hoàng tử duy nhất cùng hắn đồng mẹ thân huynh đệ, cho nên bị phụ hoàng phái tới cùng hắn cùng một chỗ tham gia đại hội triều thần. Mà khi năm tứ ca si tỉnh tại lãnh quan hàn nhưng bị đối phương cự tuyệt, mất hết đế quốc hoàng tộc mặt, bị phụ hoàng chửi mắng một trận đã bao nhiêu năm, việc này một mực là ca ca Cổ Thương Minh tâm kết. Mà đã như thế, tứ ca Cổ Thương Minh như trước đối với Lãnh Khuynh Hàn nhớ mãi không quên, chỉ tiếc lại biết được Lãnh Khuynh Hàn mang thai cũng bị người bắt đi về sau, kém một điểm nổi điên. Tốt rồi không nói nữa. Cổ Lệnh Tình lần nữa nhìn ra xa phương xa, lâm vào đối với quy ước nam tưởng niệm ở trong. Mà Cổ Thương Minh một lần nữa mở ra sách cổ, lông mày triển khai sau đó bắt đầu đọc. Lãnh Khuynh Hàn người theo đuổi. Cố Lệnh Tình cùng Cổ Thương Minh đối thoại lại để cho Dạ Tinh Hàn thập phần ngoài ý muốn. Hán quả thực không nghĩ tới biết nghe được tin tức liên quan tới Lãnh Khuynh Hàn. Chương 892, Được đan. Chương 892, Được đan. Lãnh Khuynh Hàn người theo đuổi tứ hoàng tử, có phải hay không là thánh hồn cùng công chủ? Dạ Tinh Hàn trái tim đột nhiên nhảy ra cái này người can đảm ý tưởng. Mang quốc vốn là cổ hoàng quốc phiên thuộc, thân là cổ hoàng quốc hoàng tử, ngược lại là có khả năng ra lệnh sát hoàng làm một ít chuyện. Hơn nữa vị này tứ hoàng tử hay vẫn là Lãnh Khuynh Hàn người theo đuổi, tựa hồ thập phần phù hợp thánh hồn cùng công chủ thân phận. Không đúng. Nhưng mà cẩn thận tưởng tượng, Dạ Tinh Hàn lại cảm thấy không đúng. Từ hai người đối thoại có thể nghe ra Tứ hoàng tử đối với Lãnh Khuynh Hàn mang thai cùng bị bắt đều cảm thấy vô cùng phẫn nộ, hẳn là sự tình bên ngoài người. Trong ý thức, Linh Quốc cũng nói, đừng đoán, đỉnh đầu Tứ hoàng tử không phải thánh hồn cung cung chủ, hai người khí tức hoàn toàn khác nhau, thực lực cảnh giới cũng bất đồng." Linh Quốc mà nói coi như là đắc quan kết luận, Dạ Tinh Hàn một tia thở dài, vỗ vỗ bản thân cái hốc. Về thánh hồn cung cung chủ thân phận chuyện này, như vậy hắn bây giờ thực có chút bất cảm. Lại nghe lén một hồi, hai vị hoàng tử đều tại nói ta không quan hệ đau khổ mà nói, Dạ Tinh Hàn liền thu Tả Nhị cùng Dạ Nhãn xuyên cự, kiên nhẫn chờ đợi Đinh Nghi Nhi và mạn chừng qua nhanh một canh giờ ban công bên ngoài biển hoa chỗ rốt cuộc truyền đến náo nhiệt tiếng người. Dạ Tinh Hàn hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy bốn vị tuyệt sắc hồng y nữ tử dơ lên đỉnh đầu cố kiệu, Cố kiệu đằng sau cùng theo một đoàn theo bảo vệ, nhao nhao dơ cao bài dân thư, nghìn ngư lao tổ, bốn cái chữ to, những cái kia theo bảo vệ diễn tấu sáo và chống khẻ đàn nhạc khí, càng là vừa đi vừa hô, nghìn ngư lao tổ, thiên sứ nhân gian, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Tại cố kiệu ngồi lấy một vị cầm trong tay bạch vũ quạt lao già tóc bạc, một thân hư thịt nằm ở trong thiệu, vẻ mặt tràn đầy dữ tợn chồng chất tại trên bờ vai, hoa thoát thoát một người đại mập mạp. Nhưng mà ở nơi này thân cận hơn 300 cân đầy người nếp thịt đại mập mạp trên mình, đã có thập phần thần kỳ sự tình phát sinh. Có mấy cái ngư hình ảnh rất sống động tại đại mập mạp trên mình du động. Tính ra lấy có 7-8 đầu, đều là hồng sắc cá chép lớn, khi thì phù ở cánh tay, khi thì lên đỉnh đầu rú lủi, lại khi thì tại trên bụng nhảy lên. Cảm giác kia, tựa hồ đem đại mập mạp thân thể trở thành hà hải. Cái này đại mập mạp chính là nghìn ngư lão tổ. Dạ Tinh Hàn mở ra dạ nhãn nhìn về nơi xa tiêu cự, đem ánh mắt khóa tại đại mập mạp trên mình. Nhưng chỉ là một cái, liên bản năng thập phần chán ghét. Tại sao Cái lao giả kia cũng muốn lấy Quý Ưng Nam, quả thực si tầm vọng tưởng. Trong ý thức, Linh Quốc nói, vị này xác thực chính là nghìn Ngư lão tổ, trước kia ta bám vào trên thân người khác còn gặp qua hắn vài lần sao? Năm đó hắn cũng đã có 200 cân, không nghĩ tới bây giờ càng ngày càng mập không sai biệt lắm nặng 300 cân, nghiên kỷ một bó to thức ăn coi như không tệ. Mặc kệ ngươi đối với hắn ấn tượng đầu tiên thế nào, ngàn bạn không muốn xem nhẹ người này. Cái này nghìn Ngư lão tổ chẳng những là thái hư cảnh tam trọng cường giả, hơn nữa là cái thành phủ cực sâu âm hiểm thế hệ, hơn nữa nhân gian tiên sứ thân phận, tuyệt đối khó đối phó. Dạ Tinh Hàn nhẹ gật đầu lại nói ta cực kỳ muốn không gây chuyện nhưng mà lần này đại hội triêu thân chỉ sợ sẽ không thái bình nghìn ngư lão tổ đến tự nhiên cũng là lấy khách quý thân phận vào ở đông cốc dạ tinh hàn nghe ồn ào diễn tấu thanh âm quả thực sắp tan vỡ nhưng vào lúc này đinh y lỵ mạn chạy tới đem dạ tinh hàn mang cách đông cốc đi đến hoàn nguyện tông tông chủ giải liên hoàn tru ở vòng nguyện các đi tại trên nửa đường đinh y lỵ mạn nói với dạ tinh hàn vừa rồi tông chủ đại nhân tự mình tiếp kiến nghìn ngư lão tổ vừa thanh nhức nam mang đến cùng nghìn ngư lão tổ tiếp xúc một phen nghe xong đinh y lỵ mạn mà nói dạ tinh hàn trái tim thập phần căm tức giải liên hoàn hành vi Rõ ràng là định nọ nghìn ngư lão tổ. Chẳng lẽ giải liên hoàn cố ý đem quy ức nam gả cho nghìn ngư lão tổ, lấy cầu từ nghìn ngư lão tổ trên mình được cái gì? Đang lúc nghĩ đến, Đinh Y Ý Mạn lại nói, tông chủ đại nhân rốt cuộc muốn như thế nào thay ức nam chọn ước rể, cho tới bây giờ ta đây cái đem mẹ cũng không biết sao? Tông chủ đại nhân còn không có quyết định chọn rể phương tư sao? Dạ Tinh Hàn giật mình vừa hỏi Đinh Y Ý Mạn lắc đầu liên tục, chỉ sợ chỉ có chờ đến số 18 mới có thể biết được. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một tòa thập phần đại khí lầu các, giăng thư vòng nguyệt các ba chữ to. Đã đến. Đinh Ý Diễm tiến lên đối với đại môn hành lễ. Cung cao giọng nói, "Khí bảo lâu lâu chủ đình Y Diệp Mạn, mang khách nhân thạch cứng cầu kiến tông chủ đại nhân." Ca một tiếng, đại môn tự động mở ra. Tại đình Y Diệp Mạn dưới sự dẫn dắt, hai người cùng một chỗ tiến vào trong lầu các. Trước mắt dâm dụ lại để cho dạ tinh Hàn Thập phần khiếp sợ, cả tòa trong lầu các bốn phía tất cả đều là thư giá, bày đầy dẫm dạm chẳng chỉ thư tịch. Lúc này một vị tùy tính tiêu sái lao giả tóc bạc, ăn mặc một thân áo đen đứng ở không trung, đang cầm một quyển sách cẩn thận nhìn xem. Người này, đúng là Hoàn Muyệt Tông tông chủ giải liên hoàn. Bái kiến tông chủ đại nhân." Khách khách tiếng cười đã không có. Đinh Y Liệt Mạn nhìn thấy Dải Liên Hoàn lộ ra thập phần câu thúc cùng nghiêm túc, Dạ Tinh hàn cũng đúng Dải Liên Hoàn hành lễ nói, Thạch Quốc tán tu Thạch Kiên gặp qua tông chủ đại nhân, nghe được Dạ Tinh hàn thanh âm, Dải Liên Hoàn mới chậm rãi nghiêng đầu nhìn Dạ Tinh hàn một cái, cái kia nếp uốn bao bọc trong mắt tuy rằng giàn mua, nhưng mà thập phần có cảm giác cá bách, lộ ra một cố cường giả khủng bố khí tức. Mặc dù là Dạ Tinh hàn như vậy tâm tính kiên định, cũng ở đây trong nháy mắt cảm nhận được cực hạn áp lực. Ngươi chính là tại tây phương yêu vực cứu được ước nam chính là cái kia Thạch Kiên. Dải Liên Hoàn khép sách lại, cũng đem sách thả lại trên kệ, thưa không đâu bước, nhẹ nhàng rơi vào Dạ Tinh Hán trước người. Dạ Tinh Hàn gật đầu nói, "Đúng vậy, vạn Bối tại Tây Phương yêu vực lúc, từng may mắn đã cứu Quỷ Ưng Nam." Giải Liên Hoàn trong ánh mắt, đột nhiên bắn ra một cố lạnh lùng chỉ là, thanh âm hắn rất nhẹ, lại hết sức bá đạo nói, "Ngươi đã cùng Lực Nam đã từng nhận thức, cũng liền biết rõ Ưng Nam tốc độ phát triển cùng người bình thường bất đồng, 2 năm trưởng hơn 10 tuổi có làm trái lẽ thường." Chính Ưng Nam đối với cái này, nhưng là không biết, vì vậy hy vọng Thạch Kiên tiểu hữu giúp một việc, không muốn đem cái này bí mật tiết lộ ra ngoài, chúng ta đối với Ưng Nam không có ác ý, đều hy vọng nàng tốt." Ôn Hỏa mà nói, lại lộ ra tràn đầy uy hiếp. Dạ Tinh Hàn giờ mới hiểu được, Dạ Liên Hoàn sở dĩ gặp hắn ngoại trừ đinh y thì hải mạn dẫn kiến bên ngoài cũng có được cảnh cáo hắn ý vị tuy rằng trong lòng nổi giận nhưng mà dạ tinh hàn hay vẫn là cố nén tâm tình nói thạch kiên minh bạch việc này ổn thỏa giữ bí mật gặp dạ tinh hàn như thế phối hợp giải liên hoàn hài lòng nhẹ gật đầu hắn xoay người sang chỗ khác lưng beo dạ tinh hàn hỏi nghe đinh y thì hải mạn nói người này tới là vì sinh cốt phục huyết tố thân đan trong lòng mắng một tiếng lao ra kia dạ tinh hàn nội nói đúng vậy vằng hưu cánh tay đức van bối bất đắc di đến đây hoàn nguyện tông cầu đan nghe giải liên hoàn cầu khí hắn là chuẩn bị xuất ra đan dược trước đi hiệp sau đó cho đan dược vừa đấm vừa xoa nếu người bình thường thực sẽ bị giải liên hoàn đắn đo gắt đao, niệm tại ngươi thành tâm cứu bằng hữu, lại cứu qua ước nam phân thượng, ta có thể đem sinh cốt phục huyết tố thân đan bán cho ngươi. Giải liên hoàn tay phải trên ngón tay hồn giới lóe lên, lóe ra một lọ đan dược đến, một quả 30 vạn kim tệ, muốn mua mà nói giao tiền là được. Dạ tinh hàn đại hỉ, ngũ phẩm đan dược cái giá này đủ tiện nghi. hắn lập tức thúc dục thân thể không gian, huyễn hóa ra 90 vạn kim tệ. Tông chủ đại nhân, vạn bối cả gan lòng tham một ít, muốn mua ba miếng, ngoại trừ giúp đỡ bằng hữu bên ngoài, cũng vì mai sau làm bảo đảm. Có thể. Giải liên hoàn thập phần sảng khoái đáp ứng đổ ra 3 miếng đan dược về sau, 3 miếng đan dược trực tiếp bay đến dạ tinh hàn trên tay. Dạ tinh hàn không thể chờ đợi được, vội vàng đem đan dược thu nhập thân thể không gian. Rốt cuộc đạt được đan dược, có thể giúp đỡ Thạch Kiên cùng Khúc Nương Nương tay cụt mọc lại đang lúc dạ tinh hàn vui sướng chi tế, trong ý thức Linh Quất đột nhiên mở miệng. Tinh hàn, giải liên hoàn trên người có cổ quái. Chương 893, giải liên hoàn bí mật. Chương 893, giải liên hoàn bí mật. Cái gì cổ quái? Dạ tinh hàn phía ngoài bất động thanh sắc, cũng tại trong ý thức vội hỏi. Linh Quất nói ra, giải liên hoàn giấu vô cùng sâu. Nếu không phải vừa rồi thúc dục hồn giới sử dụng hồn lực, mặc dù là ta vừa không phát hiện được. Giải Liên Hoàn kỳ thực là thân bị trọng thương, chỉ có tạo hóa cảnh thất trọng trái phải cảnh giới, hơn nữa bị thương thời gian không ngắn. Thân bị trọng thương. Dạ Tinh Hàn kinh hỏi: "Nếu như Giải Liên Hoàn cảnh giới thật đúng bởi vì bị thương ngã xuống đến tạo hóa cảnh, thời gian giải bên trong làm sao có thể không ai phát hiện? Đừng quên, chính Giải Liên Hoàn thế nhưng là một vị cường đại luyện dược sư." Linh Quốt giải thích nói: "Có một loại thập phần cường đại đan dược tên là Hư cảnh đan, có thể cho hồn tu giả tản mát ra so với chính mình cảnh giới cao hơn hồn lực khí tức." do đó ngụy trang thành càng mạnh hơn nữa cao thủ nếu không phải ta cường đại linh thức cũng khó có thể phát hiện giải liên hoàn bị thương sử dụng hư cảnh đan sự tình. hư cảnh đan dạ tinh hàn quả thực có chút khó có thể tin trước mắt thái hư cảnh cường giả dĩ nhiên là dụng đan dược địa đặt giả tạo thần sắc hắn ngưng tụ đột nhiên đã có một cái người can đảm suy đoán lão cốt đầu ngươi nói giải liên hoàn có phải hay không là 50 năm trước đi thần bí di tích thám hiểm lúc rơi xuống thương thế lúc đương thời ba vị thái hư cảnh cường giả vỡ lạc giải liên hoàn bị thương hoàn toàn có khả năng linh cốt nói suy đoán của ngươi xác thực rất lớn mật nhưng ở ta xem đến vô cùng có khả năng Hơn nữa ta cực kỳ khẳng định, giải liên hoàn thương thế tại linh hồn hơn nữa không nhẹ, vì vậy 50 năm đều không thể tự lành. Dạ tinh hàn đống nhiên nghĩ đến cái gì, nữa khí thập phần trầm trọng nói, lão cốt đầu, ta có cái càng lớn gan suy đoán. Nếu như giải liên hoàn bị thương, từ thần bí di tích trở về thế tất nghĩ hết hết thể biện pháp trị rũ thương thế của mình. Nói một cách khác, kế tiếp 50 năm bên trong, giải liên hoàn tất cả tự mình ra mặt chủ đạo sự kiện, khẳng định cùng trị rũ bản thân thương thế có quan hệ vậy có phải hay không nói đem tiểu li từ nam vực bắt cóc cùng với kế tiếp chọn dễ nghi thức có thể hay không đều là giải liên hoàn nào đó chu hoạch, mục đích chỉ vì chữa cho tốt thương thế của mình có đạo lý linh quất đều có chút kích động lên đầu góc của ngươi thật sự là chuyện rất nhanh theo ta thấy hoàn toàn có khả năng giải liên hoàn thân phận là cái gì thất phẩm luyện dược sư cái kia trị liệu bản thân linh hồn chi thương biện pháp tốt nhất đương nhiên chính là đan dược 50 năm đều không thể trị dũ linh hồn chi thương tuyệt đối không phải chuyện đùa cần phải đan dược nhất định là những cái kia đoạt tiên địa tạo hóa thần phẩm đan dược luyện chế như vậy đan dược Tự nhiên cần phải một ít vô cùng chân quý khó tìm dược liệu, mà Tiểu Ly Hoa Hồn chẳng phải có cảm giác hoa loại dược liệu năng lực sao? Đã minh bạch. Kinh Linh Cốt vừa nói như vậy, Dạ Tinh Hàn sáng tỏ thông suốt. Giải liên hoàn 50 năm trước tại Thần bí di tích ở trong trọng thường, lấy hư cảnh đàn che giấu hai mắt người, cũng trong bóng tối thu thập tài liệu chuẩn bị luyện chế nào đó nghịch thiên chữa trị đan dược. Nhưng bởi vì luyện chế đan dược dược liệu nào đó thật sự vô pháp tìm được, giải liên hoàn chuyển biến mạch suy nghĩ, không biết từ đâu biết được Nam vực có tiên tiên hoa hồn giả tồn tại, lúc này mới phái quy nhất bá bắt đi Tiểu Ly, lợi dụng phản lão hoàn đồng đan đem Tiểu Ly biến thành hài nhi. Tại Hoàng Nguyệt Tông bồi dưỡng Tiểu Ly cảm giác dược liệu năng lực, do đó lợi dụng Tiểu Ly tìm luyện chế đan dược cần thiết chân quý dược liệu. Lần trước đi Tây Phương yêu vực, chỉ sợ sẽ là như vậy nguyên nhân. Linh Quốc sợ hãi than nói, sự tình nếu như thật đúng như thế, Giải Liên Hoàn với cái gia hỏa này chính là cái thành phủ cực sâu người. Đối với Dạ Tinh Hàn suy đoán, hắn thập phần khâm phũ, có thể từ dấu vết để lại lấy tay, lại có thể đứng ở chỗ cao thuận theo sự tình chủ yếu mâu thuẫn đem tất cả sự kiện liên hệ tới cũng làm theo, bậc này năng lực thật sự là không thể tưởng tượng. Dạ Tinh Hàn cưỡng chế lấy tâm tình của mình, đối với Linh Quyết nói, lão có đầu sự tình cũng chỉ là ta và ngươi suy đoán mà thôi, còn không dám quá sớm phán định. Nếu muốn triệt để phán định suy đoán của chúng ta, chỉ sợ phải đợi đến 18 ngày đại hội chiêu thân. Theo ta thấy lần này đại hội chiêu thân vô cùng có khả năng cũng là giải liên hoàn kế hoạch nhất hoàn. Minh Bạch, Linh Cốt đối với Dạ Tinh Hàn khích lệ nói, đại hội chiêu thân này, ngươi cho dù dựa theo ý nghĩ của mình đi nghiệm chứng đoán hết thể đi. Dạ Tinh Hàn không hề cùng Linh Cốt đối thoại, đối với giải liên hoàn đáp tạ một phen làm sau lễ rời khỏi vòng người cắt. Đừng quên, Minh Dạ An hạ cầu. Bởi vì còn có chuyện khác, Đinh Y Li hải đem Dạ Tinh Hàn đưa đến Đông Cốc lưu lại những lời này về sau mới khen khách mà cười cười rời khỏi. Dạ Tinh Hàn không khỏi nhăn mày lại, rất cảm thấy làm phức tạp. Vốn là muốn lấy nếu như trước tiên lấy được đan dược, không cần phải nhất định phó Đinh Y Lệ Mạn quăng. Nhưng mà vì không cho Đinh Y Lệ Mạn quấy rầy hắn và quy ức nam giả hội, coi như là đáp tạ Đinh Y Lệ Mạn giúp hắn mua được đan dược cân tỉnh, hắn quyết định minh dạ cho Đinh Y Lệ Mạn một cái tiểu tiểu nhân hồi báo. Trở lại gian phòng, Dạ Tinh Hàn xếp bằng ở giường nghỉ ngơi. Hắn làm cho mình bình ổn tinh thần, bắt đầu đem hoàn nguyệt tông chuyện kiếm trồng lại một lần nữa phủ bàn, để tránh bản thân bỏ qua cái gì chi tiết. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai. Hoan Nguyệt Tông lại nên đón mấy vị khách quý đối với cái này, Dạ Tinh Hàn hứng thú quyết quyết, trừ ăn cơm ra bên ngoài một mực dừng lại ở gian phòng của mình, một mực chờ đến buổi tối. Loan Nguyệt như móc câu, Tinh không sáng chói. Tại Hoan Nguyệt Tông Tây Cốc có một cái vốn lượn sông nhỏ, sông nhỏ hai bên dài đằng đẳng cao hơn đầu người Tinh Thảo, lóe lên lóe lên theo thanh phong đông đưa, cùng trên bầu trời đêm Tinh Hà Thiên địa hô ứng. Ban đêm là bất luận cái cái gì thanh âm, dù sao vẫn là càng thêm gây nhĩ. Giống như giờ phút này lưu động nước sông, như là tự nhiên khúc nhạc, thanh đều vang vọng toàn bộ Tây Cốc. An Hà Cầu, một tòa hồng sắc cầu gỗ. Nói là cầu, lại kỳ diệu bỏ thêm một đỉnh có thể An Hà Cầu càng giống là một đoạn ngang lập bờ sông tuyệt vời hành lang Đại ca ca. Quy ước Nam đứng ở An Hà Cầu chỗ giữa trong miệng nỉ non hai tay sau lưng ngẫu nhiên nhón chân lên nhìn ra xa dòng sông cùng tinh thảo đồng thời cũng ở đây ngắm nhìn chờ mong chính là cái người kia hình ảnh cái loại đó chờ mong như là Đông đưa tinh thảo bình thường tràn đầy hoan hỷ tâm chỗ động chính là duyên phận Nang tin tưởng cùng Dạ Tinh Hàn hữu duyên có phần này tin tưởng có thể trả giá hết thảy Tiểu Ly Dạ Tinh Hàn đã sớm đến An Hà Cầu chỉ bất quá lại giấu ở cầu bên cạnh trong bụi cỏ lúc này đang dùng dạ nhãn thâm tình ngắm nhìn Quy ước Nam. Sở dĩ cất dấu là bởi vì hắn không biết quy ức Nam cùng Đinh Ý Diễm mạn người nào biết tới trước. Một phân thân. Nếu như tiểu Ly tới trước, cái kia phải mau chóng đi phó ước. Về phần Đinh Ý Diễm mạn sẽ dùng một phân thân đi ứng đối. Một phân thân sử dụng gia dịch dung phương pháp, biến hóa thành thạch kiên bộ dạng, đối với Dạ Tinh Hàn cười nói, ngươi đi gặp tiểu Ly đi, Đinh Ý Diễm mạn nữ nhân kia ta đến ứng phó. Dạ Tinh Hàn gật đầu, không hổ là phân thân của mình, ngay cả mình tâm tư cũng biết. Nhưng mà đảm bảo để đạt được mục đích, hắn thân thể lại là lóe lên đầy người con mắt tiểu Huện, xuất hiện ở Dạ Tinh Hàn sau lưng. Tiểu Huện, ngươi cùng theo một phân thân đi nhất định chặn đứng đinh ý, ý yệ mạn không cho đinh ý, ý yệ mạn quấy rầy ta cùng tiểu ly. Đúng rồi, có thể cho đinh ý, ý yệ mạn tại trong huyễn cảnh lưu lại một hồi ước tốt đẹp. Dạ Tinh Hàn đối với tiểu huyễn gia lễ: "Minh bạch." Tiểu Huyễn cười hắc hắc, trên mình một đống lớn con mắt đồng thời nháy động. "An bài tốt hết thảy về sau." Dạ Tinh Hàn sửa sang lại một cái tâm tình, sau đó đi ra tinh bụi cỏ phóng tới an hạ Cầu. Chương 894: Phong Hoa Thánh Điện. Chương 894: Phong Hoa Thánh Điệp. Ước Nam. Sau lưng truyền đến một tiếng kêu gọi, Quý Ước Nam tim đập đột nhiên gia tốc dống nhiên quay đầu. Thấy người tới một khắc này, Không khỏi hoa mâu nháy động tự nhiên cười nói đó là Dạ Tinh Hàn, nàng chờ đợi đã lâu anh hùng đại ca ca. Tinh không phồn điểm ánh trăng sáng tỏ, hình như có một đạo thuần khiết quang huy rơi vào Dạ Tinh Hàn trên mình, lại để cho cái kia nhìn như thân thể đàn bạc đã có trầm trọng cảm giác thân bí. Dạ Phong Vũ quần áo, sợi tóc quất vào mặt. Dạ Tinh Hàn nhẹ nhàng bước ra mỗi một bước, bởi vì mỗi một bước đều tại cùng quỹ ước nam tiếp cận, phải thành kính cẩn thận từng ly từng tí đó là đối với tiểu Ly yêu, cũng là đối với tiểu Ly ấy nãy. Ngắn ngủn một đoạn cầu đường, là hắn tìm về người yêu cứu dỗi hành trình. Ước nam, đại ca ca. Tinh thảo dài đằng đẵng, Nước sông Lưu Viễn đem Dạ Tinh Hàn đi đến Quý Ước Nam trước người lúc, một tiếng thân mật kêu gọi, một cái Lưu Tình nhìn nhau. Vì vậy Dạ Phong khẽ đẩy bả vai của hai người, lẫn nhau ôn nhu tại cầu chỗ giữa ôn nhau. Chân thật nhất trí cảm tình là thuận theo tự nhiên đương nhiên. Hoàn mỹ nhất cảm tình là ta đối với ngươi động tâm một khắc này, ngươi vừa tim đập tình thịch. Dạ, rất lạnh. Tâm, lại ấm. Hai người giờ phút này đều trầm mặt không nói lời nào, chỉ là cảm nhận lẫn nhau độ nóng định dạng động tác, để lại cho thời gian. Trọn vẹn một lúc lâu sau. Rốt cuộc, Dạ Tinh Hàn mở miệng nói, "Ước Nam, tin tưởng ta, trừ phi ta chết, bằng không tiện sẽ không cho ngươi gả làm người khác hạnh phúc thời gian dù sao vẫn là rất nhanh hơn nữa chưa đủ Quý ước nam không muốn rời khỏi dạ tinh hàn ôm ấp, ngẩng đầu hâm mộ đang nhìn mình trong suy nghĩ anh hùng hoa mâu nháy động ở giữa nàng ánh mắt kiên quyết ngựa khí kiên định nói yêu vực từ biệt trong lòng của ta liền không tha cho người khác ta tin tưởng ta kính ngưỡng ái mộ nam nhân tất nhiên đội trời đạp đất khinh thường nhân gian ta từng đã làm một giấc mộng ngọc mộ thấy ngươi chân đạp thất thải tưởng vân từ trên trời ra xuống đầu ta đới mũ vượng người mặc hà quần áo hướng ngươi chạy nhanh mà đi nghe được câu này dạ tinh hàn đầu ầm ầm thậm chí thân thể đều tại run rẩy những lời này rất quen thuộc, rất quen thuộc. Năm đó Tiểu Ly lặng lẽ rời khỏi Tinh Nguyệt thành trước, để lại cho hắn một phong thơ. Nội dung bức thư thì có những lời này, cùng Quý Ước Nam theo như lời giống như lúc. Quý Ước Nam về Tiểu Ly trí nhớ vẫn còn, Tiểu Ly không coi quên hắn, còn nhớ bọn họ qua lại. Ước Nam, kỳ thật, giờ khắc này, Dạ Tinh Hàn cũng nhịn không được nữa tâm tình, chỉ muốn đem chân tướng nói với Quý Ước Nam. Nhưng mà Quý Ước Nam trong mắt hạnh phúc, lại trước Dạ Tinh Hàn một bước nói ra, "Đại ca ca, ta tin tưởng vững chắc ngày mai đại hội triều thân ngươi nhất định có thể thắng được, sau đó phong quang lấy ta." Ta sẽ tại phụ thân cùng mẫu thân chúc phúc công thành, tại tông chủ đại nhân chứng kiến xuống, đi vào hôn nhân cung điện. Một khắc này nhất định là chúng ta sinh ở trong hạnh phúc nhất thời khắc. Dạ Tinh Hán đã đến bên miệng mà nói, im bặt mà dừng nuốt trở vào. Quy ước Nam hạnh phúc hướng tới, lại làm cho hắn vô cùng đau lòng. Hắn ngửa mặt lên trời nhắm mắt, đột nhiên đem Quy ước Nam lần nữa ôm vào trong ngực, cũng từng chữ một nói: Uy ước Nam, ngày mai ta nhất định tại đại hội triều thân lên thắng được. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc, tin tưởng ta. Việc đã đến nước này, không có khả năng nói với Tiểu Ly Trân tướng. Cho dù là cứu trở về Tiểu Ly trong đó quá trình vừa không có khả năng lại để cho Tiểu Ly thương tâm. Đại ca ca, ta tin tưởng ngươi. Đợi ta. Bên kia. Tại đầu cầu tinh trong đuổi có Đinh ý Diệt Mạn đã cùng Dạ Tinh Hàn một phân thân thấy. Một cái kình phong tại tinh trong đuổi có cười ngây ngô. Cười ngây ngô ở bên trong, ngẫu nhiên trên mặt còn xinh đẹp hồng thẹn thùng. Vụ vụ, ngươi thấy được thế giới, đều là một trận huyễn. Tiểu Huyễn ngay tại Đinh ý Diệt Mạn bên người, trên mặt mắt to nháy một cái. Lúc này Đinh ý Diệt Mạn, tại hắn thúc giục Huyễn Thuật ở trong. Huyễn Thuật bên trong thế giới, hay vẫn là An Hạ Cầu. Tại giữa An Hạ Cầu. Đinh Y Lệ Mạn đang cùng Huyễn Thuật ở trong Thạch Kiên Ngư Nông Tà Đông, thưởng thụ lấy nam nữ tình hình vui vẻ. Sáng sớm ngày hôm sau, cựu đầu cực lớn tất sát điểu vây quanh Hoàn Nguyệt Tông trên không bay lượn, thỉnh thoảng phát ra vang vọng toàn bộ tông môn tuyệt vời tiếng kêu. Đại hội chiêu thân lập tức bắt đầu, cho mời các vị khách quý tiến vào Phong Hoa Thánh Điện. Tại Hoàn Nguyệt Tông Nam Cốc có một mảng lớn kỳ diệu vườn hoa, chỗ đó hoa không biết bị thi triển cái gì ma pháp, đóa hoa biết tự đoạn dễ tươi. Sau đó đột nhiên đang xoay tròn ở trong bia lớn, biến thành một đóa hai ba trượng rộng cực lớn đóa hoa. Khách nhân bị Hoàng Nguyệt Tông đệ tử dẫn vào đóa hoa đứng ở ở trên. Thương hoa xông vào mũi dưới chân mềm mại, thập phần rộng rãi thoải mái dễ chịu. Nhận đến khách nhân sau đó, lớn hoa lập tức sẽ thửa lúc sức gió tự động bay lên phiêu hướng công trung. Cái này chính là phong hoa thánh địa thập phần nổi danh phong hoa tòa. Chỉ có hoàng nguyệt tông tổ chức có chút việc trọng đại lúc mới có thể lấy phong hoa tòa đón khách. Lúc này nam Cốc trên bầu trời đã có hơn 10 đóa bất đồng đại tiểu nhân phong hoa tòa. Những khách nhân tại phong hoa chỗ ngồi quan sát toàn bộ hoàng nguyệt tông cảnh đẹp, quả thực thích thú mà trong đó lớn nhất phong hoa chỗ ngồi, tổng cộng có bốn người đứng thẳng. Bá khí kinh người tông chủ dài liên hoàn, xinh đẹp không gì sánh được váy tím quyến nam cùng với quy ước nam cha mẹ quý nhất bá cùng đình y thể mạng luyện dược sư hiệp hội tổng hội hội trưởng Âu Đức Niệm dẫn đầu Âu Vân Phong thiếu chủ tham gia đại hội triều thần đống nhiên có một đóa cực lớn phong hoa tỏa thừa phong dựng lên ở trên đứng đấy hai người trong đó lớn tuổi giả một vòng cột ngắn ánh mắt như hưng quanh thân ngưng vòng quanh một đoàn kinh khủng kim sắc hỏa diễm hỏa diễm khi thì hiện lên thiêu đốt hình dáng khi thì biến ảo thành một cái kim long xem trong cốc hoàn nguyện tông đệ tử kinh hô liên tục cái kia chính là Đông Phương Thần Châu mạnh nhất luyện dược sư Âu Đức Niệm còn có mạnh nhất luyện dược hỏa trùng kim long viêm ai cũng không nghĩ tới Âu Vân Phong tham gia chọn rể Thân là luyện dược sư hiệp hội tổng hội hội trưởng Âu Đức Nghiệp sẽ đích thân đến đây hộ tống. Mau nhìn, là Âu thiếu, rất đẹp trai a. Trong cốc có vô số nữ đệ tử đang nhìn đến phong hoa tòa bên trong thiếu niên lúc, đều mê gái, trai, phát ra tiếng thét chói tai. Thanh niên đúng là tham gia chọn rể Âu Vân Phong. Cái kia Âu Vân Phong tướng mạo đẹp trai trắng nõn, dáng người cao ngất cao gầy, trên mặt dù sao vẫn là treo lệnh nữ nhân mê say dáng tươi cười. Hắn ở đây theo phong hoa tòa lên cao đồng thời, còn vui vẻ liên tục xông lên trong cốc nữ tử vẫy tay, gây những cô gái kia xuân tâm tràn lan sắp điên mất. Gặp qua Âu hộ trưởng Phong hoa tòa đứng ở giải liên hoàn chỗ phong hoa tòa bên cạnh, giải liên hoàn đầy mặt dáng tươi cười, đối với Âu Đức Nghiệp thi lễ một cái. Tại toàn bộ Đông Phương thần châu, luyện dược sư hiệp hội tổng hội hội trưởng thân phận thế nhưng là hết sức tôn quý. Mặc dù lấy hắn nhất tông tông chủ thân phận, cũng muốn thua kém rất nhiều. Phân giải tông chủ không cần phải khách khí. Âu Đức Nghiệp chỉ là gật đầu đáp lại, cười nói, hy vọng quyển tử có thể lấy được thái nữ, thúc đẩy luyện dược sư hiệp hội cùng Hoàn Nguyệt tông giao hảo. Âu Đức Nghiệp chấm ra, lại để cho giải liên hoan không khỏi một hồi lúng túng. Hắn qua loa nói, chỉ cần đâu thiếu có thể thắng được đại hội chiêu thân, tự nhiên có thể cưới vợ thái nữ. Cái kia chính là ta đám Hoàn Nguyệt Tông phu khí. Âu Đức Nghiệp mắt liếc, không nói thêm gì nữa. Lần này cử động, lại để cho giải liên hoàn càng thêm lúng túng. Thánh đạo viện phó viện trưởng Càn Tử Vũ, dẫn đầu thiếu viện chủ Càn Nguyên Hạo tham gia đại hội chiêu thân. Lại có một tòa khá lớn phong hoa tòa mọc lên, cuối cùng lại để cho giải liên hoàn từ lúng túng ở trong trầm khẩu khí. Chỉ thấy thừa phong bay cao phong hoa tòa bên trong, cũng là một già một trẻ phối hợp, hơn nữa đều người mặc thánh đạo viện đật đồ hoàng sắc đảm bảo. Lão giả lông mi trắng nồng đậm, thế cho nên đều nhìn không tới con mắt. Vóc dáng rất thấp, thoạt nhìn không hề khí thế. Nhưng chính là vị lão giả này Nhưng là cổ hoàng quốc thứ nhất tu luyện tông môn Thánh Đạo viện phó viện trưởng. Thanh niên mày kiếm mắt sáng hùng tráng oai hùng, vẻ mặt cương liệt chi khí, còn có một thân ta mặc kệ hắn là ai ngạo khí. Vị này thanh niên, đúng là cổ hoàng quốc mấy ngàn năm qua mạnh nhất tu luyện thiên tài Càn Nguyên Hạo. Chương 895. Lễ vật so sánh. Chương 895. Lễ vật so sánh. Giải tông chủ, Âu Hội trưởng, đã lâu không gặp. Phong Hoa tọa vừa đứng ở giải liên hoàn bên cạnh, nhìn không tới con mắt Càn Tử Vũ cười ha hả dặn dò. Mà một thân nạo khí Cản Nguyên Hạo Lần nữa thấy Quý Hức Nam giờ khắc này, tất cả ngạo khí đều tan thành mây khói, chỉ còn lại có trong mắt Ôn Nhu Âu Vân phong chỉ là gật đầu đáp lại, giải liên hoàn thì là khách khí rất nhiều. Can Phó viên trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Xin chờ một chút một lát, còn có mấy vị khách nhân đến đông đủ sau đó đại hội triều thân lập tức bắt đầu. Giải liên hoàn sau lưng Quý Hức Nam, một mực bị Can Nguyên Hạo chăm chú nhìn, mấy phần xin lỗi quay đầu đi. Can Nguyên Hạo vừa ý thức được bản thân vô hình dáng, lập tức hành lễ nói, hôm nay tham gia đại hội triều thân, có một cái lễ mọn đưa cho Quý cô đường, quên làm như ta một phần nhỏ tiểu nhân tâm ý. Nói qua hồn dời loé lên, lòng bàn tay xuất hiện hai dạng đồ vật, cuốn này là thập phần thích hợp nữ nhân tu luyện ngũ giai công pháp, tố nữ quyết, cái này một chương là gia phụ thân tự chế làm lục giai phụ truyện thiên giới phủ, mời quy cô nương chớ để chối tử. Càn nguyên hạo sử dụng cái thủ đoạn, công pháp bí tịch cùng phụ truyện trực tiếp bay thấp quy ước nam trong tay, như thế ngang tàng đại thủ bút, lập tức làm cho cả nam cốc nổ tung nổi. Không hổ là thánh đạo viện thiếu chủ, lễ gặp mặt mà thôi liền lấy ra ngũ giai công pháp cùng lục giai phụ truyện, cái này nếu đại hội chiêu thân thắng được cõi vợ thánh nữ, đến lúc đó xính lễ xem chừng có thể sáng ngủ chúng ta nhãn. Đối mặt như thế trầm trọng lễ vật, quy ước nam nhưng có chút nóng nảy. Vội vàng lắc đầu nói, lễ vật quá quý trọng, ta thật không thể. Có thể lời còn chưa nói hết, Âu Vân Phong lại hừ một tiếng đem nàng cắt đứt. Nguyên Hạo huynh thật sự là tài đại khí thô, đúng rồi, ta vừa chuẩn bị lễ gặp mặt. Âu Vân Phong nói qua cũng là hồn rời lối lên, một quả đan dược xuất hiện ở lòng bàn tay. Lấy quy cô nương dung mạo mai sau không có khả năng bị thời gian 5 tháng không tôn trọng, cái này một quả là lục phẩm đan dược định nhan đan, một khi ăn vào có thể lại để cho quy cô nương vĩnh bảo thanh xuân, vị vẹn bảo trì hiện tại cái này khuynh thành dung nhan. Âu Vân Phong lòng bàn tay đan dược dỗng nhiên chớp động, tự động bay đến quy ước nam trong tay. Càn Nguyên Hạo lễ vật còn không có cự tuyệt hết, Âu Vân Phong lễ vật lại tới nữa. Quy Ước Nam nhìn xem trong tay lễ vật, một chút bất đắc dĩ càng là không biết làm sao. Hừ. Đưa xong lễ vật Âu Vân Phong, hướng về phía Càn Nguyên Hạo trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Cái này khẽ hừ, mười phần khiêu khích. Càn Nguyên Hạo sắc mặt trong nháy mắt lạnh, trong ánh mắt hàn quang thậm chí dẫn theo mấy phần sát khí. Âu thiếu lễ vật cũng không bình thường à, định nhan đan thế nhưng là tất cả nữ nhân sau cùng hy vọng xa vậy lấy được đan dược. Chỉ là thấy trước mặt lễ mà tôi, đều quá hào rồi a. Ngo nhìn, Âu Vân Phong tựa hồ cùng Càn Nguyên Hạo hai người muốn lên xung đột. Đột nhiên xuất hiện mùi thuốc súng lại để cho trong quốc mọi người lập tức đã có xem náo nhiệt hưng phấn. Mà đang ở lúc này, lại có tam đóa phong hoa tọa trước sau bay lên. Thứ nhất đóa phong hoa tọa phía trên, là vương gia Lai Lịch địa vị phi thường cao tộc lao vương mở năm, mang theo vương gia tuyệt thế thiên tài Vương Đẳng. Thứ hai đóa phong hoa tọa phía trên, là tứ hoàng tử Cổ Thương Minh cùng cựu hoàng tử Cổ Lệnh Tình đệ tam đóa phong hoa tọa phía trên chỉ có một người, là 300 cân đại mập mạp nghìn ngư lão tổ. Năm vị tham gia chọn giải dạ, trong nháy mắt<td>tụ. Vương Đẳng vừa mới đi lên, vừa gia nhập tranh đấu bắt đầu tắc lễ. Hắn lập tức hiện hóa ra một chút lóe ra chói mắt bạch quang bảo kiếm cũng đem bảo kiếm đưa vào quy ước nam trong tay. Quy cô đương, ta vương gia xo so ra kém Thánh đạo viện cùng luyện dược sư hiệp hội, nhưng ta cũng sẽ không theo kiện, ta thế nhưng là dùng nhất năm thời gian, dốc lòng đem ta dương hồn chi lực dốt vào cái này thanh lục giai hồn binh, đại biểu cho tâm ý của ta đối với ngươi. Lại nói khiếm tổn, lễ vật lại cũng không nhẹ. Trong cốc mọi người trợn mắt há hốc mồm, lục giai hồn binh đã bất phàm, còn có tiên thiên dương hồn nhất năm hồn lực gia trì Nay trận đại hội chiêu thân còn chưa bắt đầu, năm vị hầu tuyển giả lễ gặp mặt, cũng đã đấu tối bụi. Tặng lễ vật quả thực là một cái so với một cái ngân tàng. Cái gì? Tốt trước mắt đang lúc mọi người nhìn nhìn qua Vương Đẳng Tống suất hồn minh lúc, đột nhiên có chướng mắt kim sắc quang mang sáng chói tại không trung nhấp nháy. Bởi vì quá dụng tâm ngược lại không biết tiễn đưa cái gì, cuối cùng quyết định tống suất 666 vạn kim tệ, ước nam ngươi có thể nghĩ muốn cái gì mua cái gì. Cổ lệnh tình cười hắc hắc, bầu trời ở trong một đống lớn kim tệ chính là của hắn lễ vật. Theo hắn, đối với nữ nhân yêu mến ngoại trừ thiệt tình bên ngoài, đưa tiền sau cùng thật sự, hơn 600 vạn kim tệ. Mẹ ruột của ta, Cửu hoàng tử thật sự là rất có thành ý. Cửu hoàng tử thao tác, thật sự là kinh ngạc đến ngây người mọi người. Mặt khác người lễ vật đắt nửa trọng. Vừa so ra kém kim tệ thật sự, hơn 600 vạn kim tệ không thể nói không hợp tói thường, nhưng chỉ vẹn vẹn là tham gia đại hội triều thân lễ gặp mặt mà thôi, cái số này thì có điểm khoa trương. Các ngươi những thứ này tiểu hoa nhi, biết rõ lao tổ ta ở đây các ngươi thế nào cũng không chúng cử, vẫn còn tại đây tặng không lễ vật, thật sự là bự cười. Hơn 300 cân nghìn ngư lão tổ cười ha hả nói, mới mở miệng nói chuyện, mặt thịt như gợn sóng đồng dạng run rẩy. Tay phải hắn cố hết sức hất lên, trên mình một cái hồng sắc cá chép lớn cứ như vậy tại bầu trời du hướng quý ước nam. Dù sao rất nhanh ngươi chính là lão tổ thế tử của ta cái này một cái dấu giếm thú thể đạo tắc vật để ý, lão tổ ta coi như thành hôm nay đại hội triều thân thành ý lễ vật tặng cho ngươi rồi. toàn bộ nam cực, tức khắc bị kinh hãi một mảnh yên tĩnh. ai không biết nghìn ngư lão tổ trên mình ngư hình ảnh, mỗi một cái đều đại biểu cho một cái đáng sợ hung thú. kỳ chân quý nhân trình độ hoàn toàn vô pháp dụng kim tiền đi cân nhắc, càng là so với bốn người khác tống xuất lễ vật hoàn toàn cao hơn một cái cấp bậc. không thể không nói, lễ vật này thật sự quá nặng. nếu không phải một vạn phân hoàn toàn chính xác định có thể thắng được đại hội triều thần, nghìn ngư lão tổ hành vi không thể làm cho người ta lý giải. bốn vị tham gia đại hội triều thân thanh niên lúc này đều hận thấu nghìn ngư lão tổ. tại lễ gặp mặt cái này nhất hoàn đoạn, bọn hắn đều đã thua bởi nghìn ngư lão tổ. nghìn ngư lão tổ lễ vật quý trọng nhất, thế nào cũng sau cùng được quy ước nam niềm vui. cá chép lớn bơi tới quy ước nam trước người, giống như cá chép vượt long môn bình thường tại quy ước nam trên bờ vai toé lên bọt nước đến. ngay sau đó, cái kia hồng sắc cá chép lớn biến thành quy ước nam trên mình ngư hình ảnh. tại quy ước nam trên mình du a du, mà lúc này quy ước nam có thể cảm giác được rõ ràng hồng sắt cá chép lớn trong thân thể, dâu dím lấy một cái kinh khủng hung thú. nàng được súng ái mà lo sợ, không biết làm sao hướng giải liên hoàn xin giúp đỡ. Tông chủ đại nhân, những lễ vật này quá quý trọng, đồ nhi thật sự không dám nhận lấy. Giải liên hoàn lại gọn sóng không sợ hãi, khoát tay nào nói, nhận lấy đi, đều là mọi người tâm ý. Cuối cùng không chúng cử nhân cũng sẽ không để trong lòng điểm ấy lễ vật. Quý ước nam hay vẫn là thấp thỏm lo âu, nhưng mà giải liên hoàn mà nói chính là ra lệnh, nàng chỉ có thể kiên trì nhận tất cả lễ vật. Nơi xa nghìn ngư lão tổ cười nói, thu ngũ phần lễ vật, nên từ quy ước nam cô nương tuyển ra sau cùng hợp ý lễ vật, coi như là đại hội chiêu thân sớm nắng người. Trên người hắn mỗi một cái cá chép lớn, đều đại biểu cho hắn thu phục một cái hung thú đó là hắn nội tình, cũng là hắn chiến lược. Vì vậy, hết sức chất quý, căn bản không phải mặt khác bốn cái tiểu gia hỏa lễ vật có thể so sánh, mà hắn sở dĩ dám tống suất chân quý như thế lễ vật, là vì trước đây cùng giải liên hoàn mật đàm lúc đã xác định, hôm nay đại hội triều thần hắn tất nhiên sẽ thắng. một khi thắng đại hội triều thần, quy ước nam chính là của hắn nữ nhân đưa cho bản thân nữ nhân một cái hàm ẩn đạo tắc vận để ý cá chép lớn, tự nhiên cam tâm tình nguyện. chương 896 tư cách, chương 896 tư cách. thiên ngư lão tổ nói có lý, xin mời quy cô nương lựa chọn thích nhất một kiện lễ vật, chúng ta trong đó người thắng trận tính đòi cái cuối cùng. Âu Vân Phong cái thứ nhất phụ hoạn hướng về phía quy Ước Nam cười cười. Cái kia cười cười là hắn đối với nữ nhân lớn nhất đòn sát thủ. Lễ vật gì gì đó đều là ngoại vật, ở đây trong năm người, có thể cùng quy Ước Nam dung mạo xứng đôi chỉ có hắn mà thôi. Vương Đằng cũng nói, dù sao tất cả tham gia đại hội triều thân mọi người đã đến, quy cô nương liền chọn một kiện đi. Ước Nam, ngươi muốn là chọn ta kim tệ, ta lập tức thêm vào 500 vạn kim tệ. Cổ Lệnh Tình có chút hối hận nói, sớm biết rằng trực tiếp xuất ra 1000 vạn kim tệ với tư cách lễ vật. Năm vị tham gia chọn giải người, chỉ có Càn Nguyên Hạo hừ lạnh một tiếng không nói gì. Nhưng mà không nói gì, cũng chính là không phản đối. Vì vậy Năm người đều coi như là đồng ý quy ức nam tuyển chọn một kiện thích nhất lễ vật. Kỳ thật, đây là một lần ngầm hiểu lẫn nhau thăm dò. Quy ức nam lựa chọn cái nào một kiện lễ vật, rất lớn trình độ lên nói rõ tại trong năm người sau cùng hợp ý người nào. Quy ức nam mặt mày u rũ, không biết như thế nào ứng đối. Trong mắt của nàng, đối với tất cả lễ vật đều không để trong lòng, chỉ là tại trong lòng yên lặng chờ đợi. Đại ca ca, ngươi mau tới, chỉ có ngươi đang ở đây ức nam mới có thể an tâm. Trong cốc bầu không khí, đột nhiên náo nhiệt lên ầm ĩ tiếng nghị luận, trong cốc vang lên. Cái loại đó tâm tình, là xem náo nhiệt hưng phấn mà đối mặt đột nhiên xuất hiện lễ vật so sánh, giải Liên Hoàn nhìn thoáng qua quy ước nam phía sau rốt cuộc mở miệng. Các người đã năm vị đều có cái này hào hứng, muốn lấy được một cái đầu thải, vậy hãy để cho Ức Nam ra mặt tuyển gia thích nhất lễ vật. Âu ít nói đúng, vậy cũng là đại hội chiêu thân tiền cuối cùng, nếu là cuối cùng tự nhiên có tặng ban thưởng, ta tuyên bố bị Ức Nam chọn chúng lễ vật nguyên chủ nhân, ta sẽ ở phía sau đại hội chiêu thân lên giúp cho nhất định được quyền ưu tiên lực. Lời vừa nói ra, năm người đều làm một hồi kích động. Quyền ưu tiên lực, có thể tại đại hội chiêu thân lên lấy tiên cơ. Thiên Ngư lão tổ mặt thịt giun lên, vội vàng thúc dục. Như thế rất tốt. Mau mời Quý Ước Nam làm ra lựa chọn. Ước Nam, chọn một kiện đi." Giải Liên Hoàn xoay người sang chỗ khác, hơi giọng ra lệnh đối với Quý Ước Nam nói. Tại vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, Quý Ước Nam lại vô cùng rối rượi. Nàng chờ đợi nhìn ra xa phương xa, trong lòng la lên: "Đại ca ca, người mau tới a." Hiu. U u đột nhiên, một đạo lựa đỏ thân thể xẹt qua phía chân trời. Giống như khỏa sáng chói sao băng, hướng nam quốc rơi xuống mà đến. Thạch quốc vương thượng vương dạ tinh hàn, đến đây tham gia chọn rể. Thanh âm như cầu vồng, vang vọng phía chân trời. Quang Tại tất cả mọi người kinh dị dưới ánh mắt, Dạ Tinh Hàn rơi vào hơn 10 đóa phong hoa tỏa chỗ giữa chỗ, hỏa diễm năng lượng tại bầu trời kích động lên một vòng hồng sắc rợn sóng. Phong hoa tỏa tại lãng vòng chấn động xuống, hơn 10 đóa cùng một chỗ hướng ra phía ngoài nhộn loạn. Đại Ca Ca, Quý Ước nam trên mặt vẻ buồn rầu trong nháy mắt tàn đi, an tâm mà lại mừng rỡ một tiếng nỉ non. Vương thượng Vương Dạ Tinh Hàn, người này chính là bị diệt mang quốc chính là cái kia Dạ Tinh Hàn. Trong cốc tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ. Hiện nay Dạ Tinh Hàn thanh danh, thế nhưng là vang vọng toàn bộ Đông Phương thần châu. Giết chết Tần Tuyết Nu bị diệt ly thiên cung, cuối cùng lại hủy diệt toàn bộ đồ thị hoàng tộc, ai không biết Thạch quốc như kẻ điên vương thừa vương? Giải liên hoàn đám người cũng đều vẻ mặt kinh ngạc đối với Dạ Tinh Hàn đột nhiên xuất hiện, cảm thấy không hiểu thấu đặc biệt là Âu Đức nghiệp, tất cả kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Dạ Tinh Hàn ngọn lửa trên người năng lượng. Thật mạnh hỏa diễm, cái này rút cuộc là cái gì hỏa? Như thế nào cảm giác so với ta Kim Long Viêm còn mạnh hơn? Dạ Tinh Hàn, mà thấy Dạ Tinh Hàn trong mắt, uy nhất ba sắc mặt tức khắc lạnh lẽo. Nhớ tới trước đây tại Dạ môn đòi hỏi thần anh lúc tao nộ, hết sức nổi giận. Ngươi là cái gì? Liên ngươi cũng xứng tới tham gia chọn rể? Thiên Ngư lão tổ cái thứ nhất mở miệng, mặt thịt run run hừ lạnh một tiếng, Âu Vân Phong cũng nói, nguyên bản tổng cộng có 15 người tham gia chọn ứng rể, 10 người kia cũng đều là cổ hoàng quốc thân phận bất phàm người, đều tự mình biết rõ tự động rời khỏi chọn ứng rể, ngươi một cái tiểu tiểu vương quốc người ngay cả 10 người kia cũng không bằng, có cái gì mặt đến cùng chúng ta năm người tranh chớ. Mau cút. Cổ lệnh tình bực bội phất phất tay. Nếu ngươi không đi, cẩn thận ta sẽ nói phụ hoàng tiêu diệt ngươi. Vương đằng cười hắc hắc, châm chọc khiêu khích nói, đừng tưởng rằng tại Đông Phương thần châu đã có ta tên danh, kỳ thật ngươi còn kém viễn đâu rồi, chớ tự lấy không thú vị, nơi đây không phải ngươi cái này cấp thấp người vũ đại. Càn Nguyên Hạo khinh bị hừ một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy đối với Dạ Tinh Hàn khinh thường. Năm vị tham gia chọn rể giả tất cả đều biểu đạt đối với Dạ Tinh Hàn bất mãn, nhưng mà Dạ Tinh Hàn vẫn không để ý tới, mà là chân đạp hư không đứng thẳng, ngọn lửa trên người dần dần tối lui. Chó sủa giả, chờ đã chúng đánh là được kiên tĩnh. Hắn không nhìn năm người, mà là hướng phía Giải Liên Hoàn hành lễ cúi đầu, cao giọng nói, đại hội chiêu thân còn chưa bắt đầu, ta tự nhiên còn có tham gia tư cách, kính xin tông chủ đại nhân chuẩn đồng ý. Giải Liên Hoàn lúc này nhíu mày, sắc mặt khó coi. Trước đây quy nhất bá đòi hỏi thần anh sự tình hắn cũng biết, cho nên đối với Dạ Tinh Hàn cũng không hảo cảm. Vừa định tự tuyệt, đã có cái tốt hơn ý tưởng. Hắn trầm giọng nói, Dạ Tinh Hàn, tham gia Thánh nữ đại hội Triều Thiên, kỳ thật cũng không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách, nói thí dụ như ngươi. Nhưng mà ngươi nếu như đã đến, ta cũng không tốt đối khách. Không bằng như vậy đi, ngươi có thể hay không tiếp tục tham gia đại hội Triều Thiên, liền từ năm vị tham gia chọn dễ dàng quyết định. Đem bóng ra đá cho Thiên Ngư lão tổ năm người, cuối cùng khẳng định tự tuyệt Dạ Tinh Hàn, Dạ Tinh Hàn cũng liền vô pháp ghi hận với hắn. Không cần nhiều lời, lại để cho Hàn Cút. Âu Vân Phong trước tiên mở miệng, thái độ thập phần đắc liệt. Cổ lệnh tình vẻ mặt chán ghét mà nói, đi nhanh lên đi đừng tại đây tự dứt lấy đủ, ngươi thân phận không đủ tư cách, tiếp sau tìm đến tốt thai đi. Vương đẳng vừa biểu lộ thái độ của mình, không chờ thiên ngư lão tổ cùng càn nguyên hạo mở miệng, trong năm người đã có 3 người cự tuyệt dạ tinh hàn tham gia đại hội triều thân. Giải liên hoàn vẻ mặt tiếc nối nói, dạ tinh hàn, thấy được chưa? Hồi ngươi thạch quốc đi, hôm nay đại hội triều thân ngươi không thể tham gia. Thấy như vậy một màn, quỷ ước nam khẩn trương, việc đã đến nước này, nàng rút cuộc chẳng quan tâm mặt khác, chuẩn bị ra mặt hướng dạ tinh hẳn xin tha. Còn không chờ nàng mở miệng, đã thấy dạ tinh hẳn xông lên nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nàng một hồi giận mình, sau đó mọc lên không hiểu tín hiệu. Vì vậy liền không nói thêm gì nữa. Trấn An Quý Ức Nam sau đó, Dạ Tinh Hàn lạnh lùng nhìn một vòng tròn rể năm người, lập tức châm trọng nói: "Âu Vân Phong, Cổ Lệnh Tình, hai người các ngươi tiểu tiểu nhân tiên đại cảnh, cũng tốt ý tứ nói ta không đủ tư cách." "Ngươi?" Âu Vân Phong cùng Cổ Lệnh Tình sắc mặt đồng thời biến đổi, lại nghẹn trụ nói không ra lời. Dạ Tinh Hàn rồi hướng Vương Đẳng cùng Càn Nguyên Hạo nói: "Vương Đẳng, Càn Nguyên Hạo, các ngươi một cái được sưng cổ hoàng quốc mấy ngàn năm qua tu luyện thiên tài, cái khác được sưng vạn năm tu luyện đại gia tộc tiên tiên đạo hồn tiên tiêu, trong mắt của ta đều là có tiếng cũng có miếng thế hệ." Buột cười đến từ điểm các ngươi nếu là thật giống như khoác lác lợi hại như vậy, cớ gì biết sợ ta cũng tới tham gia đại hội triều thần, chẳng lẽ các ngươi sợ tại đại hội triều thần lên không sánh bằng ta sao? Vương Đằng bạo nộ dựng lên, quát lên một tiếng lớn. Tiểu tử cung vọng, quả thực muốn chết. Càn Nguyên Hạo sắc mặt vô cùng lãnh, miệt thị trầm giọng nói, ta đây cuộc đời, đầu thừa nhận cường giả. Vừa rồi cảm giác một cái, ngươi cũng có tạo hóa cảnh nhị trọng thực lực, coi như tiếp cận sống. Ngươi đã nói khiêu khích, không bằng ta và ngươi ở nơi này phong hoa thánh địa tỷ thí một phen, nếu như ngươi thắng, ta liền nhận thức ngươi liền nguyện ý cho ngươi tham gia thánh nữ đại hội triều thần. Nhưng mà nếu như ngươi thua, rất có thể sẽ chết tại đây. Có thể, chính hợp ý ta." Dạ Tinh Hàn mừng thầm, lập tức lại nhìn một vòng. "Các ngươi những người khác đâu? Có muốn hay không cũng cùng ta tỉ thí một phen?" Chương 897. Song khác. Chương 897. Song khác. "Có thể, ta cũng muốn nhìn một cái ngươi đến cùng có hay không tiền một hồi đồn đại lợi hại như vậy." Vương Đằng lập tức tỏ thái độ, thậm chí có chút ít hứng vấn. Cố Lệnh Tình cùng Âu Vân Phong lại nói thầm đứng lên, không dám ứng chiến. Bởi vì Dạ Tinh Hàn là tạo hóa cảnh, mà bọn hắn chỉ là tiên đại cảnh, kém một cái đại cảnh giới, căn bản không thể nào là Dạ Tinh Hàn đối thủ. Nếu như đánh với dạ tinh hàn một trận, thua chẳng phải là mất mặt. Âu Vân Phong cười hắc hắc, đã có tốt chủ ý, một cái tiểu tiểu nhân vương của người, cũng xứng chúng ta năm người thay nhau ra tay. Nếu như muốn tỉ thí, chúng ta có thể phái ra một người dạy huấn một cái cái này cuồng vọng ra hỏa là được. Không sai không sai. Cổ lệnh tình nhẹ nhàng thở ra, liên tục gật đầu. Có chút ý tứ. Thiên Ngư lão tổ cười nói, Âu Vân Phong tiểu hữu phương pháp xử lý rất không tồi, đối phó một cái dạ tinh hàn, không cần sa luôn chiến, nói ra mất mặt. Mà ta thân cho các ngươi tiền bối, nếu ra tay thì có điểm lấy đại lừa gạt tiểu nhân ý tứ, không bằng như vậy lại để cho Càn Nguyên Hạo tiểu hữu thay thế ta đám năm người xuất chiến, một trận định thắng bại. Nếu Dạ Tinh Hàn có thể đánh thắng Càn Nguyên Hạo, hắn tham gia đại hội chiêu thân chúng ta liền nhận thức. Lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao gật đầu. Hắn công bằng, vừa hắn hợp lý. Càn Nguyên Hạo thực lực không thể nghi ngờ, tại toàn bộ cổ hoàng quốc thanh niên ở trong tất nhiên là đệ nhất nhân, đại biểu năm người xuất chiến thích hợp nhất. Một khi Càn Nguyên Hạo xuất chiến, Dạ Tinh Hàn thua không nghi ngờ. Đáng giận. Hiện trường duy nhất không thoải mái nhân, chỉ có Vương Đẳng đều là cổ hoàng quốc thiên kiêu lại bị mọi người không nhìn, cũng đương nhiên bị cho rằng yếu hơn Càn Nguyên Hạo, với hắn mà nói khó có thể tiếp nhận. Thiên ngư lão tổ mở miệng, giải liên hoàn chỉ có thể ra mặt làm ra quyết định. Nếu như tất cả mọi người có hứng thú này, như vậy Càn Nguyên Hạo thiếu viện chủ liền từ ngươi xuất chiến dạ tinh hàn, lấy chiến đấu kết quả xác định dạ tinh hàn có thể hay không tham gia đại hội triều thần. Một lời đã nói ra, đại chiến tương khởi. Chỉ thấy Càn Nguyên Hạo dưới chân một chút, hư không đạp bước chạy ra phong hoa tọa. Hắn hoạt động một cái gân cốt, cũng tới chiến đấu hứng thú, đối với dạ tinh hàn nói, tiểu tử, ta chỉ nhận thức cường giả. Đánh với ta một trận, kẻ yếu chỉ có chết. Nói nhảm mãi quá, động thủ đi. Dạ tinh hàn ánh mắt ngưng tụ, cũng làm tốt rồi chiến đấu chuẩn bị. Càn Nguyên Hạo rất mạnh, vì vậy từ vừa mới bắt đầu sẽ phải toàn lực ứng phó, không có khả năng thất lở. Sát khí đối với xông lên, ám phong mãnh liệt mãnh liệt. Trong cốc tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, chờ đợi đại chiến bắt đầu. Bọn hắn chờ mong trong truyền thuyết cổ hoang quốc mấy ngàn năm qua mạnh nhất tuyệt thế thiên tài thực lực, cái kia nhất định là một trận rung động nhân tâm thị giác thực yến. Càn Nguyên Hạo, không cần ngươi ra tay, ta tới giết hết cái này tiểu tử quân vọng. Nhưng lại tại đại chiến tương khởi chi tế, vương đăng toàn thân hào quang giống như chói lọi, đột nhiên vọt tới Càn Nguyên Hạo trước người. Dựa vào cái gì chỉ cần cổ hoang quốc hữu luận so với sự tình, đều là Càn Nguyên Hạo thứ nhất hắn thứ hai. Hắn không phục. hôm nay liền từ bị hắn giết hết dạ tinh hàn, dùng cái này đến nói với tất cả cổ hoàng quốc nhân, hắn tuyệt không so với Càn Nguyên Hạo kém. Đại Bách Si, Càn Nguyên Hạo trùng trùng điệp điệp hư một tiếng, bị Vương Đằng hành vi triệt để giảo hào hứng. Hắn thân thể hư không lóe lên, rước quát trở lại bản thân phong hoa toạn, mặc cho Vương Đằng chém giết danh tiếng. Vương Đằng, thật sự là lòng hào thắng cường a. Bất quá vừa không quan hệ, bây giờ là ban ngày, Tiêu Dương tại vô ích, thân là Tiên Tiên Dương hồn vương đằng vừa nhất định có thể nhẹ nhõm đánh bại dạ tinh hàn. Đối với Vương Đằng ngoi đầu lên hành vi, mọi người tại đây đều là im lặng. So với việc Vương Đằng Bọn hắn kỳ thật càng muốn xem mạnh nhất tuyệt thế thiên tài Càn Nguyên Hạo chiến đấu trình diễn. Nhưng mà bất kể là Càn Nguyên Hạo cũng hoặc là Vương Đằng, Dạ Tinh Hàn đều thua không nghi ngờ. Thịnh Dương, Vương Đằng hai tay triển khai toàn thân quang điểm nhấp nháy, chướng mắt kia sáng trắng bắn ra bốn phía mã ra, toàn bộ người giống như cái tiểu Thái Dương. Ánh mắt của ta. Trong cốc tất cả mọi người hầu như đồng thời đưa tay hít mắt. Dạ sáng kia Thái Thịnh, nhìn nhiều vài lần đều muốn ngủ. Thái Dương chính là ta lực lượng nơi phát ra, ta là Thái Dương thần hóa thân. Dạ Tinh Hàn, còn không tại ta long trọng hào quang xuống nhận lấy cái chết. Vương Đằng cười ha ha, quanh thân hào quang sáng hơn hắn lúc này tựa hồ cùng sau lưng thái dương hợp hai là một, lưng tụ ra hủy diệt hết thảy màu trắng rừng rực lực lượng, thân thể bên ngoài hào quang hình thành một cái bành trướng dương quả, một chút thôn phệ dạ tinh hàn mà đi. tốt chứng mắt, cái này là vương đẳng tiên thiên dương hồn chi lực sao? không hổ là vương gia vạn năm đến mạnh nhất thiên tiêu, thật thật là lợi hại. nghe nói vương đẳng thịnh dương là thu nạp thái dương chi lực, có thể nuốt hết hủy diệt vật vật, dạ tinh hàn chỉ sợ ngay cả con mắt đều không mở ra được sẽ bị thịnh dương hóa thành cho. cái này là tiêu ngạo đại dối. đại ca ca, hiện trường duy nhất thay dạ tinh hàn lo lắng, chỉ có quý ước nam. nàng hai con mắt híp lại, tâm nhắc tới cổ hậu chiếc ở trên tay của ta là của ngươi phúc khí vương đẳng vừa ra tay chính là trí cường chiêu thức hắn ý đồ nhất kích tất sát lợi dụng dạ tinh hàn đến dương danh lập uy nhưng lại tại dương quả tiếp cận dạ tinh hàn lúc chỉ thấy nhắm mắt lại dạ tinh hàn lạnh lùng ngón trọ phải hướng không trùng một chút vĩnh dạng một cái điểm đen rất nhanh khuyết tán ra ở trên trời hình thành một cái hắc sắc cái nắp cái nắp biên giới hạ xuống sau đó khẽ quấn nhất thời đem vương đẳng liên quan vương đẳng phát động thịnh dương cùng một chỗ toàn bộ khóa lại một cái cực lớn hất cầu bên trong thoáng chốc bầu trời thuộc về yên tĩnh chưa sáng chói mắt biến mất không thấy gì nữa Mọi người rốt cuộc hoàn toàn mở mắt, khi thấy bầu trời rắc hắc cầu lúc, tất cả đều mắt choáng váng trong lòng tràn đầy kính sợ. Đó là cái gì? Có nhân tâm kinh lệnh mình mà hỏi. Cái kia chính là mạnh nhất không gian pháp tắc chi lực, Hắc ám không gian. Có người run giọng trả lời đơn giản đối thoại, lập tức lại để cho mới vừa rồi còn xem nhẹ Dạ Tinh Hàn tất cả mọi người, đều an tĩnh ngậm miệng lại. Mắt thấy mới là thật, lúc này mới phát hiện nghe đồn không giả. Trong truyền thuyết Tiên Điên Dạ Tinh Hàn, quả thật có lấy thực lực cường đại. Vương gia vạn năm mạnh nhất Thiên Tiêu Thiếu niên Vương Đẳng, thi triển mạnh nhất dương hồn công kích, lại bị Dạ Tinh Hàn lấy Hắc ám không gian pháp tắc tri lực khóa tại một cái hắc cầu bên trong. Hắc Cầu ngăn cách Thái Dương, có thể dựa vào Thái Dương chiến đấu Vương Đằng triệt để đã mất đi ưu thế, vừa đã mất đi Thiên Kiêu thiếu niên quan hoàn. Hắc Cầu ở bên trong, duy nhất ánh sáng chính là Dạ Tinh hàn. Hắn lạnh lùng mở miệng nói, cái gọi là Vạn năm Đại gia tộc Vương gia tuyệt thế Thiên Kiêu. Tại sao? Vĩnh Dạ bên trong, Vương Đằng không cảm giác được Thái Dương, liền không cảm giác được lực lượng nơi phát ra. Mà hắn không gian pháp tắc chi lực cùng Thái Dương có quan hệ, giờ phút này vừa thi triển không đi ra, cái gì đều nhìn không thấy. Vương Đằng triệt để hoàng hồn hô to, như thế nào trời tối? Dạ Tinh Hán ngươi cái này hỗn đản, nhanh đưa ta Thái Dương, Thiên Kiêu. Vương Đằng la lên cùng thất thố, lại để cho Dạ Tinh Hàn thập phần thất vọng. Nhưng thật ra là cái phế vật, ngươi ngay cả để cho ta toàn lực ứng phó tư cách đều không có. Ngươi đã ngoi đầu lên thay chiến can Nguyên Hạo, vậy muốn gánh chịu hậu quả. Hậu quả rất đơn giản, chết. Dạ Tinh Hàn trong mắt sát khí băng liệt, tay phải hai ngón tay cùng nhau. Vĩnh Dạ hắt cầu, bắt đầu một chút co rút lại. Hắn muốn đem Vương Đằng triệt để từ thế gian xóa đi. Dạ Tinh Hàn tàn nhẫn, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Ai cũng không nghĩ tới, Dạ Tinh Hàn cũng dám đối với Vương Đằng hạ tử thủ. Dừng tay, lớn mật mắt thấy vương đẳng sẽ bị sát, giải liên hoàn cùng vương gia vương khải niên đều ngồi không yên, đồng thời ra tay ngăn lại. chương 898 vẫy lấy vật. chương 898 vẫy lấy vật. giải liên hoàn thầm mắng một tiếng, chân đạp hư không chạy về phía dạ tinh hàn. trong truyền thuyết dạ tinh hàn là một cái không để ý hậu quả tiên điên, hiện tại xem ra đúng là điên. mà vương đẳng cái kia ngu ngốc, quả thực phế vật đến cực điểm, không phải là đối thủ của dạ tinh hàn ra ngọn gió nào đâu. nhưng mà vô luận vương đẳng như thế nào ngu ngốc, không có khả năng chết ở hoàng người tông, bằng không thì vô pháp hướng vương gia nói rõ. vì vậy, hắn phải ra tay ngăn trở dạ tinh hàn. Dạ Tinh Hàn ngươi còn không ngừng tay, giết ta Vương gia thiếu chủ, toàn bộ Đông Phương Thần Châu đem không dung ngươi. Vương Khải Niên nhanh hơn giải liên hoàn một bước, đi vào hắc cầu trước, đỉnh đầu lập tức xuất hiện một chút quỷ dị bạch sắc đại đao đại đao khí tức mà mịn, dẫn tới xung quanh không gian một hồi chấn động. Đó là phá không lôi đao, có thể chém ra không gian. Có người nhận ra Vương Khải Niên đỉnh đầu bị đao, phát ra tiếng kinh hô. Mà tại trên bầu trời, đối mặt Vương Khải Niên uy hiếp, Dạ Tinh Hàn lại không hề cố kỵ tiếp tục co rút lại vẫy Dạ hắc cầu, cũng không nhanh không chậm nói, con người của ta không thích nhất người khác uy hiếp ta, dám uy hiếp ta, vậy hay là cho Vương đằng nhà sắp đi. Ngươi Vương Khải Niên thần sắc hoảng hốt, vạn vạn không nghĩ tới Dạ Tinh Hàn vậy mà không sợ vương ra, kinh hoàng ngoài, hắn triệt để tức giận, tay phải nâng lên cầm đao, bạo ngược sẽ phải chặt bỏ, không biết tốt xấu, nhìn xem đến cùng người nào chết, đợi một cái, phá không thần đao sẽ phải rơi xuống chi tế, Vương Khải Niên cổ tay lại bị Giải Liên Hoàn cầm chặt, ngăn lại Vương Khải Niên về sau, mắt thấy vĩnh Dạ Hắc Cầu sắp triệt để khép kín, Giải Liên Hoàn hướng về phía Dạ Tinh Hàn hô to, dừng tay, nếu không thì ta tuyệt không cho ngươi tham gia đại hội triều thần, ngươi Vĩnh Viễn không lấy được quý ước nam. Vừa mới dứt lời, thu nhọn lại đến cực hạn Vịnh Dạ Hắc Cầu, rốt cuộc dừng lại. Dạ Tinh Hàn khẽ to mày, nghiêng đầu nhìn giải liên hoàn một cái. Hay vẫn là giải liên hoàn thông minh, bắt được vấn đề mấu chốt. Cái gì Vương gia Thiên Kiêu có chết hay không, với hắn mà nói đều không sao cả. Có thể hay không tham gia đại hội triều thân cưới được Quy Uyển Nam, mới là hắn để ý nhất sự tình. Mắt thấy Dạ Tinh Hàn dừng tay, Vương Hải Niên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi mặc dù hắn ra tay, vừa hầu như cứu không được Vương Đẳng. Giải liên hoàn nói, Dạ Tinh Hàn, thả Vương Đẳng, Hoàn Nguyệt Tông có thể cho ngươi tham gia đại hội triều thân. Đại hội triều thân liên quan đến hắn đại kế, không có khả năng bởi vì Dạ Tinh Hàn cái tên điên này còn có chỗ sai lầm. Việc đã đến nước này, không bằng để Dạ Tinh Hàn tham gia chọn rể, nhiều người mà thôi. Dù sao đại hội chiêu thân kết cục, từ lúc trước khi bắt đầu cũng đã đã định trước, quy ước nam nam nhân từ lâu kinh đã định trước. Toàn bộ nam gốc hiện lên vẻ kinh sợ. Một chiêu đánh bại Vương gia Thiên Kiêu Vương đẳng, đã đủ để chứng minh Dạ Tinh Hàn thực lực, mà thực lực chính là địa vị, cũng không có người dám xem nhẹ Dạ Tinh Hàn đối với giải Liên Hoàn quyết định, tự nhiên cũng không có ai có dị nghị. Bao gồm bốn vị khác tham gia chọn rể giả, có chút ý tứ. Càn Nguyên Hạo trên mặt nội lên ít có vẻ hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trầm trầm vào Dạ Tinh Hàn. Hắc Ám Không Gian, thật bá đạo Không Gian Pháp Tắc Chi Lực thật muốn thử xem. Lúc này hắn đều có điểm hận Vương Đẳng tên ngu ngốc này, nếu không phải Vương Đẳng ngoi đầu lên, hiện tại chính là hắn đối chiến Dạ Tinh Hàn, có thể lãnh hội một cái Hác ám không gian pháp tắc chi lực cường đại. Nguyên Hạo, Dạ Tinh Hàn tên tiểu tử này thật không đơn giản, nhất định không nên vọng động tự phụ. Gặp Càn Nguyên hạo bệnh cũ lại tái phát, Càn Tử Vũ vội vàng nhắc nhở một chút. Ừ. Tuy rằng gật đầu, nhưng mà Càn Nguyên hạo hoàn toàn không có đem Càn Tử Vũ mà nói nghe loạn. Nếu như Dạ Tinh Hàn có tư cách tham gia đại hội chiêu thần, đằng sau liền còn có cùng Dạ Tinh Hàn một trận chiến cơ hội. Toàn bộ nam cốc đều nghị luận, chờ đợi Dạ Tinh Hàn phóng thích Vương Đẳng mà khi tất cả mọi người cho rằng Dạ Tinh Hàn tất nhiên phóng thích Vương Đẳng chi tế đã thấy Dạ Tinh Hàn âm thanh lạnh lùng nói, thông chủ đại nhân, tham gia đại hội triều thân tư cách là ta thắng đã đến, cũng không phải là ngươi bố thí cho ta. Về phần Vương Đẳng, trên cái thế giới này cũng không có một chút hậu quả đều không cần phụ chiến đấu. Dạ Tinh Hàn mà nói, trong ánh mắt lại để cho không khí của hiện trường lần nữa khẩn trương lên. Mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm, đều có điểm khó có thể lý giải Dạ Tinh Hàn hành vi. Rõ ràng Giải Liên Hoàn đã lại để cho kia tham gia đại hội triều thân, cớ gì, còn không thả người đắc tội vương gia? Vương Đằng tuy rằng chiến bại, nhưng mà thế lực của Vương gia cũng không cho khinh thường. Mặc dù Dạ Tinh Hàn rất mạnh, nhưng mà đắc tội Vương gia tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Ngươi cái này tiểu tử cũng vọng, quả thực được một tức lại muốn tiến một thước. Mới vừa bất giận Vương Khải Niên, lần nữa bạo nộ muốn vung đao. Giải Liên Hoàn như trước lôi kéo Vương Khải Niên cổ tay. Những mày nói, Dạ Tinh Hàn, vậy ngươi muốn như thế nào? Yên tâm, Tông chủ đại nhân mặt mũi hay là muốn cho. Dạ Tinh Hàn đống nhiên tiếp cận Vương Đằng, tại Vương Đằng không phản ứng chút nào, tình cảnh tiếp theo thanh hao rời đi Vương Đằng hồn giới. Nguyên bản ta muốn giết hết Vương Đằng, sau đó dựa theo thi đấu quy củ cầm đi kia một lồng hiện tại người không giết coi như là cho tông chủ đại nhân mặt mũi nhưng mà vương đằng hồn giới phải thuộc về ta cái này là khiêu chiến ta bị thua đại giới lấy vương đằng thân phận hồn giới trong tất nhiên có thứ tốt nếu như miễn đi đối phương một chết vậy dụng hồn giới bên trong đồ vật đền bù tổ thất đưa ta hồn giới đến vương đằng ô hô ai thái lấy vĩnh dạ hắc cầu đột nhiên biến mất đạt được tự do phía sau hắn đang muốn chửi đập lên lại thấy được dạ tinh hàn lạnh như hàn băng con mắt nhất thời bị hù run một cái không dám tiếp tục nhiều chuyện vừa rồi một trận chiến lại để cho hắn triệt để nhận thức kinh sợ dạ tinh hàn coi như ngươi có gan hãy lợi đấy Vương đằng hồn giới đã bị đoạn, Vương Khải Liên chỉ có thể cưỡng ép nuốt xuống khẩu khí này, tranh thủ thời gian tiến lên thanh vương đằng lôi đi. Rốt cuộc, trò khôi hài chấm dứt. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, giải liên hoàn lúng túng tuyên bố: Thạch quốc vương thượng vương dạ tinh hàn tham gia đại hội chiêu thân, sáu vị tham dự giả toàn bộ tề tụ. Đại hội chiêu thân lập tức bắt đầu. Hiện trường lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Vừa rồi sự việc xen giữa coi như là triệt để đi tới. Uy ước nam nhẹ nhàng thở ra, mừng rỡ nhìn chằm chằm vào dạ tinh hàn lẩm bẩm nói: Đại ca ca, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng. Giải liên hoàn trở lại bản thân phong hoa tòa trên. Hiện trường lại có lúng túng một màn phát sinh. Bởi vì Dạ Tinh hàn là không mời mà tới, cho nên không có phong hoa tọa, Hắn đột ngột đứng ở một đống phong hoa tọa chỗ giữa chỗ đang lúc Dạ Tinh hàn lúng túng chi tế, Thiên Ngư lão tổ đông nhiên vây vây tay. Dạ Tinh hàn tiểu hữu, ta chỗ này chỉ có một mình ta, ngươi tới ta đây chấp nhận một cái. Nguyên bản đối với Dạ Tinh hàn không thích, nhưng mà vừa rồi Dạ Tinh hàn thể hiện ra cường đại chiến lược lại để cho hắn vừa có chút kính nể. Vì vậy, nghĩ đến lấy lòng một chút. đa tạ. Dạ Tinh Hán trầm trừ một chút, hay vẫn là bay thấp Thiên Ngư lão tổ phong hoa tuọt tròn. Như thế tổng so với đứng ở chỗ giữa đáng chú ý tốt hơn nhiều. Thiên Ngư lão tổ gật đầu cười nói, "Dạ Tinh Hàn tiểu hữu, vừa rồi chúng ta đều đưa cho Quy Ước Nam lễ vật, Giải Tông chủ còn đáp ứng lại để cho Quy Ước Nam tuyển ra thích nhất lễ vật, lễ vật nguyên chủ nhân ở phía sau đại hội triều thân trên có nhất định được quyền ưu tiên, ngươi nếu như chính thức tham gia chọn rể, cũng phải tiến đưa Quy Ước Nam một kiện lễ vật mới đúng." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là một hồi chờ mong. Thiên Ngư lão tổ bọn người đưa ra cực kỳ chân quý lễ vật, Dạ Tinh Hàn thế nào cũng cũng sẽ tống xuất giá trị xa xỉ đồ vật. "Tốt." Dạ Tinh Hàn gật đầu sau đó, thân thể không gian lóe lên. Món đó lục sắc váy, xuất hiện tại hắn trong tay. Hắn lấy một lực không chê váy, váy bay thấp quy ước nam trong tay. Nay lục sắc váy giải hắn phù hợp ức nam khí chất, đây chính là ta đưa cho ức nam lễ vật." Dạ Tinh Hàn thập phần tự tin nói qua, nhưng trong nháy mắt đưa tới một hồi tiếng cười. "Cái gì phá váy, nhiều lắm là gặp một hai cái tiền bạc mà thôi." Kiều Kỳ Đa hoàn toàn không có thành ý, vậy mà tống suất như thế tiện nghi lễ vật, cùng mà khác năm vị tham gia chọn rể dạ lễ vật so với, này váy hoàn toàn lên không được mặt bàn. Không chỉ, mà còn là nam cốc phía dưới quan khách, chính là Âu Vân Phong mấy vị tham gia chọn rể dạ, cũng đều đối với Dạ Tinh Hàn phát ra khinh bị tiếng cười náo đặc biệt là cổ lệ tình. Người ha ha nói, ta tống suất kinh tệ, có thể mua như vậy váy một và kiện, ước nam cô nương tuyệt đối không có khả năng lựa chọn này giá rẻ váy. Bốn người khác, cũng đều là nghĩ như vậy. Lễ vật tóm lại có một giá trị, quy ước nam tuyệt đối không có khả năng lựa chọn này váy. Có thể ngay sau đó, quy ước nam phản ứng lại làm cho ở đây tất cả mọi người chấn động.